Trước 184, trò gian nhiều lần trường nhất lâu. Trường nhất lâu là một gia mới mở tiểu lâu, trong vòng thời gian ngắn liền làm cho hừng hừng hỏa hỏa, sinh động, danh tiếng cơ hồ vượt trên rồi cho tới nay đều được công nhận là trường an đệ nhất tiểu lâu nhất tiểu lâu. Cái này dĩ nhiên đưa tới vô số đấu kỵ ánh mắt, cho nên khi toàn bộ trường an khắp nơi cũng không tìm tới thích hợp thì theo lúc, có không ít quán rượu trưởng quý đều trong tối thở phào nhẹ nhõm, không có bảng hiệu thức ăn, người trường nhất lâu cuối cùng đi xuống theo chúng ta đứng ở cùng đường xuất phát đi. Nhưng là Lý Tín lại hết lần này tới lần khác lắc đầu một cái, rất bình tĩnh mà dùng hành động nói cho những người này. Cái vấn đề này đáp án dĩ nhiên là phủ định. Chi một đoạn thời gian trước, bởi vì Nhị Hoa Đầu một mực bị lý tín hạn chế bán ra quan hệ, cho nên ảnh hưởng lực sớm đã bị mùi vị giống vậy làm người ta kinh diễm thịt heo xử lý hữu tới. Hiện tại, lý tín vung tay lên liền giải trừ Nhị Hoa Đầu giới hạn mua mệnh lệnh, nhân tiện còn đánh ra Nhị Hoa Đầu liên tục trong 3 ngày tất cả đều bớt 20% danh tiếng, hoàn mỹ thực hiện triệu kha đương thời đối với bên trong tiểu lâu khách hàng hứa hẹn. Trong lúc nhất thời, Nhị Hoa Đầu lượng tiêu thụ tăng nhiều, nhanh chóng tiêu hao khoảng thời gian này tới nay Lam Điển huyện hãng rượu lưu lại tổn trí tốt tại hãng rượu sản lượng vẫn luôn rất khả quan, cho nên phương diện này ngược lại không có đoạn hàng nỗi lo về sau. đám này vốn tưởng rằng có thể lấy hơi tiểu lầu các trưởng quỹ toàn đều trận tròn mắt, gì đó. không phải nói cái này rượu sản lượng có chút vấn đề sao? như thế trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác vào lúc này giải quyết, càng làm cho người ta hít thở không thông vẫn còn phía sau. cho tới nay, lý tín đều tại thịt heo lên thức ăn làm văn, ở khác gà vịt cá dê một loại thức ăn lên không có làm quá nhiều hoa đầu. loại tâm lý này có điểm giống hậu thế những thứ kia giang hồ biệt hiệu kem đánh giang sưởng tấm chip công ty, có thứ tốt tại sao phải vội vã duy nhất toàn thả ra đây? chính là hẳn là giống như nặn kem đánh răng giống nhau, mỗi lần chen chút một điểm, tài năng bảo trì lâu dài, sức hấp dẫn cùng sức cạnh tranh sao? Hiện tại không có thịt heo về sau, tự nhiên cũng liền đến Lý Tín nên nặn ra một điểm đồ mới thời gian. Vì vậy, nước tương gà, cá kho, bạch trạng kê chờ kinh điển mỹ thực liền từng cái ra đời. Nước tương gà và cá kho tự nhiên không cần phải nói, loại này đại đường dân chúng chưa từng thấy qua màu sắc thức ăn, mùi vị lại mới lạ lại tế nhị rất phù hợp mọi người vị giác thẩm mỹ, đương nhiên đưa đến cả sảnh đường gieo họ khen ngợi. Mà bạch trạng kê cũng là mượn Lý Tín dùng nước tương phân phối đi ra độc môn nước chấm được đến khách hàng nhất trí khen ngợi bởi vì dân chúng đối với món ăn này nhiệt tình, triệu kha thậm chí tại trường nhất lâu tầng dưới chốt trong góc đặc biệt mở ra một cái bán bạch tràm kê cửa sổ, khách hàng vừa có thể lấy tại trong tiệm ngồi xuống, thanh thản ổn định địa đường ăn, cũng có thể thừa dịp đi ngang qua công phu, đi vào mua một cái mang về nhà, thư thư phục phục cùng người nhà chia sẻ. bằng vào những thứ này cho gian nhiều lần tân tức thức ăn, trường nhất lâu tại thịt heo thiếu hụt trong đoạn thời gian này, danh tiếng không chỉ không có hạ xuống, ngược lại còn có chút lên cao, người người nói đến trường nhất lâu lúc, ngựa khí luôn là tại trong lúc lơ đãng để lộ ra mấy phần mong đợi, gần đây trường nhất lâu có ra gì đó món ăn mới sao? có thể nói, theo bây giờ nhìn lại, trường nhất lâu đã thỏa đáng mà trở thành trường an mị thực phong hướng tiêu. bất kể hắn mới ra cái gì màu sắc thức ăn, những tiểu lâu khác đều sẽ tận lực tăng thêm bắt trước. cho dù là nhất tiểu lâu, cũng không khỏi không ung xuống cái gọi là trường an đệ nhất lâu rẻ đặt đi theo phong. thế nhưng, người người đều biết một câu danh ngôn: thứ nhất làm như vậy là thiên tài, cái thứ nhì làm như vậy là tầm thường, cái thứ ba làm như vậy là ngu xuẩn. loại này theo gió hành động thường thường bị các thực khách không thích, coi như làm tương đối tốt ăn, cũng bán không ra giá bao nhiêu tiền. cuối cùng hơn nửa cũng không chạy khỏi một cái không chính tông đánh giá. Thật sự là cố hết sức không có kết quả tốt. Hùng chi, tuyệt đại đa số tiểu lầu cũng rất khó bắt trước được trường nhất lâu những thứ này, thức ăn môn dù là 6 7 điểm mùi vị, làm như vậy tự nhiên càng thêm không được phải có hiệu quả. Bên này các đại tiểu lầu môn coi trường nhất lâu là cái đinh trong mắt gai trong thịt, ngày nhớ đêm mong mà muốn đẩy đổ trường nhất lâu, mà bên kia Lý Tín nhưng hoàn toàn không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Tại Lý Tín xem ra, bằng trong đầu mình nhiều như vậy đến từ hậu thế Trung Hoa mỹ thực, theo những thứ này lại đường tiểu lâu môn đấu, nhất định chính là hàng duy đặc kích, nào có thua đạo lý. Còn không bằng phí tâm tư tưởng muốn thịt heo quảng bá bắp kế trên đây. Vì vậy Tại hắn tận lực dưới thao tác, chăn nuôi thịt heo cùng giết heo lấy máu những thứ này cho thịt heo đi tanh bí ẩn dần dần xuất hiện ở phố phường đầu đường. Mà trường nhất lâu sử dụng thịt heo toàn bộ đến từ ngoài thành trường An lam điền huyện ý kiến cũng trong lúc vô tình nổi lên mặt nước. Các đại tiểu lầu nghe nói những tin tức này, giống như một đám người thấy vị thịt sói đói, rồi rít phái người đi lam điền huyện đi kiểm tra tình trạng, thậm chí ngay cả một ít gia đình giàu có đều phát trước người hướng lam điền huyện mua heo thịt nếm ăn. Lý tín ngồi ở sở vương trong phủ nghe triệu kha hồi báo đi lên tin tức, hài lòng gật gật đầu. Theo hắn nhận được tin tức đến xem, theo hắn đem thịt heo bí mật truyền bá ra về sau. Trường An chung quanh mấy huyện các thôn dân cũng bắt đầu có người thử dựa theo loại phương pháp này đi nuôi heo. Thế nhưng bởi vì heo trưởng thành cần thời gian, trong vòng thời gian ngắn có khả năng hướng trong thành Trường An cung ứng đại lượng thịt heo chỉ có cơ hồ toàn dân chăn heo Lam Điền huyện mà thôi. Bọn họ sớm nhất nhận được tin tức, cho nên sớm nhất bắt đầu thịt heo tự thánh, vì vậy ăn vào một phần lớn đại tiên phát tiền hoa hồng. Đây chính là lý tính muốn. Chương 185, ngu Xuẩn đáng yêu các thôn dân. Lam Điền huyện ăn phần này tiền hoa hồng về sau, thôn dân sinh hoạt tất sẽ đại đại cải thiện. Các huyện thấy như vậy tình trạng, tự nhiên cũng sẽ khích lệ chăn heo. Thịt heo cung ứng sẽ trở nên đầy đủ lên, giá cả sau đó hạ xuống đến bình thường tài nghệ. Thịt heo thị trường sẽ như vậy thành lập được một cái ngắn ngủi thăng bằng, cũng tại thị trường cái này tay vô hình điều chỉnh xuống, từng bước trưởng thành lên thành một cái hoàn chỉnh dây xích. Đến lúc đó, người người đều có thể theo chân heo này một sản nghiệp bên trong dựa vào lao động thu hoạch chính mình có được thu vào. Nếu như chỉ là theo dân chúng thu vào tình huống đến xem, tình hình như thế tế nhị có điểm giống như là trong truyền thuyết trước phú mang sau phú, mà Lý Tín xác thực cũng là tại dạng này chỉ đạo tư tưởng xuống lục lọi đi làm. Chỉ có thể nói, hậu thế những thứ kia vĩ nhân muôn mặc dù có thể trở thành vĩ nhân quả nhiên còn là bởi vì bọn hắn tư tưởng cùng quan điểm tồn tại thường người thường không thể cùng đoán được tính a, cho dù là tại đại đường, sự tình phát sinh cùng phát triển cũng vẫn không ngừng nghiệm chứng lấy vị nhân nói tính chính xác. Vốn là, sự tình tới đây, Lý Tín còn lại làm việc cũng liền chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là ra một chút xíu nho nhỏ không hại đến đại thể ngoài ý muốn. Rất nhiều người đi tới Lam Điền huyện mua heo. Bọn họ khai ra tương đối cao giá tiền, mỗi cân thịt heo 5 đồng tiền, so với Lý Tín trước giá thu mua mỗi cân 3 văn còn cao ra lưỡng văn, nhưng mà Lam Điền huyện các thôn dân nhưng không mấy hăng hái hoàn toàn không có đem thịt heo bán cho những rượu này, lầu hoặc là gia đình giàu có ý tứ. Lý Tín nghe nói chuyện này về sau, ngậm bực được không được, lúc này lo lắng không yên mà chạy tới Lam Điền huyện. Hắn thật không nghĩ ra, kiếm tiền làm gì không kiếm. Ai ngờ, chờ hắn đi tới Lam Điền huyện thấy Trương Toàn Phúc hỏi tới chuyện này thời điểm, còn không đợi hắn nói thêm cái gì, Trương Toàn Phúc liền lập tức dương dương đắc ý nói, "Tiểu nhân mặc dù không biết mấy chữ, nhưng nhân nghĩa đạo đức vẫn là bao nhiêu biết một ít. Vương gia tiêu xài khí lực lớn như vậy khích lệ chúng ta chăn heo, chúng ta nơi nào có thể vong ân phụ nghĩa đây?" Hắn cười nói, "Vương gia yên tâm, Lam Điền huyện này một đám heo tất cả đều vì vương gia giữ lại, hơn nữa tăng giá tiền cứ dựa theo trước mỗi cân ba văn là được, coi như là chúng ta đối với vương gia tấm lòng thành. Phía sau mà nói, Lý Tín cũng không tâm tư để nghe, ngược tất cả đều là vừa bực mình vừa buồn cười tâm tình, trên mặt biểu hiện thì càng thêm cứng ngắc. Hắn bây giờ không có ngờ tới, đám này chất phát các thôn dân vậy mà đối phó kim tiền tẩm rỗ, vừa nát vừa đáng yêu mà vì hắn đem lớn như vậy một nhóm heo toàn lưu lại, thậm chí ngay cả giá tiền đều không cao. Bọn họ chẳng lẽ không biết tiền tầm quan trọng sao? Bọn họ không ham tiền sao? Hẳn không phải là đi. Mỗi người bọn họ vẻ mặt đều là ngàn chịu vạn chịu mà cười giống nhau trương toàn phúc bình thường dương dương đắc ý phản phất vì vương gia tiết kiệm tiền hồi báo vương gia là một kiện biết bao chính xác biết bao rồi không tưởng sự tình lý tín cũng không biết mình tại dạng này dưới tình hình nên nói cái gì hắn có chút nhớ mắng các thôn dân đần nhưng lại không nói ra miệng khóe mắt cũng hơi có chút ế ẩm những thôn dân này chất phát cùng tiện lương vượt xa khỏi rồi hắn như vậy một cái đến từ người hậu thế tưởng tượng tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo lý tín không nghĩ đến chính mình vậy mà có thể ở đại đường nhìn đến những lời này hoàn mỹ nhất chú giải bất quá cảm động về cảm động kế hoạch vẫn là phải tiến hành thịt heo cần phải bị càng nhiều người biết rõ Trở thành đại đường dân chúng sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận, cho nên, giống như Lam Điền huyện các thôn dân như vậy trở ngại mạo dịch tự do, ảnh hưởng thị trường mở rộng cùng sinh trưởng hành động, là tuyệt đối không thể. Lý Tín suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có nói cái gì đạo lý lớn, bởi vì hắn biết rõ, coi như mình nói, Lam Điền huyện cũng không có ai có thể nghe hiểu, nghĩ đến còn là nói những người này mà nói, đưa bọn họ khuyên nhủ là tốt rồi. Vì vậy, hắn đạo, các hương thân, ta giúp các ngươi làm những việc này, dạy các ngươi chăn heo, là hy vọng nhìn các ngươi có khả năng được sống cuộc sống tốt, mà không phải quang vị chúng ta kiếm tiền. Nói thật, phải nói kiếm tiền mà nói. Khoảng thời gian này, ta đã kiếm lời không ít, về sau trường nhất lâu chỉ cần tiếp tục mở tiếp, tin tưởng còn có thể kiếm được càng nhiều. Cho nên các ngươi không cần cho ta cân nhắc. Lý tín cười một tiếng, đạo, ta bản sự, các ngươi chắc đều thấy được. Nói không khách khí mà nói, tiền loại vật này, ta tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm được một nhóm, không biết các ngươi có tin hay không. Lời này nghe cùng vọng đặt ở lý tín trên người độ tuyệt đối không phải gì đó mạnh miệng không nói khác chỉ nói cái này võ sắt thì bán 500 ngàn xuyên mặc dù không có sinh ra thực tế tài chính lưu động nhưng này ở một mức độ nào đó cũng nói nắm giữ nhiều như vậy hậu thế kiến thức lý tín nếu như một lòng kiếm tiền mà nói có thể có bao lớn uy lực đối với lý tín có chút sùng bái mù quáng lam điền huyện các thôn dân nghe được lý tín nói như vậy rồi dứt lớn tiếng la ở lên tin tưởng vương gia anh minh được nếu như vậy vậy các ngươi cứ yên tâm lớn mật đem thịt heo bán đi ta lớn lầu một cũng sẽ dựa theo giá thị trường thu mua các ngươi thịt heo sẽ không để cho các ngươi thua thiệt lý tín lớn tiếng nói các thôn dân nghe vậy, rồi giết xua tay cho biết, đem thịt heo bán cho người khác có thể, thế nhưng lý tín mua heo thịt, cần phải dựa theo mỗi cân ba văn giá tiền mua, một phần cũng không rất nhiều. lý tín gãi đầu một cái, lặp đi lặp lại khuyên cũng không quả, cuối cùng không thể không phiền não mà xuất ra vương ra cái giá đến, cưỡng bách đám này dân chúng lấy giá thị trường cùng trường nhất lâu giao dịch. cứ như vậy, các thôn dân ngược lại không có thể không nghe, chỉ có vài người còn rất bất ức, nước mắt lưng tròng, phảng phất lý tín không phải mua hắn thịt heo, mà là đoạt hắn thịt heo giống nhau. Người bán chủ động là khách hàng duy trì giá gốc, khách hàng còn từ chối không chấp nhận, thậm chí cưỡng chế dựa theo đã đề cao giá thị trường cùng người bán giao dịch, loại này nhân dân kỳ cảnh loại trừ tại lý tín trên người, sợ là cũng khó khăn tại những địa phương khác nhìn thấy. Nhìn đám này chất phát mà khả ái mọi người, lý tín muôn vàn cảm khái, càng ngày càng cảm giác mình hành động thật sự quá đúng. Nghĩ đến, nếu là sau này có một ngày chính mình bởi vì làm nhiều việc gác xuống địa ngục, hơn nữa cũng có thể bởi vì này cái tạo phúc dân chúng công đức vô lượng sự tình được đến ân xá, miễn cưỡng lại đầu thai làm một lần người chứ. Chương 186, phỏng khoáng chỉnh giảo kim nhóm thứ hai đồ gia dụng hôm qua đã đưa tới các đại nhà môn, toàn bộ đều dựa theo vương gia yêu cầu, đánh lên chúng ta nghi ra ký hiệu. Vương quý một mặt nhức nhối hướng Lý Tín báo cáo. Lý Tín nhìn Vương quý vẻ mặt, có chút buồn cười đạo, trưởng nhất lâu đều kiếm nhiều tiền như vậy rồi, ngươi sao vẫn như thế không phong quang đây? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Hiện tại thua thiệt đi vào tiền, cũng là vì về sau có thể kiếm tiền làm chân đệm a. Vương quý vĩ môi, tựa hồ đối với Lý Tín mà nói không quá tin tưởng. Hán đạo, chúng ta cụ hành còn không có ảnh như đây, đã đập vào mấy trăm xu tiền. Yên tâm, chờ đồ gia dụng hành mở một cái có thể kiếm đến càng nhiều. Lý tín vô một cái vương quý bà vai, rất tự tin nói, nhà ngươi vương gia ta lúc nào nói qua mày miệng. Vương quý cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như còn thật không có. hồi trên vương gia nói một chút chính mình tùy tùy tiện tiện cũng có thể làm tiền. kết quả xoay mặt nhi liền thật chỉnh xuất nhị hoa đầu loại này tuyệt diệu tốt vật. bây giờ trường nhất lâu càng là bằng vào hắn tại đông thị hoành hành hành bá đạo, liền cười một tiếng lầu loại này vì tín lâu năm tiểu lầu không dám anh hắn phong mang, mỗi ngày đều có thể vì vương phủ kiếm được vô số đồng tiền. nói như vậy, đau lòng tựa hồ vẫn thật là không có gì cần thiết. nhưng vương quý nghĩ tới những thứ kia đi qua tay mình tốn ra lượng lớn đồng tiền không nhịn được vẫn cảm thấy tim mãnh liệt có quắc vài cái không có cách nào vậy đại khái chính là cái gọi là biết rõ rất nhiều đạo lý nhưng vẫn là qua không tốt cả đời này đi Lý Tín nhìn Vương Vi ánh mắt cũng biết hắn khẳng định vẫn là rất đau lòng không thể làm gì khác hơn là nuối nuối vai buông tha tiếp tục khuyên làm một người lời sau gây dựng sự nghiệp tiền kỳ yêu cầu rất nhiều đầu nhập loại sự tình này đối với Lý Tín tới nói là một loại thưởng thức. Huống chi hắn cũng không tự mình quản số sách chỉ là mông lung mà biết rõ mình khoảng thời gian này kiếm lời rất nhiều tiền mà thôi cứ như vậy hắn đối với mình rút cuộc tốn bao nhiêu tiền thật ra cũng không gì đó sáng tỏ khái niệm đương nhiên sẽ không đau lòng vương quý theo như lời nhóm này đồ gia dụng nhưng thật ra là lý tín cùng lý thế dân ước định một bộ phận. đương thời lý tín để tránh phí hướng hoàng cung cùng trường an các đại nha môn cung cấp đồ gia dụng làm điều kiện mời vị đại lý nhị bệ hạ cho phép hắn ở nhà cụ trên có khắc một ít như là khâm định hoàng gia cống phẩm loại hình dòng chữ lý thế dân đồng ý. tại đại đường cái này không có bản quyền bảo vệ pháp niên đại muốn bảo đảm bản chính đặc biệt tính phương pháp duy nhất chính là làm cho tất cả mọi người cũng không dám làm người sách lậu. dùng cái mông nghĩ cũng biết phù hợp cái điều kiện này loại trừ ngồi ở long y lý thế dân ngoài ra cũng không có những thứ khác. cho nên lý tín mới có thể như vậy tình nguyện không tiết vốn ban đầu cũng phải cầm đến Lý Thế Dân chính miệng hứa hẹn Hoàng gia chỉ định đồng bạn hợp tác thân phận. Sau đó Lý Tín nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đồ gia dụng hành trong lúc vội vàng không tốt lắm làm lên, nhưng đáp ứng Lý Thế Dân đồ gia dụng vẫn là phải sớm một chút đưa qua, tránh cho hắn đến lúc đó quý nhân hay quên chuyện, đem chuyện này quên, vậy thì khó khăn làm. Cho nên hắn trước chiêu mộ một nhóm thợ mộc học đồ, làm cho mình trong phủ lão một tượng môn mang bọn hắn cùng nhau chế tạo đồ gia dụng. Tại hắn tưởng tượng bên trong, chờ đến Hoàng cung cùng các đại nha môn cần nhiều như vậy đồ gia dụng đều sau khi hoàn thành, những thứ này thợ mộc các học đồ hơn nửa cũng trở thành hợp cách quen tay rồi. Đến lúc đó hắn chỉ cần sẽ liên lạc lại lên thích hợp vật liệu gỗ giao hàng thường còn có vận chuyển hàng con đường đồ gia dụng hành cũng đã thành cho nên ngày đó lý thế dân rời đi trường nhất lâu về sau không tới một tháng nhóm đầu tiên đồ gia dụng liền vận vào hoàng cung trong đó liền bao gồm lý thế dân bổ nhiệm bàn ghế làm việc cùng với trưởng tôn hoàng hậu bàn trang điểm hai món đồ này lý tín cũng không dám không nghiêm túc đối đãi tự mình họa thiết kế đồ chỉ mỗi một chỗ chi tiết đều đã tốt rồi muốn tốt hơn gắng đạt tới đạt tới mỹ học cùng thực dụng thống nhất trong tài liệu lý tín cũng phí đi chút tâm tư phát động trình gia quan hệ làm tới rồi rất tốt gỗ hoa lê đương thời hắn còn muốn trả tiền cho trình giáo kim Ai ngờ Trình Dạo Kim nhấc chân liền đạp hắn một cái, bị đá hắn trở mình một cái cút ra ngoài thật xa, tựa như một cái đại quả bánh ra. Sau đó, hắn nghe được Trình Dạo Kim dùng sấm vang bình thường thô giọng đạo, buồn nôn ai đó, lao tử sai chút tiền này sao? Không phải hai khối hoa lê sao? Kiếm đi kiếm đi. Lời này quả nhiên nói hào sàng đại khí, Lý Tín nghe một chút, liền bị đá tử cái mông đều trong nháy mắt không đau, thiếu chút nữa thì muốn cho Trình Dạo Kim tới câu cảm ơn lão bản, lão bản đại khí, nói nhảm, lớn như vậy hai khối gỗ hoa lê, nếu là trả tiền mà nói, ít nhất cũng phải hơn mấy trăm ngàn xuyên. Bây giờ Trình Giảo Kim vung tay lên nguyện ý tặng không, Lý Tín còn có thể không vội vàng tiếp lấy. Bất quá, nhìn Trình Giảo Kim trên mặt Vân Đạm Phong khinh vẻ mặt, Lý Tín trong lòng vừa kéo rút ra, đột nhiên hiện ra một cái ý niệm, "Mộc thân, này vật liệu gỗ sẽ không cũng là trước mắt cái này tướng cấp từ nơi này đoạt lại chứ?" Này niệm vừa ra, Lý Tín chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Chính ra lại không kinh doanh vật liệu gỗ làm ăn, đi đâu nhi làm tốt như vậy phẩm tương hơn nữa thể tích lại lớn như vậy hai khối vật liệu. Nếu đúng như là dùng tiền mua, Trình Giảo Kim coi như nguyện ý tặng không, trên mặt cũng không đến nỗi như vậy nụ cười đầy mặt chứ. Hơn nữa còn phải hùng hùng hổ hổ mới đúng. Nhưng xem hắn hiện tại bộ dáng này, dĩ nhiên một điểm đau lòng biểu hiện cũng không có. Cái này thì có chút kỳ quái. Đối với cái này, chỉ có một cái giải thích hợp lý, Trình Giảo Kim cũng là một phân tiền không tốn liền lấy đến nơi này hai khối vật liệu, vừa vặn làm một thuận nước dòng thuyền. Như vậy vấn đề đã tới rồi, người nào cùng Trình Giảo Kim quan hệ tốt như vậy, xuất thủ sẽ đưa ra như vậy sang trọng lễ vật đâu. Chương 187, Triệu Kha không thấy. Nói phải trái, lấy Trình lão lưu manh nhân phẩm, lý tín tế nhị cảm giác có người đưa hắn lễ vật khả năng này cực kỳ nhỏ. Ngược lại thì hắn vung tay lên liền từ một cái đáng thương giá hỏa nơi đó giành được này hai khối vật liệu gỗ có khả năng còn lớn hơn một chút. Đối với trình dạo kim loại này không đạo đức hành động, Lý Tín chỉ muốn trong lòng tới một câu, làm trông rất đẹp. Dù sao cấp đồ cũng không phải là Lý Tín bản thân, hơn nữa này hai khối vật liệu làm thành đồ gia dụng về sau cũng không phải Lý Tín sử dụng, mà là đưa vào trong hoàng cung cho Lý Thế Dân dùng. Phải nói cấp bóc mà nói, Lý Thế Dân mới thật sự là đại cường đạo. Đồ gia dụng đánh tốt về sau đưa vào trong cung, Lý Thế Dân đối với bàn ghế làm việc là yêu thích không buông tay, luôn cảm thấy làm việc hiệu suất đều tăng lên thơn nữa Lý Tín cố ý chế tạo phòng làm việc Lâm Diêm chuyên dụng giường đơn Lý Thế Dân ngủ đêm ngự thư phòng số lần rõ ràng tăng nhiều liền hậu cung đi thiếu đối với loại này hoàn toàn ngoài ý liệu tình trạng Lý Tín không thể không đối với bao gồm trưởng tôn hoàng hậu ở bên trong hậu cung rất nhiều tần phi môn nói xin lỗi đương nhiên Lý Tín tình cờ cũng sẽ trong tối không có hảo ý muốn Lý Thế Dân rốt cuộc là thật nhân công phế tư vẫn là có lòng không đủ lực tùy tiện tìm một lý do tới né tránh hậu cung những thứ này như sói như hổ cắt cô gái đây lùi mười ngàn bước nói coi như nguyên nhân chủ yếu là người trước người sau chiếm so với cũng không phải là phần trăm chi không chứ ai xem ra lão bà nhiều hơn cũng không hoàn toàn là tốt thân thể vẫn là dễ dàng theo không kịp Lý Tín rất là vô lương mà thầm nghĩ như thế đáng tiếc Lý Thế Dân không biết Lý Tín phía sau là như vậy đặt điều hắn nếu không Lý Tín thì có dễ nhìn Trường Tôn Hoàng hậu cũng thích chính mình mới bản trang điểm tại bản trang điểm rời đến lập chính điện ngày thứ hai nàng liền phân phó trong cung nô thì đem ban đầu cái kia cũ bản trang điểm dọn đi ngự thiện phòng làm tủ nốt rồi cũng đem nàng sở hữu đồ trang điểm đều phân loại mà về đến mới bản trang điểm mỗi cái trong ngăn kéo thứ đây nàng mặt bàn cũng sẽ không bao giờ nuột nga rồi thật ra Lý Tín đối với cái này bàn trang điểm ngược lại không hài lòng lắm Hắn thấy, bàn trang điểm, bàn trang điểm, không có gương như thế trang điểm. Thế nhưng hắn tạm thời vừa không có tinh lực đi nghiên cứu nấu thủy tinh sự tình, chỉ có thể chấp nhận lấy tại bàn trang điểm vốn nên là gắn gương vị trí cài đặt một khối đại gương đồng. Gương đồng độ nét dĩ nhiên là so ra kém thủy tinh kính. Bất quá, một điểm này nho nhỏ thiếu sót, cũng chỉ có thể chờ đến về sau lại đến bổ trưởng tôn hoàng hậu rồi. Đưa vào trong cung đồ gia dụng phải ứng phó cẩn thận, có thể đưa đến các đại nha môn sẽ không như vậy để ý cơ bản giản lược phong khoáng là được, trọng yếu nhất vẫn là phải thực dụng. Mà này vừa vặn là lý tính đứng đầu không lo lắng địa phương vì vậy nơi tay bên dưới nhiều như vậy đám tợ một dưới sự cố gắng này một nhóm đồ gia dụng rốt cục vẫn là đúng hạn giao phó mặc dù về số lượng so với đưa vào trong cung nhiều hơn thật nhiều lần nhưng tổng thể dùng lúc ngược lại còn thiếu rồi mà thật ứng với lý tín nguyên bản là nghĩ đến đồ gia dụng loại vật này chế tạo độ khó thật quá thấp nếu là có tâm người muốn bắt trước rất nhanh thì có thể học thất thất bắt bắt cái này cũng xác nhận lý tín trôi tranh thủ được độc nhất phẩm bài trọng yếu bự nào nếu là không có vật này nhà hắn cụ hành coi như mở ra cũng tuyệt đối kiếm không được bao nhiêu tiền. Lý Tín một bên tính toán năm sau đồ ra dụng hành chính thức khai trương sự tình, một bên thuận miệng hỏi, Triệu Kha người đâu? Hôm nay như thế không có tới. Sớm đã nói với ngươi sao? Từ lúc Triệu Kha trông coi trường nhất lâu tới nay, nàng cách mỗi hai ngày cũng sẽ tự mình đến bái kiến Lý Tín một lần, hướng hắn hồi báo trường nhất lâu tình trạng. Hôm nay chính là nàng nên tới thời gian. Nhưng mà, giờ phút này khoảng cách thường ngày nàng nên lúc xuất hiện đã muộn sắp tới nửa giờ. Đây là lúc trước còn chưa bao giờ xuất hiện qua tình trạng. Vương quý lắc đầu, đạo, không có. Bất quá Lao nô đã phái người đi trưởng nhất lâu hỏi, hẳn là một hồi nữa trở về. Vương quý quả nhiên vẫn là cái thô chung hữu tế, có một số việc hắn mặc dù không nói, nhưng đã sớm nhìn ở trong mắt, nếu không hắn lúc còn trẻ chỉ sợ cũng không làm nổi đỉnh cấp điều tra bình. Lý tín nghe được cái này sao khiến người an tâm lên tiếng, dĩ nhiên là tùy ý gật gật đầu, cuối cùng cũng không quá mức để ý. Chờ hắn chú ý tới sự tình sát thực có cái gì không đúng là tại đại khái một khắc đồng hồ về sau. Triệu Kha vẫn không có xuất hiện, mà bị vương quý phái đi trường nhất lâu câu hỏi vương phủ hộ vệ má đông, một cái mặt đầy dâu vụ trung niên nam nhân, trở lại. Hắn rất lao luyện mà đi tới Lý Tín cùng Vương Quý trước mặt, dứt khoát nói, trường nhất lâu người ta nói Triệu Trưởng Quý hôm nay vẫn là dựa theo thường ngày thời gian theo trong tiệm lên đường." Vương Quý vẻ mặt không có gì thay đổi, Lý Tín nhưng hơi nheo mắt lại, hỏi, "Có ý gì? Dựa theo thường ngày thời gian xuất phát, tại sao không có án thường thời gian để đến được? Triệu Kha có thể đi đâu bên trong đây?" Mã Đông trả lời, nhỏ cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên lúc trở về cố ý dọc theo trường nhất lâu đến vương phủ đường đi một đường cẩn thận tìm kiếm trở lại, đáng tiếc, gì đó cũng không có tìm tới. Gì đó cũng không tìm tới. Lý Tín chậm rãi lặp lại một lần, cười lạnh nói, Một người lớn sống sờ sờ, còn có thể như vậy vô căn cứ không thấy không được. Nhìn tới, có vài người đã ngồi không yên a. Tiếng nói cuối cùng, hắn ngư khi đã có điểm sắc bén. Vương quý ánh mắt cũng theo lý tín ngư khí biến hóa mà tế nhị loại lên. Trước 188, động thủ là ai? Tại lý tín chỗ quen thuộc cái kia hậu thế, có một vị họ mã tên khắc nghị vị đại nhà triết học đã từng nói, tư Từ bản đi tới trên cái thế giới này, từng cái trong lỗ chân lông đều chảy dơ bẩn đồ vật. Đối với cái này, hắn thấu hiểu rất rõ. Hắn đã sớm ngờ tới trường An nhiều như vậy đỏ con mắt trường nhất lâu đám khốn kiếp sớm muộn cũng có một ngày sẽ án nột không được tham lam mà động dùng một ít không sạch sẽ thủ đoạn. Nhưng triệu kha đột nhiên mất tích vẫn là hơi vượt ra khỏi lý tín dự liệu. Tại lý tín ngay từ đầu suy đoán ở trong có khả năng nhất bởi vì trường nhất lâu mà thụ hại hẳn là lam điền huyện các thôn dân. Bởi vì nơi đó cách xa thành trường an có thể cung cấp cơ hội hạ thủ quá nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tại ngay từ đầu liền dặn dò lam điền huyện các thôn dân vạn nhất bọn họ bị bắt hoặc là bị bắt cóc ngàn vạn lần không nên gắng gượng bảo thủ bí mật, thật sự không được mà nói tiết lộ liền tiết lộ rồi. Không sao cả, giữ được bọn hắn chính mình mệnh là được. Thế nhưng, điểm nhỏ này Tiểu Đinh dặn bảo lại bị Trương Toàn Phúc khịt mũi coi thường. Tại Lý Tín trước mặt luôn là vâng vâng dạ dạ hắn, ngày đó nhưng biểu hiện không gì sánh được cứng rắn, tuyên bố Lam Điền huyện hộ nông dân môn đều không phải là thứ hèn nhát, nếu ai đem Vương gia bí mật tiết lộ ra ngoài, liền đừng trách hắn vô tình. Nhiệt tình dâng cao các thôn dân nghe đến lời như vậy, tất cả đều cao giọng gọi tốt. Tại loại này dưới tình hình, Lý Tín cũng không tốt cường ngạnh ngăn lại bọn họ, nếu không thì sẽ có loại xem thường bọn họ cốt khí ý tứ, đây đối với đường nhân tới nói, nhưng là một loại cực lớn làm nục hoàn toàn không thua gì ngay trước người ta mặt đảo người ta mộ tổ tiên. Cho nên, Lý Tín không thể làm gì khác hơn là trong tối tăng thêm Vương phủ hộ vệ đi xem Cố Lam Điền huyện tình huống, chung quy sở Vương phủ an ninh áp lực tương đối nhỏ, toàn bộ Vương phủ trên dưới, đáng giá trông chừng cũng liền Lý Tín một người mà thôi, hộ vệ có rất lớn mà nhũ, dư, trong phủ thiếu lưu một ít hộ vệ cũng không sao. Trừ lần đó ra, Lý Tín còn cố ý hướng Trình Tần hai nhà nói một chút Lam Điền huyện tầm quan trọng. Phải biết, trường nhất lâu bên trong có thể có lấy hai nhà này cổ phần, hơn nữa Lý Tín lại vừa là tự mình con cháu, mở miệng không thể không giúp, vì vậy Trình Giạo Kim liền cùng Tần Quỳnh liên thủ lấy luyện binh làm lý do, đem một nhánh nguyên bản phụ trách thành trường an phòng thần vũ doanh điều chỉnh đến rồi Lam Điền huyện phụ cận. Lần này Lam Điền huyện liền vô cùng kiên cố, không dễ dàng như vậy trở thành chỗ để đột phá. Lý Tín tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, dù bận vẫn đung dung chờ đợi lấy đối thủ mình môn chẳng biết lúc nào sẽ từ nơi này đánh tới ra chiêu. Nhưng mà hắn không nghĩ đến là hắn nhanh như vậy liền bị này ngoài dự đoán mọi người một chiêu đánh vứt vàng. Nhắc tới Lý Tín tại nơi này còn là phạm vào cái tư duy theo quán tính sai lầm, hắn luôn cảm thấy trong thành trường an so với ngoài thành trường an an toàn. Loại này ấn tượng có lẽ đến từ hắn hậu thế sinh hoạt kinh nghiệm, chung quy ai cũng biết, thành phố lớn an toàn tình trạng vẫn là tốt. Lãng lãng cản khôn bên dưới, tổng không đến nỗi tại trong thành trường an làm ra gì đó bắt cóc giết người loại hình sự tình chứ. Nhưng hắn lần này thật sai lầm rồi. Triệu Kha mỗi lần đều là ngồi xe ngựa theo đông thị đến vương phủ tới bái kiến Lý Tín. Mã không phải là cái gì ngựa tốt, tùy tiện mua mà thôi, bất quá xe nhưng là xe tốt, là Lý Tín thiết kế cái loại này mang trước treo có thể bước ngoặt xe ngựa bốn bánh, là vương phủ đám trợ hộ làm. Lý Tín đem chiếc xe này ban thưởng cho Triệu Kha, coi như là đối với nàng làm việc khẳng định. Bây giờ, con ngựa này chiếc xe này, nhân tiện phu xe cùng triệu kha vậy mà cùng nhau không thấy, triệt để mà không thấy, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Này có bao nhiêu ly kỳ, trong thành trường, an phố lớn ngõ nhỏ trên có nhiều như vậy vũ hầu cùng tuần đường phố có lính, lại có người có thể ở dưới tình huống như vậy, thần không biết quỷ không hay mang đi một chiếc xe ngựa cùng với trên xe sở hữu người. xem ra đối phương năng lượng là thực sự rất lớn a. trong quan quan lũng quý tộc đều là mới xuất hiện quý tộc, thí dụ như trình gia cùng tần gia, tại ngũ tính thất vọng mắt lom lom xuống, bọn họ quan hệ với nhau cũng không tệ, hơn nữa không có như vậy tham lam, làm việc cũng đối lập tương đối thu liễm, giản quy củ. Không quá dễ dàng làm ra trong tối bắt cóc loại chuyện này. Đã như thế, có năng lực cũng có động cơ làm ra loại sự tình này, cũng liền còn lại ngũ tính thất vọng rồi. Lý Tín mặt lạnh, đối với Vương Quý Đạo, lập tức phái người tại tìm tòi khắp thành, nếu như còn lục soát không tới, lập tức thông báo chỉnh ra cùng Tần gia, dù là đào sâu ba thước, cũng nhất định phải cho ta đem Triệu Kha toàn cần toàn đuôi mà tìm trở về. Nếu là nàng có cái gì đó chuyện không may, Trường An, sợ là muốn ổn ảo nhảy một trận rồi. Triệu Kha từ lúc nhận Lý Tín làm chủ tới nay, vẫn luôn làm việc đắc lực, đem Trường nhất lâu lo liệu được ngay ngắn rõ ràng, đã sớm là Lý Tín phi thường coi trọng thuộc hạ. Nếu như nàng ra cái gì ngoài ý muốn, Lý Tín Trường nhất lâu áp sẽ rơi vào một đoạn phi thường khó qua thời gian. Dù là dứt bỏ những thứ này thực tế lợi ích so đo, Triệu Kha nếu là Lý Tín dưới tay người, kia Lý Tín đương nhiên sẽ đối nàng gánh vác trách nhiệm tới. Huống chi, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, Triệu Kha chính là bởi vì Lý Tín quan hệ mới lâm vào như vậy không rõ sống chết cảnh địa ở trong, điều này làm cho Lý Tín như thế nào yên tâm thoải mái, tốt một cái ngũ tính thất vọng. Thật là ngông cuồng tới trình độ nhất định. Lý Tín chỉ cảm thấy có chút không đè ép được lửa giận. Bên cạnh hắn, Vương Quý bình tĩnh mà đứng lấy trên mặt biểu hiện đã sớm không có cái loại này sẽ vì việc vật vãnh loại hình chuyện nhỏ mà đau lòng phố phường khí tức, thay vào đó là lạnh lùng cùng cương nghị, cùng với như có như không sát khí, giống như một cái ra khỏi vỏ chủy thủ. Tiểu Linh Mệnh. Vương Quý Bình tĩnh trả lời. Chương 189, chân định Triệu Kha. Triệu Kha khi tỉnh dậy, cảm giác suy nghĩ còn có chút choáng váng choáng váng nặng nghề. Nàng định lấy tay ấn một cái tới hóa giải loại cảm giác này, bất quá nàng lập tức liền phát hiện này là không có khả năng, bởi vì nàng tay bị vững vàng chói lại. Nàng thử vùng vẫy vài cái liền buông tha rồi loại này vô vị nếm thử. Sau đó, nàng thoáng ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía phát giác chính mình chính mình ở ở một cái bò hoàng trong kho hàng, chung quanh tất cả đều là bẩn thỉu dơ dả cùng đủ loại công cụ, còn có một chút rách rách dưới dưới thùng gỗ cùng giường gỗ. Triệu Kha hoàn toàn không biết rõ tình trạng, nàng trong trí nhớ có một đoạn minh hiện ra trong không, mà ở đoạn này trống không trước, nàng nhớ rõ ràng chính mình theo thường ngày ngồi ở đi đến Vương phủ trên xe ngựa. Nàng cố gắng suy nghĩ, cuối cùng từ hỗn loạn trí nhớ một cái mọi góc bên trong tìm được đoạn này trống không mở đầu. Phu xe nói với nàng, đến Vương phủ rồi. Nàng không có nhiều muốn, liền vén lên buồng xe rèm đi ra phía ngoài. Ai ngờ, nàng mới vừa đem đầu lộ ra tới. Cái hót cũng không biết bị thứ gì mánh kích rồi một hồi, nhất thời liền mất đi. Tại rơi vào hoàn toàn tối trước, Triệu Kha thậm chí không kịp thấy rõ chính mình đến tột cùng tới nơi nào, cùng với Phu Xe huy động côn gỗ mánh kích nàng đầu lúc, vẻ mặt đến cùng là giận gì. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, đương thời Phu Xe tuyệt đối không giống như ngày thường đưa xe ngựa bình an mà chạy tới sở vương bên ngoài phủ. Triệu Kha rốt cuộc là cái lanh lợi nữ tử, chờ đến suy nghĩ hoàn toàn thanh tịnh lúc, cũng đã không sai biệt lắm biết chính mình tình cảnh, nàng một cái thiếu chút nữa bị nạp nhập giáo phường ti phạm quan gia thuộc, nào có người có thể như vậy đối phó nàng? rất hiển nhiên, bất kể là ai đưa nàng trói tới chỗ này, đối phương mục tiêu đều nhất định không phải nàng, mà là sau lưng nàng trường nhất lâu. Trường nhất lâu khoảng thời gian này tới nay phát triển thật sự quá nhanh mạnh, cực lớn áp suất rồi những tiểu lầu khác không gian sinh tồn, loại trừ nhất tiếu lâu còn có thể dựa vào lúc trước để giành đi xuống tiếng đồn thoáng lợi nhuận ngoài ra, những tiểu lầu khác đều thuộc về nỗ lực kinh doanh trạng thái. bọn họ phía sau ông chủ môn đương nhiên sẽ ngồi không yên. Triệu Kha cũng không phải là không có dự đoán qua loại này sự kiện phát sinh, chỉ là một mực ôm may mắn tâm lý mà trì hoãn, không có kịp thời chọn lựa biện pháp đề phòng. Trung uy. Ai có thể nghĩ tới đây loại chuyện sẽ đột nhiên như vậy mà phát sinh đây? Chính gọi là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Triệu Kha thật không nghĩ tới chính mình xa phu vậy mà có thể như vậy thần không biết quỷ không hay liền bị thu mua. Nói tóm lại, nàng một cái cô gái yếu đuối bị vây ở như vậy địa phương, chỉ dựa vào mình là tuyệt đối vô pháp chạy thoát rồi. Kế trước mắt chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Nghĩ tới đây, Triệu Kha rước khoát nhắm mắt lại giả vờ ngủ, dùng cái này tới khôi phục một ít thể lực. Xuất phát đi Vương phủ trước, nàng đang bận sửa sang lại chưa ngủ, cũng không có ăn gì thứ. Hơn nữa nàng đã không biết hôn mê bao lâu, trong bụng đã sớm trống rỗng rồi. Vì phòng ngừa sự tình phần sau sẽ có thay đổi gì, nàng cần phải thể lực. Không biết tại sao, Minh Minh thân ở vào một cái không biết nơi nguy hiểm, Triệu Kha trong lòng nhưng lại một mảnh yên tĩnh, mặc dù cũng có chút sợ hãi thành phần, nhưng về mặt tổng thể vẫn còn có thể quỷ dị mà giữ được tỉnh táo cùng trấn định, phàm vật có loại lực lượng gì đang chống đỡ nàng tâm linh. Trong thời gian ngắn cũng không có chuyện có thể làm Triệu Kha nghiêm túc suy tư một chút cái vấn đề này, cuối cùng cho ra một cái cổ quái câu trả lời, bởi vì nàng tin tưởng Lý Tín sẽ không để mặc cho nàng bất kể, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Lúc trước trong đời, Triệu Kha cho tới bây giờ như vậy chắc chắn đã tin tưởng người nào đó. Cho dù là chồng của nàng, thậm chí còn cha mẹ, triệu phu cũng không nhắc lại. Bản cũng là bởi vì một tờ hôn ước mà ở chung một chỗ người xa lạ. Triệu Kha đối với người nam nhân kia chưa từng có quá nhiều hảo cảm, mà cha mẹ của nàng cũng cơ hồ chưa bao giờ đem tầm mắt thả ở trên người nàng, mà là từ đầu đến cuối chú ý nàng hai cái vô dụng đệ đệ. Trong lòng hắn, nàng vẫn cảm thấy chính mình dù là đột nhiên chết xuống, cha mẹ cũng sẽ không xuống nửa giọt nước mắt. Nhưng vì sao lại như vậy tín nhiệm Lý tín đây? Triệu Kha lại hỏi chính mình một lần. Minh Minh Lý tín cũng đáng sợ như vậy mà dùng ý hiếp tính mạng qua nàng, thậm chí cũng không có cấp cho nàng quá nhiều ấm áp. Tại sao người đàn ông này là có thể tại nàng trong trí nhớ lộ ra như thế đặc tú đây? Lý Tín dĩ nhiên rất vui lòng thả tay, cũng tín nhiệm nàng, thế nhưng chỉ là bởi vì hắn lười mà thôi. Ngay từ đầu, Triệu Kha xác thực lập đi lập lại vì chính mình có thể được Lý Tín tín nhiệm mà cảm thấy cao hứng, nhưng một khoảng thời gian, nàng liền phát hiện chân tướng sự thật. Là, Lý Tín chỉ là bởi vì lười cho nên mới đem tất cả mọi chuyện ném cho nàng mà thôi. Bất quá, dù vậy, Triệu Kha vẫn không có vì thế sinh khí, chỉ là có chút buồn cười. Đây là nàng lần đầu tiên đụng phải một cái dám phóng khoáng thừa nhận mình rất lười vương ra, loại này thanh kỳ hòa phong. Đại khái toàn đại đường cũng chỉ có Lý Tín trên người mới có đi, không có chút nào cái giá vươn ra. Triệu Kha cách mỗi hai ngày thì sẽ đến Vương phủ đi hồi báo một lần nguyên nhân, thật ra không hề chỉ là bởi vì làm việc yêu cầu. Phải thừa nhận, bên trong có tương đương một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Triệu Kha thích cùng Lý Tín đối thoại. Loại này thích cùng tình yêu nam nữ không liên quan, Thuần Vi chỉ là bởi vì cùng Lý Tín đối thoại chuyện này, bản thân liền tràn đầy một loại đặc thù sức hấp dẫn mà thôi. Nghĩ tới đây, Triệu Kha đột nhiên biết loại lực hấp dẫn như thế này nơi phát ra, mỗi lần theo Lý Tín đối thoại, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác mình là cùng Lý Tín giống nhau sống sở sở người. Hỏi do? Như thế tôn trọng người coi như người giá trị, như vậy Lý Tín làm sao có thể sẽ đối với mất tích thuộc hạ không quản không hỏi. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu người. Triệu Kha không nghi ngờ chút nào một điểm này. Chương 190, không thuận lợi Giang Lão Phát. Gần đây Giang Lão Phát có chút u buồn, mà khiến hắn như thế u buồn đồ vật chính là đối diện nhà kia được đặt tên là Trường Nhất Lâu Tử Lâu. Từ lúc ngày đó Trường Nhất Lâu khai trương ngày ấy, hắn tự mình đi cảm thụ qua trong tiệm thức ăn và phục vụ sau đó, hắn đã rõ ràng ý thức được, dựa hết vào Nhất Tiếu Lâu bản thân là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Trường Nhất Lâu. Nếu như mặc cho tình huống giống như bây giờ tiến hành tiếp, cuối cùng sẽ chỉ là kéo dài hơi tàn, chất vật kinh doanh thậm chí sập tiệm kết cục mà thôi. Cho nên, hắn trước tiên liền hướng phía sau mình ông chủ cầu viện. Thừa nhận mình vô năng dĩ nhiên rất khó, thậm chí còn có khả năng vì vậy đưa tới bất mãn, nhưng làm một hợp cách thuộc hạ, vẫn là phải lấy chủ nhà là nhất căn bản điểm xuất phát lo lắng vấn đề, mà không phải quá mức mà cân nhắc chính mình được mất. Tận khả năng sớm một chút đem tệ hại tình huống thông báo phía trên, để cho bọn họ sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, đây là một cái thuộc hạ tại phát hiện sự tình đã vượt qua năng lực mình phạm vi lúc phải làm nhất sự tình. Nhất Tiếu lâu có thể ở thời gian dài như vậy bên trong vững vàng chiếm cứ Trường An đệ nhất lâu vị trí chính là dựa vào Giang Lão phát qua nhiều năm như vậy một mực cẩn thận xử lý liên quan sự vụ. đương nhiên, càng trọng yếu nguyên nhân là Nhất Tiếu lâu phía sau màn ông chủ có năng lực xử lý hết thảy phiền toái. Bởi vì nó là Lô Thị, Phạm Dương Lô Thị. Tại Giang Lão phát hướng phía trên hồi báo qua liên quan sự tình sau đó, rất nhanh phía trên liền phái một cái chấp sự đến Trường An tới xử lý chuyện này. Nhận được tin tức này, Giang Lão phát thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn là cho là chấp sự đại nhân tự thân tới giải quyết một cái nho nhỏ Trường Nhất lâu cũng không thành vấn đề. Như vậy tiền lệ đã có quá nhiều, đã từng cũng không thiếu tiểu lầu thiếu chút nữa uy hiếp được nhất tiểu lâu vị trí. Thế nhưng bọn họ cuối cùng đều tan thành mây khói, hoặc là ảo nào thu chẳng, hoặc là bị nhất tiểu lâu chiếm đoạt, trở thành hắn một bộ phận. Thời gian thật sự đi qua quá lâu, cho tới Giang Lão Phát liền những rượu này lầu tên đều không nhớ rõ. Thế nhưng lần này sự tình cũng không có dựa theo Giang Lão Phát cho là như vậy tiến triển. Tới gia tộc chấp sự tên là Lô bạn sao, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, dáng rất bập bẹ, một bộ khuyết thiếu rèn luyện dáng vẻ, nói mấy câu liền muốn dừng lại lấy hơi mới được. Hắn đến trường ăn về sau lập tức điều động Lô Thị tại trường an nằm vùng hết thể lực lượng đối với trường nhất lâu tiến hành một phen cận kẽ chú đáo điều tra tại động thủ trước đương nhiên trước phải thấy rõ ràng đối phương là cái dạng gì nhân vật đây là cẩn thận mà không phải nhát gan chờ đến kết quả điều tra đi ra lúc Giang Lão phát nhưng trận tròn mắt nguyên lai trường nhất lâu phía sau màn ông chủ lại là Sở Vương Lý Tín hơn nữa Lô Quốc Công chính gia Dư Quốc Công tần gia Trung thư lệnh trần gia cũng đều có cổ phần Giang Lão phát không khỏi âm thầm vui mừng ở Lô bản sao làm việc cẩn thận Nếu như hắn không phải trước tiến hành điều tra mà là trực tiếp đối với trường nhất lâu dùng suất cái gì thủ đoạn mà nói, đây chẳng phải là tương đương với trực tiếp chống lại bốn cái quan lũng quý tộc. Mặc dù lô gia thế lực khổng lồ, nhưng ở trong quan một dãy sức ảnh hưởng tương đối hơi hữu hạn, ít nhất tuyệt đối không đạt tới đồng thời đối phó bốn cái quan lũng quý tộc trình độ. Thúy Chi, trong đó một cái cái gọi là quan lũng quý tộc hay là nghiêm chỉnh hoàng tộc. Hủ thư vong ve đút ve đút ve đút, Phu Bưu Cờ. Họ ủa. Vì vậy, hai người chớ mắt nhìn nhau, thảo luận kỹ nửa đêm, cuối cùng lại chỉ cho ra một cái kết luận, còn phải lại thảo luận kỹ hơn. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định. Đối với Lô Gia tôi nói, ở vào trường ăn nhất thiếu lâu là một cái rất trọng yếu pháo đài, hơn nữa hàng năm còn có thể là Lô Gia mang đến phi thường không nhỏ thu vào, là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha một khối chật địa. Đương nhiên, sát thực cũng không đáng giá được vì hắn mà đối đầu bốn cái khó khăn làm quan lũng quý tộc. Nhưng là nói đi nói lại thì, ai cũng không nói đối phó trưởng nhất lâu liền nhất định phải chống lại hắn phía sau kia bốn cái gia tộc chứ. Nếu như có thể nghĩ ra một cái khéo léo phương pháp phân hóa bọn họ, ván này chưa chắc lại không thể coi ra. Giang lão phát tại về điểm này cùng Lô bản sao đạt thành nhất trí. Ai ngờ, ngày thứ hai giang lão phát tới lô bản sao chỗ ở tìm hắn nói chuyện thời điểm lại phát hiện hắn vậy mà đã ngã bệnh cái chán nóng dọa người đóng chặt lại mắt nằm ở trên giường hư hư, liền một câu hoàn chỉnh mà nói đều không nói được một người mặc trường sang màu xám thiếu niên chính canh dự ở lô bản sao bên người hắn chủ động mở miệng đối với giang lão phát giải thích ngày hôm qua sau nửa đêm liền bắt đầu nóng lên sáng sớm đã mời đại phu tới chữa trị nói là đường xá lâm lư thể thiếu suy yếu cho tới phong tà vào cơ thể ngũ hành mất thăng bằng đưa tới cao nhiệt kia đại phu cho thuốc rồi chưa đại khái mấy ngày có thể khôi phục giang lão phát lo lắng hỏi thiếu niên trả lời cho thuốc rồi chỉ nói là năm ba ngày là có thể khôi phục giang lão phát có chút thất vọng hắn biết rõ mỗi kéo thêm một ngày trường nhất lâu tại mọi người trong lòng địa vị thì càng cao nhất điểm hắn cũng liền vì vậy khó đối phó hơn một phần hắn thử theo lô bản sao đối thoại nhưng mà lô bản sao nhưng thủy trung nhắm mắt lại không có cách nào trả lời bất đắc dĩ giang lão phát thở dài lúc này hắn chú ý lực mới thả đến bên cạnh vị này thiếu niên trên người ngươi là hắn mở miệng hỏi thiếu niên khoe mắt run lúc nick một chút nâng lên khoe môi mỉm cười nói ta gọi lô chính là lô thuốc cháu trai Giang lão phát không nghĩ đến người thiếu niên trước mắt này lại là chính quy Lô gia tử đệ, lúc này lùi về phía sau một bước, không người hành lễ đạo, không biết là Lô công tử ngay mặt, mới vừa rồi tiểu nhân nhất thời nóng lòng, chỗ thất lễ mong rằng Lô công tử khoan thứ. Lô chính khoát tay một cái, một bộ không thèm để ý dáng vẻ cười một tiếng, "Đạo, gì đó công tử hay không công tử, chẳng qua chỉ là thứ suất thôi, về sau tối đa cũng chính là gia tộc chấp sự, ngươi không cần khẩn trương như vậy." Chương 191, con trai thứ khát vọng. Theo cốt tông pháp chế bắt đầu, chỉ cần là hảo phú đại tộc, liền không tránh được có đích thứ chi phân. Cái này cũng không biện pháp Dù sao cũng là lớn như vậy một phần gia sản, nếu như không từ vừa mới bắt đầu liền phân định tốt phân phối cùng thừa kế phương thức, tất nhiên sẽ rơi vào không bị ngăn chặn nội đấu ở trong, nghiêm trọng mà ảnh hưởng gia tộc toàn thể phát triển. Đích thứ chi phân chỉ là sở hữu phân phối phương thức bên trong đơn giản nhất một loại mà thôi. Lô chính chính là như vậy một cái không có quyền lợi thừa kế gia sản con trai thứ, hơn nữa không phải trưởng phòng con trai thứ. Không còn gì nữa bốn chữ này có lẽ chính là đối với hắn tốt nhất chú giải. Trong gia tộc sẽ đọc sách, có năng lực hải tử sẽ bị đưa đến quan trường đi luyện luyện, ngày sau cũng có thể mưu được một chỗ ngồi, trở thành gia tộc trên cây to này một mảnh có thể vì người khác che bóng lá cây. mà giống như lô chính như vậy xuất thân không tốt, vừa không có tài năng người, cũng chỉ có thể tiếp theo trong gia tộc chấp sự đám người khắp thế giới chạy loạn, thấy nhiều chút ít đối nhân xử thế, là về sau trở thành trong gia tộc xử lý tạp vụ người làm chuẩn bị. trên thực tế, lô chính lần này chính là tiếp theo lô bản sao đi ra cùng nhau xử lý nhất tiểu lâu sự vụ. đương nhiên, nói là cùng nhau xử lý, nhưng có quyền lực chỉ có lô bản sao. Lô Chính chỉ là nhìn một chút, đứng đầu nói hơn hai câu mà nói, có nghe hay không còn phải nhìn Lô bạn sao tâm tình. Khéo léo chuyện, Lô chuyển thật không biết rõ chuyện gì, tựa hồ xem thường Lô Chính như vậy không có tiền đồ tử đệ, cho nên ngày hôm qua cùng Giang lão phát nói chuyện thời điểm không có gọi hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Giang lão phát mới không có thể thấy Lô Chính. Dù sao cũng là đối với một vị công tử nhà họ Lư làm như không thấy, dù là chỉ là con trai thứ, lấy Giang lão phát một người làm thân phận tới nói, cũng là một món rất lúng túng sự tình. Cứ việc Lô Chính hết sức biểu hiện mình bình dị lần vui, nhưng Giang lão phát hay là ở nói mấy câu nói về sau liền cáo lui. Bởi vì hắn biết rõ, lô bản sao không thể chủ sự dưới tình huống, lô chính theo bảy biện cũng không có khác nhau quá nhiều, không có nhất định phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Chờ đến giang lão phát đi về sau, lô chính nụ cười trên mặt cuối cùng dần dần sụt xuống, biến thành một bộ bán độc thần tỉnh. Mặc dù ngoài miệng vừa nói không liên quan, trong lòng làm sao sẽ thật không có quan hệ đây. Đồng dạng là công tử nhà họ lư, chỉ là bởi vì từ khác nhau nữ nhân trong bụng đi ra, quyết định như vậy hoàn toàn bất đồng vận mệnh, ai sẽ chịu phục đây. Liên Giang lão phát như vậy hạ nhân cũng dám không đem Lô Chính coi ra gì, mà Lô Chính vì duy trì hình tượng tốt đẹp gió nhẹ độ, thậm chí không thể đem bất mãn cùng tức giận biểu đạt ra ngoài, nếu là đổi hắn mặt khác mấy cái thân phận cao quý huynh trưởng ở chỗ này, Giang lão phát mới vừa rồi như vậy trước không hướng thiếu gia hành lễ, ngược lại trước hỏi tới Lô bản sao hành động, hiện nhiên là phải bị cắt đứt chân ném ra. Lô Chính trầm mặc cắn răng, hắn không muốn tiếp nhận như vậy tình trạng. Hắn muốn phải làm những gì để chứng minh chính mình không thể so với các huynh trưởng sai? Chính là bị người nào sinh ra mà thôi, làm sao sẽ ảnh hưởng năng lực cao thấp? Trưởng nhất lâu Lô Chính đem ba chữ kia phản phục mặc niệm nhiều lần, sau đó chậm rãi nắm chặt quả đấm, nhỏ giọng tự lẩm bẩm, chỉ phải giải quyết cái vấn đề này, là có thể bị nhìn với cặp mắt khác xưa chứ. Không lâu lắm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm, nghe giống như là cái trung niên nam tử. Thiếu gia, tiểu nhân có chuyện bẩm báo." Cái thanh âm kia nói. Lô Chính lập tức nghe được thân phận đối phương, phản xạ có điều kiện nhìn bên cạnh Lô bạn sao liếc mắt, thấy hắn vẫn là lặng yên hôn mê, một bộ bất tỉnh nhân sự dáng vẻ, này mới đưa ra khẩu khí. "Tới." Lô Chính nhẹ giọng nói. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài đang đứng một người làm ăn mặc người đàn ông trung niên, ước chừng 30 tuổi quân cảnh, da thịt ngăm đen, lông mày rất rẫm, một bộ rất thật thà dáng vẻ. Nhưng mà này trương thật thà trên mặt giờ phút này nhưng treo khẩn trương vừa sợ vẻ mặt. Lô Chính không mở miệng, trước nhìn bốn phía một lần. Người làm lập tức biết Lô Chính ý tứ, đạo, tiểu đều nhìn rồi, xác nhận rằng lão phát đi mới đến. Làm không tệ. Lô Chính gật đầu thuận miệng khen một câu, hỏi tiếp, thế nào, Tôn Hưng, sự tình làm xong à? Tôn Hưng gật gật đầu, đạo, người đã bắt trở lại rồi. Bây giờ đang ở đâu nhi? Lô Chính hỏi. Tạm thời nút ở cái kia bên ngoài thành bỏ hoang kho hàng, phái hai cái hạ nhân canh giữ. Tôn Hưng trả lời, "Lô chính lắc đầu, "Đạo, không đủ, hai cái như thế đủ. Nhiều đi nữa phái hai cái, muôn ngàn lần không thể để cho nàng chạy." Thật ra, Tôn Hưng trong lòng cảm thấy một cái cô gái yếu đuối, tay chân còn bị buộc, hai cái đại nam nhân trông chừng như thế cũng đủ rồi, nhưng hắn ngoài miệng lại không có phản bác, mà là gật đầu nói phải. Đây là hắn từ trước đến nay thói quen, phục tùng, không có đưa tới chú ý chứ. Lô chính suy nghĩ một chút, có chút chột dạ hỏi. Tôn Hưng lắc đầu một cái, "Đạo, hẳn không có. Người phụ xe kia đây." Lô Chính đối với Tôn Hưng mà nói biểu thị hoài nghi, nhưng cuối cùng không có hỏi kỹ đi xuống. "Trung uy, nếu là Tôn Hưng không có phát hiện người khác chú ý, tiếp như thế nào đi nữa truy hỏi cũng không hỏi ra kết quả, còn không bằng quan tâm một hồi chẳng này kế hoạch ở trong một cái khác trọng yếu vai diễn." Tôn Hưng đàng hoàng trả lời, cho hắn một khoản tiền, khiến hắn chạy xa xa rồi. Hắn vốn tưởng rằng Lô Chính nghe nói như vậy hẳn sẽ cảm thấy hài lòng, ai ngờ, Lô Chính nhưng trận to hai mắt, ngoài ý muốn nói, "Ngươi nói gì đó? Chương 192, người ngu quả quyết, ai cho ngươi làm như vậy?" Lô Chính trừng hai mắt, bên trong tất cả đều là khuyết chương nhỏ bé với quản Tựa như một đầu nuốt sống người dã thú, thật là kinh khủng. Tôn Hưng sợ đến lui về sau nửa bước, hắn run rẩy nói, công tử đương thời không phải hứa hẹn muốn cho phu xe một số tiền lớn, khiến hắn cao bay xa chạy sao? Lô Chính cắn răng cả giận nói, vậy hắn đi về sau, ta là không phải cũng đã nói với ngươi, ta hy vọng sau khi chuyện thành công, sẽ không còn được gặp lại người này. Tôn Hưng lúc này mới hiểu, nguyên lai đương thời trước mắt hắn vị công tử này ý tứ vậy mà cũng không phải khiến người phu xe này cách xa trong quan, mà là cách xa nhân thế. Hắn vội vàng phốc thông một tiếng quỳ xuống, luôn miệng nói, tiểu vô năng. Tiểu bây giờ lập tức liền phái người đi đuổi kịp người này hiện tại thời gian còn không dài, hắn hẳn là còn chưa đi xa. Lô chính một cước đem tôn hưng đạp ngã trên mặt đất, tức giận hừ một tiếng, yên lặng ngồi lâu, mới nói, không cần. hiện tại gióng trống thua chiêng tìm người này quá làm người khác chú ý, tự làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đi. hắn tin tưởng, hiện tại sở vương phủ nhất định đang cố gắng tìm kiếm triệu kha tung tích, bất kỳ cử động khác thường đều có thể đưa tới chú ý dù sao. nghĩ đến bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm được người phụ xe này, chẳng bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. mặc dù bị đá rồi một cước, nhưng tôn hưng ngược lại không cảm thấy có nhiều đau, hoàn toàn chỉ là vì để cho thiếu gia chút khí mà thôi. Hắn rất nhanh bỏ dậy, do do dự dự nói, thiếu gia, chúng ta làm như vậy, thật tốt sao? Trường nhất lâu nhưng là sở vương gia sản nghiệp, chúng ta như vậy trực tiếp bắt nhà hắn trưởng quỹ, có cái gì không tốt? Chính là một cái sở vương mà thôi. Theo ta lô gia làm sao có thể so với? Lô chính lạnh rên một tiếng hỏi ngược lại, nhưng là, tiểu nhân luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nếu như trường nhất lâu phía sau thật chỉ là sở vương, như vậy lô chấp sự cùng giang trưởng quỹ tại sao không có lập tức chọn lựa hành động đây? Có thể hay không? Tôn Hưng đánh bạo nói, buồn công tử làm việc, chẳng lẽ còn muốn ngươi tới giáo? Lô chính hỏi ngược lại. Tôn Hưng sắc mặt nhất thời biến căng mấy phần, run rẩy nói: Không không không. Ừ. Lô Chính nói một cách lạnh lùng: Chiếu ta phân phó, làm tốt ngươi sự tình là được. Bất kể ngươi dùng phương pháp gì, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng cậy ra nữ nhân kia miệng, sau đó để cho nàng biến mất, biết chưa? Tôn Hưng không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vân vân dạ dạ mà đồng ý. Còn không đi? Lô Chính nhìn Tôn Hưng còn quỳ dưới đất không nhúc đích, nhíu lông mày đạo. Tôn Hưng liền vội vàng đứng lên, liền lăn một vòng đi ra ngoài. Chờ đến Tôn Hưng sau khi rời đi, Lô Chính một thân một mình đứng ở bên ngoài phòng trên bậc thang nhìn một cái trên đỉnh đầu bầu trời xám xịt, lặng lẽ mím chặt rồi đốt môi. Mặc dù ngoài mặt rất hung ác, rất chắc chắc, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Liên tôn hưng tên nô tài này đều biết sự tình, hắn lại như thế có thể không biết? Người nào không biết tối hôm qua lô chuyện chân cùng giang lão phát thương lượng nửa đêm? Nhưng là cái này lại nói rõ cái gì chứ? Lô chuyện chân không thích lô chính, lần này mang lô chính đi ra cũng chỉ là bởi vì trong gia tộc mệnh lệnh mà thôi. Cho nên hắn cũng không có cùng lô chính chia sẻ bất kỳ tin tức gì. Ngay cả trường nhất lô trưởng quỹ nhưng thật ra là sở vương phủ người một điểm này cũng là lô chính chính mình cố gắng nghe được. Sở vương địa vị như thế nào, Lô Chính ít nhiều có chút nghe thấy, nhất định phải dùng một câu miêu tả mà nói, đại khái chính là lâu đài trên cát đi. Thoạt nhìn gọn gàng không gì sánh được, thật ra không có căn cơ, nói không chừng lúc nào liền bị người đẩy đổ rồi. Một người như vậy, hiển nhiên không có năng lực theo cường đại phạm Dương Lô thị chống lại. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, rốt cuộc là gì đó để cho Lô chuyện chân cùng Giang Láo phát không có thể rất nhanh hạ thủ đối phó trưởng Nhất lâu đây. Chẳng lẽ trưởng Nhất lâu phía sau còn có cái gì đồ vật khác? Lô Chính rất rõ, băng vào chính mình trong tay có lực lượng, đã không có khả năng làm rõ ràng cái vấn đề này đáp án hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai cái tuyển hạng, hoặc là đang hoàng đợi, gì đó cũng không làm, cứ như vậy tiếp nhận vận mạng mình, chờ về diễn trong gia tộc, về sau bị phân phối đến một cái gì đó hoang sơn giã linh đi vượt qua dư sinh, hoặc là dứt khoát không cần lo trường nhất lâu phía sau có cái gì, trực tiếp đánh bạo động thủ liều một phen, liền đánh cược trường nhất lâu thế lực sau lưng không có cường đại đến lô thị không có cách nào đối phó mức độ. Nếu như thắng cuộc, lô chính cầm đến đến trường nhất lâu phương pháp bí truyền, nhất thiếu lâu đem cải tử hồi sinh, này đối gia tộc tới nói là nhất bút to lớn công lao. Đến lúc đó coi như trường nhất lâu thế lực sau lưng có chút phản công, chỉ cần Lô Thị có khả năng gánh vác, tổn thất không nên quá lớn, như vậy Lô Chính đều có thể bằng vào này nhất bút công lao mà ở lại gia tộc trụ sở chính, chờ đợi phần sau khả năng xuất hiện xoay mình cơ hội. Nếu như thua cuộc, Lê Gớm chính là vừa chết, cho tới Lô Thị khả năng gặp gỡ tổn thất, a, người nào quan tâm đây? Dù sao đều theo ta Lô Chính không có quan hệ, một cái mạng tuổi, các ngươi muốn thì lấy đi đi, cứ như vậy xoắn xuýt lấy. Lô Chính đột nhiên nghe nói Lô chuyện chân bị bệnh tin tức, nhất thời mạnh mẽ vô đuổi, lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ là thiên ý muốn ta làm? Lô chuyện chân ngã một cái. Lô Chính liền có thể lấy lấy công tử nhà họ Lư thân phận điều động Lô thị tại Trường An một bộ phận tài nguyên tới phối hợp hắn kế hoạch. Cứ như vậy, kế hoạch tỷ lệ thành công lại tăng lên mấy phần. Lô Chính nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái dậm chân một cái, quyết định làm. Chương 193: Tìm đòi khắp thành. Tại Lô Chính xem ra, chính mình đánh bạc vẫn còn có chút phần thắng. Trung quy, Trường Nhất lâu cùng Nhất Tiếu lâu chỉ là tiểu lâu mà thôi. Bất kể là Lô thị vẫn là Sở Vương phủ cũng không thể vì bọn họ tiến hành chân chính liều mạng chiến đấu, tối đa chỉ là lợi ích trao đổi mà thôi. Cho nên, coi như đối phương biết là Lô thị động thủ đối phó bọn họ, cũng chưa chắc sẽ dốc toàn lực phản công giao động lô thị tăng cơ vì vậy chỉ cần hắn có thể theo triệu khai trong miệng cậy ra nước tương cùng rượu phương pháp bí truyền hết thể liền giải quyết dễ dàng hắn biết rõ nước tương cùng say nghĩa tuyệt không chỉ ở nhất tiểu lâu lấy lô gia thế lực thật tốt kinh doanh bên dưới tuyệt đối có thể đem hai món đồ này bán khắp cả nước thậm chí còn tây vực đến lúc đó đồng tiền xếp thành hồng lưu sẽ liên tục không ngừng mà tràn vào lô thị đây là bực nào công lao đến lúc đó còn có người dám bắt ta con trai thứ thân phận nói chuyện sao lô chính im thầm nắm chặt quả đấm chìm đắm trong tốt đẹp trong tưởng tượng chỉ tiếp hắn hiện tại ý tưởng không thể bị lý tín biết rõ, nếu không lý tín nhất định sẽ trở tay tát hắn một cái thay to hạt dưa. nhìn hắn có thể hay không thuận lợi theo hắn hoàng lương đại mộng bên trong tỉnh lại. đầu tiên, lô chính biết rõ phương pháp bí truyền tầm quan trọng, chẳng lẽ lô truyện chân cũng không biết sao? tại loại này điều kiện tiên quyết, lô chính có phải hay không đối với lô gia cùng sở vương phụ xung đột tình huống đoán chừng quá lạc quan rồi hả? sự tình thật sẽ giống như hắn cho là như vậy phát triển sao? thứ yếu, có như lô chính thật thắng cuộc, hắn thật là lô thị lập được công lao hắn mã. sau đó thì sao? sau đó lô thị nội bộ thật sự sẽ giống như hắn cho là như vậy công chính đối đại hắn sao? cho hắn một cái cao hơn thân phận, sợ rằng chưa chắc đi. Chân chính ở vào lô thị quyền lực tranh đấu trong vòng mấy vị người thừa kế, sẽ cho phép trong cái vòng này nhiều hơn một người tới sao? Lấy bọn họ địa vị, ít nhất có không dưới một trăm loại phương pháp đem phần này công lao nằm vùng ở trên người mình, có thể có hắn lô chính gì đó chuyện hư hỏng. Nói tóm lại, bất kể lô chính một chiêu này xúy kỳ có thể mang đến ảnh hưởng gì, có thể đoán được là chuyện tốt khẳng định không có hắn phần, chuyện xấu nhi hắn khẳng định không chạy khỏi. Thật không biết hắn được ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy thật đúng với Lý Tín thường nói câu nói kia, không sợ ngu Xuẩn, tự sợ ngu Xuẩn mà không biết, làm người ngu có vượt qua thường nhân dũng khí, quả quyết, thi hành lực lúc đó nhất định chính là một hồi tai nạn. Lô chính không chút nào dự liệu được chính mình hành động đã tại chỗ tối đưa tới lớn như vậy sóng, toàn bộ sở vương phủ thế lực đều động, tại khắp thành trong phạm vi tìm kiếm triệu kha tung tích. Lý Tín càng là tự mình đi thăm hỏi Trình Dạo Kim, muốn điều động trong tay hắn lực lượng đến giúp đỡ tìm người. Trình Dạo Kim nhìn Lý Tín khuôn mặt, cuối cùng không nói ra cần gì phải như thế chuyện bé xé ra to loại hình mà nói, hắn biết rõ Lý Tín tiểu tử này là yêu quý nhất nhân mạng, hơn nữa lại vô cùng bao che thủ hạ mình bị như vậy không minh bạch địa mang đi dĩ nhiên là tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ tiểu tử ta biết ngươi rất tức giận thế nhưng ta không giúp được ngươi trình đạo kim cuối cùng vẫn lắc đầu một cái đạo thành trường an phòng là tuyệt đối không thể lộn xộn cho dù là ta cũng không được lý tín cũng là tức ngất đầu nghe nói như vậy mới đột nhiên kịp phản ứng mẫu thân trường an quân coi giữ tất cả đều là cấm vệ trực thuộc ở hoàng đế quản hạt dù là trình đạo kim có quyền điều động một bộ phận nhưng ở không có bẩm báo hoàng đế dưới tình huống hắn làm sao dám làm như vậy nơi nào làm có chút không đối thoại nói không chừng chính là một mưu phản tội danh đương nhiên lấy trình dạo kim địa vị và lý thế dân đối với hắn sử ái, trình dạo kim dĩ nhiên là không có khả năng thật bị người lấy mưu phản định tội, nhưng rước lấy một thân rối loạn, trả lại cho khắc cùng địa vị người làm thật không tốt gương sáng, đây cũng là không được. thử nghĩ, một khi mở ra tự mình điều động quân giữ thành đội tiền lệ, vậy tất nhiên thì có đệ nhị lệ, thứ ba lệ, bao nhiêu bụng dạ khó lường người đem tại chỗ sơ hở này lên chơi bạc mạng luồn túi, cho đến chui xuyên tấu qua mới thôi. trình dạo kim nhìn lý tín trên mặt biểu tình thất vọng lên mắt, ho nhẹ một tiếng, phảng phất lơ đang nói, mặc dù lao phu không thể điều động những bộ đội này, nhưng trong thành trường an lại không phải là không có người khác có thể điều động sao? Lý Tín nơi nào yêu cầu ngẫm nghĩ, vừa nghe nói như vậy liền lập tức phản ứng lại, trực tiếp đi tìm Lý Thế Dân không phải xong chuyện nhi rồi sao. A a a, Văn Bối đột nhiên nghĩ tới trong nhà quên quan phát hỏa, bây giờ đi về quan một hồi, cáo từ trước, trình bá bá. Lý Tín thuận miệng hồ biện một cái lý do, vô cùng qua loa lấy lệ mà thi lễ một cái, đứng dậy liền đi ra ngoài, giận đến Trình giáo Kim thiếu chút nữa đem hắn cản lại đánh một trận. Cái gì gọi là trong nhà quên quan phát hỏa? Lại không nói nhà ngươi đến cùng phải hay không thật quên quan phát hỏa, dù là thật sự có hỏa quyền đóng, yêu cầu sợ vương động thủ sao? Mẹ, Minh Minh chính là vội vã đi gặp Lý Nghị bệ hạ. Biên Lý Do cũng không biết biên cái giống như. Trình rào Kim mặc dù lên chút ít nhấn kỷ, nhưng động tác vẫn là nhanh, lúc này bay lên một cước đá vào Lý Tín cái mông, đem hắn đá ra ngoài cửa. Nhìn ngươi gấp gáp như vậy dáng vẻ, lão phu vẫn là tiễn ngươi một đoạn đường đi, tránh cho nhà ngươi hỏa thật đem Sở Vương phụ đốt, vậy coi như tội lỗi lớn." Trình rào Kim ha ha cười nói. Lý Tín vứt cái mông, cắn răng, muốn mắng lại không mắng được, không thể làm gì khác hơn là hừ một tiếng, khập khiên đi ra ngoài. Chương 194, đồ vật đều là đồ tốt. Ra chính phủ, Lý Tín trực tiếp ngồi lên xe mình, thúc giục, "Đi mau đi mau, đi hoàn thành." Tiếng nói vừa rớt Hai tiếng roi vang, bánh xe liền thật nhanh lăn lượn lên. Xe tại đại lộ rộng rãi lên bay vun vút, những người đi đường rối rít né tránh. Trong đó có người theo bản năng muốn tức miệng mắng to, tốt tại kịp thời bị bên cạnh người ngăn cản. Tại Trường An, sẽ ngồi loại này mang trước treo quái mô quái dạng xe ngựa chỉ có Sở Vương phụ người. Nếu là nói năng lố mãng, ngẫu Nhiên bị nghe được, kia vẫn không thể bị vị kia coi trời bằng vùng Sở Vương đào lấp ra. Bị người hảo tâm như vậy nhắc nhở sau đó, tất cả mọi người che miệng, để tránh lộ ra gì đó thanh âm bất mãn. Những chuyện này Lý Tín dĩ nhiên là sẽ không biết, chung quy hắn hiện tại đầy đầu nghĩ cũng là chịu kha sự tình thủ hạ mình dĩ nhiên cũng làm như vậy không minh bạch mà mất rồi, hắn đây nơi nào chịu được như vậy bị khuất. Về sau còn ở đó hay không trường ăn lan lộn ạ? Rất nhanh, xe ngựa tại ngoài hoàng thành dừng lại. Lý Tín chạy thẳng tới thái cực điện, trước tiên liền phát hiện trong điện trang trí thay đổi rất nhiều. Trong đó lớn nhất thay đổi chính là Lý Thế Dân trước thường tại phía trên phê duyệt tấu chương cái bàn nhỏ kia không thấy, thay vào đó là một chương đại đại bàn làm việc, phía trên điêu long hòa phượng, loại trừ mặt bàn ngoài ra cơ hồ cũng chưa có khối thứ hai bằng phẳng địa phương, nhìn qua phóng đại được không thể lại phóng đại. Nếu là hậu thế có nhà nào cũ nhà thiết kế dám can đạm thiết kế ra loại này đồ gia dụng nhất định sẽ bị đuổi là dế núi. đương nhiên rồi, nói như vậy nói, Lý Tín cũng tế nhị có chút cho dạng. Bởi vì thiết kế ra trước mắt cái này, bản làm việc người, không là người khác, đúng là hắn bản thân. Nói thật ra, hắn cũng không thích loại này loại loại họa phòng, nhưng không có cách nào vật này dù sao cũng là đưa cho Lý Thế Dân dùng. Lý Thế Dân lại là người ra sao? Đường Đường chân Long tiên Tử hơi trao, ngươi cho hắn toàn bộ hậu thế Bắc Câu giản lược phong cách đồ gia dụng, hắn còn cảm thấy ngươi tại nghèo tiết hắn đây, đến lúc đó thưởng ngươi một cước đều là nhẹ. Huống chi theo thực tế góc độ để cân nhắc này bàn làm việc nhưng là phải đặt ở thái cực trong điện nếu là làm cho quá đơn giản mà nói theo chúng quanh trang trí căn bản dưỡng không được ngược lại tăng thêm không khỏe như vậy cũng tốt so với là tại vàng son lộng lây kiểu Âu châu trong biệt thự bảy một cái vô cùng giản dị cùng thức thảm nền tạ tatami người nói không khỏe không không khỏe đồ gia dụng cùng lối kiến trúc cần phải thống nhất đây là thiết kế nguyên tắc căn bản nói tóm lại chỉ nhìn một cách đơn thuần bàn làm việc đúng là sẽ có chút không thoải mái nhưng dùng toàn thể ánh mắt tới dò xét thái cực địa lục liền sẽ không như vậy cảm thấy ngược lại mơ hồ có chút hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh Hùng chi, loại này thích giản lược phong cách thẩm mỹ khuynh hướng vẫn là lý tín từ hậu thế mang đến tật xấu. Nếu như hắn là một cái sinh trưởng ở địa phương đại đường người, sợ rằng chỉ có thể cảm thấy này cái bàn làm việc mỹ nổ. Trung quy, thịnh đường thời kỳ mọi người thẩm mỹ chính là như vậy, thích phức tạp, thích nở rộ, thích sắc màu rực rỡ. Đó là đại đường hùng phong tại mọi người trong máu biến đổi ngầm ảnh hưởng. Vĩ đại lý nhị bệ hạ từ lúc được đến bàn làm việc cùng ghế bành như vậy thần khí sau đó, trong cơ thể vẻ này công việc điên cuồng máu người mạnh tựa hồi hoàn toàn thất tình, mỗi ngày đều từ sáng sớm đến tối mà công việc rất nhiều một hơi thở lên tầng năm không lao lực vừa coi cảm. Hôm nay tự nhiên cũng là như vậy. Lý Tín hành lễ sau đó, Lý Thế Dân ngẳng đầu nhìn Lý Tín lít mắt, lập tức cười nói, ngươi tiểu tử này, không làm việc đàng hoàng về không làm việc đàng hoàng, lấy ra đồ vật đổ đều là đồ tốt. Lý Tín vốn đang cho là Lý Thế Dân lại nói trước mắt bàn ghế làm việc, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Lý Thế Dân tiếp tục nói, ngươi lần trước cho rồi nhuận đức võ sát, chấm trước tiên sẽ để cho công bộ gấp chế tạo một nhóm đưa đến Bắc cảnh. Kết quả có chút ra ngoài chấm dự liệu. Ngày hôm qua, một bên đem Hồ Thừa Ân trở về một phần tấu trường, nói cái này võ sát dễ sử dụng vô cùng. Vậy mà Thà Triệu không muốn hai năm đồng lậu, cũng nhất định phải chấm cho hắn thêm tặng thêm một nhóm. Tiểu tử, ngươi này trở về làm rất tốt. Lý Tín bình thường không có chính hành, nhưng loại này trước mắt vẫn sẽ không ngu ngốc. Lúc này Niêm, chắp tay nói, Vi thần chỉ là tại kỳ kỹ dâm xảo trên có điểm luồn túi thôi, không dám giành công. Ngược lại thì Hồ Thừa Ân đại nhân Thà Triệu không muốn đồng lậu, cũng phải hướng bệ hạ đòi trang bị phong phú biên quân. Phần này trung thành quả thực cảm động lòng người. Vi thần là bệ hạ được này trung dụng chi sĩ mà hạ. Lý Thế Dân hiển nhiên tâm tình không tệ, cười lớn lắc đầu một cái, "Đạo, được rồi, ngươi liền tỉnh tỉnh những thứ kia lợi hay đi. Chấm muốn nói đã nói xong, ngươi lần này tới tìm chấm lại là vì cái gì nha nói đi, thừa dịp hiện tại chấm tâm tình tốt, muốn cái gì cứ việc nói thẳng." Lý Tín nghe vậy, ám đạo, "Đây chính là ngươi để cho ta nói. Thiên tử hứa hẹn loại vật này, dĩ nhiên là có thể sử dụng liền muốn tại chỗ dùng hết, tuy nói là quân vô hí ngôn, nhưng người nào có thể biết rõ hoàng đế tâm tư lúc nào sẽ biến hóa đây. Vậy hạ thánh minh, vì thần lần này tới, ngược lại thật là có chuyện muốn mời bệ hạ hỗ trợ." Lý Tín cong người chắp tay nói, "Ồ, Thiên Nhi cũng có muốn chấm hỗ trợ thời điểm. Lý Thế Dân cười chế nhạo rồi một câu, "Đạo, vậy ngươi hãy nói một chút đi." "Chuyện gì? Muốn chấm thế nào giúp ngươi?" Lý Tín không một chút nào do dự, "Đạo, vi thần trong nhà có vị hạ nhân mất tích. Vi thần phái người tìm một ngày đều không tìm tới, hoài nghi có thể là có người cố ý đem bắt cóc. Vi thần sợ hãi thời gian càng kéo dài về sau, đối phương hội thương tổn nàng. Cho nên, muốn mời bệ hạ lập tức điều động một hai vệ sở binh lực, tại trong thành trường an bên ngoài tiến hành hoàn toàn lục soát, thật là sớm điểm tướng hắn cứu ra." Chương 195, thuận cán bỏ Lý Tín. Lý Thế Dân nghe được Lý Tín mà nói, Khỏe mắt không tự chủ có quắc một cái. Lý Tín nói đây là người mà nói sao, này đặc biệt liền vượt quá bình thường. Nhà ngươi hạ nhân ném theo Lý Thế Dân có quan hệ gì? Chẳng lẽ nhà ngươi ném cái hạ nhân thì phải để cho Vĩ Đại Lý nhị bệ hạ điều động Trường An quân coi giữ tới đẩy Trường An mà thay người tìm người? Đùa gì thế? Lý Thế Dân vốn muốn nói Lý Tín chuyện bẽ xé ra to, nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện ra ngày đó tại Trường Nhất lâu lúc. Lý Tín nghiêm túc dặn dò triệu kha không được khắc khe, khe cắt Trường Nhất lâu những thứ này hạ nhân lúc về mặt. Vì vậy, hắn cuối cùng cũng không có nói gì. Lý Tín là yêu tiếc nhân mạng lại bao che. Đây là một loại đáng quý phẩm chất, Lý Thế Dân không muốn đi phê bình một điểm này. Hơn nữa, hắn nghiêm túc nhớ lại một hồi khoảng thời gian này tới nay đủ loại, phát giác Lý Tín mặc dù làm việc vẫn có chút lình lệm, nhưng ở phân tích lên lại dĩ nhiên có như vậy mấy phần tự tin, không lại giống như kiểu trước đây muốn làm gì thì làm. Lý Thế Dân do dự một chút, rốt cục vẫn là thở dài, hỏi: "Thôi thôi, mất mặt là ai? Tên gọi là gì? Ngươi nói trước đi đến cho chấm nghe một chút." Bất kể có muốn hay không giúp Lý Tín, trước nghe một chút hắn nói pháp tóm lại là không có sai. Vì vậy, Lý Tín đem triệu Kha mất tích đầu đuôi nói một lần ngay cả mình đối với hấp thủ sau màn suy đoán cũng không có bỏ qua cho Lý Thế Dân nghe xong, lạnh lùng cười một tiếng, đạo, tốt một cái ngũ tính thất vọng, làm việc quả nhiên không cố kỵ gì, lại dám tại chấm dưới mí mắt làm loại sự tình này, xem ra lần trước sơn đông sự tình cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ à? Lý Tín lập tức gật gật đầu, một mặt căm giận mà theo Lý Thế Dân lại nói đạo, chính là à? Nếu là bệ hạ không cho bọn họ chút dạy dỗ mà nói, bọn họ thật sự vô pháp vô thiên. Lý Thế Dân bị Lý Tín này phóng đại ngựa khí nhẹ một hồi, hồi lâu mới lấy mắt, mắng, ngươi ngược lại sẽ thuận cắn bò. Lý Tín gãi đầu một cái giả bộ thật thà dáng vẻ cười một tiếng. thật ra hắn mở miệng trước kia cũng không có nghĩ tới chỗ này, còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể nói phục lý thế dân giúp hắn. ai có thể nghĩ tới lý thế dân vừa nghe nói ngũ tính thất vọng bốn chữ này, dĩ nhiên cũng làm thật giống như thấy tấm vải đỏ châu được bình thường đây. được rồi được rồi, Liên phái hai cái doanh lấy lục soát tội phạm bị truy nã danh nghĩa tại thành trường an trong phạm vi 20 mươi dặm lục soát đi. lý thế dân cầm giấy lên mút, trên giấy quét quét quét viết mấy dòng chữ, tiện tay ném cho lý tín. đạo, ngươi sẽ cầm cái này thủ dụ đi tìm lao trình đi, khiến hắn an bài cho ngươi. lý tín nhận được thủ dụ, nhìn qua hai lần chính là điều binh thủ lệnh này dù sao không phải là chính thức quân đội điều động cho nên khi nhưng chưa dùng tới binh phụ gì đó chỉ cần đắp lên rồi hoàng đế ân giám thủ dụ liền có thể tạ bệ hạ long ân lý tín vội vàng nửa quỳ đi xuống hành lễ lý thế dân khoát tay một cái dừng dừng nói không có khác chuyện liền cút nhanh lên đi cứu người đi phải vi thần cáo lui lý tín ôm thủ dụ lập tức thối lui ra thái cực điện cùng ngày một phần của trường an 16 vệ cấm quân một trong bên trái tiêu vệ trong quân doanh hai cái doanh nhân mã hạo hạo đãng động bắt đầu ở khắp thành trong phạm vi lục soát một cái theo trong thiên lao trốn ra được thần bí tội phạm bị truy nã trong lúc nhất thời, cả thành chuyện tốt trong dân cư đều bắt đầu truyền bá liên quan tới cái này thần bí tội phạm bị truy nã truyền thuyết. trong đó, có cái ly kỳ nhất ý kiến thậm chí đã vượt quá bình thường đến nói này tên tội phạm bị truy nã là một ngủ công chúa hái hoa đạo tặc. đối với cái này, Lý Tín chỉ muốn nói, đùa gì thế? nếu là thật có mạnh như vậy người, Lý Thế Dân đã sớm đem người này một đao trẻ làm hai rồi, còn có thể cho hắn cơ hội theo trong thiên lao chạy đến. chẳng lẽ thật sự cho rằng Lý Thế Dân là một lòng dạ mềm yếu bù tát sống sao? bên này các cấm quân chính nguyên náo trường ăn náo loạn, bên kia nhất lâu bên trong, Giang Láo Phát thì mê mụi nhìn đối diện Trường Nhất Tiêu đóng chặt đại môn. Trường nhất lâu đã không giải thích được đóng cửa đã mấy ngày. Nhà hắn các phục vụ viên đối ngoại chỉ nói là trưởng quý có chuyện ra một chuyến xa nhà đi thăm người thân, qua mấy ngày thì trở lại. Sau đó liền chính thường khai trương buôn bán. Loại này tràn đầy phía chính phủ ý giải thích đương nhiên không có biện pháp để cho Giang Lão phát tin tưởng. Hắn không ngừng hồi tưởng lại mình đã từng thấy kia trường tràn đầy dã tâm khuôn mặt. Hắn cũng không tin cái kia tên là triệu kha nữ nhân sẽ vì thăm người thân loại này ngu xuẩn sự tình mà đem tiểu lâu đóng cửa đây. Trong này nhất định có liên quan gì mới đúng. Chi tiết. Lô chuyện chân hiện tại vô pháp chủ sự, mà giang lão phát lại không đủ phân lượng điều động lô thị lực lượng đi điều tra những chuyện này. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào giang lão phát bản thân một người ngồi ở đây nho nhỏ trên ban công đoán bậy bạ mà thôi. Trên đường chính tới tới lui lui lao đi, cấm vệ quân chiếu vào giang lão phát trong mắt, làm hắn mơ hồ có loại không có chắc cảm giác, phản phất có đại sự gì muốn phát sinh. Một món vi thường không tốt đại sự. Không ai nói rõ được loại trực giác này đến từ đâu, nhưng giang lão phát chính là rõ ràng cảm thấy loại này mây đen che đỉnh cảm giác bị áp bức. Hắn cứng bách chính mình lại yên tĩnh một hồi nhi, rốt cục vẫn là ngồi không yên, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn quyết định đi xem một cái lô chuyện chân, xem hắn khá một chút không có. Nếu là ở bình thường, hắn cũng là cái có chủ kiến người, nhưng ở loại này khẩn trương trước mắt, hắn tự nhận không có đem không thế cục năng lực, vẫn còn cần tìm một thượng cấp dựa vào, nếu không luôn có loại con rồi không đầu cảm giác. Vì vậy, hắn đi tới lô chuyện chân chô ở sân nhỏ. Chương 196, Jun sợ Giang lão phát. Vừa bước vào sân nhỏ, Giang lão phát đang định lên tiếng thế ư, lại đột nhiên nghe có người ở cách đó không xa hành lang xuống trò chuyện, thanh âm còn có mấy phần quân thuộc, tựa hồ là lô chính. Vì vậy, hắn theo bản năng đem thanh âm nuốt xuống bụng bên trong. Dừng bước lắng nghe lên trong lúc nói chuyện với nhau dung tới. Nữ nhân kia vẫn là không có nói sao. Lô Chính hỏi như vậy, thanh âm nghe vào tựa hồ có vài phần lo âu. "Gì đó nữ nhân?" Giang lao phát ở một cái theo hành lang xuống không cách nào thấy rõ thị rắc góc chết đứng lại, nhíu mày, im lặng động động đôi môi lẩm bẩm. Hắn hoàn toàn không hiểu Lô Chính trong miệng nữ nhân đến tuột cùng đến từ đâu. Hắn nhớ rõ ràng Lô chuyện chân đoàn người này là nhẹ xe chạy tới, loại trừ xe ngựa cùng cần thiết hạ nhân ở ngoài, căn bản là không có mang nữ nhân. Chẳng lẽ là Lô Chính lúc không có ai đi chơi nữ nhân, cũng không đến nỗi như vậy vượt quá bình thường chứ? Lô chuyện chân thân là lô chính tốt thuốc, vào lúc này còn bệnh toï thóp mà nằm ở trên giường nhỏ đây, hắn tại sao có thể có tâm tư đi chơi nữ nhân? Đây nếu là lan truyền ra ngoài, hắn về sau trong gia tộc danh tiếng coi như một túi rốt cuộc, còn có làm hay không người, trong tộc người sẽ thấy thế nào hắn? Giang Lão Phát trầm mặt đứng, tận khả năng không lộ ra dấu vết về phía lô chính phương hướng nhìn sang, phát giác cùng với đối thoại là một người mặc quần áo vải thô hạ nhân. Lần đầu tiên tới viếng thăm lô chuyện chân thời điểm, Giang Lão Phát gặp qua người này, lần thứ hai tới thời điểm thì không có. Không có. Cô gái kia rất mạnh miệng, gì đó cũng không chịu nói đứng ở lô chính trước mặt Tôn Hưng cúi đầu xuống, xấu hổ nói, có lẽ là bởi vì Giang lão phát vừa vận đứng ở dưới cửa núi quan hệ, cho dù Tôn Hưng cùng lô chính em lượng cũng không lớn, lưu động phong vẫn là rõ ràng đem hai người đối thoại dẫn tới Giang lão phát bên hai. Nghe được Tôn Hưng trả lời như vậy, Giang lão phát như thế nào đi nữa cũng sẽ không cảm thấy lô chính là tại cùng hạ nhân trò chuyện chơi đùa chủ đề nữ nhân. Hiển nhiên, lô chính muốn theo một nữ nhân trong miệng được cái gì đồ vật, mà nữ nhân này nhưng không có đem món đồ này thổ lộ. Không biết tại sao, Giang lão phát trong lòng cái loại này cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Trên thực tế, Hán tiềm thức đã đem rất nhiều đã biết tin tức xò sâu, cho ra một cái kinh người kết luận. Nhưng ở cái kết luận này theo tiềm thức nổi lên đến biểu ý thức cấp độ lên trước, hắn căn bản là không có cách biết được cái kết luận này cụ thể là gì đó, chỉ có thể mặc cho tâm tình mình theo cái kết luận này nổi lên mà không ngừng trở nên càng thêm tệ hại. Phế vật. Lô chính thanh âm hơi lớn một hồi, chợt lại ép thấp xuống. Đạo, không phải cho các ngươi không trừ thủ đoạn nào sao? Chẳng lẽ các ngươi không dám hạ thủ? Tôn Hưng đem hai cái thô thô lông mày đè xuống, lộ ra bất đắc dĩ vừa buồn khổ vẻ mặt đạo. Thiếu gia, ta cũng không biện pháp ta, chúng ta thật tận lực. Này 2 3 ngày, cô gái kia cả người trên dưới đã không có một khối địa phương tốt rồi, có thể nàng chính là chết kẹp chặt một câu không biết, chúng ta cũng không tria. Phế vật, Thung cơm. Bộ thiếu gia cần các ngươi có ích lợi gì? Giang lão phát nhìn thấy Lô Chính giờ chân đá rồi một hồi tôn hưng đầu gối, Tôn Hưng không đứng được, liền dứt khoát thuận thế quỳ xuống, liên thanh cầu xin tha thứ. Cút. Còn không mau tiếp tục đi hỏi, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải tại trước ngày mai cho ta đem nước tương cùng nhị oa đầu phương pháp bí truyền hỏi lên. Nếu không, ngươi sẽ trở cho bổn thiếu gia chôn theo đi. Lô Chính méo Tôn Hưng cổ áo, đến gần trước mặt hắn chậm chạp nghiêm túc nói. Thuôn Hương gật đầu liên tục, trong miệng không dừng được đáp ứng. Giang Lão Phát chỉ cảm thấy trong đầu mình phảng phất có một đạo sấm vang nổ tung, sau đó liền ông mà một tiếng, hóa thành trống rỗng, chỉ còn lại nước tương cùng nhị hoa đầu mấy chữ này mắt thật giống như một đoàn chim hoang bình thường không ngừng xoay quanh bay múa. Coi như theo trường nhất lâu minh tranh ngang đấu. Được rồi, coi như bị trường nhất lâu đơn phương treo lên đánh nhất tiểu lâu trưởng quỹ. Giang Lão Phát rất rõ hai cái này tự ý tứ. Trong ngay mắt đó, trong đầu hắn cái kia to lớn tựa như bóng đen bình thường kết luận đột nhiên tăng nhanh nổi lên tốc độ. Phảng phất một cái nhảy ra mặt biển cự thú bình thường làm hắn sợ hãi được cả người run rẩy. Triệu Kha mấy ngày cũng không có phát hiện thần. Trường nhất lâu người ta nói nàng là đi thăm người thần có thể nàng minh minh từ đầu đến chân nơi nào cũng không giống là lại đột nhiên muốn đi thăm người thân người a. Giang Lão phát nguyên bản đối với cái này rất không lý giải, nhưng bây giờ nếu như hơn nữa Lô Chính cùng Tôn Hưng mới vừa rồi đang đối thoại bên trong nhắc tới, bọn họ đang ở hướng một nữ nhân tra hỏi nhị hoa đầu cùng nước tương phương pháp bí truyền sự tình mà nói. Nha, trời ạ, cái này chẳng lẽ sẽ là gì đó đáng chết chủng sao? Kinh khủng nhất còn không chỉ là như vậy. Giang Lão phát trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên những thứ kia tại thành trường An Lùng bắt cái gọi là tội phạm bị truy nã các cấm quân thân ảnh nói xác thực đây mới là làm hắn cảm thấy sợ hãi nguyên nhân thực sự hắn có chút sợ hãi mà nghĩ tới một loại hắn như vậy nguyện ý đi tin tưởng có khả năng những cấm quân này thật là đang đuổi bắt gì đó tội phạm bị truy nã sao nếu như không là mà nói bọn họ sẽ là đang tìm cái gì đây có thể hay không là Sở Vương mời được Hoàng Đế xuất thủ nói phải trái hẳn là rất không có khả năng trung phi cấm quân gánh vác Trường An phòng thủ tùy tiện sẽ không lộn xộn thế nhưng này vạn nhất là thật đây. Trước 197, Lô Chính bị dọa. Nếu như những cấm quân này thật ra thật không phải là đang tìm cái gì tội phạm bị truy nã, mà là ở tìm mất tích triệu kha mà nói, hết thề hết thề liền đều nói thông. Mà có thể đoán được hậu quả cũng biến thành càng ngày càng khó có thể tưởng tượng cùng khó có thể chịu được lên. Nói thật đến, Lạc yên không một tiếng động để cho một người mất tích. Đối với trong thành Trường An bất kỳ một nhà tới nói đều không phải là cái gì về khó. Thế nhưng, chuyện như vậy một khi đâm đến Hoàng Đế nơi đó, tính chất liền hoàn toàn không giống nhau. Coi như Thiên Tử, coi như Vạn Dân Môn trông đợi Minh Quân, Hoàng Đế dù là biết rõ loại sự tình này rất khó phần nữa cũng sẽ không tại trên mặt nổi đối với chuyện như vậy biểu hiện ra cái gì tán thưởng thái độ. Trung quy, theo trên danh nghĩa tới nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cho dù là hào phú đại tộc cũng không thể tổn hại nhân mạng. Cho tới hoàng đế đến cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện như vậy, ai cũng không nói chắc được, chỉ có thể theo lẽ thường đi đại khái suy đoán mà thôi. Nghĩ đến nếu như phạm tội nhi là hoàng đế tương đối thân tín thần tử hoặc là gia tộc, hắn hẳn sẽ theo nhẹ xử lý, chỉ khiển trách một phen, phạt một ít đồng tiền loại hình xong việc. Nhưng nếu là hoàng đế chẳng phải nhìn đến toan mắt ra hỏa, tỉ như ngũ tính thất vọng loại hình, hoàng đế liền rất có thể sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình để cho những gia tộc này tổn thất nặng nề. Giang Lão Phát nghĩ tới đây, nơi nào còn đứng được, lập tức xài bước đi ra chính mình một mực cần nút gốc chết, vừa đi vừa la lên: Lô Chính, Lô Chính, Lô Chính cùng tôn hưng đồng loạt hướng Giang Lão Phát phương hướng nhìn. Lô Chính đang ở bực bội, hơn nữa bị Giang Lão Phát không ngừng têu tên họ, trên mặt lệ khí nhất thời liền có chút ít thu thúc không được, trong ánh mắt càng là tràn đầy lửa giận. Có còn hay không quý củ? Người nào cho ngươi lá gan không ngừng têu bồn thiếu gia tên? Chán sống sao? Bất đồng Giang Lão Phát mở miệng, Lô Chính lập tức quát mắng, hắn đã không nhịn nổi. Tại sao không người nào nguyện ý cho hắn một phần hắn có được tôn trọng? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là một cái con trai thứ sao? Cái này cũng không phải là hắn chọn. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn theo nữ nhân kia trong bụng chui ra ngoài a. Giang lão phát bước nhanh đi tới Lô Chính phụ cận, căn bản không có để ý tới Lô Chính chất vấn, bắt lại Lô Chính cổ áo, lớn tiếng hỏi: "Ngươi hay thành thật nói cho ta biết, có phải là ngươi hay không bắt trưởng nhất lâu cái kia nữ trưởng quý?" Lô Chính vốn tưởng rằng Giang lão phát bị chính mình mắng về sau hắn sẽ có chút thú liễm, không nghĩ đến hắn vậy mà tệ hại hơn, trực tiếp làm ra bực này vô lễ cử động, trong lòng càng thêm sỉ nhục cùng tức giận. Người vùng ra ta, Lô Chính thử vùng vẫy một hồi, nhưng hắn trung quy chỉ là một mười mấy tuổi thiếu niên, mà Giang Lão Phát chính là làm việc chân tay xuất thân, mặc dù đã hơi có tuổi, nhưng thân thể tóm lại là bền chắc, Lô Chính căn bản không tránh thoát. Trả lời ta, Giang Lão Phát lại hỏi, đến cùng phải hay không ngươi bắt trường nhất lâu nữ trưởng quỹ? Lô Chính lớn tiếng nói, không có, không có, ta căn bản là không có gặp qua cái kia nữ trưởng quỹ. Người vùng ra cho ta, hắn lại ngắt vài cái, thấy Giang Lão Phát không chịu buông tay, cười lạnh một tiếng, đạo, không nghĩ đến Giang trưởng quỹ như thế này mà quan tâm tiểu lầu khác trưởng quỹ như thế. Chẳng lẽ là coi trọng người ta? Khó trách nhất thiếu lâu khoảng thời gian này tới nay một mực bị trường nhất lâu ép tới gắt gao, lợi nhuận giảm nhanh tứ thành trở lên, nguyên lai like cũng có giang trưởng quỹ công lao à Giang lao phát thấy lô chính càng nói càng vượt quá bình thường, dưới tình huống tâm phiền ý loạn, càng thêm không có kiên nhẫn nghe tiếp, vậy mà một cái tắt trực tiếp quất vào lô chính trên mặt, mắng, ngu xuẩn. Bàn tay cùng gò má tiếp xúc thân mật giòn vang ở trong không khí đẩy ra. Lô chính trên mặt nhiều hơn một cái màu đỏ ẩn ký, mơ hồ có thể nhìn ra bàn tay hình dáng. Hắn dùng một loại khó tin ánh mắt nhìn giang lão phát. Một bên Tôn Hưng trong mắt cũng là giống vậy không thể tin được lớn mật, ngươi lại dám lại dám phạm thượng, trong mắt ngươi có còn hay không quý củ, có hay không ra pháp. Tôn Hưng cuối cùng phục hồi lại tinh thần, chỉ Giang Lão Phát mũi chất vấn. Giang Lão Phát hừ lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt bên trong tràn đầy ý dễ cận. Ta Giang Lão Phát tại Lô Gia làm hai mươi mấy năm rồi, một mực cần cù chăm chỉ, cẩn trọng. Ta tiếp quản Nhất Tiếu lâu thời điểm, ngươi cái này chưa giúp sữa tiểu tử thúi còn không biết tại kia cái mẹ trong bụng đây. Liên Lô chấp sự nói chuyện với ta đều có thương hữu lượng, ngươi lại coi như là cái thứ gì? Thật có khuôn mặt theo ta nói quy củ không? Hắn hỏi. Bất đồng Tôn Hưng cùng Lô chính trả lời hắn liền một lần nữa cắn răng hỏi ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi tốt nhất đàng hoàng trả lời ta đến cùng có phải là ngươi hay không phái người bắt trường nhất lâu nữ trưởng quỹ cái kia kêu triệu hà lô chính bị giang lão phát một phen hù dọa rồi tim đập bịch bịch suy nghĩ chóng dống hắn mím môi một cái trong thần sắc có chút do dự nói ngươi là ngu xuẩn ngươi thật đúng là một ngu xuẩn đến bây giờ còn không hiểu thế cục sao giang lão phát mắng nếu như ngươi bây giờ đem tình hình thực tế nói cho ta biết ta có lẽ còn có thể giúp ngươi thu thập một chút tàn cuộc cứu ngươi một mạng nhưng nếu như ngươi không nói không chỉ có lô gia muốn đụng phải phiền toái liền ngươi Mẹ của ngươi, đều không trốn thoát liên quan. Ta không có ở đùa dơn với ngươi." Lô Chính nhìn Giang lão phát ánh mắt, bên trong cái loại này sắc bén ánh sáng phảng phất đưa hắn đâm vào lùn một đoạn. "Ừ, là ta đem người bắt rồi." Nói ra những lời này trong nháy mắt, Lô Chính giống như là một cái bị quất rất bộ xương thảo nhân, mềm nhũn tê liệt, giống như là một cái cỡ lớn mặt túi. "Chưa 198, gì đó đều khác làm." Mặc dù trong lòng sớm có dự liệu, nhưng thật nghe Lô Chính thừa nhận mình bắt triệu khá lúc, Giang lão phát vẫn là không nhịn được cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trên đời tại sao có thể có như vậy người ngu? Thật là ngu đến nhà. Giang Lão phát lòng ra cầm lấy lô chính và tháo trước tay, che cái chán. Phi Thường thống khổ nói, lô chính trong mắt cũng tóe ra tiêu máu. Hung tận nhìn chằm chằm Giang Lão phát đạo, ta lại đã làm sai điều gì? Nhất Tiếu lâu sở dĩ làm không được Trường Nhất lâu, không cũng là bởi vì nước tương cùng nhị hoa đâu sao? Chỉ cần đem hai cái này phương pháp bí truyền đoạt tới tay, chúng ta là có thể cầm đến đại bút đại bút đồng tiền rồi. Trong gia tộc chẳng lẽ sẽ có người trách ta sao? Giang Lão phát cười lạnh hỏi ngược lại, vậy ngươi có nghĩ tới hay không Trường Nhất lâu thế lực sau lưng sẽ như thế trả thù? Không chính là một cái sở vương gia sao? Dù là hơn nữa một cái cùng với Giao Hảo chính gia vậy thì như thế nào? chẳng lẽ ta lô ra sợ bọn họ sao? lô chính lẽ thẳng khí hùng mà hỏi ngược lại, phán phất trước khi chết làm đánh cuộc lần cuối thú bị nuốt. giang lão phát mặt không thay đổi hỏi tới, vậy nếu như hơn nữa tần gia cùng trần gia đây, tại trường an không cần ở mặt trước thêm sửa chữa từ coi như hạn chế tần gia cùng trần gia, chỉ có kia hai nhà mà thôi. bất luận kẻ nào đều nghe một chút là có thể lập tức hiểu được. lô chính sau khi nghe xong, như bị sét đánh, sắc mặt quét mà một hồi trắng. loại cảm giác này giống như là dốc toàn lực mà đặt một bên, kết quả đầu trung để lộ một khắc kia, chỗ mở kết quả nhưng rất rõ ràng mà chỉ hướng bên kia cuối hận tâm tình không thể phòng ngừa mà xông lên đầu, bất quá đã không có dùng. thua cuộc. Giống như là có một cây trụ thủ không có dấu hiệu nào xuất hiện, không mang theo bất kỳ cảm tình gì mà cắm thẳng vào gần lô chính tim, khiến hắn có như vậy trong chốc mắt thậm chí hoài nghi mình có phải hay không chết. Thật ra coi như là không có chết cũng không xê xích gì nhiều, gia tộc sẽ không bỏ qua hắn. Giang lão phát không tình cảm chút nào mà nhìn trước mặt cái này phảng phất đột nhiên hóa thành mộ bên trong bộ xương khô người thiếu niên, mở miệng hỏi, "Sở Vương phủ đã vận dụng rất nhiều quan hệ, bắt đầu ở Trường An trong ngoài cổ động tìm đòi. Hiện tại lập tức nói cho ta biết, ngươi đem Triệu Kha nhốt ở đâu?" Sở hữu lô thị nhân viên đều phải toàn bộ rút lui ra khỏi, tốt nhất liền Triệu Kha cũng cùng nhau giết chết, không nên để lại một chút mờ cớ. Lô gia trăm năm danh dự, không thể tùy tiện quấn vào loại này bận chuyện bên trong. Coi như Lô gia lão nhân, Giang lão phát có thể nói là trải qua phong phú. Đối với rất nhiều chuyện đến cùng nên xử lý như thế nào, trong lòng đã sớm quen việc dễ làm. Rất rõ ràng, lấy lúc này tình huống tới nói, gì đó nước tường, nhị hoa đầu, đều đã không ở Giang lão phát cân nhắc trong phạm vi. Lô gia thanh danh mới là trọng yếu nhất, đáng giá không tiếc bất cứ giá nào đi bảo toàn. Lô chính căn bản không có tâm tư nghe Giang lão phát đang nói gì chỉ nói mê bình thường mà phun ra một chỗ tên, đó là ngoài thành trường An 10 giặm một cái thôn chấn nhỏ. Giang lão phát đem tầm mắt chuyển hướng Tôn Hưng, "Đạo, bây giờ đang ở nơi đó nhìn Triệu Kha đều là những người nào?" "Các ngươi cũng sẽ không ngu đến mức làm cho mình người đến làm chứ?" Hắn lông mày không tự chủ vo thành một nắm, tựa hồ có chút bất đắc dĩ mong mọi có thể nghe được mình muốn câu trả lời. Tôn Hưng nhìn lô chính liếc mắt, túi đầu xuống, "Đạo, là tiểu nhân tiêu tiền mướn nhàn hắn. Bất quá bọn hắn chỉ phụ trách nhìn Triệu Kha, mỗi ngày phụ trách thẩm vấn chỉ có tiểu nhân chính mình." Giang lão phát sắc mặt cuối cùng thoáng dịu đi một chút, phản phất có điểm đấy, "Đạo Ngươi là ý nói, chỉ cần ngươi bây giờ xuất hiện ở đây, chỗ đó liền không có bất kỳ theo Lô gia có thể dính liễu quan hệ người. Thuần Hưng gật gật đầu, đạo, ừ. Cuối cùng hai người các ngươi còn không có ngu đến mức ra. Giang Lão phát cuối cùng thở phào, cuối cùng hừ một tiếng, đạo, đã như vậy, cũng đừng đi quản, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Loại thời điểm này làm nhiều lỗi nhiều, đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân ngược lại không đẹp. Hắn rõ ràng chỉ dựa vào hai cái tùy tiện muốn tới nhàn hắn, tuyệt đối không có biện pháp đem sự tình chụp đến Lô gia trên đầu. Bất kể Lý tín cuối cùng có thể hay không tìm tới Triệu Kha chuyện này kết quả cuối cùng đại khái tỷ lệ đều là không giải quyết được gì thôi trung quy, lô gia cuối cùng cũng không thể được đến nước tương cùng nhị hoa đầu phương pháp bí truyền sở vương phủ bên kia loại trừ triệu kha triệu rồi điểm bị khuất ngoài ra cũng không có tổn thất quá lớn mất nghĩ đến coi như bọn họ biết rõ là lô gia làm chuyện này cũng không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này mà đại động căn qua đây đã là trước mắt dưới cục diện tốt nhất kết quả giang lão phát trong lòng lặp đi lặp lại đánh giá một tí hỏi lô chấp sự tình trạng có thể có một chút đã tỉnh chưa lô chính vẫn không nói một lời thất hồn lạc phách giống như là một cái hội thở hồn hển như người chết Vậy đại khái chính là người ngu đặc tính đi, làm việc trước mù quáng, làm việc sau đó sợ hãi, chỉ có thể dừng lại ở đối với tương lai lo lắng bất an ở trong. Tôn Hưng nhỏ giọng nói, đi qua đại phu chữa trị, đã bớt nóng, bất quá tinh thần còn rất kém cỏi, không quá nói chuyện tình yêu dáng vẻ. Đại phu nói, lô chấp sự đại nhân bây giờ còn không thích hợp mệt nhọc. Giang Lão phát suy nghĩ một chút, đạo, hiện tại cũng không phải cân nhắc hắn mệt nhọc không mệt nhọc thời gian, ta còn là vào xem một chút hắn đi. Tuy nói hắn đã làm ra án binh bất động quyết định, nhưng hắn trung phi không có gánh chịu trách nhiệm năng lực, hết thảy quyết định đều phải chờ đến theo lô chuyện chân nói qua sau đó tài năng chân chính giữ lời trước 199, 100% tín nhiệm theo cấm quân bị điều động về sau lý tín cũng biết triệu kha bị tìm tới chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi duy nhất đáng giá làm người ta lo âu vấn đề là triệu kha bị tìm tới thời điểm đến cùng sẽ là một cái sống sờ sờ người vẫn là một cái lạnh như băng người chết vấn đề này không giải quyết được để cho lý tín cảm thấy có chút ăn ngủ không yên một mực ở trong vương phủ lo lắng chờ tin tức hết thảy các thứ này đều bị tiểu nhuận nương nhìn ở trong mắt gấp đến độ thiếu chút nữa khóc nhẹ vương gia người trước ngủ đi Nhuận nương không mệt nhẫn nương có thể không ngủ Nhận Nương nghiêm túc khuyên, tay nhỏ cầm lấy Lý Tín cánh tay hơi hơi lắc lư, lộ ra làm nũng khẩn cầu nụi vị. Một hồi vương gia ra, ra bên kia có tin tức tới mà nói, Nhận Nương sẽ gọi ngươi lên, sẽ không chế lãi. Lúc này đã là sau nửa đêm, Lý Tín mặc dù không có gì buồn ngủ, nhưng sắc mặt nhưng bởi vì thức đêm mà lộ ra quả thực có chút không tốt nhìn. Hắn mỉm cười sờ một cái, nhọn nương đầu, đạo, ta đường đường Nam tử hán, nào có cho ngươi như vậy cái tiểu hải tử thức đêm chờ tin tức, chính mình nhưng chạy đi ngủ đạo lý. Ngươi liền an tâm ngủ đi, quân ta bình thường đều có rèn luyện thân thể, này một đêm nửa đêm không ngủ không có gì. Hắn biết rõ Nhụn Nương tâm ý, chỉ là hắn biết rõ hiện tại mình coi như nằm xuống cưỡng ép nhắm mắt lại cũng chỉ là đổi một loại dáng vẻ chờ tin tức mà thôi căn bản không có phân biệt nhưng là tiểu nhuận nương còn muốn quên lại đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng bước chân chuyển tới vương quý xài bước đi vào phòng lý tín ánh mắt sáng lên lập tức mở miệng hỏi có phải hay không có tin tức ừ vương quý trong cơ thể vẻ này quân lữ điệu bộ hoàn toàn tỉnh lại nói tới nói lui dứt khoát tuyệt không dung giải người đã tìm được ở ngoài thành mười dặm trong một thôn còn sống không lý tín lập tức truy hỏi vương quý gật gật đầu đạo còn sống thế nhưng quả thực chịu nhiều đau khổ rồi Không thể không nói, nữ nhân này thật đúng là một xương cứng. Hắn ngự khí rất có khen cùng thán phục chi ý, đây là rất hiếm thấy. Hắn vẫn luôn đối với Triệu Kha có loại vi diệu thành kiến, cho dù là tại dần dần công nhận Triệu Kha sau đó, hắn cũng vẫn không có hoàn toàn buông tha loại ý nghĩ này. Cho tới giờ khắc này, theo hắn trong giọng nói mới khiến người ta cảm thấy, hắn cuối cùng hoàn toàn công nhận Triệu Kha. Hắn là quân ngũ xuất thân, sở vương phủ tuyệt đại đa số hộ vệ đều là năm đó tiếp theo lão vương gia vào sinh ra tử lính gia. loại này cùng nhau leo lên qua chiến trường tình nghĩa là tùy tiện sẽ không dao động. Cho nên, trước hắn mặc dù nhiều thiếu công nhận Triệu Kha nhưng là chỉ là công nhận coi như Lý Tín có thể tin thuộc hạ mà thôi, cũng không có chân chính mà đem trở thành Sở Vương phủ một thành viên. Cho tới hôm nay, hắn mới thay đổi nhìn như vậy pháp. Triệu Kha ở nơi này ngắn ngủi trong 3 ngày chịu đựng hết thảy, tuyệt không thua kém trải qua một hồi như địa ngục chiến tranh. Lý Tín đương nhiên rõ ràng Vương quý trong lời nói ý tứ, căng thẳng trong lòng, mở miệng muốn hỏi một chút chi tiết, nhưng mà lời đến khóe miệng nhưng lại sửa lời nói, thay quần áo. Chuẩn bị cho ta thay quần áo. Ta muốn tự mình đi nhìn nhìn tình trạng. Vương quý cũng biết Lý Tín tỉnh tỉnh, thấy quên cũng vô dụng, rứt khoát liền thông tri người phía dưới bị xuống xe mã. Đương nhiên Vào lúc này chính là cấm đi lại ban đêm thời gian, thế nhưng ai bảo đây là sở vương phủ xa giá đây? Có người dám hỏi nhiều nửa câu sao? Rất nhanh, phu xe tại Lý Tín không ngừng dưới sự thúc giục, đem xe chạy tới mục đích. Một cái thổ bối trúc thành phòng nhỏ trước. Phòng nhỏ này nhìn qua rách rách dưới dưới, liền sở vương phủ ổ chó cũng không sánh nổi, còn tản ra không biết đến từ đâu mùi thúi, giống như là thả ba tháng đã lông dài bánh bao thịt. Đánh xe trần hổ cướp tại Lý Tín trước mặt đi vào trong phòng, Lý Tín sau đó cắn răng đuổi theo. Mấy tên mặc lấy khôi giáp cấm quân đang ở bên trong đỡ hai cái sưng mặt sưng mũi chẳng hạn, Lý Tín chỉ thô thô nhìn qua thậm chí chưa từng có hỏi một câu, hắn biết rõ loại tầng thứ này nhân vật căn bản tiểu không có bất kỳ ý nghĩa, liền làm con cờ thí tứ cách cũng không có. đa tạ mấy vị tráng sĩ cứu nhà ta hạ nhân. vừa nói, Lý Tín từ trong ngực móc ra hai khối tiểu ngân bánh, tùy ý đưa tới một vị cấm quân, cười nói, nho nhỏ tâm ý mong rằng các vị vui vẻ nhận, tạm thời làm là khổ cực các vị hơn nửa đêm tạ lễ. bất đồng mấy cái này binh sĩ cự tuyệt, Lý Tín liền đi mở ra. bọn binh sĩ nhìn nhau mấy lần, cuối cùng cũng không có đuổi theo đem này tiền bạc trả lại. Lý Tín đi thẳng tới này phá trong phòng đứng đầu tối một góc, từ từ ngồi trồn xuống vẻ mặt không có biến hóa chút nào, phản phất mùi đã hoàn toàn mất đi chức năng. Ánh mắt hắn về phía trước nhìn chằm chằm, quần áo lam lũ triệu kha cứ như vậy phảng phất thoát lực bình thường lẳng lặng, lặng dựa lưng vào tường đất ngồi lấy, hai cái chân dài to đưa thẳng tắp, phía trên tràn đầy bầm đen. Vương gia quả nhiên tới, triệu kha còn cười được. bất quá, vì phong ngừa tác động vết thương, nàng nụ cười trở nên rất vặn vẹo, thậm chí có điểm giống khóc. không có ai biết trong mấy ngày này nàng đến cùng bị cái gì dạng hình hại, chỉ có trên người nàng vết thương tại vùng về đỉnh mô tả hắn vận nhất. Lý tín trầm giọng nói, là ta cân nhắc không đủ mới đem ngươi hại thành như vậy. một chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Triệu Kha một chòm tóc rơi vào trước mắt, thế nhưng nàng không có dơ tay lên đi vùng, bởi vì nàng không thể động. Tay nàng trong ngón tay còn cắm mấy cây gỗ đâm, bất động thời điểm cũng còn khá, động một cái lên liền đau đến khiến người cả người có quắp. "Bọn họ muốn cái gì? Ngươi có thể trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Nhân mạng so với cái gì đều trọng yếu." Lý Tín nghiêm túc nói. Triệu Kha vừa cười một tiếng, lắc đầu nói, "Nói như vậy, ta liền vĩnh viễn không khả năng có được vương gia 100% tín nhiệm. Trương 200, hợp lý, nhưng cũng không có thể tha thứ. Có câu nói tốt người không vì mình trời chu đất diệt." Tại sinh cùng tử trước mắt, bỏ qua bất kỳ nguyên tắc cùng kiên trì đều có thể lý giải, hơn nữa cũng không phải bị khiển trách. Trung quy, không có khả năng người người đều có như vậy cao giác ngộ, tùy thời chuẩn bị vì để bản thân chỗ kiên trì đổ vật mà dâng ra sinh mạng. Nếu không, vĩ đại và bình thường ở giữa còn có cái gì có thể đem ra coi như giới hạn đây? Dùng vĩ đại tiêu chuẩn đi cân nhắc sở hữu người, chỉ có thể cho ra trên cái thế giới này khắp nơi đều tràn đầy tiểu nhân, căn bản không đáng giá một nút phòng lọng luận. Chỉ có biết được tại vĩ đại cùng nhỏ bé ở giữa còn có một cái rất rộng được đặt tên là bình thường đường, như vậy mới có thể cùng cái thế giới này đạt thành giải hòa. Coi như một người hoa, Lý Tín đối với mấy cái này chuyện cảm xúc thật sự là quá sâu. Tại hậu thế hoa hạ kia đoạn khuất nhục trong lịch sử, đã từng hiện lên qua nhiều như vậy xúc động lòng người nhân vật, mà bọn họ mặc dù có thể thành tiểu hắn vĩ đại, có thể được nhiều như vậy hoa hạ người tôn kính, chính là bởi vì bọn hắn đối với tín ngưỡng cố thủ. Loại này cố thủ là người bình thường khó có thể tưởng tượng, càng khó khăn làm được. Thường nghĩ, đối mặt địch nhân đồ đao cùng không phải người hình phạt, ai có thể có tự tin này vô ngực nói, mình nhất định sẽ không phản bội quốc gia cùng nhân dân. Nếu như có, như vậy Lý Tín chỉ có thể nói, người này thật sự là quá ngây thơ rồi. Không có thưởng thức qua lưới đao vạch qua da thịt là như thế nào một loại đau đớn người. Rốt cuộc là dựa vào cái gì đoán được mình nhất định có thể kiên trì ở tín ngưỡng cùng danh giới cuối cùng đây. Loại này kết luận nếu như đáng tin, theo mẹ lên cây cũng không kỳ quái. Cho nên nói bị bất đắc dĩ phản bội nhưng thật ra là một loại bình thường mà hợp lý lựa chọn. Thế nhưng đây tuyệt không ý nghĩa lấy hắn đáng giá được tha thứ. Đánh giả dụ tới nói giả thiết có người đã từng đầu nhập vào qua địch nhân, hiện tại hắn lại cải tà quy chính rồi trở lại bên ta trận doanh, làm như vậy thủ lĩnh ngươi cho dù không có trách cứ hắn, thậm chí còn đón nhận hắn, khiến hắn trở lại hắn nguyên bản chức vị. Thế nhưng, dưới tình huống này, ngươi còn có thể giống như trước như vậy không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn sao? Còn có thể tiếp tục đối với hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề sao? Nếu như ngươi đáp án dĩ nhiên là khẳng định, như vậy kết luận khả năng có hai cái, hoặc là ngươi là một cái nắm giữ phi phạm khí độ cùng siêu nhân tài năng đỉnh cấp lãnh tụ, hoặc là ngươi là một cái căn bản là liền suy nghĩ cũng không có náo tản, sớm muộn sẽ đem mình đoàn đội mang hướng tan vỡ vực sâu. Mà nếu như ngươi đáp án dĩ nhiên là phủ định, như vậy ngươi cũng không cần đối với cái này ôm bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bởi vì này chỉ bất quá nói rõ ngươi và ngươi bộ hạ cũng chỉ là bình thường chúng sinh nơi nơi mà thôi tín niệm là một loại rất yếu đối đồ vật. Mặc dù bất đắc dĩ phản bội tại cá nhân trường mực xuống là một loại hợp lý lựa chọn, nhưng bất luận như thế nào đi nữa hợp lý, phản bội chính là phản bội. Hắn đối với tín niệm tổn thương cũng sẽ không bởi vì hắn hợp lý tính mà giảm bớt. Như vậy, bị tổn thương tín niệm cần cần thời gian bao lâu tài năng đối lên đây? Cái vấn đề này có lẽ chỉ có lão tiên biết rõ. Triệu Kha đối với người tâm lãnh hội thật là sâu. Những đạo lý lớn này có lẽ nàng giảng không ra, thế nhưng trong nội tâm nàng nhất định biết. Cho nên. Cứ việc nàng biết rõ Lý Tín chưa chắc có coi trọng như vậy nước tương cùng nhị hoa đầu phương pháp bí truyền, lại như cũ chết cắn chặt hàm răng, không chịu thổ lộ nửa chữ. Nàng biết rõ, một khi nàng lên tiếng, nàng dù lại cũng không khả năng trở thành Lý Tín chân chính phụ tá rồi. Nàng nhân sinh sẽ như vậy dừng lại ở đêm này bên trong, sẽ không nữa đẩy về phía trước vào dù là một bước nhỏ. Lý Tín hoàn toàn rõ ràng Triệu Kha đang nói gì. Trên thực tế, tại thấy Triệu Kha này bộ dáng thê thảm trong đáy mắt, hắn đệ nhất lúc chỉ cảm thấy có chút đau lòng Triệu Kha, yêu thương nàng cũng chỉ là vì nước tương cùng nhị oa đầu loại vật này liền gắng gượng chịu đựng rồi nhiều như vậy cho dù là nam nhân cũng không dám hứa chắc có thể nhẫn nại đi xuống hành hạ. Cho nên hắn mới có thể nghiêm túc nói cho Triệu Kha, nàng vốn có thể không cần chịu đựng những thứ này, chỉ cần đem bọn họ muốn cho bọn hắn là tốt rồi. Cho đến Triệu Kha chính miệng nói ra nàng lựa chọn nhẫn nại những thứ này cũng không có thổ lộ bí mật lý do lúc, Lý Tín mới trong nháy mắt hiểu rõ ra, nghĩ tới càng nhiều đồ vật. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, thế nhưng Lý Tín bây giờ không có biện pháp thản nhiên nói ra ngươi nói sai lầm rồi, coi như ngươi hôm nay nói cho bọn họ phương pháp bí truyền, ngày sau ta cũng vẫn sẽ 100% tiến nghiệm ngươi loại chuyện hoang đường này điều này làm cho trong lòng của hắn tế nhị thêm mấy phần cảm giác ấy nấy. phản phất triệu kha trên người này một thân nhìn thấy giật mình vết thương bên trong có tương đương một phần là gián tiếp đến từ hắn. đây chính là trưởng thành lên thành một cái hợp cách cấp trên cần phải kinh đau từng cơn sao? Lý tín có chút tự dêu tại trong lòng thầm nghĩ, ngươi làm rất tốt, cho tới nay đều rất không tệ. Lý tín đưa tay thay triệu kha vén lên trước mắt che đỡ nàng tầm mắt tóc rối, sau đó đứng lên thân, cự cao lập được mà nhìn triệu kha. hắn cởi xuống mặc trên người màu tím nhà táo quát, tiện tay đem quát ở triệu kha trên người, sau đó mặt không thay đổi nói với chân hồ, cắt đứt hai phế vật kia chân, ném ra. Trên thực tế, hắn vốn là muốn đem hai tên kia đầu cho chặt xuống, nhưng lời đến quẻ miệng vẫn là thay đổi mùi vị. Trung quy chỉ là hai cái nhàn hán, coi như đồng lõa bọn họ sát thực tội không đáng chết. Lý Tín tự nhủ như vậy đạo. Trần Hồ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá rốt cục vẫn là túi đầu đáp ứng. Hôm nay chuyện, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Đây là bản vương hứa hẹn. Lý Tín cuối cùng ném ra những lời này, sải bước đi ra cái này hôi thối phòng nhỏ. Chương 201: Dưới đất độc tiên. Triệu Kha bị mang về sở Vương phủ dưỡng thương. Lý Tín tự mình đi mời hứa kính thần tới vị nương trước chị mà Hứa Kính Thần vẫn đối với Lý Tín tương đương tôn kính, được mời sau đó, dĩ nhiên là vui vẻ đi. Nhắc tới, Lý Tín từ lúc thu Hứa Kính Thần làm đệ tử về sau, tựa hồ cũng chưa từng thấy qua hắn mấy lần. Hắn vẫn luôn theo Đạo Tín hòa thượng tại Bận Biệu làm bọn họ y học nghiên cứu, thật là hai cái công việc điên của người. Thấy Triệu Kha thương thế lúc, dù là Hứa Kính Thần cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù thật tò mò, nhưng từ đối với thầy thuốc hành vi thường ngày kiên trì, hắn vẫn là không có hỏi nhiều, tỉ mỉ là Triệu Kha làm kiểm tra. Cuối cùng xác nhận nàng mặc dù coi như rất nghiêm trọng, nhưng đại đa số đều là biểu ít bị thương ra thịt mà thôi. Tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Hứa Kính Thần là Triệu Kha mở ra một bộ kim sang dược, dặn do Lý Tín để cho hạ nhân cách mỗi một ngày sẽ dùng này kim sang dược đắp tô Triệu Kha vết thương. Hắn không khỏi tự hào nói với Lý Tín, cái này dược nhưng là ta cùng đạo tín sư huynh theo mấy trăm toa thuốc bên trong tìm ra, một người duy nhất tốt dùng và thuốc. Đi qua thí nghiệm chứng minh, hắn xác thực có thể nhanh hơn vết thương kết lại, giảm bớt người mắc bệnh tàn hóa. Lý Tín nghe nói Triệu Kha không có gì đáng ngại về sau, cũng dần dần yên lòng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lại hứa kính thần mấy trăm toa thuốc bên trong tìm đi ra một cái tốt dùng thật giống như cũng không phải là cái gì đáng giá cao hứng sự tình đi xem ra ngươi khoảng thời gian này trải qua rất phong phú sao lý tín cười trêu ghẹo nói hứa kính thần gật đầu nói trở về lý sư xác thực như thế ta cùng đạo tín sư huynh đã đem hết thể nghiên cứu chương trình lấy quy định chế độ hình thức xác nhận đi xuống hiện tại bắt đầu mang theo một đám tiểu học đồ làm phương diện này nghiên cứu độ tiến triển so với trước đã nhanh hơn rất nhiều lần rồi lý tín nghe vậy không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà không thể không nói Hắn tùy tiện nhận lấy cái này, tiểu đồ đệ tại nghiên cứu khoa học phương diện thật đúng là dị bẩm thiên phú, dĩ nhiên cũng làm như vậy tự học mà gây dựng có lẽ là trên cái thế giới này thứ nhất dược vật phòng thí nghiệm cơ cấu, nói không chừng về sau có thể phát triển thành đại đường thực phẩm thuốc men giám đốc quản lý cục loại hình trọng yếu cơ cấu đây, không chút nào keo kiệt mà khen ngợi khích lệ hứa tinh thần một phen về sau, Lý Tín phái người đưa hắn đưa ra sở vương phủ. Qua mấy ngày, vương quý hướng Lý Tín báo cáo nói, vương gia, ngươi muốn người đã bắt tới rồi, hiện tại nhốt ở dưới đó. Triệu Kha nói người phu xe kia, ta cũng đã phái ám vệ đuổi theo cha xét, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức trở lại. Nguyên lai like là phu xe phản bội. Ta cũng nghĩ vậy, nếu không làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền đem Triệu Kha mang đi. Lý Tín cười lạnh một tiếng. Vậy bây giờ dưới đất hai người kia, Vương gia muốn đích thân đi gặp một chút sao? Vương quý hỏi. Lý Tín suy nghĩ một chút, đạo: "Đi, mang ta đi nhìn một chút." Hắn ngược lại muốn nhìn một chút là người nào dám đối với Sở Vương phủ người dưới tay. Hắn vậy mới không tin đám này ngũ tính thất vọng người sẽ tra không ra trưởng nhất lâu bối cảnh đây. Hết thảy gia đình giàu có trạch viện, hiếm có không có thiết trí mà thất, mà kho một loại thiết bị. Sở Vương phủ cũng giống như vậy dưới đất không gian lớn đến lý tín mình cũng đến không hết chỉ sợ cũng chỉ có vương quý tài năng làm rõ ràng bất quá lý tín vốn là cũng không cần thiết đi nhớ những thứ này dù sao chỉ cần có người thay hắn nhớ kỹ là được tại vương quý xây dịch lý tín trong thư phòng một cái thoạt nhìn phi thường tầm thường tiểu đồ trang trí sau đó lý tín kệ sách liền tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi động mở ra một cái đen thui lối đi nhắc tới lý tín mặc dù một mực đều biết mình trong nhà có mật đạo và mật thất nhưng tận mắt nhìn thấy tựa hồ thật đúng là lần đầu tiên đây đều là lão vương gia lúc còn sống mời đứng đầu nhất cơ quan sư chế tạo phi thường tinh xảo bí mật hơn nữa vững chắc không gì sánh được Vương quý không khỏi hoài niệm mà giới thiệu. Lý tín gật gật đầu. Hắn lúc này mới ý thức được liền sở vương trong phủ đều cũng không thiếu hắn không có làm rõ ràng bí mật chứ. Hai người tiến vào cửa hang, xuyên qua một cái đen thui hành lang. Mặc dù không có quang, nhưng Lý tín vẫn là có thể cảm giác được đầu này hành lang hướng đại khái là nghiêng về xuống phía dưới, góc độ lớn khái là mười mấy độ giãn vẻ. Không có cách nào Chung quy Lý tín là ngành kỹ thuật sinh, loại cảm giác này không sai biệt lắm coi như là một loại bản năng rồi. Hành lang sau cùng là một cái cửa nhỏ, xuyên qua cửa nhỏ liền đi tới một cái đi về phía cùng hành lang thẳng đứng hành lang. Trên hành lang có người đi tới đi lui hiện nhiên là thủ vệ. bài kiến vương gia, bọn thủ vệ vừa thấy được lý tín, liền lập tức không mình hành lễ. lý tín khoát tay một cái, đi theo vương quý phía sau đi tới một căn phòng, hai bóng người liền nuốt ở bên trong. mau vương ta ra! các người đám ngu xuẩn này! các người biết ta là ai không? chờ ta ra ngoài, các ngươi một cái đều không sống nổi. lý tín rõ ràng nhìn đến một cái bị khốn trụ người thiếu niên ở trong phòng dốc sức dây rủa, trong miệng còn không ngừng mà hét lên. hắn thanh âm tại nhỏ hẹp dưới đất trong không gian không ngừng quanh quẩn, chính là chỗ này hai cái mặt hàng đem triệu kha chỉnh thành như vậy. lý tín nhũ mây hỏi, vương quý gật gật đầu đạo đã điều tra người nọ là lô gia lão tam thứ xuất têu lô chính chính là hắn hạ lệnh bắt triệu kha bên cạnh hắn là hắn gian ô tiêu tôn hưng triệu kha trên người thường trên căn bản đều là hắn làm ra tới lý tín cười một tiếng đạo làm rất tốt chương 202, trăm hận lô chính là lô công tử chứ nhận biết ta sao lý tín tiến lên mấy bước cười sôm trong phòng giam kêu một tiếng trong phòng giam lô chính cùng tôn hưng lập tức theo tiếng nhìn tới lô chính kích động la lên ngươi là ai tại sao bắt ta tức thời liền vội vàng thả ta ta bảo đảm lô gia sẽ không truy cứu chuyện hôm nay nếu không, lô chính từ trước tới nay chưa từng gặp qua lý tín bản tôn, tự nhiên không nhận biết lý tín là ai, cho nên dưới mắt chỉ có thể rêu rao mà thôi. nếu không như thế nào đây? lý tín cười lạnh một tiếng hỏi, lô chính cắn răng trợn mắt nhìn lý tín, đạo, chẳng cần biết ngươi là ai, dám khiêu khích ta phạm dương lỗ thị, đều nhất định là một con đường chết. chờ ta từ nơi này ra ngoài, ta nhất định. lý tín quẹt mắt co quắp một cái, nghiêng đầu nhìn về phía vương quý, có chút không lời nói, lô gia tất cả đều là như vậy ngu xuẩn à? vương quý trầm ngâm chốc lát, nghiêm túc hồi đáp, ta cũng không biết hai người đối thoại căn bản là không có đệ thấp tâm lượng, lô chính nghe cái rõ ràng, nhất thời liền giận tí mặt, nhưng mà lý tín cũng không chờ lô chính mở miệng, trực tiếp lệnh giọng hỏi, rốt cuộc là gì đó cho ngươi sinh ra ngươi có thể ra ngoài hảo giác? ngươi cho rằng là nơi này là địa phương nào? tiến vào liền dễ dàng như vậy ra ngoài, lô chính trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt nội ý tiêu tán mấy phần, bất quá chợt lại bên ngoài mạnh bên trong yếu mà kêu mở ra, dùng một phần nhỏ mạnh miệng tới hù do ta, ta nhưng là lô gia tử đệ, các ngươi an dám đả thương ta? nếu là bị gia tộc biết, các ngươi chịu được nổi hậu quả hả? ra ra đi, ta biết các ngươi là cầu tài. Lý Tín cười ha ha, "Đạo, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi chỉ là Lô gia con trai thứ? Lô gia thật sẽ vì một cái con trai thứ đại động can qua sao? Còn để cho ta ra giá, a, ta khai trừ ngươi thật xuất nổi sao? Huống chi, coi như ngươi không phải con trai thứ, ta tại dạng này địa phương đem ngươi di chuyển, trên đời này thật sẽ có người biết không?" Thật ở vào tuyệt đối dưới tình thế xấu cũng không tự biết, còn Dương Nanh Múa vớt mong mỏi có thể sử dụng gia tộc danh tiếng dọa lui người khác, không thể không nói, điều này thật sự là quá ngây thơ rồi. Cũng bất động suy nghĩ suy nghĩ một chút, nếu là người khác thật sự sợ rồi ngươi Phạm Dương Lô thị, như vậy tội gì phí sức đem ngươi bắt tới đây? Lô Chính Tâm Lý phòng tuyến hoàn toàn bị đánh tan, sắc mặt trở nên hôi bại lên. Hắn nhìn Lý Tín, chậm rãi hỏi, "Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải xuống mái với ta?" Lý Tín lắc đầu một cái, "Đến bây giờ đều không biết rõ tình trạng, Lô Chính thật đúng là một triệt đầu triệt đuôi ngu xuẩn." Nói như vậy, hắn có thể làm ra loại sự tình này thì cũng không kỳ quái. "Ta tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Sở Vương, trưởng nhất lâu lão bản. Ngươi mấy ngày trước phái người bắt Triệu Kha là ta thủ hạ." Lý Tín bình tĩnh nói. Lô Chính nghe vậy, trợn to hai mắt, sắc mặt trở nên khó coi trong lòng của hắn một mực mơ hồ có một ít suy đoán, chỉ là không dám đi tính tưởng. cho tới giờ khắc này Lý Tín rất rõ ràng nói đi ra về sau, hắn tâm linh mới cuối cùng không có trốn tránh không gian, chỉ có thể trực diện cái kia câu trả lời kia, đây là sở vương phụ trả thù. từ lúc ngày đó Hướng Giang Láo Phát thừa nhận chính mình làm hết thể sau đó, Lô Chính vẫn đắm chìm trong trong sự sợ hãi. Giang Láo Phát hướng tình huống chuyển biến tốt Lô chuyện chân nói tất cả mọi thứ, Lô chuyện chân đại phát lôi đỉnh, thiếu chút nữa một bệnh không nổi. hắn trước tiên chịu mệnh lệnh Lô Chính cùng tôn hưng trở về gia tộc bản bộ, hắn đem hướng gia tộc báo cáo chuyện này, cũng thỉnh cầu nghiêm nghị xử phạt đối với cái này, lô chính lực lượng không đủ, chỉ có lựa chọn tiếp nhận mà thôi. vì vậy, hắn và tôn hương ảo não ngồi lên cách xà trường ăn xe ngựa. ai ngờ, xuất phát về sau không có hai ngày, bọn họ xe ngựa liền bị người chặn lại. lô chính vốn là còn tưởng rằng là sơn tặc một loại nhân vật, không nghĩ đến đối phương vậy mà không nói hai lời liền đem hắn đánh ngất sỉu. chờ hắn khi tỉnh lại, liền phát hiện mình cùng tôn hương cùng nhau bị giam ở nơi này trong phòng giam rồi. sở vương, lô chính thấp giọng lập lại một lần, ngẩng đầu hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? cũng bởi vì ta bắt nhà ngươi một cái nho nhỏ trù quỹ, ngươi liền đem ta bắt đến nơi này. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ý nói, nhà ta tiểu trưởng quỹ thật sự không xứng cùng ngươi đường đường công tử nhà họ Lô như nhau, cho nên không đáng giá vì nàng trả thù ngươi rồi. Lý Tín cười lạnh hỏi ngược lại. Lô Chính không có tiếp lời, lẳng lặng nhìn chăm chăm Lý Tín, không muốn lại nói với ta chút ít buồn cười lời nói. Ngươi cho rằng là ngươi một cái Lô gia con trai thứ thật sự có so với người khác cao quý đi nơi nào hả? Lý Tín không ngừng được cười lạnh, trong mắt của ta, đừng nói là ta sợ vương phủ một cái tiểu trưởng quỹ so với ngươi trọng yếu, ngay cả ta sợ vương phủ quét rác nấu cơm tiểu nha hoàn đều so với ngươi trọng yếu gấp trăm lần. Ngươi xem một chút ngươi, dáng dấp lại xấu suy nghĩ lại không tốt dùng thân phận lại thấp quả thực cái gì cũng sai ngươi đến cùng nơi nào đến như vậy tốt đẹp tự mình cảm giác à lô chính vừa xấu hổ vừa giận nhưng đúng là vẫn còn không có nói gì nhiều bởi vì hắn không dám hắn cuối cùng ý thức được chính mình giờ phút này người ở dưới mái hiên tình cảnh dám đụng đến ta sở vương người thì phải có bỏ ra đại giới rất ngộ xác thực ngươi phạm dương lô thị thật là cường thế lực cũng đại thế nhưng ta sở vương phủ lý tín nói tới chỗ này cười một tiếng đạo cũng không sợ chương hai trăm cảm triệu kha sở vương phủ đương nhiên không sánh bằng lô thị một điểm này không nghi ngờ chút nào. Lô thị dù sao cũng là trăm năm tích lũy xuống đại hình hảo phú, nó thế lực tuyệt không phải nhân số đơn bạc sở vương phủ có thể so với. Chỉ bất quá, tại trường an mảnh này địa giới lên, nói thật, Lý tín còn thật không có cần thiết nhiều hư này cái gọi là phạm dương lô thị. Trung quy, coi như hắn sở vương phủ không chống nổi, kia phía sau không phải còn có vi đại lý nhị bệ hạ đây sao? Có hậu đài tựa là như này bằng chứng. Mặc dù Lý tín trên mặt lộ vẻ cười, vẻ mặt cũng không bao nhiêu sắc khí, nhưng Lô chính rõ ràng cảm thấy một cỗ cảm giác mát từ đầu đến chân giật mình đi xuống, khiến hắn sau lưng đều ra một lớp mồ hôi lạnh. Lý Tín chuyển hướng một mực ở lô chính bên cạnh giả chết tôn hưng, nụ cười trên mặt thậm chí càng sáng lạn hơn mấy phần. Vương quý vừa nhìn cái biểu tình này cũng biết, hắn sở vương đã tức giận đến mức tận cùng rồi. Vị này chính là lô thị gia nô tôn hưng chứ. Lý Tín ngữ khí rất là nóng bỏng, phản phất cũng không phải là lại cùng một cái tù nhân nói chuyện, mà là ở theo một cái rất lâu chưa từng gặp nhau láo hiu chào hỏi. Hắn hít mắt, chậm rãi nói, nhà ta tiểu trưởng quý trên người những vết thương kia đều là ngươi lấy ra chứ? Chặt chặt, thật là thủ đoạn, tâm thật ác của Mặc dù triệu kha minh minh niên kỷ so với Lý Tín đại, nhưng Lý Tín vẫn là mở miệng một tiếng tiểu trưởng quý có lẽ là bởi vì lý tín giờ phút này khí chẳng không gì sánh được cường đại quan hệ vậy mà không một chút nào khiến người cảm thấy không khỏe tôn hưng sợ hãi nhìn lý tín không ngừng đánh nói lắp không nói ra lời nhìn người trước mắt này đáng thương bộ dáng lý tín đột nhiên cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng đương thời hắn tại triệu kha trước mặt đối với nàng dụng hình thời điểm sẽ là như thế nào một bộ vẻ mặt loại những người này tối ác tâm coi hắn ở vào cường thế lúc có thể dùng hết tất cả thủ đoạn đi tổn thương người khác không chút nào nhân tính nên có thương cảm nhưng mà chờ đến công thủ dễ thế mạnh yếu địch chuyển thời điểm hắn lại có thể không chút do dự lộ ra đáng thương tư thái phản phất chính mình vô tội lại bị quất, thậm chí không ngại chó vây đuôi mừng chủ. Được rồi được rồi, không cần cùng ta giả vờ đáng thương. Lý Tín đột nhiên mất đi tiếp tục đối với nói xuống đi lương thú, không dùng. Ngươi động thủ thời điểm như thế không suy nghĩ một chút, ở dưới tay ngươi chỉ là một đáng thương nữ nhân này. Nói xong, hắn xoay người đi Vương Quý vội vàng đuổi theo. Lý Tín vừa đi vừa nói, đem Triệu Kha kêu đến đi, hai người kia người sẽ để cho nàng tự mình xử lý, muốn chém giết muốn gióc thịt tùy theo nàng liền. Vương Quý hỏi, để cho Triệu Kha tới xuống. Sở Vương phủ dưới đất là một cơ mật chỗ ở Triệu Kha trước đây theo chưa có tới. Lý Tín gật gật đầu đạo, phái người lại tra một lần triệu kha lai lịch, không có vấn đề gì mà nói, về sau liền đem nàng làm người mình nhìn. ngươi hảo hảo dạy một chút nàng, đỡ cho một mực một người bận trước bận sau. vương quý trong lòng cảm động, đạo, vì vương gia làm việc, tiểu nhân không mệt. lý tín lướt mắt, đạo, người nào quan tâm ngươi có mệt hay không rồi hả? ta là sợ ngươi sự tình không làm tốt, làm trễ mãi ta đại kế. vương quý ngạc nhiên, lý tín cười lớn tiếp tục đi đến phía trước. vương quý thấy lý tín lại nói đùa, cười khổ lắc đầu một cái, vừa nhanh bước theo sau, hỏi, bất quá vương gia, chúng ta cứ như vậy đem hai cái này lộ thị người xử lý. Nếu không đây, Lý Tín hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi sợ? Tiểu nhân không biết được sợ viết như thế nào. Vương Quý nheo mắt lại cười một tiếng, tiểu nhân chỉ là đang nghĩ, nếu như có thể cầm hai người này làm chút ít văn trường, vừa nôn một hồi lô thị cũng là tốt. Bọn họ những thứ này thế gia đại tộc, coi trọng nhất danh tiếng. Không dùng. Lý Tín lắc đầu, đạo, dựa vào chúng ta nắm giữ đồ vật, còn dây dưa không tới lô gia. Hơn nữa, so sánh với không đến nơi đến trốn danh tiếng, ta vẫn ưa thích nợ máu trả bằng máu. Vừa nghĩ tới Triệu Kha đương thời bộ dáng thế ham, Lý Tín liền cả người khó chịu, hắn không được tự tay đem hai xuất sinh này cho xử rồi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định đưa bọn họ giao cho Triệu Kha tự mình xử lý. Đây là hắn có thể cho Triệu Kha giao phó, cũng là hắn hứa hẹn. Nghe nói, buổi tối hôm đó, trong phòng giam kêu thảm thiết cho đến nửa đêm cũng không có dừng. Nhìn Liên thủ dưới đất thủ vệ đều nghe đổi sắc mặt, sau đó mỗi lần thấy Triệu Kha lúc trong mắt cũng không nhịn được lóe lên thận trọng ánh sáng. Đây là một cái tuyệt đối không thể đắc tội bạo cảm nữ nhân. Nay dần dần trở thành sợ vương trong phủ súng nhận thức chung. Lý Tín đối với cái này ngược lại không có gì cái gọi là bò cạp liền bò cạp đi. Nếu như có thể ngoan ngoãn giúp hắn cắn người khác mà nói, đó là đương nhiên là tùy theo nàng đi bò cạp, hơn nữa càng độc càng tốt. Có lẽ là bởi vì hung hãn ra khỏi một cái trong lòng ngực các khí quan hệ, triệu kha tâm tình cuối cùng chuyển biến tốt, hơn nữa hứa tinh thần cho kim sang dược, nàng thương rất nhanh thì phục hồi như cũ, bắt đầu mỗi ngày ẩm ý phải đi mở lại trường nhất lâu. Lý tín không đồng ý chung quy triệu kha như vậy cũng coi là bệnh nặng một hồi, thật sự không thích hợp trong thời gian ngắn lại đi vất vả trường nhất lâu sự tỉnh. Thế nhưng triệu kha lại nói. Trường Nhất Lâu trước trước sau sau đã đóng kín bảy tám ngày rồi, thật vất vả hấp dẫn lấy khách nhân hiện tại sợ rằng tất cả đều chạy mất đến rượu khác lầu đi rồi. Nếu là không còn vội vàng trọng tân khai chương mà nói, đối với Trường Nhất Lâu tương lai sẽ có lớn vô cùng tác dụng phụ. Lý Tín Tiếu Tiếu khoát tay một cái nói, không cần mù bận tâm, ta còn có rất nhiều hậu thủ không sử dụng đây. Trường Nhất Lâu ngược lại không rồi, không cần phải gấp gáp ở nơi này năm ba ngày. Chương 204, bị thương sau ứng kích trướng ngại. Lô Chính cùng tôn Hưng mất tích không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý trung uy. Tại lô chuyện chân cùng giang láo phát trong mắt, hai người này chỉ là sớm bước lên trở về gia tộc bạn bộ trạng đường thôi, không có có chuyện đến tin tức gì không cũng là bình thường. Bọn họ hiện tại quan tâm nhất sự tình chỉ có như thế nào thừa dịp trường nhất lâu đóng cửa khoảng thời gian này tận khả năng thu phục chạy mất khách hàng chuyện này mà thôi. Mặc dù biết rõ tại không có nước tương cùng nhị hoa đầu dưới tình huống, dù là thừa dịp đoạn này trong thời gian tranh thủ nhiều đi nữa khách hàng cũng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng hai người tổng không đến nỗi ngồi chờ chết chứ? Bất kể hữu dụng không dùng, có thể tranh thủ trở lại trước tranh thủ trở lại không nói, dù là cuối cùng vẫn là sẽ bị trường nhất lâu tranh thủ trở về cũng không thể gọi là ít nhất có thể để cho nhất thiếu lâu nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Nói không chừng trong khoảng thời gian này, sự tình tiểu xuất hiện rồi gì đó ngoài ý liệu chuyển cơ đây. đương nhiên rồi, này chuyển cơ đến cùng có tồn tại hay không? Có lẽ chỉ có trời mới biết đi. Mà sở vương trong phủ bầu không khí chính là một mảnh tương hòa. Triệu Kha đã lâu mà hưởng thụ một đoạn linh tinh thời gian. Từ lúc sơn đông đại án sau đó, nàng đầu tiên là không hay rồi thai bệnh vạ gió bị hạ ngục, sau đó lại bị Lý Tín cứu, hoàn thành rồi hắn thuộc hạng vì hắn quản lý hắn tiểu lâu, mỗi ngày bận rộn không thở nổi. Sau đó cũng bởi vì phương pháp bí truyền sự tình bị giam tại cái đó phòng tối nhỏ bên trong vượt qua trong đời của nàng tối tăm nhất tối tăm nhất 3 ngày, có thể nói là tương đương thay đổi nhanh chóng một đoạn trải qua. Mặc dù Triệu Kha ngoài miệng không nói gì đó, phản phất mấy ngày đó thống khổ trải qua căn bản không đáng nhất tới, nhưng thì thật chỉ có bản thân nàng mới biết rõ mình bao nhiêu lần mơ thấy qua một lần nữa bị giam vào cái kia phòng tối nhỏ bên trong tình cảnh, khi tỉnh lại cả người dính ướt lạnh mồ hôi, còn không ngừng được mà phát run, thời gian thật dài tài năng bình tĩnh lại. Dung hậu thế lại nói, cái này gọi là bị thương sau hứng kích chứng lại, là một loại bệnh tâm lý. Lý Tín đối với cái này cũng không có quá tốt biện pháp. Trên thực tế, hắn sở dĩ không chịu để cho Triệu Kha nhanh như vậy mà trở lại trong công việc, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn nghe hầu hạ Triệu Kha nha hoàn nói Triệu Kha những bệnh trạng này, lập tức đoán được nàng khả năng xuất hiện một ít vấn đề tâm lý, vì vậy mới cưỡng bách nàng tại Vương phủ nghỉ ngơi một thời gian, vân vân tình hình chuyển tốt trở về nữa mở lại trường nhất lâu. Lý Tín thống hận nhất chính là đem nhân viên làm xã xúc vô lương lá bản, chính hắn đương nhiên cũng sẽ không thể trở thành dạng người, quan ái thuộc hạ thể xác và tinh thần khỏe mạnh, là lao bản vốn là nên gánh vác thiên chức một trong a. Bất kể người khác nghĩ như thế nào. Dù sao Lý Tín tiểu lại như này muốn rồi, toàn bộ sở vương trong phủ xuống, ngay cả thích nhất tiền vương quý cũng không có vội vã sách mở lại trường nhất lâu sự tình, ngược lại rất thường thức tự mình vương gia thương cảm thuộc hạ cử động. Hắn biết rõ, đây chính là vạn kim cũng mua không trở lại bụng dạ tốt. Có câu nói tốt tâm bệnh còn phải tâm dược y gì, nếu triệu kha vấn đề là tâm lý bị thương, như vậy hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp trị liệu đương như là là một đầu. Lý Tín nhưng là cái triệt đầu triệt đuôi ngành kỹ thuật sinh, duy nhất về điểm kia đáng thương kiến thức y học vẫn là trải qua một ít ngổn ngang môn học tự chọn học được, tâm lý chữa trị thường dùng nhận thức chữa trị, hành động chữa trị loại vật này. Hắn loại chứ biết rõ cái danh nhi ngoài ra cơ hồ liền không biết gì cả, càng đừng nhắc tới cụ thể thi hành thế nào rồi. Hắn làm sao có thể biết rõ chữa trị bị thương sau ứng kích, chống ngại đứng đầu hữu hiệu phương pháp là cái gì à? Thế nhưng Triệu Kha bệnh tình tựa hồ lại chẳng phải nhỏ nhẹ, bỏ mặt không quan tâm mà nói khẳng định không tốt lắm. Lý Tín nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được biện pháp gì tốt, chỉ có cố gắng để cho Triệu Kha rời đi chú ý lực, không muốn hồi tưởng lại những thứ kia kinh khủng cảnh tượng mà thôi. Trung quy người trí nhớ bản thân liền có tự bảo vệ mình chức năng, như thế tu dưỡng một đoạn thời gian mà nói Triệu Kha hẳn là sẽ không quá sẽ nghĩ tới lên những chuyện kia. Chứ vì vậy, lý tín không thể làm gì khác hơn là cầu đến rồi trần đấu lan cùng tiểu linh trên đầu triệu kha là nữ tử bình thường ở trong công tác hiện hiện ra nhắn nhủi tâm tư liền không thể thắng được lý tín cái này thô giáp nam giới muốn nghĩ trấn an nội tâm của nàng lý tín cấp độ đương nhiên không đủ vương quý vậy thì càng không đủ toàn bộ sở vương trong phủ xuống cũng không có thí sinh thích hợp cho nên vẫn là phải mời giống vậy thân là cô gái trần đấu lan cùng tiểu linh đến giúp đỡ mới có thể lý tín tin tưởng lấy trần đấu lan cùng tiểu linh sáng sủa hóa bát hẳn rất nhanh là có thể xua tan triệu kha trong lòng mù mịt không thể không nói lý tín đây thật là ngốc nết thẳng nam suy nghĩ gì đó ngươi tìm bạn gái ngươi đi an ủi ngươi nữ thuộc hạ. Hơn nữa ngươi nữ thuộc hạ vẫn là trên dưới 30 tuổi, như vậy hấp dẫn dễ nhìn như vậy một cái thành thục nữ tính. Trần Âu Lan nghe nói Lý Tín mời nàng hỗ trợ lúc, vốn đang thật nhạt nhòa, chung binh Lý Tín khó được để cho nàng giúp một lần bận rộn. Không nghĩ đến, đến sở vương phủ vừa nhìn, cần giúp đỡ đối tượng lại là như vậy một vị nhân vật, sắc mặt đương thời liền khó coi. Lý Tín thấy vậy, trong lòng một cơ trí, cuối cùng tại bên bờ tử vong rừng cương ngựa trước bờ vực, biết chính mình ngu xuẩn chỗ, hắn liền tranh thủ Trần Âu Lan kéo đến một bên, đem tất cả mọi chuyện đi qua tỉ mỉ nói một lần đặc biệt nhấn mạnh Triệu Kha là vì hắn mới thu được không phải người hành hạ một điểm này, hơn nữa liên tục biểu thị chính mình đối với Triệu Kha tuyệt đối không có như vậy tâm tư. Trần Đấu Lan này mới hài lòng, nhanh nhanh tức tức đi tới tìm Triệu Kha tán gẫu. Chương 205, mang thai vấn đề. Trần Đấu Lan cùng Tiểu Linh vốn là ai thấy cũng thích cô gái, bằng không lý tín cũng sẽ không tại nhận biết Trần Đấu Lan sau đó, nhanh như vậy thích cái này hồn nhiên lại thông minh nữ hải. Các nàng mị lực cho dù là trải qua rất nhiều Triệu Kha cũng không chống đỡ được. Ba người rất nhanh thì đánh thành một mạnh, trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Khi nghe Triệu Kha nửa đời trước trải qua sau đó, Trần Âu Lan cùng Tiểu Linh thậm chí vì nàng rơi lệ. Không nghĩ đến Triệu Tỷ Tỷ trải qua như thế này mà nhấp nô. Trần Âu Lan một bên lau nước mắt vừa nói. Triệu Kha ngược lại cười một tiếng, đạo, vậy cũng trách ta chính mình không có ý chí tiến thủ, lập gia đình nhiều năm như vậy đều không sinh được hải tử, bị nhà chồng coi thường cũng là tự nhiên. Hai người bọn họ lại nói là lúc trước nàng tại Vương Gia làm vợ thời sự tình. Đương thời, nàng và chồng của nàng Vương Dịch lập gia đình sau đó, ba năm cũng không có con cháu. Nàng thân là bị muôn người mong đợi chính thê. Đừng phải chuyện như vậy đương nhiên là phải bị trước mặt người khác hay sau lưng người khác mà khua môi mổ mép, bình thường còn thiếu không được trượng phu cùng bà bà châm chọc cùng lời nói châm chọc. Nếu như không là Vương Dịch phía sau lại cưới Thiếp thị cũng không thể thuận lợi sinh ra hài tử đến, nàng sợ là sớm đã bị một tờ thư bỏ vợ đuổi ra Vương gia rồi. Mặc dù tuy nói là một cái lòng chua xót, nhưng bây giờ hồi tưởng lúc, Triệu Khang ngược lại không có bao nhiêu oán hận cùng tức giận. Bởi vì bọn họ đã sớm không có đối tượng, Vương Dịch đã bị lý nhị bậy hạ chém, đối với hắn có nhiều đi nữa oán giận cũng nên cắt bụi trở về với các bụi rồi. Trần Âu Lan lại nói, nào có nói như vậy coi như không sinh được hải tử, kia cũng là bọn hắn gia sản ban đầu cưới hỏi đàng hoàng tới nàng dâu, làm sao có thể đối xử như thế đây? Nàng ngược lại rất có tinh thần trọng nghĩa nữ tử, vừa nghe nói triệu kha đương thời chịu rồi nhiều như vậy cơn giận không đâu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Triệu kha che mặt cười một tiếng, bệnh nặng mới khỏi về sau lộ vẻ sắc mặt tái nhợt ngược lại cho nàng tăng thêm mấy phần phong tình. Nàng cưỡi hỏi, nếu như ngươi là nam tử, thê tử ngươi ba năm cũng không có xuất ra, ngươi biết như thế nào đợi nàng? Trần Ốu Lan không chút do dự trả lời, đương nhiên là đợi nàng như một. Tiếng nói vừa dứt, nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện, nếu như nàng và Lý Tín Thành thân vệ sau nàng cũng không tìm đường chết thì không phải chết không sinh được hải tử đến vậy cũng làm sao bây giờ Lý Tín còn có thể giống như bây giờ đối với nàng sao Trần Âu Lan đối với mình thân thể khỏe mạnh đương nhiên là rất có tự tin thế nhưng chính là không nhịn được đi lặp đi lặp lại suy nghĩ cái này vạn nhất tình huống Triệu Kha thấy Trần Âu Lan thần tình biến đổi đột nhiên rơi vào trầm mặc hỏi dò Âu Lan không có sao chứ Trần Âu Lan phục hồi lại tinh thần vội vàng nói hả, không việc gì chỉ là đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện lúc này nàng khẽ mắt liếc qua vừa vận quét từ nơi này đi ngang qua Lý Tín năng tâm tư động một cái, liền lập tức gắp tay nói, này Lý Tín, Lý Tín, người qua đây. Lý Tín có một số việc phải đi vương phủ hậu viện. Nghe Trần Đấu Lan đang gọi hắn, không suy nghĩ nhiều liền đi tới, hỏi thế nào, có chuyện gì không? Triệu Kha trước tiên muốn đứng dậy hành lễ, bị Lý Tín khoát tay ngăn lại. Ngồi lấy là được, ngồi lấy là được, trong nhà mình không có nhiều quy củ như vậy. Lý Tín thuận miệng nói. Triệu Kha trong lòng ấm áp, nàng biết rõ mình lần này lựa chọn không có sai. Lý Tín cuối cùng đưa nàng trở thành một cái chân chính đáng tin trợ thủ để đối đãi rồi. Đại Tạ Vương gia, nàng cúi đầu nói. Trần Âu Lan đối với Lý Tín hỏi, ngươi tới phân xử thử, nữ nhân không sinh được hài tử chẳng lẽ cũng chỉ quái nữ nhân à? Lý Tín không biết tiền nhân hậu quả, lại đột nhiên bị như vậy không đầu không đuôi vừa hỏi, không thể làm gì khác hơn là một mặt mộng bức hồi đáp, dĩ nhiên không phải a, sinh con lại không phải phụ nữ một người sự tình, muốn vợ chồng song phương cùng nhau cố gắng sao? Trần Âu Lan nghe vậy, lộ ra một mặt không hiểu thần tình, phảng phất tại nói với Lý Tín, ngươi đang nói gì? Ta nghe không hiểu, mà triệu kha chính là chấn định như thường, chỉ có trên gương mặt một vệt đỏ nhạt bán đứng nàng. Trần Âu Lan còn nhỏ, không hiểu chuyện là bình thường, mà nàng làm một đã kết hôn nữ tử vừa nghe đến Lý Tín nói vợ chồng cùng nhau cố gắng, đã cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Lý Tín sườn sút một chút cũng phản ứng lại. Hắn trải qua hậu thế tin tức anh tạc đương nhiên không cảm thấy có cái gì, nhưng ở hiện tại đại đường, một cái tính giáo dục như thế thiếu thốn nhân đại, trận đấu lan cùng triệu kha không biết sinh con nguyên lý cũng là bình thường. Lý Tín nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đạo, ta là ý nói, sinh con loại chuyện này, yêu cầu vợ chồng song phương đều thân thể khỏe mạnh mới được, hơn nữa còn phải xem vật khí. Nếu như nhà gái một mực không thể mang thai, đó là đương nhiên không thể chỉ trách nhà gái, bởi vì vấn đề khả năng xuất hiện ở đàn trai trên người, các ngươi hiểu chưa? Có lẽ là Lý Tín một mặt nghiêm chỉnh dáng vẻ tiêu tan rồi loại này không khí lung túng. Triệu Khang nghe vậy, cổ quái cười nói, nguyên lai là thế này phải không? Không nghĩ đến Vương gia liền loại chuyện này đều biết, thật không hổ là Vương gia. Trận đấu lan lại đột nhiên kịp phản ứng đạo, đó không phải là nói, Triệu tỷ tỷ đương thời không có sinh ra hài tử đến, có thể là Triệu tỷ tỷ tướng công xảy ra vấn đề. Lý Tín gật gật đầu, đạo, đó là tự nhiên. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, coi như là bởi vì nhà gái thân thể nguyên nhân mới ngực không được mang thai, vậy cũng không thể quấy nhà gái a, thân thể không tốt cũng không phải là nàng muốn như vậy. Chương 206 trận đấu lan nội tâm đùa dỡn. Cho dù là tại hậu thế, cũng vẫn có rất nhiều người ôm tư tưởng phong kiến dư độc, đúng không mang thai nữ tử dùng mọi cách mắt lệnh, thậm chí là chỉ trích gắt gao cùng ngược đãi, càng đừng nhắc tới hiện tại đại đường vốn chính là một cái đầu đôi xã hội phong kiến lớn rồi. Nối đôi tông đường là mỗi một tông tộc đại sự hầm nhất. Tại dưới tình huống như vậy, đem nữ tử coi là sinh dục máy móc ý tưởng tại đại đường dân gian dĩ nhiên là chủ lưu trong tư tưởng chủ lưu tư tưởng. Mỗi người đều đưa hắn coi là chuyện đương nhiên. Tại như thế thời đại dưới bối cảnh. Trần Đấu Lan có thể vì Triệu Kha nói ra kia lần chú ý nữ tử bản thân cảm thụ lời đã đúng là không dễ, mà Lý Tín có khả năng không chút nghĩ ngợi biểu đạt ra đối với nữ tử bản thân tôn trọng thì càng thêm đáng quý. Trong lúc nhất thời, Triệu Kha cùng Trần Đấu Lan cũng không có nói chuyện. Triệu Kha là những chuyện này bản thân kinh nghiệm người, nàng thống khổ tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nhưng mà, những thứ này không người có thể giải quyết nội tâm thống khổ lại ở Lý Tín ngồi xuống ngắn ngủi này chén trà trong thời gian, toàn bộ hóa thành tùy phong bay lượn không đáng nhắc tới buổi trận. Dì đó, không sinh được hài tử. Ai nói đó là ngươi vấn đề? Nói không chừng là ngươi tướng công vấn đề đây nếu như liên lạc lên vương dịch sau cưới tiểu thiếp cũng hầu như là không mang thai được hải tử chuyện này này tụi hồ cũng không phải là không có khả năng hơn nữa giải thích càng thêm thông thuận mà hợp lý cũng không thể liên tiếp cưới hai người con gái đều là thân thể không tốt mà sinh không được hải tử chứ lôi mười ngàn muốn nói coi như thật cũng là bởi vì triệu kha quan hệ mà sinh không được hải tử đó cũng không phải là nàng sai à tại sao phải cưỡng bách nàng tới chịu đựng những thứ này đây nàng một lần nữa theo lý tín nơi đó lấy được lý giải cùng tôn trọng sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ sinh làm người cảm giác mạnh mẽ nàng rõ ràng cảm giác tự mình ở lý tín trong mắt là làm một xuất sắc nữ tính mà tồn tại Đây là nàng vô pháp cự tuyệt thể nghiệm, thậm chí vượt qua xa cái gọi là tình yêu. Mà Trần Vũ Lan không nói lời nào chính là bởi vì nàng có chút thấy nấy. Nghe được Lý Tín nói ra như vậy nói về sau, nàng trước tiên hồi tưởng lại chính mình biết hắn về sau từng màn. Tại Lam Điền huyện những thứ kia rách rách dưới dưới căn phòng chung gian, Lý Tín rực rỡ mà cười, nói muốn cho những thứ này khả ái mọi người trải qua cuộc sống thoải mái, để cho bọn họ có thể ăn no, có thể xuyên ấm áp, có thể ở tốt nhà ở hắn một cái vưng ra, có thể không lẩn ngại chút nào theo sát đám này thôn hắn tại cùng nhau ăn cơm cũng có thể không, có hình tượng chút nào mà bưng mỉ sợi đứng ở chân tường hy lý hoa lạp ăn, một chút cũng không có thân là quý tộc giác ngộ. Hắn nhìn trong thôn những thứ kia nhảy nhót trưng bừng bọn nhỏ lúc, trên mặt cái loại này xuất phát từ nội tâm cao hứng hiển nhiên không phải chỉ dựa vào ngụy trang là có thể diễn xuất tới. Như vậy lý tín, làm sao có thể sẽ là cái loại này đem nữ tử coi là sinh dục người máy đây? Làm sao có thể sẽ vẹn vẹn bởi vì nữ tử không có bầu liền khinh thường nữ tử đây? Trần ấu Lan không khỏi vì chính mình mới vừa không tốt liên tưởng mà cảm thấy ấy nãy. Bất quá chợt nàng liền phản ứng lại, thân thể của mình tốt lắm. Làm sao có thể không sinh được hại từ đâu? là loại chuyện này bận tâm suy nghĩ, không khỏi cũng quá buồn lo vô cớ một điểm chứ. Cái ý niệm này mới vừa né qua, nàng nhưng không nhịn được lại tại trong lòng lén lén tự nhủ, nhưng là loại sự tình này cũng không nói được chứ. Vạn nhất, vạn nhất, ai gây vớm liền cho hắn tìm một tiếp thị liền như vậy. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt liền chuyển hướng sau lưng một mực gần hình dự thính tiểu linh trên người, mà tiểu linh nhưng không chút nào chú ý tới này như có điều suy nghĩ tầm mắt. Dựa theo quy củ tới nói, chờ đến trận đấu lan xuất giá thời điểm, tiểu linh cũng phải cần tiếp theo đến sở vương phủ, cũng chính là cái gọi là động phòng nha đầu sớm muộn cũng phải tiện nghi Lý Tín tên tặc này tử Trần Âu Lan cùng tiểu Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên nếu là cùng nàng cùng chung một chồng tựa hậu ngược lại không có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận Lý Tín đương nhiên không biết giờ phút này Trần Âu Lan đầu lý chính chuyện gì đó ly kỳ cổ gáy ngổn ngang nói chuyện không đâu ý tưởng nếu không mà nói hắn nhất định sẽ nghĩa chính từ nghiêm mà chất vấn nàng đến cùng có thể cưới nhiều mấy cái có thể hay không cho cái chắc đương nhiên á đây đều là hay nói giỡn. Lý Tín cũng không phải là ngựa giống đệ từ hậu thế hắn căn bản là không có biện pháp vặn bẹo chính mình tam quan đi nên hợp đại đường người ý tưởng Tự nhiên cũng cũng không có biện pháp giống như tuyệt đại đa số đại đường nam nhân như vậy đem nữ tử trở thành công cụ tình dục. Tại loại này điều kiện tuyệt quyết, khiến hắn không mang theo bất kỳ cảm tình gì mà tìm mấy người nữ nhân về nhà tới nuôi, chỉ vì nối roi tông đường loại này chuyện hư hỏng, vậy cùng nuôi một đám sẽ hành tẩu tử cung có gì khác biệt? Nếu như nhất định phải hắn tiếp nhận loại này phảng phất linh hồn tại bị người cưỡng gian bình thường thể nghiệm, vậy còn không nếu như để cho hắn cắt cổ chết đi coi như xong rồi. Hắn có chút lúng túng nhìn bên cạnh hai vị này yên lặng không nói nữ tử, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đem đối thoại tiến hành tiếp, đây gọi là chuyện gì ạ? Chẳng biết tại sao gọi ta ngồi xuống nói chuyện, kết quả nói đôi câu sau đó các ngươi đều dối ở. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Lý Tín Như đứng đống lửa thời khắc, cuối cùng động linh cơ một cái, nhớ lại một ý kiến hay. Hắn vốn chính là phải đi hậu viện nhìn một kiện đồ vật. Mặc dù món đồ này tạm thời còn chưa thành hình, chỉ có thể coi là cái bán thành phẩm, nhưng nếu như có thể để cho Trần Đấu Lan, Triệu Kha, Tiểu Linh mấy cô gái này nhìn một chút, thứ nhất có thể nói sang chuyện khác, rời đi các nàng chú ý lực, nói không chừng đối với Triệu Kha bệnh tình có chút trợ giúp, mà đổi thành còn vừa có thể nghe một ít các nàng ý kiến, từ đó tốt hơn cải tiến. Lý Tín càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ, cuối cùng mở miệng nói, cái kia cái gì? Lan ngồi ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm, ta gần đây vừa vặn lấy ra giống nhau mới lạ đồ vật, các ngươi muốn cùng đi gặp vừa nhìn sao? Chương 207, lần đầu tiên diễn thử. Lý Tín làm ra tới đồ vật cũng không ít rồi, mọi thứ đều ngoài dự đoán mọi người. Cho nên vừa nghe đến hắn nói ra lời nói này, trận đấu lan trước tiên liền gật đầu. Triệu Kha cũng cười trả lời, Vương gia đều nói là mới lạ đồ vật, thuộc hạ tự nhiên mau chân đến xem. Tiểu Linh mặc dù không có nói chuyện, bất quá nàng mong đợi ánh mắt đã từ lâu bán đứng nội tâm của nàng nhìn đến trước mắt ba nữ nhân trong nháy mắt liền bị mình nói tiếng nói thuyết phục, Lý Tín không khỏi lòng tin tràn đầy. Ai nói ba nữ nhân thành một cái chợ? Đây không phải là bị tiểu gia ta trị được ngoan ngoãn à? Ta cũng đừng làm một tiên tài đi. Chính hắn cũng không có chú ý tới một cái chí mạng vấn đề. Tại loại phương diện này tiên tài thật giống như không có gì đáng giá kêu ngạo chứ. Bốn người đứng dậy hướng vương phủ hậu viện một cái sân nhỏ đi tới. Sở vương phủ rất lớn, mà chủ nhân lại rất thiếu, vì vậy giống như vậy bỏ trống sân rất nhiều. Mấy ngày trước Lý Tín liền ra lệnh người đem nơi này quét dọn đi ra, tốt dùng tới chuẩn bị trong miệng hắn trố nhắc tới mới lại đồ vật. Đi tới trong nhà này. Trần ấu Lan đã nhìn thấy giữa sân trên đất chống dùng cái giá gỗ dựng một cái đại đài. Nhìn qua có điểm giống Vu Lan buồn tiết lúc người kể chuyện đứng ở phía trên kể chuyện cổ tích cái loại này đài. Bất quá muốn lớn hơn, nhìn qua cũng càng vững chắc một ít. Đài sâu mặt thẳng đứng một khối đại đại bản, phía trên chuỗi lùi, nhìn qua xấu cực kỳ. Trước mặt chính là loạn xạ treo màu đỏ thôm màn, dùng dây nhỏ treo ở phía trước mới trắng ngang lên. Trên đài đứng mấy người mặc tạm sắc cô gái quần áo. Các nàng mỗi bên cầm lấy mấy tờ giấy, miệng lẩm bẩm lấy, một hồi hát một hồi niệm, tình cờ còn dùng tay qua tay muối chân hai cái động tác. Các nàng đây là tại làm gì? Trần Âu Lan không hiểu hỏi, người nói đồ đâu? chẳng lẽ là cái này đài triệu kha không nói gì chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt cảnh tượng cũng không biết trong lòng đoán được gì đó lý tín cười thần bị nói đừng nóng hiện tại cho ngươi nhìn một chút ngươi liền hiểu nói xong hắn liền xài bước về phía trước đi rồi tại tiểu linh ánh mắt tò mò bên trong lý tín đi tới đài phía trước dùng sức vỗ tay một cái đạo đều ngừng một hồi dừng một chút Đám chìm trong chính mình trong tay chuyện bên trong bọn nữ tử này mới chú ý tới lý tín đến rồi ít lúc trước hành lễ miệng nói bài kiến vương gia vương gia vạn phúc lý tín tùy ý phất tay một cái đạo không cần đa lễ Mấy ngày nay luyện như thế nào đây? 18 mạng tiểu thuyết tuyết vút vút vút. 18 ITS. Họ vừa trở về vương gia mà nói, luyện còn có thể, đã cơ bản có thể trôi chạy mà diễn xong một hồi. Một cái dẫn đầu nữ tử tiến lên trả lời. Nàng tên gọi Trầm Tiểu Hương, là trên đài những cô gái này đội trưởng. Lý Tín nghe vậy cười nói, vậy thì thật là tốt, ta cho các ngươi mang người xem tới. Có cái gì bản lãnh liền lấy ra tới để cho chúng ta xem một chút đi, vừa vặn cũng để cho các nàng nói một chút ý kiến. Trầm Tiểu Hương đầu tiên là sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ đến Lý Tín yêu cầu sẽ đến được đột nhiên như vậy, bất quá nàng nghĩ đến đây đoạn thời gian tới nay, nàng và nàng các cô nương hết ngày dài lại đêm thâu dốc sức luyện tập, liền không khỏi cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định nói, "Được, nhất định không phụ Vương gia kỳ vọng." Lý Tín cười một tiếng, "Đạo, không cần quá khẩn trương, chính là tùy tiện nhìn một chút, cho dù có vài vấn đề cũng không cần gấp." Chẳng bằng nói thừa dịp lúc này, nhiều bại lộ một vài vấn đề tốt hơn, tránh cho chờ đến chính thức diễn xuất thời điểm ra lại sai lầm. Trầm Tiểu Hương không yên lòng gật gật đầu. Chung quy là lần đầu tiên tại Vương gia trước mặt biểu diễn, coi như Lý Tín như thế nào đi nữa nhấn mạnh không sao cả nàng cũng sẽ không nguyện ý ra cái gì sơ suất chứ, chỉ cần có cơ hội, người nào lại sẽ tự tuyệt hoàn mỹ đây. Vì vậy, Trần Tiểu Hương mang theo bọn nữ tử đi xuống đài, theo sau đài mặt lấy ra một nhóm đạo cụ, bắt đầu trang sức cái này thoạt nhìn có chút thô ráp võ đài. Trần Đấu Lan, Triệu Kha, Tiểu Linh cứ như vậy bình tĩnh mà đứng tại đài phía trước cách đó không xa nhìn. Lý Tín sai người đưa đến mấy cái băng ghế, bắt chuyện tam nữ ngồi xuống, cười trấn an nói, "Không nên gấp gáp, thôi chút chờ một lát các ngươi cũng biết các nàng đang làm gì vậy rồi." Ba cái nữ tử nghe vậy, cũng chỉ đành thuận theo ngồi xuống. Rất nhanh, trên đài công tác chuẩn bị còn kém không nhiều hoàn thành. Trần Âu Lan bởi vì cố lấy nói chuyện phiếm quan hệ, không có chú ý tới trên đài biến hóa, giờ phút này dương mắt nhìn lúc, đột nhiên phát hiện vừa mới cái kia chủi lùi đài vậy mà trong lúc vô tình đã hoàn thành biến thân, nguyên bản không có vật gì bối cảnh trên nền đã phụ lên một khối đại đại vải vẽ tranh sân dầu, phía trên vẽ mảng lớn lá sen cùng nước hồ, trên mặt nước còn đỡ một tòa cầu đá. Trần Âu Lan theo bản năng lại muốn hỏi đây là chuyện gì xảy ra, bất quá nhớ tới lý tín mà nói, liền không gấp mở miệng, mà lại an tâm nhìn xuống. Lúc này, đài bên trái trong bóng tối đi ra hai người con gái, đi ở phía trước cái kia toàn thân áo trắng, mà phía sau cái kia chính là một thân áo xanh. Quần áo hình chế theo người bình thường xuyên rất khác nhau, nhìn qua vậy mà rất có mấy phần cảm giác mới lạ thấy. Chương 208, Bạch xà chuyện mang lên võ đài. Trận đấu Lan Trịu nhịn tính tình nhìn tiếp. Võ đài mặt bên ngồi lấy mấy cái loay hoay nhạc cụ nhạc công. Tại bọn họ đánh đàn đi ra nhẹ nhàng trong nhạc khúc, trên đài thanh y nữ tử cùng cô gái quần áo trắng đi tới chính giữa vũ đài đứng lại, hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ đám người dáng vẻ. Đợi tiếng nhạc dừng lại, thanh y nữ tử hỏi, "Tỷ tỷ, bọn ngươi vị công tử kia đã tới?" Cô gái quần áo trắng lắc đầu một cái, "Đạo, còn không có. Bất quá, ta đã sớm tính qua" hắn hôm nay nhất định sẽ từ nơi này đi qua, người ta chỉ cần kiên nhẫn chờ chính là. đang khi nói chuyện, tiếng nhạc vang lên lần nữa, lần này hắn trở nên chữ tình nguyện chuyện. cô gái quần áo trắng liền tại dạng này tiếng nhạc bên trong hát một đoạn bài hát, đem chính mình thân thế giao phó được rõ ràng. nguyên lai like, vị này tự xưng bạch tố trinh nữ tử lại là một cái bạch xà thành tinh, tu luyện ngàn năm là biết dùng người hình. đạo hạnh đủ nàng vốn nên thật sớm đứng hàng tiên ban, nhưng ở phi thăng thời khắc tính tới một món chưa dứt đại sự, nàng lúc thời niên thiếu còn chưa cởi hình thu lúc, từng thiếu một vị tiểu phu ân cứu mạng, này một việc nhân quả chưa xong, nàng liền vô pháp đắc đạo thành tiên. Vì thế, Bạch Tố Trinh không thể không huyễn hóa thành hình người, đến nhân gian đi một lần, tìm vị này tiểu phu chuyển thế để báo hắn ơn. Nghe đến đó, Trần Đấu Lan đã hiểu tới, chuyển hướng bên cạnh Lý Tín đạo, "Đây là ngươi cho ta nói qua câu chuyện kia?" Bạch xa chuyện. Lý Tín có chút ngoài ý muốn. Hắn xác thực từng tại Long truyền tự cho Trần Đấu Lan nói qua câu chuyện này. "Ngươi còn nhớ à? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đi rồi đây." Lý Tín cười nói. "Làm sao sẽ?" Trần Đấu Lan lắc đầu một cái. Nàng trước đây chưa từng nghe qua loại này, nhiều vẻ lên xuống cổ sự, nào có dễ dàng như vậy quên. Triệu Kha nhìn hai người liếc mắt cũng không biết hai người đang nói cái gì, chắc là nàng tiến vào vương phủ trước cố sự, vì vậy không có nhiều hỏi, mà là một lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng phía trước võ đài. Trên đài hai cô gái này cử chỉ cùng lời nói đã gợi lên nàng hứng thú, để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn xem đi xuống. Nàng giờ phút này còn cũng không biết, trước mắt loại này mới là nghệ thuật hình thức gọi là kịch bản. Cũng là sau đó Lý Tín dự định mượn trường nhất lâu bình đài hướng ra phía ngoài quảng bá một loại nghệ thuật hình thức. Hắn mục tiêu một mặt là cho Đại Đường cần cỗi văn hóa giải trí sinh hoạt tăng thêm một điểm sức sống, mà một phương diện khác chính là quan hệ đến Lý Tín trong lòng một cái kế hoạch trên đài ca diễn này một đám cô nương đều là lý tín để cho vương quý mua được hắn mặc dù không thích miệng người giao dịch nhưng là rõ ràng lấy chính mình lực lượng trong vòng thời gian ngắn tuyệt đối không có biện pháp xoay chuyển đại đường loại này nhân khẩu giao dịch thịnh hành tình huống không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi vương quý đi tìm người mua giới mua người trước lý tín cố ý giao phó hắn không cho mua cái loại này giao phó không rõ đường về để tránh thành lừa bán đàn bà nhi đồng đồng lõa vương quý biết rõ tự mình vương gia tinh tỉnh cười gật gật đầu vỗ ngực bảo đảm chính mình chỉ mua những thứ kia lai lịch chính đáng cô đương vì vậy này một đám cô nương liền bị mua vào rồi vương phủ Hợp thành một cái đoàn kịch hát nhỏ hình thức ban đầu. Lý Tín mình đương nhiên là không có không cũng không có năng lực dạy các nàng, cho nên cô ý tìm quan hệ mời hai cái giáo phường ti giáo viên tới trong phụ giáo những cô nương này ca kh hát cùng khiêu vũ kiến thức cơ bản. Bất kể nói thế nào, đối thoại này kịch diễn viên đều là cần thiết năng lực. Sau đó, các nàng liền bắt đầu mỗi ngày nghiêm túc cẩn thận luyện công. Luyện công mặc dù khổ cực, nhưng đối với thiếu chút nữa liền cơm đều ăn không được, thậm chí không thể không bị cha mẹ bán đi các nàng tới nói, đã là khó được chuyện tốt. Cho nên mấy ngày trước Lý Tín đem bạch xà chuyện kịch bản giao cho các nàng, làm cho các nàng luyện thật giỏi tất thì, các nàng mỗi một người đều máu đủ hăng hái, dốc sức đi luyện tập, chỉ vì hồi báo Lý Tín vì các nàng làm hết thảy. Bất quá nói thật, lấy Lý Tín ánh mắt tới nói, trên đài đám này các cô nương diễn cũng không tốt, mặc dù các nàng luyện tập rất cố gắng, hơn nữa dáng dấp cũng cũng không tệ lắm, tại trang điểm ra mặt làm nổi bật xuống đã có như vậy mấy phần kịch trong nhân vật ý, thế nhưng các nàng vẻ mặt quản lý cùng lời kịch công lực thật sự quá kém, ít nhất tại trải qua hậu thế vô số điện ảnh truyền hình anh tặng Lý Tín xem ra, cái này còn xa xa chưa nói tới là đạt tiêu chuẩn. đương nhiên cái này có lẽ cũng không tránh được có các nàng vô cùng khẩn trương nhân tố phải biết đối với biểu diễn tới nói giải phóng thiên tính thật là trọng yếu nhưng là tại chưa bao giờ tiếp xúc qua kịch bản trận đấu lan triệu kha cùng tiểu linh xem ra các nàng hoàn toàn bỏ quên trên đài các diễn viên tại diễn kỹ năng lên tỷ vết chân chính mà đắm chìm trong cố sự ở trong là kịch bên trong bạch tố trinh cùng hứa tiên ở giữa tình yêu mà cảm động cho đến nội dung cốt truyện đẩy tới đến bạch tố trinh vì hứa tiên thượng tiên ăn trộm linh chi lúc trần đấu lan thậm chí kích động vỗ tay khen hay tiểu linh cũng hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Triệu Kha trung quân niên kỷ hơi lớn một ít, tương đối rẻ đặt, bất quá trên mặt cũng là treo không che giấu được nụ cười. Nhìn dáng dấp chắc cũng là theo nội dung cốt truyện ở bên trong lấy được rất nhiều thú vui. Lý Tín đưa ra khẩu khí, đây vốn chính là hắn mang theo mấy cô gái này tới nơi này nghe kịch căn bản mục tiêu. Bây giờ thấy các nàng cao hứng như vậy, tâm tình của hắn đương nhiên cũng thoải mái. Chương 209, kịch bản tầm quan trọng, bạch xạ chuyện cố sự thật ra có rất nhiều phiên bản. Mới bắt đầu phiên bản bên trong, bạch xạ nhưng thật ra là làm một vô danh ác yêu xuất hiện. Tại trong truyện, nàng cùng hứa tiên kết hợp chỉ là thuần túy từ nàng hại người tập tính mà thôi mà đưa nàng chấn áp tại bảo tháp xuống hòa thượng pháp hải chính là chính công trừ yêu đấu sĩ có thể nói chính nghĩa bạn tốt nhân dân tốt đồng bạn là một đáng giá bị truyền tụng là anh hùng tồn tại nhưng là theo phía sau thời đại phát triển mọi người thẩm mỹ chỉ thích biến hóa bạch sa cùng pháp hải hình tượng dần dần sẽ ra đi chuyển bạch sa bắt đầu chuyển hướng thiện kia một mặt mà phá hư loại này thiện pháp hải cũng liền một cách tự nhiên trở thành ác tượng trưng tại bạch sa chuyện rất nhiều phiên bản bên trong rộng nhất là người biết thật ra hẳn là thập niên chín bảo đạo quay chụp đi ra được đặt tên là mới bạch nương tử truyền kỳ phim truyền hình năm đó bộ này phim truyền hình có thể nói là đỏ khắp đại giang nam bắc suốt ảnh hưởng ngay ngắn một cái đời người. Bất kể là Lý Tín cho trần đấu lan kể chuyện xưa, vẫn là viết cho trẩm tiểu hương các nàng cái bản, cơ bản đều là căn cứ vào bộ này phim truyền hình tới viết. Chỉ có thể nói, chuyên nghiệp biên kịch vẫn là chuyên nghiệp biên kịch. Bọn họ viết ra nội dung cốt truyện, dù là vượt qua hơn ngàn năm thời gian, từ một giúp sức sẹo tân thủ diễn viên tới diễn dịch, cũng có thể toát ra chói mắt hào quang, cho các khán giả mang đến mới lạ thú vui cùng thể nghiệm. Xem ra trần đấu lan đám ba người đối thoại kịch tốt đẹp phản ứng sau đó, Lý Tín đối thoại kịch tương lai tràn đầy lòng tin. Trẩm tiểu hương các nàng tập luyện thời gian trung quý ngắn trước mắt có khả năng lấy ra diễn nội dung cốt truyện còn không nhiều diễn đến hứa tiên ăn bạch nương tử trộm trở lại linh chi sống lại về sau liền không thể tiếp tục cho nên các nàng không thể không cúi người hướng trần ấu lan chờ ba vị người xem nói xin lỗi lý tín liền vội vàng cười vỗ tay trần an các nàng làm rất tốt bất kể nói thế nào làm một giúp tân thủ diễn viên tại mấy ngày bên trong có thể luyện thành hiện tại mọi người thấy như vậy đây đều là một món đáng giá khích lệ sự tình cho tới các nàng biểu diễn ở trong ti vết kia trung quy cũng không gấp ở nơi này nhất thời đi sửa chữa sao dưới mắt hiển nhiên cần phải lấy khích lệ làm chủ trần ấu lan cùng tiểu linh đều là một mặt chưa thỏa mãn cũng tiếp theo hưng phấn vô tay. Hai người bọn họ mặc dù đã nghe qua một lần bạch xà chuyện nội dung cốt truyện, nhưng lúc đó Lý Tín nói được tương đối sơ lược, cho nên giờ phút này nhìn cái lúc, các nàng vẫn có thể không ngừng phát hiện tân kịch tình, được đến mới thu vui, tự nhiên đối với này bạch xà chuyện yêu thích vô cùng. Triệu Kha cũng không chớ ở gật đầu, vô cùng hưng phấn hỏi, "Vương gia, đây chính là ngươi nói hậu chiêu. Lý Tín gật gật đầu, "Đạo, đúng, trở nên dài lầu một hồn định lại, ta liền định để cho tiểu Hương các nàng tại trường nhất lâu biểu diễn." Triệu Kha đạo, "Khó trách Vương gia muốn tận lực tại lầu một phòng khách lưu lại như vậy một khối đất trống, hai ba lầu cũng đều không mở cửa." xem ra là sớm đã có làm cho này sự kiện làm chuẩn bị ý tứ a sát thực nếu như đem võ đài để ở nơi đó mà nói khách hàng hẳn là có khả năng nhất thấy rõ ràng lý tín đối với triệu kha xuất sắc liên tưởng năng lực cảm thấy hài lòng gật gật đầu đạo không sai ta tựa là như này nghĩ trường nhất lâu lầu một phòng khách lưu lại chỗ trống sau đó đem biến thành một cái võ đài lầu hai trống không lô ghế riêng thì sẽ trở thành xem kịch ghế khách quý mà lầu ba bảo dương chính là triệt để cao cấp nhà gian đây chính là lý tín ngay từ đầu đối với trường nhất lâu toàn bộ hoạch định các ngươi cảm thấy khách hàng sẽ thích như vậy nói thì sao lý tín hỏi nếu không nhận ra rồi nên thu thập ý kiến vẫn là phải thu thập một hồi đó là đương nhiên á Trần đấu lan không chút nghĩ ngợi trả lời tiểu linh cũng ở sau lưng nàng ở đầu cố gắng biểu đạt chính mình đối với bạch xà chuyện khẳng định vẫn là triệu kha một chút nghĩ ngợi về sau có chút lo âu nói nhưng là như vậy nói kịch thật giống như rất dễ dàng bị bắt trước ga nếu như diệu khắc lầu hoặc là thương gia cũng bắt trước chúng ta làm như vậy mà nói thật ra chúng ta cũng không chiếm được ưu thế gì lý tín lắc đầu một cái đạo không người sai lầm rồi bọn họ coi như bắt trước cũng căn bản chiếm đoạt không được chúng ta ưu thế Triệu Kha cân nhắc vấn đề, Lý Tín làm sao có thể không có suy nghĩ qua đây? Tại bất kỳ một cái nào thời đại, theo gió cùng sách lậu đều là khó mà hoàn toàn cấm tuyệt. Thế nhưng, tại kịch bản lên, Lý Tín ngược lại là hoàn toàn không lo lắng người khác bắt trước hắn, bởi vì hắn biết rõ kịch bản thứ nghệ thuật này hình thức căn bản, ở chỗ kịch bản, loại trừ bạch nương tự ở ngoài, Lý Tín trong đầu còn có thủy hư chuyện Tây Du ký chờ một chút một loạt đáng giá bị cải biến thành kịch bản kịch bản. Những thứ này tại Hoa Hạ trong lịch sử chiếm có nặng như vậy muốn địa vị cố sự, tuyệt đối có thể không tốn sức chút nào hấp dẫn đại đường nhân dân ánh mắt. Những thứ kia chỉ có thể theo gió chép lại người như thế nào đi nữa sao? Cũng sao không tới Lý Tín trước mặt đi, Vĩnh Viễn chỉ có thể ở Lý Tín phía sau ăn màu xám. Phải biết, trừ những thứ này ra truyền thống cố sự ngoài ra, Lý Tín còn có thể tùy thời xuất ra như là hoàn châu cách cách loại hình có thể nói bom nguyên tử cấp bậc kì bản. Những thứ này thông tục kịch bản thậm chí khả năng so với thủy hư chuyện cùng Tây Du ký càng thêm chọc người yêu thích. Người khác như thế theo Lý Tín đấu. Lý Tín giải thích song song sau đó, Triệu Kha như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt đạo, "Chờ một chút, vương gia là ý nói, cái này bạch xạ truyện cố sự là vương gia biết." Đúng vậy, thật kỳ quái sao? Lý Tín không khỏi khẽ khọm nói, Triệu Kha vốn là còn tưởng rằng là Lý Tín từ nơi nào nghe tới câu chuyện này, không có nghĩ tới cái này cố sự lại chính là Lý Tín tự viết đi ra. Nàng vẫn luôn biết rõ Vương Gia là một có bản lãnh, nhưng cũng chưa bao giờ biết rõ Lý Tín tại văn học lên cũng có như vậy thành tựu, sắp thực làm người ta ngoài ý mướn. Trường 210, Trường Nhất Lâu Trọng Tân Khai Trường. Tại thăm một lần kịch bản sau đó, Trần Âu Lan, Tiểu Linh cùng Triệu Kha đều không có thuốc chữa mà si mê loại này mới là nghệ thuật hình thức dùng cái mông suy nghĩ một chút cũng có thể biết rõ một đám vốn là dáng dấp đẹp mắt tiểu tỷ tỷ ăn mặc trang điểm lộng lẫy ra sức ở trên sàn đấu tái hiện trong chuyện xưa tình huống này không thể so với người kể chuyện khô cần nói một ít cố sự có ý tứ nhiều hơn. thướng chi người kể chuyện trong miệng theo như lời những thứ kia giả tối cố sự còn không có lý tín viết cái này bạch xà chuyện một nửa khúc chết thú vị nếu so sánh lại kịch bản đương nhiên cũng liền lộ ra không gì sánh được hấp dẫn người rồi. sau đó trong vòng vài ngày trận đấu lan đột nhiên bắt đầu mỗi ngày hướng sở vương phủ chạy kéo triệu kha cùng nhau quan sát tiểu hương các nàng diễn xuất các nàng mỗi hàng ra một đoạn tân kịch tình. Trận đấu lan cùng Triệu Kha nhất định trung thực nhất nhóm đầu tiên người xem. Lý Tín nhìn mấy cái này tiểu cô nương sức mạnh, không nhịn được liên tưởng tới rồi hậu thế điên cuồng đuổi theo kịch các nữ hài tử, không thể làm gì khác hơn là âm thầm ở trong lòng chắp lượi hít hà đạo, xem ra nữ sinh đuổi theo kịch thật đúng là một viết ở trong gen bản năng yêu thích rồi. Nếu không giải thích thế nào các nàng đối thoại kịch nhiệt tình đây. Triệu Kha từ lúc thích kịch bạn về sau, tâm tình cùng tinh thần rõ ràng so với trước kia khá hơn nhiều. Lý Tín theo nàng tỉ nữ nơi đó nghe nói nàng buổi tối gặp ác mộng số lần rõ ràng thiếu, cũng có thể an an ổn ổn ngủ lấy suốt đêm rồi. Hắn này mới thoáng an tâm một ít. Tận mắt qua Triệu Kha gặp bực nào không hình lý tín một mực không nhịn được cảm thấy có chút ấy nấy, cho nên mới hy vọng có thể trợ giúp nàng sớm một chút phục hồi như cũ, lấy giảm bớt trong lòng tội ác cảm. Cứ như vậy, ngược lại đạt thành lý tín ngay từ đầu muốn dùng kịch bản để cho Triệu Kha rời đi chú ý lực mục tiêu. Bất quá, hắn cũng không biết, Triệu Kha bệnh tình có thể đủ tốt chuyển thật ra chủ nhân cũng không phải là kịch bản để cho nàng thay đổi chú ý lực. Triệu Kha lại không phải người ngu. Cứ việc nàng ngay từ đầu không có ý thức được một ý chuyện, nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng rất nhanh liền hiểu lý tín dụng tâm lương khô. Nàng đoán được Lý Tín khoảng thời gian này làm những chuyện này mục tiêu là chú ý tới tâm tình mình biến hóa. Lý Tín loại này vì người khác cân nhắc cẩn thận cùng ôn nhu, thật sự để cho Triệu Kha cảm thấy trước đó chưa từng có an toàn. Nàng biết rõ, ở nơi này nhân thủ xuống, nàng không cần lo lắng bị bàn đứng, chỉ cần cố gắng làm việc tốt tinh, nàng liền có thể được tốt nhất chiếu cố, có thể không chút kiên kỵ chạy về phía nàng muốn phương hướng. Loại an toàn này cảm giác tựa như Dương Quang Bình thường từng bước xua tan Triệu Kha nội tâm cố gắng ẩn nút mù mịt. Hơn nữa khoảng thời gian này tới tốt đẹp nghỉ ngơi, nàng khôi phục rất nhanh rồi hoàn toàn khỏe mạnh. Triệu Kha dù sao không phải là cái loại này có thể một mực giành dỗi người. Tu dưỡng 10 ngày về sau, nàng và Trần đấu Lan cùng nhau đem bạch xà chuyện đều nhìn đến thất thất bát bát, liền một lần nữa hướng Lý Tín nói lên mở lại trường nhất lâu. Lần này, Lý Tín xác định Triệu Kha khỏe mạnh đã không có vấn đề, vì vậy cũng không có cự tuyệt. Và lại nói, trường nhất lâu đã đóng cửa gần một tháng, cũng là thời điểm mở lại, để cho Nhất Tiếu Lâu hoàn toàn trở thành lịch sử. Vì vậy, ngày thứ hai, trường nhất lâu ngay tại đang lặng yên không tiếng động trọng tân khai chưa rồi. Đối ngoại giải thích rất đơn giản, trưởng quỹ thăm người thân trở lại, cho nên liền thuận Lý Thảnh Trường mở lại nhưng kỳ thật chỉ có người biết chuyện mới biết mấy ngày đó thành trường ăn hỗn loạn phía sau nguyên nhân cùng với triệu kha chỗ trải qua hết thảy lúc trước trường nhất lâu mới vừa khai trương thời điểm lấy vương giả thế nghiền ép trường ăn sở hữu tiểu lâu nhưng mà lần thứ hai khai trương nhưng phản ứng bình thường mặc dù làm ăn không thể nói sai khách hàng cũng nói không được thiếu nhưng so với trước cái loại này tình huống vẫn có trên lệch không nhỏ trong tiệm người đối với như vậy tình trạng đều rất không thích ứng bọn họ đều là ban đầu bị Lý Tín cứu được cũng lựa chọn ở lại sở vương phủ Niu Sinh Phạm quan gia thuộc lúc mới bắt đầu sau bọn họ chẳng qua là cảm thấy không có địa phương đi vì tiện ở lại chỗ này cầu sinh thôi, không nghĩ đến lưu lại sau đó. bọn họ vậy mà ngoài ý muốn phát hiện sở vương cũng không phải là đơn giản đưa bọn họ coi thành một đám có thể tùy ý điều động khổ lực. Triệu Ly tín ảnh hưởng, trường nhất lâu làm việc không khí đúng tốt mặc dù thượng hạ cấp phân biệt cũng rõ ràng, thế nhưng cực ít có đánh chửi cùng khắc khe khe khắt tình huống xuất hiện, ăn ở cùng tiền lương đái ngộ loại phương diện này cũng liền càng không cần phải nói. bọn họ chưa từng ở khác địa phương nghe nói qua có dù là chỉ là có thể theo trường nhất lâu thoáng như nhau một hồi ưu đãi điều kiện. cho nên trong tiệm nhân viên sớm đã đem trường nhất lâu coi thành nhà mình. dựa theo hiện tại tư thế đến xem. Dù là ban đầu Lý Tín cùng bọn họ hẹn xong 3 năm kỳ hạn đầy, bọn họ cũng sẽ không muốn thoát khỏi sở vương phủ, thoát khỏi trường nhất lâu. Trung quy, ai cũng không đốc, có cuộc sống tốt hay không nghĩ tới đây. Thoát khỏi sở vương phủ, đi đâu lại đi tìm tốt như vậy chủ nhà? Tại dưới tình huống như vậy, bọn họ sẽ xuất phát từ nội tâm mà làm trưởng lâu một tình trạng mà cảm thấy lo âu và bất an cũng cũng rất dễ dàng hiểu. Bất quá, cứ việc người phía dưới đối với trường nhất lâu tình trạng cảm thấy có chút lo âu, thân là trường nhất lâu trưởng bĩ triệu kha ngược lại thì một mặt ổn định, năng đối với Lý Tín có đầy đủ lòng tin. Năng tin tưởng Lý Tín nhất định sẽ không thỏa mãn với Trường Nhất Lâu hiện tại tình trạng, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho Trường Nhất Lâu lần nữa qua khởi, nhân tiện một cước đem đối diện nhà kia nhất tiểu lâu hoàn toàn đá suy sụp. Chương 211, trăm mười nghi ra đổ ra dụng hành. Lý Tín đối với Trường Nhất Lâu lần thứ hai khai trường tình trạng đã sớm có phòng trường. Ngạn ngữ nói thật hay, một hơi tiếp tục, nửa thì suy, sau đó kiện. Trường Nhất Lâu tại náo nhiệt nhất thời điểm đột nhiên đóng cửa một tháng, này đối hắn kinh doanh đương nhiên là có ảnh hưởng rất lớn. Trong khoảng thời gian này, cái khác sở hưu tiểu lầu đều tại dốc hết sức thu phục bị Trường Nhất Lâu biển thủ thị trường mà bọn họ lại trung quy đều là trường an thành danh đã lâu uy tín lâu năm tự lâu, trong tay tự nhiên cũng có nhiều như vậy tuyệt chiêu mặc dù những thứ này tuyệt chiêu không có lý tín như vậy tuyệt thế nhưng còn là khả năng hấp dẫn đi rất nhiều khách hàng giống như trường nhất lâu như vậy lặng yên khai trương mà không có biểu diễn ra cái gì mới là khả năng hấp dẫn tầm mắt đồ vật mà nói tự nhiên rất khó đem những thứ này chạy mất khách nhân hấp dẫn trở lại đây cũng chính là tại sao lần thứ hai khai trương trường nhất lâu sẽ thuộc về tái mà suy trong trạng thái nguyên nhân trực tiếp hơn nữa trừ lần đó ra trường nhất lâu nhiệt độ hạ xuống nguyên nhân căn bản nhất còn tại ở lý tín chính mình ngay từ đầu Lý tín mở trường nhất lâu lớn nhất mục tiêu chỉ là vì chính mình kinh doanh nhị hoa đầu kiếm tiền mà thôi. Cho đến hắn tận mắt nhìn thấy đám này cần cụ khả ái đại đường các con dân trải qua thế nào sinh hoạt sau đó mới sinh ra trợ giúp bọn hắn ý tưởng. Vì vậy, hắn quyết định mượn trường nhất lâu bình đài nhân tiện đẩy ra rộng thịt heo. Khách quan tới nói, này mục tiêu đã không sai biệt lắm coi như là hoàn thành. Bang vào trường nhất lâu lần đầu tiên khai trương lúc thịnh vượng, thịt heo đã tại mọi người trong lòng hoàn toàn dựa đi lúc trước giờ tên trở thành một loại có thể biến thành mỹ vị có thể ăn thịt. Vô số người nguyện ý khảng khái mở hầu bao đi tới trường nhất lâu thưởng thức thịt heo nụi vị. Thế nhưng tại lý tín trong mắt như thế vẫn chưa đủ muốn chân chính mà thành lập thịt heo thị trường khiến nó tạo thành lương tính tuần hoàn trọng yếu nhất một cái trình tự chính là quảng bá thịt heo ăn phương pháp chỉ có người người cũng có thể dùng thịt heo làm một tay thức ăn ngon người người đều thích ăn mới có thể tạo thành cũng đủ đại thị trường nhu cầu tiến tới thúc đẩy thượng du mở rộng sinh sản mà cái này trình tự vẹn vẹn dựa vào trường nhất lâu thật là khó khăn thực hiện cho nên tại trường nhất lâu đóng kín trong một tháng này lý tín cũng không có nhà rỗi hắn đem tốt mấy loại thịt heo đơn giản cách làm lặng yên không một tiếng động chuyển phát ra ngoài hơn nữa rất được hoang niên lần này rất nhiều trường ăn dân chúng ở nhà là có thể làm ra ăn ngon vô cùng thịt heo rồi đi trường nhất lâu thỏa mãn ha muốn ăn uống động lực tự nhiên giảm xuống rất nhiều trường nhất lâu kinh doanh mặc dù thu được chút ít ảnh hưởng nhưng lý tín cũng không cảm thấy đáng tiếc bởi vì so sánh với một mình hắn lợi nhuận hắn càng coi trọng là heo loại động vật này nếu như có thể trở thành lại một loại trọng yếu nông nghiệp xúc vật mà nói đối với đại đường quốc lực sẽ là như thế nào một loại tăng lên huống chi bất kể nói thế nào hắn đều rất rõ ràng bản thân năng lực ở nơi nào hắn có thể rất tự tin nói nếu như hắn thật dốc hết sức đi kiếm tiền không tới ba năm hắn nhất định có thể phú khả địa quốc Đây chính là người trọng sinh tự tin. Tại trường nhất lâu mang theo này, cỗ thịt heo phong chiều sau đó, trường an chung quanh các huyện đã sớm lục tục có người bắt đầu nuôi heo. Mặc dù không bằng Lam Điền huyện các thôn dân có tiên phát ưu thế, ăn thật nhiều hơn giá lợi nhuận, nhưng những thứ này trong huyện chăn heo mọi người cũng đều thật mà nếm được ngon ngọt, cải thiện sinh hoạt. Đây chính là Lý Tín hy vọng nhìn đến. Vì vậy, dưới tình huống này, trường nhất lâu tạm thời gặp lạnh cũng không tính không được đại sự gì. Huống chi Lý Tín còn có lời kịch như vậy tuyệt chiêu không có thả ra đây. Trong tay có bài tẩy, trong lòng tự nhiên không hoảng hốt. Loại trừ thịt heo phong chiều ngoài ra, Lý Tín Mượn Trường nhất lâu đưa tới một cái khắc chẳng chào lưu chính là đồ gia dụng. Bất kể là cái bàn vẫn là cái ghế, những thứ này đơn giản đồ vật vậy mà có thể mang đến như vậy tốt đẹp thể nghiệm, sở hữu chiếu cố qua trường nhất lâu khách hàng đều đối với cái này nhớ không quên. Sớm có thông minh kẻ đầu cơ nhìn thấu một điểm này, trước tiên liền bắt đầu bắt trước trường nhất lâu đồ gia dụng, hơn nữa cổ động bán ra, kiếm lời một số tiền lớn. Vương Quý đối với dạng này tình trạng phi thường bất mãn, dẫn đến ở nhà dậm chân, mắng vào đám này vô lương thương gia, vì kiếm tiền thật là một điểm mặt mũi cũng không cần vân vân. Hắn biết rõ đám người này mỗi kiếm nhiều một đồng tiền, bọn họ sở vương phủ liền muốn kiếm ít một đồng tiền. Đối với cái này, Lý Tín chỉ là cười trấn an. hắn biết rất rõ, cái gọi là tư bản chính là truy đuổi lợi nhuận mà tồn tại một số thứ. Tại lợi nhuận trước mặt, liền tên họ đều có thể không muốn, chúng chi là gì đó mặt mũi. Tại trường nhất lâu đóng cửa trong một tháng, Lý Tín rốt cuộc tìm được một nhà đáng tin vật liệu gỗ giao hàng thương. Hắn mắc cạn nghi ra đồ gia dụng hành kế hoạch cho nên được lần nữa khởi hành. Hắn trước sớm cũng đã bồi dưỡng được rồi một nhóm lớn thợ mộc, dưới mắt dĩ nhiên là nhanh và gọn chính thức tướng gia cụ hành khai trương. Vì vậy có dấu hoàng gia công phẩm dòng chữ nghi gia đồ gia dụng bắt đầu xuất hiện ở trường an trên thị trường. Thường nghĩ, có thể mua được đồ gia dụng, ít nhất phải tại trong thành trường an có cái nhà ở chứ. tuyệt đại đa số đều là gia cảnh tương đối sung túc người ta, nhất là một ít quan chức, vọng tộc gia đình, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt được hoàng gia công phẩm mấy chữ này cắm rỗ? đây chính là tượng trưng thân phận. huống chi, cái tên này là nghi gia đồ gia dụng hành vẫn là hoàng đế tự mình để danh, đủ thấy hoàng đế đối với nghi gia yêu thích. liên lý tín đều không nghĩ đến, mua có nghi gia dòng chữ đồ gia dụng vậy mà trở thành những đám quan viên này hướng hoàng đế biểu trung thành một loại phương thức. Có thật nhiều quan chức trong nhà hạ nhân đến mua đồ gia dụng lúc, vừa mở miệng chính là mười bộ đem bộ tủ quay bàn ghế, phản phất hận không được đem trong nhà sở hữu đồ gỗ đều đổi thành nghi ra xuất phẩm, để cho người nhà cùng mình cũng đắm chìm tại vĩ đại lý Nhị bệ hạ quang huy ở trong, từ đó tốt hơn lĩnh hội lý Nhị bệ hạ tư tưởng, tốt hơn phục vụ cho hắn. Đối với cái này, Lý Tín chỉ muốn nói: Các ngươi ý tưởng quá đúng. Chương 212: Kinh điển kinh doanh thủ đoạn. Tại trải qua hậu thế thịnh hành tiêu phí chủ nghĩa tẩy lễ sau đó, Lý Tín coi như không thể nói là một ưu tú thương nhân, kia dù gì cũng là một cái đạt tiêu chuẩn tài nghệ thương nhân. Có câu nói tốt chưa an qua thì theo còn không có gặp qua heo chạy sao hậu thế các thương gia nhiều như vậy kích thích tiêu phí thủ đoạn để cho vô số người tiêu thụ đều trong lúc vô tình móc ra trong túi tiền của mình còn dư lại không có mấy tiền Lý Tín dù là chỉ học được trong đó một thành vậy cũng đủ khiến hắn tại đại đường làm một thương hải lộng triều nhân rồi cho nên Lý Tín bén nhạy bắt được mọi người loại này cách tự hỏi cũng đem coi như rồi nghi ra trong khoảng thời gian này trọng yếu nhất tuyên truyền khái niệm định đem nghi ra cùng chúng quân Hải quốc khái niệm khóa lại lên đương nhiên tuy là nói như thế hắn chắc chắn sẽ không ngu xuẩn như vậy mà dùng qua ở thẳng thắn phương thức đem nói ra để tránh đưa tới người khác không đưa, mà là thoáng quanh co rồi một hồi. Tại Đông Thị nghi ra đồ gia dụng hành cửa tiệm bên ngoài, Lý Tín để cho thủ hạ đám trợ một treo lên rồi một khối bảng hiệu, trên đó viết, có bột mới gột nên hồ. Giải thích thế nào đây? Nghi ra đồ gia dụng hành trước mắt át chủ bài sản phẩm vẫn là thiết kế hoàn hảo bàn ghế làm việc, tủ sách, giá hàng chờ một chút, mà cần nhất những thứ này chính là trong thành trường an nhiều như vậy người đọc sách cùng quan viên. Trước đây cũng đã nói, đại đường biết chữ tỷ lệ không cao, có khả năng người đọc sách đều là gia cảnh tương đối sung túc người, bọn họ mới thật sự là có tương đương sức mua đáng giá Lý Tín đi nhắm trúng mục tiêu khách hàng bảy. Có khả năng biết được một điểm này, lý tín liền so với cái kia mau đủ sức tạo đơn giản bản ghế sách lẩu đồ ra dụng các thương nhân cao minh đến không biết đi nơi nào. Đối với người đọc sách tới nói, một bộ tốt bàn ghế làm việc có thể làm cho bọn họ thư thích hơn mà đọc sách học tập, tiến tới để cao hiệu suất học tập, gia tăng bọn họ tương lai khoa cử sát xuất thành công. Cái này cũng ý nghĩa bọn họ còn có khả năng tiến vào triều đình, trở thành lý nhị bệ hạ thần tử. Mà đối với đã trở thành thần tử quan chức tới nói, tốt đẹp làm việc điều kiện đương nhiên cũng có thể đề cao bọn họ hiệu suất làm việc, để cho bọn họ tốt hơn là vĩ đại lý nhị bệ hạ phục vụ. Nếu như này cũng không phải trung quân ái quốc, kia còn có cái gì là trung quân ái quốc? Đây chính là lý tín dạy cho trong tiệm những thứ này bọn tiểu nhị giải thích, cũng là ngoài tiệm câu này tiêu ngữ bên trong ẩn tàng ác ma thấp tiếng nói. Không có người sẽ cự tuyệt hướng cái phương hướng này đi phân giải, bởi vì mỗi người cũng muốn lấy được một cái trung thành danh tiếng, mà này vừa vặn chính là lý tín đứng đầu muốn thấy được. Đây chính là hậu thế các thương gia thường dùng nhất thủ đoạn, đem hàng hóa cùng một cái rất chính diện khái niệm kết hợp lại từ đó kích thích mọi người mua dục vọng lấy một thí dụ tới nói đủ loại trên quảng cáo đều rất dễ dàng có thể nhìn đến một cái nữ nhân xinh đẹp nên nắm dự mổ mô đồ vật loại hình mà nói mặc dù nghe vào không có vấn đề gì nhưng kỳ thật những thứ này lời quảng cáo sau lưng chỗ ẩn hàm ý đồ chính là tại những người tiêu thụ trong lòng cắm vào một cái quan niệm nắm dự mổ mô đồ vật sau đó liền có thể trở thành nữ nhân xinh đẹp trong này đương nhiên là không có bất kỳ có thể nói được thông logic thử nghĩ một nữ nhân nếu như nàng bản thân cũng không phải là mỹ nhân làm sao có thể bởi vì có thứ nào đó lại đột nhiên biến thành mỹ nhân đây thế nhưng chỉ cần nhìn một chút hậu thế những mỹ phẩm kia chuyên quý bên cạnh các cô gái kia điên cuồng đổ máu bộ dáng cũng biết mua đồ dục vọng theo logic không có chút nào quan hệ nó là một loại xung động đây cũng chính là tại sao những trò vật này luôn có thể nhiều lần có hiệu quả mấu chốt nguyên nhân một cái muốn thành công thương nhân tiêu cần phải học được như thế nào điều động loại này xung động hơn nữa lợi dụng hắn vì chính mình lợi nhuận lý tín không nghi ngờ chút nào chính đi ở đầu này hoạn lộ thiên thang lên nghĩ ra đồ gia dụng hành vốn là mượn bệ hạ chính tay viết để danh tình thế hơn nữa lý tín xuất sắc kinh doanh văn án nhanh chóng trở thành trong thành trường an một cố cường đại trào lưu Từng cái có năng lực vì chính mình mua sắm đồ gia dụng người, bọn họ đệ nhất lựa chọn đều tất nhiên là nghi gia đồ gia dụng. Ngay cả đã mua trước qua nhà khác đồ gia dụng người, cũng đều rồi rít muốn lại mua sắm một bộ mới nghi gia đồ gia dụng. Về phần bọn hắn trong nhà nguyên lai like một bộ kia sao? Ném ở kho hàng múc mèo hoặc là cho hạ nhân dùng đi, dù sao cũng không kém về điểm tiêu tiền. Có thể tưởng tượng được, Lý Tín nghi gia đồ gia dụng hành tại mới vừa khai trương sau đó liền là sở vương phủ mang đến biết bao lời. Muốn mua gia cụ người tới rôn rậm, toàn bộ đồ gia dụng hành sở lưu thợ một toàn lực vận chuyển đều không cách nào đối phó khách hàng nhu cầu. Cho nên. Rất nhiều khách hàng chỉ có thể để tiền xuống, sau đó mang đi một chương được đặt tên là đơn đặt hàng giấy rời đi. Đây cũng là nghi ra sáng chế, nghi ra hứa hẹn, chờ định chế đồ gia dụng làm xong về sau, bằng này chương đơn đặt hàng là có thể tới lĩnh đi thuộc về nhà mình cụ. Loại giao dịch này phương thức cũng là mọi người trước đây chưa từng thấy. Có vài người mang lòng băn quan, quyết định chờ đến có hàng thời điểm lại tới mua. Mà một số người khác thì vô cùng sảng khoái mà để tiền xuống, lãnh được một chương nho nhỏ đơn đặt hàng về sau liền đi. Bởi vì bọn họ phía sau chủ nhà mỗi người đều là vương hầu cũng như thế, ai ăn gan hùm mật báo dám rượi vào bọn họ chứ. Đến lúc đó đừng nói làm ăn không làm được, cẩn thận chân đều bị người cắt đứt mới là phải, hơn nữa còn không có chỗ ngồi nói dọ lý lẽ đi. Những thứ kia cho là mình chiếm đoạt tiên cơ, có thể kiếm một món tiền lớn vật liệu gỗ các thương nhân toàn đều trợn tròn mắt. Loại trừ những thứ kia không có tiền bình thường tiểu dân chúng, căn bản không có người tìm bọn hắn mua ra cụ. Chương 213: Khách nhân đến thăm. Đây chính là phẩm bài lực lượng a. Lý Tín nghĩ đến khoảng thời gian này tới nghi ra đồ gia dụng hành hoàn mỹ biểu hiện, không nhịn được có chút đắc ý như vậy lẩm bẩm lầm bầm. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở tự mình trong đại viện, nhàn nhã lắc dưới người ghế xích đu, thở phơi nửa ôn không nóng mặt trời. Theo khí trời dần dần chuyển lạnh, trong quan dương quang đã sớm dần dần mất hết ngày xưa nhiệt độ, cũng liền buổi trưa thời điểm còn đáng giá đi ra phơi một chút. Nhuyễn Nương khéo léo nắm một ly hâm nóng một chút hoa trà. Lý Tín tiếp đến uống một hớp, hai lòng sờ một cái Nhuyễn Nương lông xù đầu nhỏ, sau đó có chút tiếp nối nói, nếu là có lá trà là tốt rồi, hoa trà luôn cảm thấy vẫn có chút quá nương pháo rồi. Vương gia, cái gì gọi là nương pháo à? Nhuyễn Nương nghiêng đầu, kỳ quái hỏi. Nàng hôm nay chân thần trạng thái manh lý Tín một mặt huyết. Lý Tín không nhịn được nhéo một cái Nhuyễn Nương khuôn mặt, cười nói, nương pháo nói đúng là Rõ ràng là cái thật tốt nam nhi, nhưng luôn hành cử chỉ đều giống như đàn bà." Ồ, oh. Nhuận Nương cái hiểu cái không gật đầu. Lấy nàng đơn này mỏng nhân sinh lịch duyệt, liền một cái chân chính nương pháo cũng không có thường thấy, tự nhiên không biết Lý Tín đang nói gì. Bất quá, nàng rất nhanh thì vứt đi cái vấn đề này, nghiêm túc hỏi, "Vương gia muốn uống trà bánh sao?" Trong phòng kho thật giống như có, Vương gia gia còn nói là nơi nào nơi nào tiến cống trà ngon đây. Lý Tín liền vội vàng khoát tay, "Đạo, tỉnh lại đi. Những thứ kia trà bánh nguy vị có thể chứa ra hình dáng gì? Đầu năm nay, sao chế lá trà kỹ thuật còn chưa thành thủ. Cái gọi là trà bánh Chỉ là đơn thuần mà đem lá trà hái xuống, phơi khô hoặc là hơ khô, sau đó vỏ thành một cục mà thôi. Nếu như đơn thuần dùng nước mà nói, mùi vị phi thường thô ráp, có cố làm người ta vô pháp không chú ý cỏ xanh vị cùng tay đáng vị. Cái này có lẽ cũng có thể hơi chút giải thích một chút tại sao đường nhân đều thích hướng trà thang bên trong thêm nhiều như vậy như là mở dê, hoa tiêu một loại cổ gái hương liệu đi. Nói không chừng bọn họ mục tiêu chính là vì che giấu sinh trà bánh bên trong cỏ xanh vị cùng tay đáng vị đây. Bất quá nói thật ra, loại thuyết pháp này cũng không quá đứng vững được bước chân. Trung quy tại lý tính xem ra, vì một điểm nhỏ tiểu thanh thảo vị liền đem mỡ dê thêm vào trong trà mà nói vậy hắn mẫu thân còn không bằng thì nhịn điểm này cỏ xanh vị đây cỏ xanh vị cũng không có dê tao vị như vậy nán nói tóm lại không có thích hợp lá trà là lý tín lựa chọn uống hoa trà nguyên nhân trọng yếu nhất lại cái miệng nhỏ mà uống một hớp hoa trà lý tín nhũ mày một cái không nhịn được lẩm bẩm nói nếu không nghĩ biện pháp làm điểm là trà Hầu thế cái loại này xào chế quen thuộc trà phương pháp hắn xác thực một chữ cũng không biết bất quá hắn cũng không theo đuổi cái gì lá trà phẩm chất chỉ cần sao được tương đối ra dáng một điểm có thể tưới pha là được bất kể nói thế nào tổng không thể so với trà thang càng khó hơn vốn đi nếu là đem tiêu chuẩn thả thấp như vậy mà nói hắn nghiêm túc mân mê hai cái, nói không chừng thật đúng là có thể mân mê ra ít đồ đến ngày đó coi như đẹp. Lý tín chính nghĩ như thế, vương quý không biết từ nơi này trôi ra, đi tới ghế xích đu bên cạnh, đạo, vương, ra, bên ngoài có người cầu kiến. người nào? Lý tín hỏi. không rõ ràng. tự xưng là vật liệu gỗ thương nhân. vương quý trả lời. Lý tín nhíu mày một cái, liếc một cái đạo, người này quản sự là thế nào làm? như thế người nào cầu kiến đều tới thông báo. ta đường đường một cái sở vương, là hắn muốn gặp là gặp à? vương quý mặt không đổi sắc trả lời. đối phương mang theo một xe lễ vật, vậy còn không mau sắp có mời đều nói có bằng hữu từ phương xa tới phi thường cao hứng sao đầu năm nay như vậy biết lễ phép khách nhân cũng không nhiều Lý Tín vẻ mặt sệ ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần không có khe chuyển đổi trong nháy mắt trở nên mặt mày hớn hở Nhẫn Nương kinh ngạc nhìn một màn này đần độn mà định bắt trước loại này kỹ thuật như thần biến sắc mặt phương thức cuối cùng lại trở thành buồn cười mặt quỷ Lý Tín sừng sốt một giây đồng hồ ám đạo chính mình nghiệp chướng nặng nghề như thế đem một cái thật tốt bạn nhỏ làm hư thành như vậy xấu hổ một dây đồng hồ sau đó hắn liền đứng dậy thật cao hứng mà dự định đi gặp khách trên thực tế mặc dù Lý Tín không biết hôm nay đến chơi cái này vật liệu gỗ thương nhân đến cùng tên họ là gì từ lâu tới đây, nhưng hắn đã sớm dự liệu được gần đây sẽ có người tới viếng thăm hắn. Đối phương muốn thương lượng nội dung, nếu như không ra Lý Tín dự liệu mà nói, vậy hẳn là theo nghi gia đồ gia dụng hành có quan hệ rất lớn. Lý Tín tại phòng tiếp khách gặp được vị này vật liệu gỗ thương nhân, coi như nghi gia đồ gia dụng tổng nhà thiết kế, sở vương trong phủ đồ gia dụng đã sớm đổi qua một đống rồi, những thứ kia đại biểu rơi ở phía sau bàn thấp gì đó, đã sớm không thấy tăm hơi, thay vào đó đều là cao cái bảng, ghế bành, phía trên còn bày đặt nệm êm, như thế một cái thư thích được. cái kia mặc mạc vật liệu gỗ thương nhân vốn là đang ngồi ở trên ghế lao qua mổ hồi, nhìn thấy Lý Tín đến lập tức đứng dậy quỳ xuống, cung cung kính kính nói, "Thảo dân Dương Húc bái kiến Sở Vương đại nhân." Lý Tín thật ra không quá bình tĩnh quỳ xuống hành lễ một bộ này, bình thường cũng rất ít khiến người tỏ lễ, đa số thời điểm đều là ý tứ đến liền khoát khoát tay làm cho nhân gia khắc quý. Nhưng lúc này đây, hắn cũng không nói gì, Tình Tĩnh mà nhìn trước mắt cái tên này là Dương Húc mập mạp dập đầu xong về sau, mới chậm rãi nói, "Miễn lễ, đứng lên đi." Chương 214, cũng không nói không cần tiền nha. "Dương Húc, bản vương hẳn không nhận biết ngươi đi." Lý Tín tở ớn nhìn ngón tay, chuẩn bị hỏi. Dương Húc không nhịn được lại lấy khăn tay ra xoa xoa trán mồ hôi. Sau đó đưa khăn tay nhét vào trong tay áo, mở miệng nói, "Thảo dân có chuyện muốn thỉnh cầu Sở Vương đại nhân, cho nên cả gan tới bài kiến. Không việc gì không việc gì, không cần thần trương, xem ở ngươi mang đến nhiều như vậy lễ vật phân thượng, bản vương ít nhất sẽ thật tốt đem ngươi mà nói nghe xong." Lý Tín cười ha ha một tiếng, lẫm lẫm liệt liệt ở sau lưng trên ghế ngồi xuống đến, sau đó rất là tùy ý nhíu lông mày, tỏ ý Dương Húc cũng có thể ngồi xuống. Dương Húc đã sớm nghe nói qua Sở Vương quần là áo lụa tên, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sẽ theo Sở Vương Lý Tín trong miệng nghe đến như vậy một fan gần như phố phường vô lại lời nói. Bất kể nói thế nào, Đây chính là đường đường sở vương a. Như thế cũng nên có chút hoàng thất khí độ, lời nói cử chỉ ở giữa hẳn là thoang ưu nhã uy nghiêm một ít chứ. Nay ngoài ý liệu triển khai để cho dương húc thoáng sừng sốt một chút, sau đó mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng cười xóa nói, tạ sở vương ban thưởng ghế ngồi. Lý tín khoát tay một cái, biểu thị này không đáng nhắc tới. Dương húc nhìn một chút trước mắt vị này quần áo hoa lệ thiếu niên, đối với cái này thiếu niên thật ra chính là tiếng xấu trấn trường an sở vương một điểm này, hắn thế nhị có loại cảm giác không chân thật. Nếu như chỉ là theo ở bề ngoài đến xem mà nói, minh minh chỉ là một trắng tinh nhà bên thiếu niên mà thôi thiếu niên được ca thiếu niên không phải là còn trẻ sao? Con trẻ không phải ý nghĩa kinh nghiệm thiếu sao? kinh nghiệm thiếu không phải biểu thị dễ dàng lừa dối sao? dương húc ngược lại thì hơi thoáng an tâm đi một tí, không có mới vừa rồi khẩn trương như vậy. tiểu nhân lần này tới chủ yếu là vì cùng vương gia nói một chuyện làm ăn. dương húc đưa ra một ngón tay, nụ cười trên mặt phảng phất muốn dụ dỗ tiểu lọ lì đi xem cá vàng kinh khủng đại thúc. lý tín cũng lộ ra một cái cảm thấy hứng thú nụ cười, thoáng nghiêng về trước thân thể hỏi, làm ăn gì? dương húc ho khan hai tiếng, đạo, dám hỏi vương gia, đông thị nghi gia đổ ra dùng hành, nhưng là phụ vương gia lên sàng nghiệp. hắn biết rõ có mấy lời vẫn là vạch rõ nói tương đối khá, tránh cho song phương đều đoán biết giả bộ hồ đồ, ảnh hưởng nói chuyện độ tiến triển. Lý tín về phía sau nằm ở trên ghế, một độ ngoài ý muốn dáng vẻ đạo, làm sao ngươi biết? Dương Húc thấy vậy, có chút buồn cười. Rốt cuộc là trẻ tuổi a, như thế dễ dàng như vậy liền đem đối phương nói chuyện thừa nhận xuống đây. Cứ như vậy, vương gia uy nghiêm và khí thế ở chỗ nào, bất kỳ một cái nào hợp cách cấp trên, hỏi như vậy để trước mặt, đều hẳn là hỏi trước một câu, ngươi muốn nói cái gì? Cứ như vậy, liền có thể ở đối phương tỏ rõ ý đồ trước, phòng ngừa tiết lộ bất kỳ tin tức gì, để tránh mất tiên cơ. Dĩ nhiên. Trả lời như vậy ở một trình độ nào đó cũng có thể lý giải là không muốn để lại xuống bất kỳ cái cán nào ngầm thừa nhận. Dù sao bất kể nói thế nào, giống như Lý Tín trả lời như vậy là kém cỏi nhất, có loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Tiểu Nhân là làm vật liệu gỗ làm ăn, cho nên tin tức hơi chút linh thông một ít. Dương Húc mặc dù trong lòng khinh thị Lý Tín, nhưng trên mặt biểu hiện nhưng hết sức trịnh trọng, ngoan ngoãn giải thích một câu, ánh mắt cũng vừa lúc mà biểu đạt ra vì chính mình bạo phạm mà nói xin lỗi ý tứ. Lý Tín vốn là muốn trước giả trang giả heo, đua bỡn một đùa bỡn trước mắt cái này Dương Húc, cho nên dưới mắt há có không theo diện thôi đạo lý, hắn thoáng thu liễm trên mặt biểu hiện. Giả trang ra một bộ mặc dù để ý nhưng vẫn là chẳng phải muốn truy cứu dáng vẻ, "Nhĩ mày nói, nói đi, ngươi đến cùng muốn nói chuyện làm ăn gì?" Một loại không dành thế sự lại tốt khi dễ Thiếu niên hình tượng quả nhiên liền thể hiện ra đây. Dương Húc cười nói, "Gần đây nghe nói nghi gia đồ gia dụng hành sinh sản có chút theo không kịp, có rất nhiều đồ gia dụng đều không biện pháp hàng có sẵn giao phó, tin tưởng ở một mức độ rất lớn đã ảnh hưởng vương gia làm ăn. Không biết vương gia gần đây có hay không vì thế cảm thấy khổ não đây?" Lý Tín không trả lời, mà là lặng lặng nhìn Dương Húc khuôn mặt, ý tứ là chờ đợi phía sau hắn mà nói. Tiểu nhân vừa vặn có biện pháp giải quyết vương gia phiền não. Dương Húc chắp tay nói, có còn không mau nói. Lý Tín lập tức nói, Dương Húc ơi, phản phất thấy được một cái không kịp chờ đợi muốn cắn câu cá. Hán đạo, tiểu nhân trong tay vừa vặn có một nhóm lớn có sẵn đồ gia dụng có thể cung cấp cho vương gia. Chỉ cần vương gia cho chúng nó đánh lên nghi gia ký hiệu, liền có thể đem trở thành là nghi gia đồ gia dụng đi ra phẩm đồ gia dụng tiến hành bán. Như vậy không phải giải quyết đồ gia dụng hành giao hàng vấn đề sao? Lý Tín nghe vậy, ha ha cười nói, vẫn còn có tốt như vậy chuyện. Không nghĩ đến Dương Húc ngươi lại là lớn như vậy người tốt. Thế nhân đều nói không buôn bán không gian dối, xem ra thật ra cũng chưa chắc. Ai nói thương nhân lại không thể có giúp người đang gặp nạn nghĩa cử? Ha ha ha, ngươi người bạn này, bản vương nhận xuống. Về sau gặp phải vấn đề gì, cứ việc nói lên bản vương tên, bảo quản không người nào dám làm khó dễ ngươi. Lý tín ven này pháo liên châu giống nhau lên tiếng trực tiếp đem dương húc đánh một vòng. Hắn ngây người như phong mà ngồi phúc chốc, hồi lâu mới rung động đôi môi đạo, vương gia, tiểu nhân không nói nhóm này đổ ra dụng, không cần tiền nha. Lời vừa nói ra, Lý tín nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, đổi thành vô cùng lãnh đạm thêm ghét bỏ ánh mắt, phảng phất đang nhìn một cái buồn nôn đổi chủng. Vậy ngươi tới nói gì đó? Người đâu? Tiên khách. Chương 215, chỉ có một chút không quá ổn thỏa. À, Dương Húc chưa từng thấy qua như thế trợ mặt còn nhanh hơn lật sách người, thiếu chút nữa liền cái ghế cũng ngồi không vững, liền vội vàng đứng lên đạo, "Vương gia." "Vương gia." "Nghe tiểu nhân giải thích a." Lý Tín chân mày hơi hơi gạt gật, giơ tay lên dừng lại nghe tiếng đi vào tiền thính hộ vệ động tác. "Có cái gì tốt giải thích? Chẳng lẽ bản vương lý giải có vấn đề gì không?" Lý Tín hừ lạnh nói, biết rõ bản vương đồ gia dụng hành vừa vận động phải chút phiền toái, ngươi nhưng vào lúc này tới cùng bản vương nói muốn bán có sẵn đồ gia dụng cho ta, như thế, muốn thừa dịp cháy nhà hơi của Dương Húc trong lòng khóc cười liên tục. Giờ phút này trong mắt của hắn Lý Tín biểu hiện hoàn toàn chính là một cái tùy hứng thiếu niên, hoàn toàn không giống như là thành thục đại nhân. Bất quá nói chuyện cũng tốt, lấy hắn kinh nghiệm tới nói, càng là tùy hứng xung động dễ dàng chọc giận thiếu niên, lại càng tốt lựa gạt. Chỉ tiếc Dương Húc ý tưởng không thể bị những người khác biết rõ. nếu không Lý Thế Dân, Trình Giáo Kim, Trần Doán những thứ này, Lão Hồ Ly nhất định sẽ không nhịn được thai to hạt dưa tát hắn. Gì đó hốc heo. Ngươi tại nói người nào dễ gạt đây. Ngươi là lại nói tùy tiện viết viết chính là sư thuyết bậc này chuyển thế thiên trường, tùy tiện làm hai cây dây sắt là có thể để cho đại đường đứng đầu nhất nhóm này đại lao cam tâm tình nguyện buông tha bốn mươi vạn xuyên sinh lệ ly tín là một cái dễ gạt người, đúng không? Ngươi là cái ý này sao? Nếu như ngay cả khó như vậy dây dưa tiểu hồ ly đều là dễ gạt người, kia trong triều đỉnh những đại thần kia đều là cái gì đó mặt hàng. Ngươi tại buồn nôn ai đó? Chặn chặn, thật tiếc lỗi. Dương Húc trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trên mặt nhưng là đau khổ lại thành thật nói, vương gia đây cũng là ban huống tiểu nhân, tiểu nhân thật là vì vương gia phân ưu tới. Tiểu nhân trong tay nhóm này đồ gia dụng, mặc dù không có thể miễn phí tặng cho vương gia, thế nhưng tiểu nhân dám cam đoan, vậy cũng tuyệt đối sẽ không thu vương gia quá cao giá tiền. Ồ, oh. Lý Tín Tế nhị đáp một tiếng, phản phất đang khích lệ Dương Húc nói một chút. Dương Húc tự cho là kế hoạch thông, lập tức nói, tiểu nhân trong tay nhóm này đồ gia dụng, về số lượng tuyệt đối thỏa mãn vương gia nhu cầu, hơn nữa phẩm chất cũng có bảo đảm. Lý Tín từ chối cho ý kiến, nhóm này đồ gia dụng dựa theo dụng cụ dùng tài liệu bao nhiêu, đại khái chia làm đại trung tiểu tam loại cỡ. Nếu như vương gia nguyện ý mua mà nói, món nhỏ ba văn, bên trong cái năm văn đại cái 100 văn. Nếu như vương gia nguyện ý toàn bộ mua mà nói, tiểu nhân có thể làm chủ, chỉ cần tám ngàn xuyên là được. Dương Húc hai tay ô quỳn, nước miếng văng tung phải nói. Nhìn hắn tư thế kia, nghĩ đến thời cổ sau trung thần tự gián quân chủ thời điểm cũng không gì hơn cái này đi. Thấy Lý Tín không trả lời ngay, Dương Húc tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Tiểu nhân bất tài, đối với nghi gia đổ gia dụng hành định giá vẫn là có hiểu biết. Theo tiểu nhân đến xem, tại cái giá tiền này xuống, vương gia còn có phi thường lợi không gian a. Thử nghĩ, chỉ cần tiếp nhận nhóm này có sẵn đồ gia dụng, vương gia đem tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thợ thủ công tiền công. Này cũng là không nhỏ số lượng a. Lý Tín cuối cùng chậm rãi gật gật đầu, phản phất hoàn toàn bị Dương Húc thuyết phục. Hắn nghiêm túc nói, "Xác thực, ngươi nói rất có đạo lý." Dương Húc nghe vậy, trong lòng cười ha ha, trên mặt lại chỉ lộ ra một phần với lúc vui mừng, vội vàng nói, "Như vậy vương gia." Nghe ta nói xong, Lý Tín liếc mắt, "Ngài nói ngài nói." Dương Húc phi thường cung thuận mà trả lời, "Ngươi nói rất có đạo lý." Lý Tín gật đầu nói, "Nhưng là, vẫn có một chút như vậy nói chẳng phải có đạo lý." "À." Vương gia cảm thấy địa phương nào không ổn, "Có gì cứ nói." chỉ cần tiểu nhân có năng lực giải quyết, tiểu nhân nhất định giải quyết. Dương Húc vỗ ngực nói. Lý Tín trầm mặc một hồi, cười nói, chính là ngươi từ đầu tới cuối đều coi ta là thành kẻ ngu nhìn một điểm này. phi thường không ổn. những lời này thanh em không lớn, thậm chí bên trong cũng căn bản không có gì cái gọi là sát khí cùng uy áp, nhưng truyền tới Dương Húc trong thái lúc, nhưng thật sự giống như là theo trên chín tầng trời rơi xuống sấm vang bình thường chấn động lỗ thay hắn vang lên long long. hắn cũng không thấy mình sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh là cái gì tình cảnh, nếu không nhất định sẽ hoài nghi mình rốt cuộc là người sống hay là từ trong mộ bỏ ra ngoài thời khô. Vương, Vương gia. Vương gia chớ nói chi cười. Dương Húc nặn ra nụ cười nói, tiểu nhân vẫn đối với vương gia cung kính có thừa, này đại bất kính lời đến đấy kể từ đâu nha ha ha. Ồ, lý Tín nụ cười trên mặt theo trước hoàn toàn bất đồng rồi, khiến người không nhịn được liền tưởng tới không ngừng đùa bỡn con ngồi mà không vội đưa chúng nó ăn mẹo. Dương Húc sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu như không là coi ta là thành kẻ ngu, tại sao cảm thấy ta sẽ mua trong tay ngươi nhóm này đồ gia dụng đây? Lý Tín cười hỏi, có nghi ra tại, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, còn có ai mua trong tay ngươi nhóm này bản ghế đồ da dựng. Một nhóm không bán được hàng nát mà tôi con nhỏ cái 30 văn, đại cái 100 văn. Ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi chi phí? Món nhỏ không cao hơn 20 văn, đại cái không cao hơn 60 văn. Như thế, không khỏi nghĩ phải đem nhóm này không dùng hàng nát bán cho ta, còn muốn từ đó kiếm cái 30 tư thành lợi nhuận. Ngươi là cảm thấy ngươi quá thông minh, vẫn cảm thấy ta quá ngu xuẩn. Chương 216, về vốn là không có khả năng về vốn. Từ lúc trường nhất lâu dẫn đầu dùng cao cái bàn, ghế bàn loại này đồ gia dụng sau đó, rất nhiều vật liệu gỗ thương nhân đều thấy được trong đó ẩn chứa cơ hội làm ăn to lớn, tự động chuyển thành đồ gia dụng thương nhân cổ động bắt trước tương tự đồ gia dụng dùng cho bán ra, kiếm được đầy bồn đầy bát. Tại đại đường cái này không có bản quyền pháp nhân đại, loại hành vi này đương nhiên không tính là sai, chỉ là một loại như đã đoán trước hiện tượng bình thường mà thôi. Đây cũng chính là lý tín đương thời tại sao phải cầm đến lý thế dân độc nhất viết lưu niệm nguyên nhân thực sự. Tại lý tín nghi ra đồ gia dụng hành chính thức khai trương trước, những thương nhân này mượn chiếm một tay tiên cơ, ở nhà cụ ngành nghề cái này mới xuất hiện Lam Hải thị trong chạng kiếm lợi không ý tiền. Bọn họ vì vậy đối với cái này thị trường tương lai sinh ra tốt vô cùng dự chủ, tiến tới làm lớn ra sản Vốn là, bọn họ ý tưởng cũng không tính sai nếu như Lý Tín cũng không có cầm đến nghi ra cái này đặc biệt phẩm bài, không có kéo lên hoàng gia danh tiếng tạo thành to lớn phẩm bài hiệu ứng, như vậy hắn cho dù thật mở ra từng nhà cụ hành, tối đa cũng chính là bằng vào mới mẹ độc đáo thiết kế, hơi chút nhiều chiếm một chút xíu thị trường phân nhánh mà thôi, nhà khác cụ thương vẫn có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng là Lý Tín hết lần này tới lần khác chính là lấy ra như vậy một khối bảng hiệu chữ vàng, phẩm bài hiệu ứng uy lực không người có thể ngăn, lấy thế tuổi khô lạp hủ chiếm cứ đại đa số bản làm việc, tủ sách chờ đại cái đồ gia dụng thị trường phân nhánh mà này vừa vặn cũng là kiếm lợi nhiều nhất bộ phận. Thứ yêu tới nói, nếu bàn ghế làm việc đều đã mua nghi gia. Cái khác nhật dụng giường hoặc là bình thường bàn ghế cũng không cần thiết vì đồ tiết kiệm tiền mà dùng nhà khác chứ. Dứt khoát mang đến một bộ đầy đủ liền như vậy. Đây chính là đại đa số những người tiêu thụ ý tưởng chân thật. Nay trùng trùng nhân tố chung vào một chỗ tạo thành cục diện hôm nay, Nghi ra đồ gia dụng không đủ bán, người khác cụ chất đống như núi nhưng bán không được. Những gia cụ này đã bị gia công qua, tự nhiên không có khả năng lấy gỗ thu hoặc là nguyên liệu phương thức qua tay lấy vú lại, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế bán cho người khác tới chuyển giá tổn thất, hoặc là đập ở trong tay mình tự thực đau khổ. Như vậy vấn đề đã tới rồi, ai sẽ mua những gia cụ này? Câu trả lời rõ ràng, dương húc cũng là được nghi ra trùng kích đông đảo đồ gia dụng thương nhân một trong, hơn nữa còn là trong đó lá gan lớn nhất một cái. hắn đem chính mình đại lượng tiếp tục ném vào cái nghề này ở trong, vốn đang cảm thấy có thể kiếm một món tiền lớn, không nghĩ tới bây giờ vậy mà luân lạc tới mức này, có thể không phá sản liền tiêu cao hương. chính gọi là người đều là bức gia, dương húc không muốn ngồi chờ chết, nghĩ tới nghĩ lui sau đó, liền sinh ra cái này ý nghĩ hao huyền ý tưởng. hiện tại toàn trường an chỉ có nghi ra đồ gia dụng hành gia cụ bán được, hơn nữa nhà hắn đồ gia dụng còn có chút không quá đủ bán, như vậy nếu như ta có khả năng đem trong tay những gia cụ này bán cho hắn mà nói vậy không liền giải quyết vấn đề sao? cái ý niệm này vừa ra, giống như tại Dương Húc trong đầu mọc rễ một dạng vây không đi. vì vậy, mặc dù Sở Vương danh tiếng rất doan người, nhưng hắn vẫn là không có nhịn được, mang theo đại lượng lễ vật tới Sở Vương phủ cầu kiến Lý Tín. đối với Dương Húc loại người này xuất hiện, Lý Tín cũng không ngoại ý muốn. hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu hắn liền liệu được cục diện hôm nay. Trung quy, dõi mắt toàn bộ đại đường, không người nào dám nói so với hắn càng biết buôn bán quy luật, càng biết kinh tế quy luật chứ. mặc dù nói Lý Tín mở đồ ra dụng hành căn bản mục tiêu là vì quảng bá tân tiến hơn. Càng nhanh gọn sinh hoạt lý niệm, biến đổi ngầm mà thay đổi đại đường nhân dân loại này bảo thủ bầu không khí, thế nhưng, hắn cũng không phủ nhận tự mình nghi kiếm tiền một điểm này. Cho nên, đối với cái này chút ít phá hư lợi ích của hắn sách lậu các thương nhân, hắn là có vài phần hòa khí, như thế cũng phải cho cái giáo huấn mới là chứ. Lý Tín nhìn ủ rũ túi đầu Dương Húc, chậm rãi nói, nghi ra danh hiệu là bệ hạ khâm tứ, hắn tốt xấu nói theo một cách khác, cũng quan hệ đến bệ hạ mặt mũi. Ta tuyệt không cho phép hắn xuất hiện bán hàng nhái rọ hiện tượng, mỗi một cái nghi ra xuất phẩm đồ gia dụng đều phải có về phẩm chất bảo đảm mới có thể. Tại về điểm này, ta chỉ tin tưởng tự mình công tụng. Ai biết ngươi bán cho ta rốt cuộc là gì đó phẩm chất đồ gia dụng. Nếu là đập phá ta nghi ra danh tiếng, chẳng lẽ ngươi tới phụ trách nhiệm này sao?" Dương Húc nghe vậy, khó khăn nặn ra một nụ cười, "Đạo, Vương gia quả nhiên anh minh, là tiểu nhân lợi ích làm mê muội tâm can, có chút ý nghĩ hao huyền rồi. Tiểu nhân cái này thì cáo tử." Nói xong, hắn đứng dậy muốn đi, ai ngờ Lý Tín lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, "Bất quá, nếu như ngươi có thể thành thật một chút mà nói, ta ngược lại thật ra cũng có thể đem ngươi trong tay nhóm này đồ gia dụng mua lại làm túi đốt." Đang ở đang lúc tuyệt vọng Dương Húc nghe nói như vậy, nơi nào chú ý Lý Tín có ý gì? lập tức ngàn triệu vạn triệu nói tiểu nhân yêu cầu không cao chỉ cần có thể huy vốn là được huy vốn Lý Tín cười lạnh một tiếng đều lúc này ngươi còn nghĩ huy vốn cái này cũng kêu yêu cầu không cao sao đối với không biết rõ tình trạng người hắn cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt Dương Húc ngạc nhiên Lý Tín vốn là định cho đám này hợp ý phần tử một chút giao hấn giờ phút này lại nơi nào có hạ thủ lưu tình đạo lý hắn đưa ra ba cái đầu ngón tay đạo trong tay ngươi nhóm này đổ ra dụng ta có thể ra ba xuyên toàn bộ ăn đến thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không chương hai tiên phát áp phích quảng cáo Dựa theo lý Tín phòng trường, Dương Húc ở nơi này nhóm trên gia cụ tiêu phí chi phí không sai biệt lắm là hơn 4000 xuyên. Giá giá 3000 xuyên mà nói, hắn mặc dù không có thể hồi vốn, nhưng dù gì cũng để lại phần lớn tài sản, ngày khác Đông Sơn tái khởi cũng có khả năng. Dù sao, thương cân động cốt dù sao cũng hơn liền quần lót cũng thua thiệt đi vào đến tốt lắm chứ. Sách lậu đều trộm đến ta lý Tín trên đầu, còn muốn vội vàng bảo đảm rồi bản toàn thân trở ra, trên đời nơi đó có tốt như vậy chuyện. Thật coi ta Sở Vương là buồn nặng. Lý Tín thần ở ở mà ngồi ở trên ghế chờ đợi Dương Húc câu trả lời. Bất kể Dương Húc có đáp ứng hay không, hắn đều không ngại dương húc đến cùng không phải cái loại này ngu đến mức người nhà thấy quan tài nên rơi lệ vẫn là rơi lệ hắn chắp tay hành lễ nói tiểu nhân kia liên đa tạ vương gia nhân hậu rồi lý tín gật gật đầu tiêu vương quý lĩnh lấy dương húc đi lấy tiền cho tới hàng sự tình sao hắn ngược lại sách cũng không sách hắn rất tự tin dương húc nhất định sẽ đúng hạn giao hàng nói nhảm dõi mắt toàn bộ trong thành trường an ai dám bị lại hắn sở vương sổ sách thật chẳng lẽ cần tiền không cần mạng rồi hả thật ra lý tín lời mới vừa nói cũng không giả tại hắn dự định bên trong nghi ra đổ ra dụng chính là muốn đi phẩm chất đường đi Không có khả năng tùy tiện sản phẩm gì đều đắp lên nghi ra đầm, nếu không đến lúc đó cái này phẩm bài liền không đáng giá. Hắn mới sẽ không làm loại này khiêng đá đầu đập chân mình sự tình. Cho nên, hắn cũng cần một nhóm tương đối thấp giá cả ổn định giá hàng tới bổ sung đê đoan thị trường, chỉ cần không đánh nghi ra cờ hiệu là được rồi. Trung uy, ai cũng không nói nghi ra đồ gia dụng hành chỉ có thể bán nghi ra sản phẩm. Chỉ cần nói rõ đây là bình dân khoảng, chất lượng tương đối thấp, giá cả cũng tương đối thấp là được rồi. Mượn nghi ra đồ gia dụng nhiệt độ, tin tưởng cũng sẽ có không ít yêu cầu giá rẻ đồ gia dụng người tới mua. Đương nhiên á, bộ phận này thị trường nhưng thật ra là có cũng được không có cũng được. Có, kiếm chút không thua thiệt, không có, kia cũng không thể gọi là giếng nước kiến tĩnh. Dù sao chút tiền nhỏ kia chúng ta cũng coi thường. Đây chính là lý tín toàn bộ ý tưởng. Trường nhất lâu từ lúc mở lại sau đó, vẫn không có hồi phục đến trước cái loại này nhịp độ, chỉ là mơ hồ theo nhất tiểu lâu. Túy Xuân lâu chờ một loạt uy tín lâu năm cựu lâu cân sức ngang tài cảm giác. Trung quy những rượu này lâu cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, lúc trước chỉ là không có hữu lực người cạnh tranh mà thôi, hiện tại một khi xuất hiện đủ để khiêu chiến bọn họ địa vị rượu mới lâu bọn họ tự nhiên từng cái có bản lĩnh gì tiểu sử dụng ra bản lĩnh gì rồi dứt đẩy ra một ít không tệ món ăn mới cứ như vậy không có đặc biệt gì động tác trường nhất lâu cũng liền bình tĩnh lại mặc dù như thế giang lao phát nhưng vẫn đều không cách nào an tâm hắn dám khẳng định trường nhất lâu nhất định còn có cái gì mới hoa chiêu muốn sử xuất ra cái này rất giống đứng trước mặt một người chẳng hán người rất rõ đối phương lúc nào cũng có thể chọn quyền đánh ra đánh ngươi thất điên bắt đảo ngươi lại hết lần này tới lần khác không biết đối phương sẽ từ lúc nào từ góc độ nào đánh ra một quyền này giống nhau dưới tình huống này đến cùng có thể ngăn trở hay không quả đấm đối phương đã không trọng yếu, không thể không thời thời khắc khắc để phòng một quyền này cảm giác mới càng thêm khó chịu khiến người muốn hổm máu. bất quá nhân từ sở vương lý tín đại nhân cũng không có để cho giang lão phát khó chịu quá lâu, chờ đợi một thời gian sau đó lý tín cuối cùng xác định trầm tiểu hương các nàng chỗ tập luyện bạch xà chuyện đã đạt đến lên đài diễn xuất tiêu chuẩn thấp nhất, vì vậy hắn núp trong bóng tối sức lực ngón này quả đấm liền đến xuất ra thời gian. hôm nay trường nhất lâu bên ngoài đột nhiên xuất hiện rồi một cây cao hơn một người gỗ gậy tre phía trên treo một khối đại đại bằng nhựa, toàn thể hình dáng có điểm giống hậu thế thường gặp dễ kéo bảo. đương nhiên trên thực tế. Đây chính là lý tín phòng theo dễ kéo bảo hình dáng làm áp phích quảng cáo vị loại trừ không có thật như vậy dễ kéo ngoài ra thoạt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Tơ lụa trên quất sờ tơ cũng không có hình vẽ chỉ viết mấy hàng mực đậm chữ to. Kiếp trước chịu ân cứu mạng, kiếp này nguyện lấy thân báo đáp, làm gì thiên mệnh có trái, người người đều nói người yêu khác đường, ta bạch tố trinh thật chẳng lẽ lại không thể cùng quan nhân tướng mạo tư thủ. Hết thề đặc sắc đều ở sau 3 ngày bạch xa chuyện tính xin lỗi. Một vị cần phải đi vào trường nhất lâu bên trong khách hàng bị này một tảng lớn bằng lụa hấp dẫn tầm mắt, đi tới nhẹ giọng đem phía trên chữ đọc một lần. Hắn nhíu mày. Hoàn toàn không hiểu khối này bằng lụa lên chữ nói là ý gì? Cái gì gọi là bạch xả chuyện? Bạch tố trinh lại là ai? Bất quá lấy thân báo đáp cùng người yêu khác đường như vậy chữ thoạt nhìn còn rất có ý tứ, khiến người không nhịn được có chút lòng ngưỡng ấy. Khách hàng đi vào trường nhất lâu ngồi xuống, cười bắt chuyện phục vụ viên hỏi: Các ngươi cửa tiệm bên ngoài treo cái kia là thứ gì ý tứ? Cái gì gọi là bạch xả chuyện? Chẳng lẽ các ngươi trường nhất lâu lại có gì đó đổ mới rồi hả? Phục vụ viên vô tội cười nói: Trường quỹ ăn bài, chúng ta người phía dưới cũng không biết ta bất quá, hẳn là rất có ý tứ đổ vật là được. Chúng ta trường quỹ thật giống như rất chờ mong. Nhà các ngươi chính là thích treo người khẩu vị, khách hàng cười, một bên lắc đầu một bên đoán trách cũng được, ta đây liền kiên nhận chờ đến 3 ngày sau đi. Như vậy đối thoại tại trong một ngày xảy ra rất nhiều lần. Hơn nữa trường nhất lâu vốn là vị trí đông thị phồn hoa khu vực, lui tới người cũng sẽ chú ý tới cửa cái này đại đại áp phích quảng cáo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều biết 3 ngày sau trường nhất lâu muốn đẩy ra bạch xà chuyện sự tình, nhưng muốn hỏi đến bạch xà chuyện cụ thể là cái thứ gì, nhưng lại không có người đáp được đi lên. Giang Lão phát phái tiểu nhị qua đi tìm hiểu tình huống sau đó, sờ lên cằm lẩm bẩm nói, bạch xà chuyện, vậy là cái gì hoa chiêu? Trường 218, trường nhất lâu người người nôn áo. Dù là giang lão phát suy nghĩ nát bóc, cũng nghĩ không ra trường nhất lâu lần này chỉnh vậy là cái gì việc, cuối cùng cũng chỉ có thể điên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Nhân tiện nhắc lên, lô chuyện chân dưỡng hảo bị bệnh về sau vẫn ở lại trường an không hề rời đi. Gia tộc phái hắn đi ra chính là xử lý trường nhất lâu, không đem bên này sự tình xử lý xong, xác nhận nhất tiếu lâu tình cảnh chuyển biến tốt mà nói, hắn không có biện pháp rời đi trường an. Ba ngày thời gian cứ như vậy tại vô số người hoặc có lòng tốt hoặc các ý suy đoán lung tung chúng qua đi rồi đến đặt trước thời gian trạng vào tối, trường nhất lâu bên trong quả nhiên ngồi đầy người, thậm chí còn có một đám người ngay cả đứng cũng đứng không dưới, chỉ có thể đứng ở cửa. như vậy thịnh vượng hoàn toàn ngoài triệu kha dự liệu, nàng cũng không biết, trường nhất lâu coi như năm nay thành trường an làm người ta chú ý nhất tồn tại, hắn nhất cử nhất động có thể tác động bao nhiêu người chú ý. đầu tiên, trường nhất lâu bản thân vị trí cũng không tệ, bình thường lượng người đi đại, hơn nữa áp phích quảng cáo loại này mới mẹ độc đáo phương thức tuyên truyền cùng với lý tin cái loại này am hiểu sâu nhân tính em hiểm văn án vốn là khả năng hấp dẫn rất nhiều người. thứ yếu, rứt bỏ bộ phận này đơn thuần bởi vì tò mò mà tới khách nhân còn rất nhiều trường nhất lâu đúng, tỷ như nhất tiểu lâu, túy xuân lâu, bọn họ cũng quan tâm trường nhất lâu cử động, rồi dứt đều phái ra tự mình tiểu nhị tới hỏi dò tin tức. cuối cùng loại trừ hai bộ phận này người ngoài ra, còn có một đám thích tham gia náo nhiệt người cũng đều tới. bọn họ chính là trong thành trường an đám này theo lý tín, trình xử mặc giống nhau, suốt ngày chơi bởi lêu lổng hân quý tử đệ. bọn họ suốt ngày chơi ương đấu chó, thích nhất chính là đủ loại sự vật mới lạ. đây cũng là rất dễ hiểu, bọn họ chung quy áo cơm vô yêu, tại ngày lại một ngày khô khan trong cuộc sống, tổng yếu tìm chút chuyện vui mới được vì vậy bọn họ vừa nghe nói trường nhất lâu muốn đẩy ra gì đó bạch xà chuyện không mở mang kiến thức một chút nhất định sẽ hối hận vân vân lúc này liền kéo bè kéo cánh mà tới đám người này mã vốn là mênh ngông cuồng cuồng mỗi người lại mang một hai tiểu tử kia phô trương có thể to lắm nhân tiện nhắc lên giống như đám này huân quý tử đệ môn tuyên truyền bạch xà chuyện chính là trình xử mặc cùng tần Hoài ngọc nghĩ cũng biết lý tín làm sao có thể thật chỉ dựa vào cửa này trường các quốc sở tơ lớn tới tuyên truyền bạch xà chuyện đây đây chính là quan hệ đến hắn sau đó phải làm mấy món đại sự trọng yếu马克思 a không một chút nào có thể xảy ra sự cố Vì vậy, hắn đương nhiên muốn kéo lên Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hỗ trợ, để cho bọn họ đi nhiều kéo điểm con em quý tộc tới. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc vốn là còn điểm không quá tình nguyện, bởi vì bọn họ náo không hiểu Lý Tín đến cùng muốn làm gì. Lý Tín cũng lời nói nhiều, không nói hai lời liền đem hai người đè ở vương phủ hậu viện trên cái băng, cưỡng bách hai người nhìn một lần bạch xả chuyện. Vốn là Lý Tín còn lo lắng hai cái này chỉ số thông minh không tốt lắm ra hỏa đến cùng có thể hay không lánh hội kịch bản ảo diệu, ai biết này lưỡng cở hàng vừa nhìn liền mê hoặc, một hồi cười ngây ngô, một hồi lau nước mắt, nhìn đến hắn thẳng lắc đầu chỉ hận chính mình trong tay không có điện thoại di động, nếu không liền cho hắn lượng đem vào lúc này chờ hề làm bạn sao, chờ bọn hắn về sau phát đạn, lại lấy ra tới lưng gạt, vậy coi như hoàn mỹ. Nội dung cốt truyện tiến triển đến pháp hải ra sân thời điểm, nếu không phải Lý Tín tay mắt lanh lẹ kéo bọn hắn lại, bọn họ thiếu chút nữa xông lên đài đi đem cái kia đóng vai pháp hải diễn viên trò đánh cho một trận. Người ta tỉnh đầu ý hợp, ít ít ít ngươi cái này con lửa chọc gì đó điều sự, phải dùng tới ngươi quản. Trình sự mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều lớn tiếng như vậy hùng hùng hổ hổ. Nếu không phải trên đài diễn viên tâm lý tư chất tốt này kịch cũng liền đập phá nói tóm lại, bạch xa chuyện ngoài ý muốn lấy được trình xử mặc cùng tần Hoài ngọc nhất trí hoan nghênh. Lý tín dù sao cũng là căn cứ hậu thế phim truyền hình sửa đổi này một màn kịch, cho nên toàn thể nội dung cốt truyện hơi dài, một ngày loại hình căn bản diễn không xong, hơn nữa diễn viên thể lực cũng không cho phép. mắt thấy trầm tiểu hương này một đám diễn viên đều muốn mệt mỏi cúp xuống, Lý tín vội vàng đưa tay cởi xuống trình xử mặc cùng tần Hoài ngọc túi tiền ném tới trên đài, trở thành là cho các diễn viên tiền thưởng, để cho bọn họ vội vàng đi xuống nghỉ ngơi. trình xử mặc cùng tần hoại ngọc đương thời liền nói này, gì đó rồi nghỉ ngơi. phía sau đây, hứa tiên đến cùng có hay không gặp lại bạch nương tử à? Trình Sử Mặc lớn tiếng hét lên. Hắn ngược lại không quan tâm chính mình bối tiền, chỉ quan tâm nội dung cốt truyện phát triển. Chính là a. Tân Hoài Ngọc lùa theo nói rõ hắn ý tưởng cũng theo Trình Sử Mặc giống nhau. Lý Tín liếc mắt, cho hai người đầu một người một hồi, "Đạo, không thấy trên đài diễn viên đều nhanh mệt mỏi gục xuống sao? Đem các nàng đều mệt chết đi được, các ngươi liền cao hứng. Vậy sau này người nào cho các ngươi diễn cái này kịch? Ta phí đi lão đại sức lực mới chỉ huấn luyện ra một cái như vậy đoạn kịch hát nhỏ, phải chú ý có thể kéo dài phát triển sao?" "Vậy? Vậy làm sao bây giờ?" Trình Sử Mặc bị đánh địa phương cũng không đau chỉ là những mày vẫn chưa thỏa mãn nói, tân hoài ngọc chính là một mặt mộng bức hỏi, cái gì gọi là có thể kéo dài phát triển, lý tín người giải thích chỉ là cười nói, chưa đừng để ý gì đó có thể kéo dài phát triển, dù sao ta bồi dưỡng cái này đoàn kịch hát nhỏ vốn chính là vì diễn xuất cho mọi người xem, hai ngày nữa các nàng sẽ tại trường nhất lâu công khai biểu diễn, các ngươi chỉ cần giúp ta tuyên truyền một hồi, nhiều kêu một ít trong kinh thành hân quý tử để xem kịch, ta bảo đảm cho các ngươi lưu lượng tốt nhất chỗ, cho các ngươi nhìn đủ như thế nào, hai người vốn chính là gào to vụ vụ tính tình, thấy thứ tốt liền thích đi khoe khoang, hơn nữa lý tín hứa hẹn. Nơi đó có cự tuyệt đạo lý, lúc này đều ngàn chịu vạn chịu mà đồng ý theo trình độ nào đó tới nói, chính là bởi vì hai vị này tự đến phấn ra sức tuyên truyền, mới có hôm nay trường nhất lâu thị uống. Chương 219, hoàng đế cũng tới xem kịch. Triệu Kha lấy lại bình tĩnh, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, liền dựa theo lý tín phân phó, đứng ra đối với trong tiệm các khách nhân nói, tin tưởng các vị cũng đã biết, hôm nay trường nhất lâu mới tinh tự chế kịch bản bạch xà chuyện đem chính thức diễn ra. Hiện tại, ta xem trọng giống như liền tiệm bên ngoài đều đầy ắp người a, như vậy đi, ta tuyên bố, hôm nay giải lầu một lầu 2 chính thức khai mạc bây hiện tại ngồi ở lầu một phòng khách khách hàng toàn bộ đứng dậy, tiếp theo các người bên cạnh phục vụ viên rời bước lầu 2. Bây giờ có thể ngồi ở lầu một trong phòng khách các khách nhân, nếu không phải là tới rất sớm, thật sớm liền chiếm được rồi vị trí, nếu không phải là rất có tiền hoặc là rất có quyền, có thể để cho người khác cam tâm tình nguyện đem vị trí nhường cho hắn. Để cho như vậy một nhóm người ngồi trước đến thị giác tốt hơn lầu 2 đi thưởng thức cái bản, là đứng đầu không dễ dàng đưa tới hỗn loạn ổn thỏa nhất an bài. Triệu Kha nhìn lẫn trong đám người mang theo tiểu tử Vân Quý tử lễ môn, không nhịn được là lý tín cái quyết định này cảm thấy thán phục. Theo theo Lý Tín chung sống càng lâu, nàng càng ngày càng có thể cảm giác được, tại Lý Tín nhìn như không câu nệ tiểu tiết nét phác thảo bên ngoài hình tượng bên trong, thật ra ẩn tàng một viên phi thường nhắn nhủi nội tâm, cho nên hắn có thể không lọt qua sự tình một ít chi tiết, làm ra chu đáo an bài. Đợi lâu một trong phòng khách khách nhân toàn bộ tiến vào lầu 2, hơn nữa đang phục vụ viên dưới sự dẫn đường dối trĩ ngồi sau đó, Triệu Kha mới hạ lệnh để cho chờ ở ngoài cửa cái khách hàng có thứ tự vào sân. Những người này vốn đang cho là mình chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem náo như đây, không nghĩ đến dưới mắt lại còn có thể có đi vào ngồi lấy cơ hội, mỗi người đều mặt mày hớn hở biến đổi ngầm bên trong đối với trưởng nhất lâu ấn tượng lại được rồi mấy phần. Lúc này, trước mắt cục diện này người khởi sướng Lý Tín nhưng đang ngồi ở trường nhất lâu lầu Ba Thị giác tốt nhất một cái ghế lô ở trong, một mặt định hót vì hắn trước mặt một người trung niên nam tử rót rượu, mà vị trung niên nam tử kia nhận lấy này trong tin đồn danh tịu nhị hoa đầu sau đó, lại không có lập tức đem hắn bưng lên, mà là không để lại dấu vết nhìn lén bên cạnh một vị quần áo hoa lệ đoàn trang người quý phụ liếc mắt thấy hắn không có gì phản ứng gì thường, mới ho nhẹ một tiếng, tiên lòng đem chén rượu đưa đến bên mép thưởng thụ mà uống một hớp. Lý Tín tịu ngồi tại vị trung niên nam tử này đối diện, đưa hắn phản ứng nhìn đến rõ ràng. Âm thầm trong lòng cười, không nghĩ đến, trong tin đồn tiền cổ nhất đế Lý Thế Dân lại là như vậy một vị thê quản nghiêm sao? Không sai, có thể lao động sở vương đại giá tự mình theo ngồi người. Nghĩ tới nghĩ lui cũng liền Lý Thế Dân vợ chồng rồi. Nói chính xác là Lý Tín tự mình vào cung đi mời rồi Lý Thế Minh tới tham gia hôm nay bạch xá chuyện ra mắt. Lý Thế Dân đối với Lý Tín thời gian qua coi trọng, nếu là Lý Tín tự mình đến mời, chắc hẳn vậy là cái gì mới là thứ tốt. Âu ý nghĩ như vậy, Lý Thế Dân đẩy về, sau một ít công vụ kéo trưởng tôn hoàng hậu cùng đi quan sát, cũng coi là khó được cho mình thả cái tiểu giả cho tới mới vừa rồi uống rượu sự tình sao? Vậy coi như gì đó thê quản nghiêm, đây chẳng qua là giữa phu thê tình thú sao? Biết rõ trưởng tôn hoàng hậu là vì mình thân thể mượn, mới không để cho mình uống quá nhiều rượu, như vậy lý thế dân đương nhiên cũng không cần phải vì uống rượu chút chuyện nhỏ này chọc cho trưởng tôn hoàng hậu mất hứng sao? Lý Thế Dân uống rượu sau đó, tâm tình không tệ, cười đối với Lý Tín Đạo, "Khó trách ngươi tiểu tử một mực chống không lầu hay, nguyên lai like sớm đã có an bài." Theo hắn vị trí nhìn lên đi qua, vừa vặn có thể đem lầu một trong phòng khách cái kia đã bố trí xong võ đài thu hết vào mắt băng vào chính mình thân là kiệt xuất nhà quân sự không gian năng lực tưởng tượng hắn không khó đoán được từ lầu 2 hướng trên võ đài nhìn mà nói tầm mắt phi thường rộng rãi có thể mang trên võ đài phát sinh hết thể thu hết vào mắt đương nhiên bị giới hạn tài liệu cùng kiến trúc tài nghệ cổ đại kiến trúc vốn là tương đối thấp lùn trường nhất lâu mặc dù là trên danh nghĩa 3 tầng lầu nhưng thực tế độ cao cũng liền so với hậu thế lầu 2 hơi chút cao hơn một chút cho nên thưởng thức hiệu quả sân khấu thật ra cũng không thể so với lầu 2 sai lý tín gật gật đầu đạo đúng là đã sớm suy nghĩ xong lý thế dân nghe vậy phảng phất thờ ơ nói đi một bước biết rõ nhìn ba bước không tệ tiểu hồ ly Lý Tín không dám tiếp lời. Hắn bén nhẹ cảm giác nếu như mình tiếp lời mà nói, Lý Thế Dân nói không chừng lại sẽ đem đề tài kéo tới khiến hắn tiếp nhận một phần quan chức trong chuyện đi. Cho nên dứt khoát giả bộ ngủ, cười ăn thức ăn. Lý Thế Dân thấy Lý Tín chân trượt không mắc lừa, âm thầm khó chịu mỉm môi, thầm nghĩ nhìn ngươi có thể trốn lúc nào? Chấm một ngày nào đó không phải đem ngươi đệ ở trên triều đình không thể. Hắn bưng chén rượu lên lại uống một hớp. Trường Tôn Hoàng hậu trung phi theo Lý Thế Dân nhiều năm, Lý Thế Dân nhất cử nhất động căn bản không trốn thoát nàng chú ý, ngay cả mới vừa rồi Lý Thế Dân lúc uống rượu động tác nhỏ, nàng thật ra cũng thu hết vào mắt, chỉ là ngầm cho phép mà thôi. Dưới mắt vừa nghe đến Lý Thế Dân cùng Lý Tín ở giữa đối thoại, hơn nữa Lý Thế Dân uống rượu thần thái động tác, nàng cũng biết này chú cháu hai người lại tại âm thầm so tài, không thể làm gì khác hơn là cười khổ lắc đầu một cái, đem tầm mắt chuyển hướng phía dưới. Hôm nay ngươi đến cùng lại lấy ra thứ tốt gì, thế nào cũng phải mắt trông mong đem hai người chúng ta gọi tới. Một hồi nếu để cho ta không hài lòng, ngươi nhưng cẩn thận ngươi ra. Trường Tôn Hoàng hậu không hổ là hiền sau, mở miệng nói sang chuyện khác, hóa giải trong lúc nhất thời có chút không khí lung túng. Lý Tín tự tin cười, đạo bảo quản để cho nhị vị hài lòng. Nếu như không hài lòng mà nói đây, ta đây ước chừng phải đánh ngươi bản. Lý Thế Dân tức giận tiếp một câu. Đây chính là vạn vạn không được. Lý Tín tại chỗ sợ. Không sợ vạn nhất, tiểu sợ Lý Thế Dân với hắn chơi xấu, như thế đều không hài lòng, vậy cũng làm sao bây giờ? Chương 220, ánh sáng quan hệ cùng nhìn Tấu pháp. Lý Tín điểm này lòng dạ hẹp hỏi đương nhiên không gạt được Lý Thế Dân. Bất quá Lý Thế Dân cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không phải là thật muốn đánh Lý Tín bản, vì vậy cũng không có nói nhiều, chỉ là liếc mắt. Đối với Lý Tín loại này thích tại chẳng biết tại sao chi tiết tính toán thiệt hơn hành động, hắn thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Trong bao sương mấy vị đại nhân vật đang khi nói chuyện, Phía dưới xôn sao dần dần lắng xuống. Lầu 2 ghế khách quý đã ngồi vào chỗ của mình, tất tiến vào lầu 1 ngồi xuống khách hàng cũng đã chia xong vị trí. Lúc này, chính là cho hay nên mở màn thời điểm. Lầu 1 phòng khách trước sớm liền từng lưu lại một mảnh đất trống nhỏ, hiện giờ đã bị cải tạo thành võ đài, so với ly tín trong phủ cái kia luyện tập dùng đơn sơ võ đài càng hoàn thiện một ít, ít nhất hai bên màn tre có thể dùng dây thường giăng lên cùng bung xuống, phía sau bối cảnh bản cũng có thể rất đơn giản mà tại diễn ra hữu dụng dây thường điều khiển hoán đổi. Chờ sau này diễn xuất các tên vợ kịp lúc, còn có thể rất dễ dàng tháo ra thay đổi nghĩ cũng biết như vậy tinh xảo thiết kế toàn đại đường cũng liền lý tín có thể cầm ra được rồi hắn dù sao cũng là ngành kỹ thuật sinh làm làm loại này máy móc đơn sơ hệ thống dòng dọc gì đó quả thực không nên quá dễ dàng nha theo lầu một phòng khách dần dần an tĩnh lại trên võ đài đột nhiên vang lên thư giãn dễ nghe bài hát màu đỏ đại mạc sau đó chậm rãi kéo ra lộ ra phía sau vẻ thủy quang liễm diễm cảnh hồ bối cảnh bản tranh này không bình thường a người xem bên trong hiểu biết hàng không khỏi nhỏ giọng thở dài nói xác thực phản phất có khả năng đi vào giống nhau một người khác hiển nhiên không có như vậy thành thạo chỉ có thể theo thị giác về hiệu quả làm ra trực tiếp nhất đánh giá cùng khen trong lúc nhất thời không ít người xem đều bắt đầu rối rít thảo luận tới rồi này trương coi như bối cảnh tồn tại hoạ không cần phải nói này trương vận dụng một ít tây phương tranh sơn dầu kỹ xảo nhiên về chủ nghĩa tả thực hội họa đương nhiên cũng là xuất thân từ lý tín tây nói chính xác trang này bạch sài chuyện sở hữu bối cảnh đều là nhờ tay hắn hắn hoàn toàn không có dự liệu được chính mình một điểm này thô ráp ánh sáng cùng nhìn thấu kỹ xảo có thể đưa tới nhiều như vậy khen ngợi bất quá tỷ mỹ nghĩ lại hắn liền hiểu Cảnh vật nhìn thấu quan hệ cho đến 15 thế kỷ mới tại Tây phương nghệ thuật giới được đến hệ thống mà toàn diện giải thích, lấy hiện tại đại đường hội họa tài nghệ, có thể lộ ra như thế kỷ xảo lý tín, dù là bị xưng một câu hội họa thần cũng không quá đáng. Lý Thế Dân cũng bị phía sau đối cảnh họa hấp dẫn, hơi nheo mắt lại, có chút buồn cười nhìn Lý Tín liếc mắt, chữ viết được theo chó bỏ giống nhau, họa ngược lại vẽ tương đối ra dáng. Người bản vẽ này, sợ là Diêm Lập vốn cũng muốn cam bái hạ phong a. Vậy hạ khen chật rồi. Lý Tín lau qua mồ hôi trả lời. Hắn có chút hối hận vẽ nghiêm túc như vậy rồi. Bất quá nói thật ra, ngươi muốn hắn đừng có dùng lên hậu thế những thứ kia nhìn thấu pháp cùng ánh sáng quan hệ gì đó đi họa đồ mà nói, hắn sợ rằng căn bản họa không ra. Bởi vì những kỹ xảo kia cũng sớm đã đi sâu vào hắn cốt thủy, dù là tùy tiện phát họa mấy cây đường cong, cũng sẽ theo bản năng y theo những quy tắc này đi mô tả. Đây chính là hậu thế cái gọi là kiến thức nguyền rủa. Hắn cụ thể hàm nghĩa là, làm ngươi nắm giữ nào đó kỹ năng hoặc là kiến thức về sau, ngươi liền không cách nào tưởng tượng ngươi sẽ không những thứ này lúc là hình dáng gì. Thử nghĩ, lại có ai có thể thành công tưởng tượng hơn nữa lý giải chính mình sẽ không tăng giảm thặng dư lúc dáng vẻ đây? Lý Thế Dân biết rõ Lý Tín thích khiêm tốn, nhún nhường đi tiểu tính, vì vậy không có nói gì nhiều, chỉ là ở trong lòng đối với người trẻ tuổi này có càng nhiều mong đợi. Lý Tín à Lý Tín, đến cùng ngươi còn ẩn tàng cái dạng gì bản sự không có bị trớn phát hiện đây? Không liên quan, trớn còn có bo lớn thời gian đến xem ngươi. Lý Thế Dân thầm nghĩ như thế. Lý Tín chế tác hoàn hảo bối cảnh họa cũng không có quá lâu mà hấp dẫn người xem chú ý lực, bởi vì tại trong tiếng nhạc ra sân hai vị xinh đẹp nữ tử hiện nhiên càng thêm dễ dàng hấp dẫn tại chỗ người xem con mắt. Này hai gã nữ tử một gã bạch sam, một gã áo xanh, chính là bạch tố trình cùng tiểu thanh. Các khán giả trước đây nơi nào thấy qua loại này dạng thức quần áo, rồi dứt khán ngợi, thậm chí có người nửa đùa nửa thật nói trên đài này nhị vị là tiên nữ. Theo trình độ nào đó tới nói, bạch xà chuyện bên trong bạch tố trinh cùng tiểu thanh hai cái này nữ yêu tinh hình tượng, nếu như phải nói là tiên nữ, tựa hồ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ý dí phục này ngược lại quá đẹp mắt. Trường tôn hoàng hậu đột nhiên lên tiếng đạo, là ai làm? Lý tín ngáy mắt mấy cái, cười khổ nói, là vi thần làm. Ngươi như thế liền nữ tử quần áo đều nghiên cứu. Trường tôn hoàng hậu nhìn Lý tín lướt mắt, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Lý tín cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tại dạng này một cái quan niệm cũ kỹ thời đại, Lý Tín thân phận như vậy đi làm thợ may tiểu nhị, sắp thực làm cho người ta một loại mánh liệt không làm việc đàng hoàng cảm giác, chúng chi hắn làm vẫn là nữ tử quần áo, cái này thì tại không làm việc đàng hoàng sau khi còn tăng thêm vài phần hoang dâm ấn tượng. Vi thần cũng là vì này xuất diễn mới đi nghiên cứu. Lý Tín cố gắng vì chính mình giải thích một chút. Trường tôn hoàng hậu hiển nhiên cũng không quá mua món nợ. Bất quá vào lúc này phía dưới trên võ đài hai gã nữ tử đã hát lên khúc như tới, nàng cũng liền không có nói gì nhiều, mà là chuyên chú nghe nổi lên hát tử. Nàng cũng rất tò mò. Cái này được gọi là kịch bản bạch xà chuyện rốt cuộc là thứ gì? Đáng giá Lý Tín mời Lý Thế Dân tự mình sang đây xem. Chương 221, chó má người yêu khác đường. Quen thuộc du hồ mà du, quen thuộc mến nhau hiểu nhau tiểu đoạn, quen thuộc đoán được chân thân. Lý Tín đối với bạch xà chuyện tình huống đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Thừa lúc hắn ngồi dưỡng ra diễn viên ở trên đài ra sức diễn xuất lúc, hắn chú ý lực cũng không có đắm chìm trong tình huống ở trong, mà là đối diễn viên môn nhất cử nhất động nâng lên gai. Xem xét lại cái khác bao gồm trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân ở bên trong các khán giả, bọn họ thì hoàn toàn bị tình huống hấp dẫn. Lý Tín nhìn như vậy cảnh tượng ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Lấy đại đường thời kỳ cẩn cối tinh thần hoạt động giải trí tài nghệ tới nói, giống như nói kịch loại này liên quan đến thị giác cùng tính giác nghệ thuật hình thức, ai có thể cự tuyệt hắn mỹ lực. Hơn nữa không chỗ nào bất lợi hậu thế cơ bản, không thể để cho người như si mê như say xưa mới kêu kỳ hoặc quái vở. Thấy rằng trình xử mặc cùng tần Hoài ngọc hai người quan sát biểu diễn lúc biểu hiện, Lý Tín đã sớm an bài một đám hộ vệ đứng ở võ đài bốn phía, dùng cho duy trì trật tự cũng bảo vệ các diễn viên an toàn. Lấy đại đường dân chúng mù quáng mãng sức lực, Lý Tín thật lo lắng có người nhập vai diễn quá sâu, đột nhiên đi tới hành hung đóng vai phát hải diễn viên một hồi, vậy coi như không xong. Sự thật chứng minh. Hắn lo âu cũng không phải là dư thừa, nhập vai diễn quá sâu cũng không chỉ là chỉnh sửa mặc cùng tần hoại ngọc hai người bọn họ vấn đề, làm nội dung cốt truyện đẩy tới đến pháp hải nhất định phải lấy người yêu khác đường làm lý do chia rẽ hứa tiên cùng bạch tố chính lúc phía dưới người xem cũng không nhịn được quần tình kích động rồi, mỗi người đều hùng hùng hổ hổ vung về quả đấm, cái mông cũng ở đây trên cái ba gối tới ảo lui, phảng phất không nhịn được muốn cùng với chế liễu canh giữ ở các khán giả bên người các phục vụ viên thì vội vàng dựa theo trước triệu kha phân phó đi xuống cách làm, cười chấn an các khán giả tâm tình, lặp đi lặp lại theo các khán giả nhấn mạnh đây đều là diễn xuất đến, đều là giả. Các khán giả tâm tình này mới thoáng tỉnh táo lại, chỉ có số ít đến gần võ đài người xem đứng lên đến, cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Tốt tại thân thể cường tráng Vương phụ bọn hộ vệ vẫn là tương đối ra sức, bị bọn họ dùng lăng liệt ánh mắt quét nhìn qua về sau, sở hữu đứng lên người xem cuối cùng đều ngồi xuống. Lý Tín thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không có ở kịch bản ngày thứ nhất bắt đầu diễn liền gây ra gì đó bạo lực sự kiện. Trường Tôn hoàng hậu nhíu chặt lông mày, rất là không vui nhìn phía dưới võ đài, đạo: "Cái này pháp hải cũng thật là nhiều chuyện. Người ta tốt lành một đôi vợ chồng, vì sao hắn nhưng nhất định phải lấy người yêu khác đường loại lý do này đi phá hư?" Có thể thấy những thứ này Phật giáo tăng nhân thật sự không phải thứ tốt gì. Vạn sách lầu vế đút vế đút vế đút, hoạn xu lộ. Hòa vừa. Phật giáo truyền vào quốc nội thật ra còn rất sớm, ngược dòng lên đại khái là tại lượng hán ở giữa. Ngay từ đầu, Phật giáo truyền vào Trung Quốc thời điểm thật ra cũng không được coi trọng, cho đến đi qua nhiều năm địa phương hóa sau đó, mới từ từ trở nên rộng vì mọi người tiếp nhận, tín đồ cũng dần dần nhiều hơn. Nhất là đến Tùy triều, Tùy Văn Đế cùng Tùy Dương Đế đều đặc biệt thích Phật giáo, khôi phục Bắc Chu diện Phật lúc gặp phải cấm chỉ một ít miểu. Bất quá, đến bây giờ lý do năm chính quyền thời điểm, Phật giáo lại không như vậy được coi trọng rồi nhất là ở trên tầng cấp bậc, đa số người đều đối với Phật giáo không có hảo cảm quá lớn. Một mặt là bởi vì tiền triều thân Phật giáo, vì thể hiện hắn phân biệt, Đại Đường đương nhiên không có khả năng tiếp tục tín ngưỡng cùng quảng bá Phật giáo. Mặt khác chính là bởi vì này năm tháng làm hoàng đế chú trọng một cái danh chính luân thuận, quân quyền thiên thụ, vì xác lập chính mình thống trị tính hợp pháp, Lý Thế Dân sớm đã đem lý gia tổ tiên truy cứu đến đạo gia tổ tiên, trong tin đồn hóa thân làm Thái thượng lão quân lão tử Lý nhị trên đầu. Vì vậy, trưởng tôn hoàng hậu thân là Lý Thế Dân chính thế, đối với Phật giáo cảm tưởng tự nhiên cũng không tốt như vậy. Hơn nữa tại bạch xà chuyện tình huống ở trong phát hại vốn cũng không phải là cái gì chính diện hình tượng, có như vậy cảm nghĩ tựa hồ cũng bình thường. Lý Thế Dân nghe trưởng tôn hoàng hậu mà nói, đột nhiên như có điều suy nghĩ sờ cảm một cái, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tín lén lén nhìn một cái Lý Thế Dân trong con ngươi lóe lên quang, không nhịn được trong lòng gật gật đầu. Hắn tin tưởng, Lý Thế Dân hiện tại hẳn đã cảm thấy được hắn một điểm dụ ý. người yêu khác đường. Lý Thế Dân tự lẩm bẩm. trước sớm Lý Tín hay cùng Trần Nấu Lan nói qua bạch sa chuyện câu chuyện này phía sau ý nghĩa. Người cùng yêu ở giữa khác biệt, sau lưng có thể đại chỉ là bất kỳ giữa người và người khác biệt, trong đó đương nhiên liền bao gồm nhà nghèo cùng vọng tộc ở giữa bất đồng. Ngũ Tính Thất Vọng là cả đại đường cao cấp nhất thế gia, bất kỳ một cái nào trong đó đều có phi thường kéo dài lịch sử. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lũng Tây Lý Thị cũng chính là hiện nay hoàng thất, thậm chí là ngồi dự rồi thiên hạ một điểm này, mới miễn cưỡng chen vào Ngũ Tính Thất Vọng hàng ngũ ở trong. Ở nơi này chút ít lao phái môn phiệt trong mắt, Lũng Tây Lý Thị dù là ngồi hoàng đế, hắn huyết thống bên trong vẫn lẫn lộn hồ huyết, không phải trung nguyên chính thống, không xứng cùng bọn họ như nhau. Bọn họ thậm chí không muốn cùng hoàng thất lấy nhau cho rằng bọn họ huyết thống so với hoàng thất còn cao quý, hắn ngông cuồng không cần bàn cãi. Lý Thế Dân vì những chuyện này cũng không biết phát bao nhiêu hồi tính khí, mà bây giờ, theo Lý Tín mang lên võ đài này một màn kịch bên trong, Lý Thế Dân đột nhiên nhìn thấu một điểm đầu mối. Chẳng lẽ nói, đây mới là Lý Tín gọi hắn tự mình sang đây xem đùa giỡn chân chính mục tiêu. Chương 222, Đào đại tộc muốn căn. Những thứ này thế gia đại tộc căn bản là gì đó? Là bọn hắn tại như vậy kéo dài trong lịch sử mệt mỏi tích đi xuống tiền tài cùng mạng lưới quan hệ sao? Không phải, là mọi người đối với thế gia đại tộc thiên nhiên tín ngưỡng cảm. Người người đều cho rằng thế gia đại tộc người có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng vì vậy cho rằng bọn họ địa vị thiên nhiên mà hơn người một bậc là hợp tình hợp lý. Loại quan niệm này cùng ý tưởng tại đại đường nhất định chính là một loại phổ thế giá trị quan. Lý tín coi như đến từ hậu thế người trọng sinh, làm sao có thể lý giải được đại đường dân chúng loại này không có căn cứ cũng không có lo gì quan niệm? Hán thấy, cái gọi là thế gia đại tộc, nói trắng ra là chẳng qua chỉ là một đám có tiền người đọc sách mà thôi. Bọn họ bởi vì đọc sách biết chữ mà nắm giữ so với đại đường dân chúng càng nhiều quyền phát biểu, sau đó liền bắt đầu không ngừng làm cho đẹp chính mình làm cho đẹp được không chỉ có người khác tin, ngay cả mình cũng tin rồi. Vậy mà thật sự cho là xuất thân có thể quyết định hết thảy, thật sự cho rằng họ có thể ảnh hưởng nhân phẩm cách. Thật là hoạt kê nhất thiên hạ. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa kịp, những thứ này thế gia hào tộc tồn tại đã nghiêm trọng mà ảnh hưởng đến lý đường giang sơn củng cố, thịnh tiến mà ảnh hưởng đến đại đường phát triển. Đánh giả dụ tới nói, hiện tại Lý Thế Dân nắm chính quyền tiểu giống với người Tiệu, cho hắn nhất Tiệu người chính là những thứ này cái gọi là thế gia đại tộc, nhất là ngũ tính thất vọng bên trong loại trừ Lũng Tây Lý Thị ngoài ra những thế gia khác. Những thứ này vọng tộc dĩ nhiên có thể đem cuộc Tiệu nhất được vững vững vần vàng. vàng để cho Lý Thế Dân thư thư phục phục nắm chính quyền, nhưng là hoàn toàn có năng lực để cho Đại Đường tòa này cổ kiệu lắc lư, thậm chí hoàn toàn lật vùi lấp Lý Thế Dân ở chỗ Vạn Kiếp bất phục. Giống vậy, cũng vùi lấp Đại Đường dân chúng ở chỗ Vạn Kiếp bất phục. Tại biết rõ một điểm này dưới tình huống Lý Thế Dân là bực nào dạng hùng tài, làm sao có thể thanh thản ổn định mà tiếp nhận vận mạng mình thật ra nắm ở trong tay người khác như vậy sự thật. Đây cũng chính là tại sao hắn không tiếp giết nhiều người như vậy, cũng phải mượn sơn nông đại án sẽ ra một đạo tiến kích thế gia vết rách nguyên nhân. Một ngày không giải quyết thế gia đại tộc đôi to khó vây vấn đề, hắn liền một ngày vô pháp ngủ yên. Mà đối với Lý Tín tới nói, Hắn nằm ngậm cũng nhớ lật đổ tư tưởng nho gia giam cầm tại đại đường rắc xuống khoa học mầm mống. Hắn tin tưởng, chỉ có như vậy, có thể thay đổi hậu thế hoa hạ cận đại tích nghèo suy nhược lâu ngày lịch sử. Cho nên, hắn đối với thế gia đại tộc không ưa không thể so với thúc thúc hắn, vĩ đại lý nhị bệ hạ kém bao nhiêu. Từ lúc đồng trọng thư đề xướng độc tôn học thuật nho gia tới nay, thế gia đại tộc môn mỗi người đều là ôm nho gia đống giấy lộn không buông tay, há mồm ngậm miệng đều là tử viết thi văn. Nói là nói say mê học thuật, sẽ thành thiên cũng không biết có thể từ bên trong học thuật ra gì đó tới. Làm một xem qua hoa hạ 5000 năm lịch sử tiểu tức giận, lý tính rất rõ là một cái quốc gia có năng lực nhất đi đọc sách đi học tập đi người nghiên cứu đều tại nghiên cứu một ít như là thi thư lễ dễ xuân thu loại này học vấn lúc, quốc gia này là không có khả năng có tương lai. Mà hắn chỗ nhiệt tình quốc gia không có tương lai chuyện này, hắn vô luận như thế nào không thể tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi loại này hiện trạng. Bạch ra chuyện chính là một cái bắt đầu. Lý Tín muốn mượn văn nghệ tác phẩm tới ảnh hưởng dư luận, từ chỗ nhỏ bắt đầu khiêu động thế gia đại tộc cấp tượng. Các ngươi không phải một mực nhấn mạnh môn đăng hộ đối ạ? Ta liền nhất định phải cho ngươi tới một tay người yêu khác đường thì như thế nào? Ta mạn phép phải nói cho thế nhân, chỉ cần có yêu, cái gì đều được. Nay trong biến đổi ngầm để lộ ra tới là một cái rất trọng yếu quan niệm, một người gia thế cùng người kia bản thân là hai chuyện khác nhau. Ngàn vạn lần không nên xem thường một điểm này, ít nhất ở trước mắt đại đường dân chúng xem ra, một người cùng hắn gia thế căn bản là nhất thể, đây cũng là thế gia môn phiệt căn nguyên. Một khi loại quan niệm này rộng rãi mà truyền bá tản ra đi, thế gia đại tộc siêu nhiên tư thái cũng đã thành nước không luồn, cây không tội. Lý Thế Dân bén nhẹ chú ý tới trước mắt trận này hoa lệ kịch bản sau đó ẩn tàng tầng dưới chốt logic. Có lẽ một bộ này logic mới là Lý Tín muốn biểu diễn cho hắn nhìn đồ vật đây là người muốn giải quyết tận gốc kế sách. Lý Thế Dân bình tĩnh hỏi. Lý Tín cười một tiếng, không trả lời, vẻ mặt nhưng rõ ràng viết đầy ngầm thừa nhận. Lý Thế Dân ánh mắt chuyển hướng phía dưới võ đài. Lúc này, trên võ đài màn che đã chậm rãi để xuống. Triệu Kha một mặt dạng dỡ nụ cười đi tới chính giữa vũ đài, hướng trước mặt các khán giả nói: xin lỗi các vị khách quan, hôm nay tiết mục liền tới đây. Chư vị nếu như muốn nhìn lại mà nói, nhất định phải nhớ kỹ chú ý tiệm chúng ta cửa dự đó nha. Làm cái gì? Chúng ta khi thấy cao hứng đây, như thế đột nhiên ngừng. Tiếp tục diễn a. Có người kêu một câu, trong lúc nhất thời. Toàn bộ tầng dưới chót phòng khách đều tràn đầy kêu như vậy tiếng, làm cho người ta một loại nếu như không tiếp tục diễn thôi, toàn bộ trường nhất lâu cũng sẽ bị như vậy bất mãn lật vở coi cảm. Đại gia bình tĩnh trở nóng. Bình tĩnh trở nóng. Triệu Kha đối mặt như vậy cảnh tượng, lại cao hứng vừa đành chịu. Cao hứng là kịch bản lấy được các khán giả công nhận, bất đắc dĩ là nàng có chút khó mà chống đỡ nhiệt tình như vậy. Khách quan môn, các ngươi ngược lại ngồi ở phía dưới thư thư phục phục xem kịch, trên đài các diễn viên cũng đều là ra sức diễn, ra sức hát à, hiện tại giọng đều câm, nếu là thật tiếp lấy diễn, các ngươi còn nghe rõ à? Triệu Kha lớn tiếng hỏi. Các khán giả một suy nghĩ, Tựa hồ nói cũng không có sai, thanh âm bất mãn liền ít đi một chút. Hiện tại để cho các diễn viên nghỉ ngơi thật tốt một chút, sớm một chút dưỡng hào giọng, tiếp theo cho các vị khách quan môn diễn, như vậy không tốt sao? Triệu Kha lại nghiêm túc nói. Chương 223, văn nghệ giá trị. Triệu Kha lời nói này nói hợp tình hợp lý, lại khắp nơi theo các khán giả góc độ xuất phát, đại đa số người cũng có thể lý giải. Dù là như thế nào đi nữa vô lý người tại loại này không khí xuống cũng không biện pháp ngoài sáng càng quái, huống chi mấy cái lưng hùm vai gấu Vương phủ hộ vệ còn đứng ở vũ đài trung quanh không đi đây. Ai dám thật đứng lên chơi sợ lá mà nói? tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vì vậy, các khán giả không thể làm gì khác hơn là thập phần tiếc nuối đón nhận như vậy kết quả. Hơn nữa liên tục yêu cầu triệu kha sớm một chút lái xuống một hồi, để cho bọn họ nhìn một chút mặt nội dung có chuyện. triệu kha bực nào người lanh lợi, làm sao sẽ cự tuyệt như vậy yêu cầu. Lý thế dân tận mắt thấy rồi các khán giả đối với bạch xà chuyện nhiệt tình, tâm tư cũng linh hoạt lên. Không khỏi không thừa nhận, Lý tín ý tưởng có lẽ là có thể được. đùa giỡn sắc thực rất đẹp mắt, bất quá ngươi nghĩ quá sao? Muốn theo những thứ này thế ra đại tộc so với cá muốt, thiên hạ ai có thể hơn được? Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút lo âu nhắc nhở lý tín. Lý Tín cười một tiếng, "Đạo, bệ hạ coi trọng ta, ta mới không có muốn cùng thế gia đại tộc so với cán bút, nếu không ta liền trực tiếp viết văn rồi." Ở phương diện này, ta vẫn có chút tự biết mình. So sánh với trực tiếp chân nữ chân giáo tại chữ viết trên dưới công phu, áp dụng kịch bản loại phương thức này càng có một loại quanh co mùi vị, đem sở hữu muốn biểu đạt đạo lý dấu ở bề mặt nội dung cốt truyện phía sau, hơn nữa chịu chúng rộng hơn, liền không biết chữ dân chúng đều có thể nhìn biết. Nếu so sánh lại, chỉ biết viết văn thế gia đại tộc môn liền có chút khó chịu, bởi vì bọn họ văn chương chỉ có biết chữ nhân tài đọc được mà toàn bộ đại đường có thể đọc sẽ viết người đều không mấy cái là ai đến xem bọn họ văn chương. đây chính là hậu thế vị kia vĩ nhân đã từng nói vui lấp cường đạo ở chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông. dù là những thế gia kia đại tộc nhìn thấu lý tín mục tiêu, bọn họ có thể ứng đối như thế nào? trừ phi bọn họ cũng cùng theo một lúc viết kịch bản, nếm thử đi chiếm lĩnh dư luận chiến tranh bãi đất. nhưng là đám người này thật có thể viết ra có thể cùng lý tín trong đầu những thứ này kinh điển kịch bản như nhau tác phẩm không? sợ rằng có chút khó khăn đi. hướng chi theo văn nghệ phát triển góc độ tới nói, nhận biết người bản thân giá trị, chủ nghĩa nhân bản tư tưởng. Bản thân liền là tân tiến hơn văn nghệ ý niệm sáng tác. Chối bỏ những tư tưởng này, định đi biểu đạt mục nát phẩm cấp cùng quan niệm giai cấp tác phẩm, nhất định là sẽ không có sinh mệnh lực, cũng sẽ không bị đại chúng tiếp nhận cùng yêu thích. Từ một điểm này đi lên nói, Lý Tín đã đứng ở thế bất bại. Tuy ý những thế gia kia đại tộc học cứu môn như thế nào rượu bút sinh hoa, bọn họ cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ bọn họ tại trên lập trường cùng tư tưởng bên trên bản chất thiếu sót. Lý Thế Dân không hiểu những thứ này vượt qua hắn thời đại chúng nghĩa duy vật lịch sử, thế nhưng hắn tại tận mắt thấy này cái gọi là kịch bản hiệu quả sau đó, vẫn là thừa nhận một điểm, đây có lẽ là đối phó những thế gia kia đại tộc một loại trọng yếu vũ khí. Tiểu tử ngươi, chính là ý đồ xấu nhiều." Lý Thế Dân bưng chén rượu lên, đem rượu dư uống một hơi cạn sạch, hiển nhiên tâm tình không tệ. Bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu dĩ nhiên thông minh, nhưng cũng không hiểu được Lý Thế Dân cùng Lý Tín đang nói gì, chỉ biết Lý Thế Dân tựa hồ cho là Lý Tín lấy ra lời này kịch là đủ tốt. Một điểm này, nàng hoàn toàn tán thành. Không bảo thủ nói, kịch bản rất có thể là nàng cho tới bây giờ trong đời đụng phải có ý tứ nhất đồ vật. Ngay cả diễn viên mặc trên người kia mấy bộ quần áo cũng để cho nàng cảm thấy thập phần kinh diễm. Không có cách nào đối với mỹ yêu thích có lẽ là nữ nhân bản năng. Coi như là mẫu nghi thiên hạ trưởng tôn hoàng hậu cũng không thể ngoại lệ tới tới lui lui nhìn kia mấy bộ quần áo nhiều lần, nếu không phải chiếu cố đến trưởng buổi uy nghiêm, nàng sớm liền không nhịn được mở miệng tỉnh cầu. Nếu như ngươi biện pháp có thể thành công mà nói, đủ là một chuyện tốt. Lý Thế Dân không có keo kiệt đối với Lý Tín khen, thế nhưng ngươi muốn cẩn thận, những thứ này thế gia đại tộc bình thường nghiêm trang đạm mạo, chỉ khi nào đến uy hiếp được bọn họ thời điểm, bọn họ liền không nhịn được muốn động thủ. Lý Tín cười nói, có bệ hạ tại, vi thần cũng không sợ. Bất kể là từ đối với Lý Tín yêu quý, vẫn là bản thân liền đối với thế gia đại tộc thái độ đối địch, Lý Thế Dân không có bất kỳ lý do cự tuyệt che chở Lý Tín. Lý Thế Dân nghe vậy, khẽ mỉm cười. Bất động thanh sắc gian tranh luận được mà tại Lý Tín trước mặt để lộ ra mấy phần khí phách vô giả. Cho tới nay, hắn tại Lý Tín trước mặt đều càng cường điều hắn thân là Lý Tín thân thúc thúc thân phận, chỉ có lần này, Lý Tín rõ ràng ý thức được một điểm, người đàn ông trước mắt này, là cả đại đường chúa tể. Người cứ việc làm là được. Lý Thế Dân mà nói rất bằng phẳng lãnh đạm, Lý Tín lại có thể lĩnh nội trong đó phân lượng. Trình diễn xong rồi, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu lại tại tuyệt thế cao cao thủ nội thị cùng một nhóm thường phục đái đao thị vệ dưới sự bảo vệ bình an mà trở lại hoàng cung. Hôm sau, ban xa Sa chuyện hiệu quả so với Lý Tín tưởng tượng cũng còn khá ở đăng kia nhìn nhiều qua bạch xà chuyện các khán giả tự phát tuyên truyền xuống, bạch tố trinh cùng hứa tiên hai cái danh tự này thậm chí so với lúc trước nhị hoa đầu còn muốn bút lửa, đầu đường cuối ngõ đều có người đang nghị luận câu chuyện này. ngay cả chữ to không biết một cái tám tuần lão phụ cũng có thể thông qua theo trong miệng người khác nghe tới nguyên thủy tài liệu, sống động mà lại hướng người khác giảng câu chuyện này. cố sự tại dạng này truyền bá trong quá trình đương nhiên không khỏi sẽ đi hình, sẽ biến dạng, nhưng tổng thể tôi nói, hạt ý nghĩa chính nhưng là sẽ không thay đổi. theo trình độ nào đó tôi nói, đây cũng tính là một loại quần chúng nhân dân tập thể lại sáng tác quá trình. lý tín đối với dạng này hiện trạng biểu thị rất hài lòng đến từ hậu thế hắn biết rõ, có người yêu thích tác phẩm mới có lực lượng. Chương 224, cự tuyệt bàn ghế dị loại, Bạch xà chuyện hơn nửa hiệp diễn xong sau đó, đưa tới toàn bộ trường An Vinh động, trường nhất lâu tên liền kèm theo này một vượt qua đại đường mọi người tưởng tượng kịch bản mà một lần nữa vang dội Trường An. Mọi người đều biết, tiểu lâu danh tiếng đối với tiểu lâu tới nói là vô cùng trọng yếu. Bất kể là trường nhất lâu ngay từ đầu một lần là nổi tiếng, vẫn là lần thứ hai mới vừa trọng tân khai chương lúc đêm, sau lương phản ánh thật ra đều là danh tiếng cùng nhiệt độ biến hóa vì vậy, làm dưới mắt trường nhất lâu lần nữa lấy được không ai sánh bằng danh tiếng lúc hắn làm ăn một lần nữa hồng hòa lên tới khách nhân môn đều biết chỉ có giải lầu một tài năng đụng phải nhiều nhất chân chính xem qua bạch xà chuyện người từ đó hàn huyên tới cùng nơi đi vốn đang đang vì mình đoạt lại một ít khách hàng mà thoáng thở phào nhẹ nhõm những tiểu lầu khách môn lập tức lại lâm vào trước bị trường nhất lâu chi phối sợ hại ở trong quen thuộc cách điều chế, quen thuộc mùi vị giang lão phát nhìn cửa đối diện người đến người đi cảnh tượng náo nhiệt nhìn lại mình một chút ra không có mấy người khách nhân tình trạng không khỏi âm thầm cáng răng ban đầu trường nhất lâu mới vừa khai trương thời điểm. Hắn còn cảm thấy đối phương tuyệt đối không thể theo Nhất Tiếu Lâu như nhau đây, không nghĩ đến ngắn ngủi mấy tháng sau, đối phương cũng đã đem Nhất Tiếu Lâu bỏ xa rồi. Hắn nhớ lại đương thời lô Chính tự chủ trương bắt triệu kha sự tỉnh. nho nhỏ một cái tiểu lâu trường quỹ, lại có thể kinh động kinh thành cấm quân. Nếu như nói đây chỉ là Sở Vương Lý Tín một hành vi cá nhân, đó là tuyệt đối không thể, phía sau nhất định có hoàng đế ngầm cho phép. Điều này nói rõ Sở Vương Lý Tín mặc dù trong tay không có quyền, lại hết sức được đến hoàng đế tin chiều. Cứ như vậy, muốn đối phó Lý Tín trường Nhất Lâu, đối với Nhất Tiếu Lâu tôi nói, độ khó càng lớn hơn. Giang Láo phát có chút nhức đầu nhắm hai mắt lại. Hắn định cùng Lô chuyện chân thương nghị bước kế tiếp hành động. Bây giờ nhìn lại, nhị Hoa đầu cùng nước Tương Bí pháp đã hoàn toàn không trọng yếu. Nếu như Trường Nhất Lâu có thể không ngừng như vậy sửa cũ thành mới, như vậy hắn thì sẽ một mực áp đảo nhất Tiếu Lâu bên trên, chờ đến hắn nhiệt độ lắng đọng xuống, dần dần củng cố, như vậy nhất Tiếu Lâu cũng liền một điểm phần thắng cũng không có. Nhưng là, lời tuy nói như vậy, Lô chuyện chân lại làm sao biết nên làm cái gì bây giờ? Giống như Trường Nhất Lâu như vậy đối thủ, tại hắn trước đây trong đời còn một lần cũng không có gặp qua. Loại trừ Trường Nhất Lâu lại bắt đầu cho Lý Tín mang đến liên tục không ngừng đồng tiền ngoài ra. Hắn còn trong dự liệu mà thu hoạch nhất bút thu nhập thêm, khi đó hắn hoa 3000 xuyên theo Dương Húc trong tay mua lại đồ gia dụng, lại bị qua tay bán hắn ra, kiếm chút rồi hơn 1000 xuyên. Mặc dù bình thường đối với hạ nhân ban thưởng rất rộng rãi, nhưng Lý Tín cũng không phải là cái loại này không đem tiền làm tiền người. Cho dù hơn 1000 xuyên đối với hiện tại hắn tới nói thật không tính quá nhiều, nhưng hắn vẫn là cao hứng mặt mày hơn hở, âm thầm khen mình đương thời quyết sách đủ anh minh. Không có cách nào đồ gia dụng mang đến thư thích là bất kỳ một cái bình thường nhân loại đều không cách nào cư tuyệt. Trước Lý Tín phái người hướng thành trường An Các đại nha môn đưa đồ gia dụng lúc, liền được tuyệt đại đa số quan chức hơn nên. Sở dĩ nói là tuyệt đại đa số, là bởi vì xác thực có một bộ phận người từ một ít ly kỳ cổ quái nguyên nhân phi thường kháng cự bản ghế đồ gia dụng. Lý Tín nghe nói, có cái quan chức bởi vì cảm thấy đồ gia dụng loại vật này không phù hợp tổ tông lễ phép yêu cầu mà cự tuyệt sử dụng, cũng hiệu triệu hắn các đồng liêu cũng ngăn chặn loại này không hợp lễ đồ gia dụng. Nhưng mà hắn các đồng liêu lại không đốc, ai sẽ vì người khác danh tiếng mà hy sinh chính mình thể nghiệm đây. Bọn họ đã sớm nghe nói bản ghế đại danh, có cơ hội tự mình thử một lần mà nói, tự nhiên nhất định không thể bỏ qua. Không ra ngoài dự liệu, sở hữu đồng liêu đều cự tuyệt hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép để lại chính mình bàn thấp, kiên trì chỉ tại trên bàn thấp làm việc. Vì vậy, trong phòng làm việc cựu xuất hiện rồi một tấm kỳ cảnh, trừ cái này vị cự tuyệt sử dụng bàn ghế làm việc quan chức ngoài ra, những người khác sử dụng đều là chân cao bàn ghế. Ở nơi này gian trang bị đầy đủ chân cao bàn ghế trong phòng làm việc, kia trương bàn thấp giống như là xâm nhập vào hạc trong bầy một con gà, lộ ra không gì sánh được một nhụt. Vị kia quan chức cùng người khác nói chuyện lúc, mỗi lần đều phải ngẩng đầu đi ngẩng mặt người khác, mà người khác nói chuyện cùng hắn lúc, thì đều là cúi đầu, nhìn từ trên cao xuống mà bà quát. Ngay từ đầu. Người này còn có thể tâm bình khí hòa đối lãi, bất quá rất nhanh, hắn tâm tính liền vỡ. Loại này thị giác lên cảm giác bị áp bách, không phải bản thân kinh nghiệm người rất khó lãnh hội hắn tại về tinh thần áp lực. Trừ lần đó ra, hơn nữa người này tận lực kiên trì sử dụng bản thấp, cùng người khác không hợp quần, các đồng liêu đối với hắn không tránh được có chút phê bình khí náo, cũng dần dần diễn biến thành là một loại gạt bỏ. Tất cả mọi người ngồi cao cái bàn cao cái ghế, kia thì tốt biết bao à, tại sao chỉ một mình ngươi thế nào cũng phải làm yêu, gắng phải kéo gì đó tổ tông lễ phép, ý đồ tranh thủ thanh danh, thiếu chút nữa còn muốn hại đại gia cũng không có bàn ghế có thể dùng. Người như vậy, đại gia như thế đối với hắn có ô tồn Bị châm trọc hoàn toàn là hắn gieo gió gặt báo nhất định. Vì vậy, người này tại nha môn tình cảnh càng ngày càng chật vật Ban đầu là chính bản thân hắn kiên trì muốn dùng bản thấp, bây giờ vô luận như thế nào cũng không biện pháp xệ mặt xuống, mở miệng đòi hỏi một bộ bàn ghế làm việc, hơn nữa, cho dù hắn mở miệng, người khác cũng chưa chắc đồng ý cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là ảo não đưa lên đơn xin từ trước cáo lao hồi hương rồi. Chương 225, đây mới gọi là thời gian. Màu vàng nhạt dương quang vậy khắp phía dưới lộn xộn hấp dẫn tòa nhà, xe ngựa tại cửa thôn chậm rãi ngừng lại. Đánh xe vương quý quay đầu, Hướng sau lưng kéo rèm trong buồng xe nhỏ rộng nói một câu, "Vương gia, chúng ta đến." Lý Tín có chút khó chịu trả lời một câu, "Biết." Sau đó mới lưu luyến không rời mà theo Trần Đấu Lan trên bả vai tránh ra, thuận tiện xong Trần Đấu Lan lộ ra một cái cười để ở, chọc cho nàng một trận đỏ mặt. Từ lúc tự mình đi trần phủ bái phòng qua trần đoán, còn gặp được Trần Đấu Lan nhị ca Trần Tân hàng sau đó, Lý Tín cùng Trần Đấu Lan quan hệ rõ ràng so với trước kia thân mật hơn nhiều. Trần Đấu Lan nữ giả nam trang viếng thăm Sở Vương phủ đã là thường có chuyện, tỉ như mấy ngày trước trầm tiểu hương các nàng cố gắng tập luyện bạch xà truyện thời điểm, nàng chính là trung thực nhất người xem. Cùng với một chiếc xe ngựa đối với cái này hai người tới nói, đương nhiên cũng không cái gì sự tình hiếm lạ rồi. Vì vậy lần này, Lý Tín thậm chí làm bộ như ngủ gà ngủ gật dáng vẻ, càn dỡ đem đầu mình tựa vào trần đấu Lan mềm mại đầu vai. Trần đấu Lan trên người vẻ này dễ người mùi vị không dừng được hướng hắn trong lỗ nuôi chui, làm hắn không nhịn được cảm thấy một loại ấm áp cùng an lòng. Ngay từ đầu, trần đấu Lan là có chút không được tự nhiên, bất quá cuối cùng vẫn không có né tránh, mặc cho Lý Tín tại nàng đầu vai quét vô lại. Nàng nhiều lần không nhịn được quay đầu lại đi nhìn lén Lý Tín đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, muốn nhìn một chút hắn là thật ngủ hay là giả ngủ, ai ngờ, Lý Tín nhưng ánh mắt cũng không trợn trực tiếp dùng miệng hỏi, ta đẹp mắt không? Đẹp mắt cái quỷ. Trần Âu Lan liền tranh thủ tầm mắt chuyển hướng nơi khác, dùng rất là ghét bỏ giọng. Tiểu Linh ôm nhuận nương ngồi ở buồng xe bên kia, hai người đều là che miệng, cười ánh mắt đều hiếp thành câu. Đi xuống xe ngựa, hô hấp Lam Điền huyện mảnh này có thể so với hậu thế nông gia nhạc bình thường không khí mát mẻ, Lý Tín Tư thư phục phục duỗi người một cái. Trần Âu Lan vừa sửa sang lại bị người nào đó làm loạn quần áo, vừa đi đến người nào đó đứng bên người. Thật không thể tin được nơi này nửa năm trước vẫn là bộ dạng kia. Trần Ấu Lan nhìn bốn bề vọng, thôi thúc độc nói: Trần đấu Lan lần đầu tiên tới Lam Điền huyện thời điểm, nơi này đại đa số thôn dân ở vẫn là đơn sơ gạch một phòng, thật rất đơn sơ cái loại này, có chút thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có. Giản dễ nghe một chút kêu không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, giản khó nghe một chút mà nói, nhưng thật ra là trên đường căn bản không đồ vật có thể thập gì, trong nhà cũng không có cửa sổ có thể quan. Mà bây giờ, cơ hội sở hữu nhà ở đều tốt mà sửa chữa một lần, trở nên càng vững chắc cũng càng mỹ quan, có mấy gia thậm chí trực tiếp đem chính mình nhà cũ hủy đi, đáp lưỡng nhà nhỏ 3 tầng, chợt nhìn Hạc đứng trong bầy gà, ngược lại cũng thật khí phái. Lý Tín gật gật đầu nhìn như vậy cảnh tượng rất không khách khí cười hỏi vậy ta hỏi ngươi đây là người nào công lao à Trần Âu Lan lấp mắt đạo biết là ngươi là ngươi được chưa Lý Tín đắc ý rơi rơi lên đầu là hắn căn bản không cần kiếm tốn. hắn không nghi ngờ chút nào chính là Lam Điền huyện phát sinh như thế biến đổi lớn công thần lớn nhất theo mở hắc rượu nước tương sườn bắt đầu đến phía sau hỗ trợ quảng bá thịt heo sự tình Lam Điền huyện nhiều người như vậy nghèo khó sinh hoạt phát sinh mắt Trần có thể thấy biến hóa khác không nói chỉ nói thịt heo này hầm nhất trường nhất lâu mỗi tháng hướng Lam Điền huyện các thôn dân mua heo thịt liền muốn tiêu hết hai ba chục xuyên Đây vẫn chỉ là trường nhất lâu một nhà. Phải biết, Hướng Lam Điền huyện mua heo thịt cũng không chỉ trường nhất lâu. Nhân tiện nhắc lên, Lam Điền huyện trung quanh mấy cái huyện thành nhỏ cũng đã sớm theo gió dưỡng nổi lên heo. Bất quá mất tiên cơ, hơn nữa lại khuyết thiếu chỉ đạo, cho nên sản nghiệp kích thước còn không quá lớn, không cạnh tranh được Lam Điền huyện. Bất quá, tốt xấu nhiều một tiền thu, các thôn dân thời gian dĩ nhiên là so với trước kia tốt hơn nhiều. Trước sớm cũng đã nói, đối với hoa hạ các nông dân tới nói, mùa đông là nhà nhã. Bởi vì không có chuyện gì làm. Tại được mùa niên đại, trong nhà đồ vật đủ ăn thời điểm, loại này rất nhàn nhã thư thích. Mà ở 2 năm thời điểm Loại này nhàn nhã cũng làm người ta tuyệt vọng, bởi vì hắn ý nghĩa mọi người không có cách nào được đến đủ thức ăn. Theo đạo lý tới nói, năm nay đại hạn vốn là cũng nên là một khó qua niên đại. Có thể làm điền huyện các thôn dân nhưng không có chút nào cảm thấy khó qua. Rất đơn giản đạo lý, lý tín hãng rượu cũng mặc kệ ngươi gì đó mùa, một mực vững như vậy định địa vận chuyển. Các thôn dân chỉ cần mỗi ngày lên trên công, là có thể ổn định kiếm được thức ăn cùng tiền công, chỉ dựa vào một điểm này, bọn họ cũng đã có thể qua cái thư thư phục phục mùa đông rồi, càng không cần phải nói bọn họ còn có bán thịt heo kiếm tiền rồi thôn khác rất nhiều người đều xanh sao vàng gội, không chết đói người coi như thiêu cao hương, mà ở Lam Điền huyện nơi này, gì đó bị đói, căn bản không tồn tại, mỗi người ăn no nê, thậm chí còn mập mấy cân, sắc mặt cũng đỏ thắm. trai trai tiểu tử ăn no, mỗi người thật cao hứng mà ở trong thôn vui chơi, nhìn đến lý tín cao hứng, hắn liền thích nhìn như vậy sinh cơ bừng bừng hình ảnh. như vậy hắn mới có thể cảm giác được chính mình không có cô phụ lần này trọng sinh, không có cô phụ này một ít đối với hắn ôm mong lợi người, người. đúng không? đây mới gọi là thời gian sao? quen năm suốt tháng không có nghỉ ngơi mỗi ngày trong ruộng kiếm ăn, kết quả quay đầu lại vẫn là lăn lộn cái ăn không đủ no mặc không đủ ấm hạ trạng. vậy kêu là ngày gì? chân chính thời gian thì hẳn là như vậy, cần cù lao động là có thể ăn no mặc ấm, là có thể vợ con nhiệt kháng đầu mới đúng. Lý Tín đột nhiên đến sức lực, cười nói, đi. vào thôn. nói xong, hắn liền dẫn đầu chạy vào Lam Điền huyện, mang trên mặt ngây thơ được tựa như hài đồng bình thường nụ cười, sạch sẽ mà thuần ý. chương 226, trăm đắc ý trương toàn phúc. Trần Âu Lan cũng không biết Lý Tín đột nhiên nổi điên làm gì, trận mắt há mồm nhìn lấy hắn vui chơi rời đi bóng lưng, không nhịn được cười cong neck, không dừng được lắc đầu. Mặc dù từ khi biết Lý Tín tới nay, hắn không ngừng thay đổi tự mình ở Trần Âu Lan trong lòng hình tượng, nhưng có một chút tựa hồ chưa bao giờ thay đổi. Hắn chưa bao giờ từng biểu hiện giống như một cái chân chính vương gia. Trần Âu Lan từ nhỏ tiếp nhận được giáo dục đều nói cho nàng, làm người nhất định phải chú trọng lễ nghi, nhất định phải đoan trang phong khoáng, nhất định phải như thế nào như thế nào, để tránh bị người khác coi thường hoặc là ảnh hưởng người khác đối với mình quan điểm. Thế nhưng tại Lý Tín trên người, nàng tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy ban gan. Buồn cười liền cười, muốn đi thì đi, đây mới là Lý Tín tín điệu. Trên người hắn có một loại đặc biệt đặc biệt có thể cảm hóa người mị lực, khiến người không nhịn được đi theo hắn cười Dù là hắn chính là tại trước mặt ngươi nổi trận lôi đình mà mắng chửi người, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn thẳng thắn thẳng thắn, mà sinh không ra một chút không ngơ. Thật là toàn đại đường cũng không tìm được cái thứ nhì kỳ nhân. Trương Toàn Phúc ăn rồi điểm tâm, chính mặc lấy thật dày áo khoác ở trong thôn chậm chạp mà toàn bộ dương quang ấm áp, vừa vặn, phơi trong lòng của hắn thông suốt. Ngươi a, liền có chuyện như vậy, ăn đủ no, mặc đủ ấm, làm gì đều thoải mái. Húng chi hắn mới vừa rồi ăn điểm tâm nhưng là mặt trắng bánh bao đây. Đây nếu là thả vào lúc trước cũng liền hết năm có thể ăn nên làm gia, nhưng bây giờ, hắc hắc, mỗi ngày cũng có thể ăn lên á. trương toàn phúc đối với mình hiện tại thời gian rất hài lòng cũng đắc ý đồng thời, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, mang cho hắn như vậy sinh hoạt người rốt cuộc là người nào? vương gia là một đỉnh đỉnh tốt vương gia, đáng đời sống lâu trăm tuổi. hắn nghĩ như vậy đạo. coi như lam điền huyện lý chính, hắn là nhìn tận mắt lam điền huyện theo nhất cùng nhị bạch biến thành hôm nay cục diện này. ban đầu hắn đi vương phủ cầu tha thứ, thỉnh cầu gia hạn cho mướn thời điểm, hắn đầy đầu còn lo lắng mùa đông này có thể hay không vượt đi qua đây. Không nghĩ đến trong chớp mắt, Lam Điền huyện thì trở thành như vậy, vậy mà người người cũng có thể ăn no mà cấm rồi. Nếu không phải chân thật thân ở vào này trong hiện thực, Trương Toàn Phúc thật muốn hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không rồi. Đây quả thực là tiên pháp, vương gia là có bản sự. Trương Toàn Phúc vừa muốn, một bên đáp ý đi tới. Lúc trước Trương Tùng động hắn quan tài bản đi chăn heo, nhiều người như vậy đều nói Trương Tùng không hiếu thuận, chỉ có hắn nâng đỡ Trương Tùng. Bây giờ thế nào? Trong nhà nhà ở đều một lần nữa đáp, quan tài vốn cũng tăng lên gấp đôi, có thể cho mình làm một khối rất tốt quan tài rồi. Cho nên nói a, rất nhiều người chính là kiến thức hạn hẹp nếu không như thế bọn họ không phải lý chính mà hắn trương toàn phúc là lý chính đây cũng là bởi vì hắn có thấy xa a sẽ người quen liếc mắt liền nhìn ra vương gia là một có bản lĩnh người thật tốt vậy hắn còn không vén tay háo lên theo vương gia làm không phải là quan tài bản như sao đưa hết cho lại phải gì đó chặt, dù sao người chết điều chỉ tiền, lê gớm chiếu rác khẽ quấn đào hố chôn xong việc hắn đều số tuổi này so với người khác sống lâu mấy ngày đều là kiếm được ai còn quan tâm sau khi chết thế nào đây kết quả thế nào ha ha ha không chỉ có còn sống thời điểm có thể nhiều hưởng phúc ngay cả chết rồi về sau cũng có thể thể thể diện mặt mà đi Tiêu người trong thôn hâm mộ, thật là quá thoải mái. Đáng đời gọi bọn hắn đỏ con mắt. Vương gia thật tốt người à, rất rõ ràng nói để cho bọn họ chăn heo, không có tiền còn đuổi theo vay tiền để cho bọn họ dưỡng, từng cái nhưng ra sức cực từ mà chỉ hoãn, bây giờ thế nào? Còn chưa phải là từng cái chạy lên dưỡng, thật là đồ đê tiện. Trương Toàn Phúc tiêu ngạo hừ một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên nhìn đến phía trước đầu thôn trên đại lộ chạy tới một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Hắn xoa xoa con mắt, nâng thần nhìn lại, thân ảnh kia vậy mà trong mắt hắn bắt đầu trở nên ánh sáng vạn trợ lên. Vương gia, là Vương gia. Trương Toàn Phúc vội vàng chạy chậm đi phía trước đi, thân thủ bén nhạy không một chút nào giống như là một cái 50 tuổi trên dưới lao đầu. Vương gia, Vương gia. Trương Toàn Phúc mặt mày hớn hở đi tới Lý Tín bên cạnh, ngọn gió nào đem Vương gia cho thổi tới á. Tiểu nhân cho Vương gia thỉnh an. Lý Tín nhìn đến trước mắt này Trương cười tràn đầy nếp nhăn, tựa như chứa đựng hoa cúc bình thường khuôn mặt, cũng biết Trương Toàn Phúc gần đây thời gian khẳng định sinh sống tốt. Hắn cười vỗ một cái Trương Toàn Phúc bả vai, chỉ chỉ đi theo phía sau Trần Nẫu Lan, Tiểu Linh, Nhụn Lương, Vương Quý đám người, Đạo, nhàn rỗi không chuyện gì, mang một nhà già trẻ đi ra đi dạo một chút. Nhìn một chút các hương thân đều trải qua thế nào, Trương Toàn Phúc cười nói, "Tốt lấy a, nhà nhà đều tốt lấy a." Nhìn hắn lấy nói lại nhảy nói, mà Lý Tín sau lưng không ngừng dựa đi tới trận đấu Lan lại chỉ đem Lý Tín mà nói nghe cái rất rõ ràng. Mới vừa rồi Lý Tín tùy ý hướng sau lưng một chỉ liền nói phía sau kia một đống người tất cả đều là hắn một nhà già trẻ. Trận đấu Lan tế nhị lại có chút để ý loại này, trong lúc lơ đãng buộc lộ ra ngoài đưa nàng coi là người nhà cái nhìn mới càng thêm làm nàng cảm động cùng động tâm. Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, trận đấu Lan ngoài miệng nhưng là tuyệt đối không thể thừa nhận, vẫn là phải đi tới nói một câu, "Ai là của ngươi một nhà già trẻ rồi?" Không xấu hổ. Lý Tín sững sốt một chút, vô lại cười một tiếng nói, sớm muộn muốn qua môn, giống nhau á. Nói xong, hắn liền cười lớn kéo Trương Toàn Phúc đạo, "Đi, dẫn ta đi dạo một chút đi. Buổi trưa có thể được làm cho ta chút ngon lành đồ ăn thức uống a. Ta đây sáng sớm tới, điểm tâm đều chưa ăn bao nhiêu, đói bụng rồi." Chương 227, Trương Toàn Phúc muốn nói lại thôi. Vừa thấy mặt đã kéo tự mình hộ nông dân ăn mày ăn chủ nhà, toàn đại đường còn có cái thứ nhỉ hả? Trần Đấu Lan nhìn hớn hở vui mừng đang ở cao hưng Lý Tín, cùng bên cạnh Vương Quý hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười một tiếng, này mới lại về phía trước chạy tới định đuổi kịp Lý Tín nhị bước, cơm chưa lại vừa là tại Trương Toàn Phúc ra ăn, loại trừ Trương Toàn Phúc, Trương Tùng cái gia đình này, xin trong thôn khác một ít có uy tín danh dự nhân vật. Tại Trương Toàn Phúc xem ra những thứ kia vô danh đường người rồi coi như xong, dù là chỉ là theo vương gia ngồi ở trong một cái viện ăn cơm, bọn họ cũng không xứng. Lý Tín vốn còn muốn tự mình động thủ xuống bếp, ai ngờ lần này lại bị Trương Toàn Phúc khuyên đủ rồi. Vốn là sao? hồi trên Lý Tín tự mình động thủ là bởi vì bọn hàn đám này thôn nhân đều không biết xử lý thịt heo, Lý Tín không thể không xuất thủ dạy bọn họ. Hơn nữa, liền này còn có Linh Quang trong thôn nữ nhân vào tay hỗ trợ đây. Càng không cần phải nói hiện tại, chung quy chăn heo nuôi lâu như vậy, làm như thế nào rửa sạch thịt heo, thịt heo làm sao làm ăn ngon, người trong thôn cũng đều thành nửa tay tổ, nơi nào có còn muốn vương ra tự mình động thủ làm thức ăn đạo lý. Vậy thì thật là têu người cả thôn đều không đất dung thân. Lý Tín bản thân đối với động thủ xuống bếp ngược lại không có gì kháng cự tâm lý, nhưng là thấy Trương Toàn Phúc như vậy một bộ muốn sống muốn chết dáng vẻ, hắn cũng trong lòng nửa đường bỏ cuộc. Hắn thật sợ mình sắn tay háo cắt thịt heo đi mà nói, Trương Toàn Phúc tại chỗ ở chỗ này đem củ cho lau, vậy hắn coi như tạo đại nghiệt. Trần Đấu Lan cùng Tiểu Linh cũng khuyên Lý Tín an tâm ngồi lấy đi. Tiểu nhuận Nương càng là hướng Lý Tín trong ngực khoan một cái, ngồi ở Lý Tín trên chân, không để cho hắn đứng dậy. Được rồi, Lý Tín đầu hàng. Trương Toàn Phúc này mới vui vẻ ra mặt, vơ tay múa chân mà để cho Trương Tùng nhanh đi giết heo xử lý. Trương Tùng cũng cười rỡ rỡ, liên thanh đáp lời, sảng khoái đi rồi. Tiếp đó, xa xa chuyển tới một trận làm ẩm mỹ thanh âm. Sau đó chính là các cô gái giúp nấu nước tỏi bao hoàn thành tiểu ngữ. Bọn họ tâm tình hiển nhiên thật tốt. Từ xưa tới nay đều là như vậy, dân dĩ thực vi thiên, chỉ cần có thể để cho bọn họ ăn no, đám này khả ái mọi người liền từ tới không nghĩ đi làm ác. Ngược lại cần cụ chăm chỉ thật cao hứng mà giúp xây dựng vĩ đại tổ quốc. Loại này chịu khổ nhọc tinh thần là cái khác bất kỳ địa phương nào bất luận chủng tộc nào đều hiếm thấy. Lý Tín tâm tình cũng thật tốt, hắn thích theo đơn thuần như vậy người đợi chung một chỗ. Cái này có lẽ cũng là hắn đặc biệt thích trình sử mặc cùng tần hoại ngọc nguyên nhân. Chỉ tiếc là này hai hàng đơn thuần bên trong thiếu một điểm cơ trí, cho nên làm cho người ta ấn tượng tế nhị có chút ngu xuẩn. Thật là quá đáng tiếc rồi. Làm sao lại không có ta thông minh đây? Lý Tín không nhịn được lắc đầu một cái. Không lâu lắm, chuẩn bị xong thức ăn liền một đạo tiếp một đạo mà bung lên. Trương Toàn Phúc cung kính mời Lý Tín động trước chết đũa. Lý Tín cũng sẽ không khách khí. Hắn biết rõ, chính mình bất động chiếc đũa mà nói, đang ngồi tất cả mọi người đều sẽ không lộn xộn chiếc đũa. Một khối thịt ba chỉ cờ vào, mềm mại chân nhắn nóng miệng, mùi vị hơi chút nặng nghề một chút, mùi vị không bằng tự mình làm ăn ngon, thế nhưng, so đo cái gì chứ? Vốn là ăn chính là một bầu không khí, huống chi chính mình cũng không có động thủ, chỉ là ngồi ở chỗ này ăn có sẵn, lại tới đối với người khác làm đồ ăn soi mói bình phẩm, khó tránh khỏi có chút thật là quả đáng. Lý Tín gật gật đầu, hài lòng đem thịt nuốt xuống bụng. Trương Toàn Phúc thấy tự mình vương ra hài lòng, nụ cười trên mặt càng thêm tự giỡ. Được rồi được rồi đều động đũa ăn đi. Lý Tín sốt ruột nhiều như vậy lễ tiết, lớn tiếng chào hỏi. Trương Văn Phúc, Trương Tùng đám người liền ngay cả tiếng đáp lời, rồi diễu động khởi chiếc đũa. Ngay từ đầu, bọn họ còn có chút câu nệ, phản phất không muốn tại Vương gia trước mặt hiện lộ quá nhiều thô bị phô diện. Bất quá khi bọn họ nhìn đến Vương gia mình đã ôm lấy một đoạn bắp đùi lợn cốt gặm miệng đầy dầu mỡ phi thường cao hứng thời điểm, bọn họ cũng không có nhiều túi sách như vậy phục rồi, mỗi người đều bung ra cái bụng ăn. Trong lúc nhất thời, trong không khí tất cả đều là hoan thanh thiếu nữ. Trần Ốc Lan tại trong hoàn cảnh như vậy có chút không thích ứng, nhưng lại có loại không nói ra cao hứng nhất là khi nàng nhìn Lý Tín trên mặt kia không chút nào giả bộ vui thích vẻ mặt lúc, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy thông khoái. Bất quá, tại dạng này vui vẻ trong không khí, vẫn là có một người vẻ mặt lộ ra có một chút xíu cứng ngắc, giống như nín một đống tức giống nhau. Người này chính là Trương Toàn Phúc. Hắn muốn nói lại thôi một lúc lâu về sau, Lý Tín cuối cùng không nhìn nổi, lưu luyến không rời mà thả tay xuống bên trong sườn, mở miệng nói: "Lão trương, ngươi có lời gì cứ nói nói cái gì, khác rụt rẻ e sợ, ta lại không ăn thì người." Trương Toàn Phúc mím môi một cái, khó xử cười nói: "Cái kia, vương gia." Tiểu nhân quả thật có chút chuyện muốn nói. "Vậy ngươi nói nha." Lý tín liếc mắt, nói mau, Dứt khoát một chút. Trương Toàn Phúc phảng phất thu được nào đó phân chấn, này mới nặng nghề gật gật đầu, đạo, vương gia, tiểu nhân muốn đem Lam Điền huyện năm nay thiếu vương gia cho mướn toàn bộ bổ túc. Cái gì? Ngươi điên rồi? Một mình ngươi bổ toàn huyện cho mướn? Lý tín sợ hết hồn, thiếu chút nữa hoài nghi trước mắt người lao hán này có phải hay không hại điên vì cái gì bệnh? Vậy hắn cũng không có dược có thể chữa. Trương Toàn Phúc liền vội vàng khoát tay nói, không không không không, là đại gia ý kiến, tất cả mọi người sẽ cho gia tiền bổ túc chính mình kia một phần. Khi đó quang cảnh không phải là không tốt sao? Cho nên lão Hàn mới ưỡn mặt hướng đi vương gia cầu tha thứ, hiện tại vương gia khiến cho thủ đoạn, mọi người chúng ta cũng có thể ăn no mà cấm rồi, luôn cảm thấy. Thiếu cho mướn cần phải trả lại cho vương gia, nếu không, không phải bạch chiếm vương gia nhiều như vậy tiện nghi hả? Tri ân không báo đáp nơi đó có thể tính cá nhân A. Trưng 228, gấp đôi cũng có thể. Trong lúc nhất thời, lý tín cả người đều khờ ở. Nếu sỏ, so, còn có loại sự tình này. Ta không phải đều đồng ý năm nay miễn cho mướn rồi sao, còn có hộ nông dân chủ động đổi ý, yêu cầu bổ giao cho mướn như vậy kỳ trước toàn phúc thấy lý tín hồi lâu đều không nói chuyện, còn lấy lo lắng cho hắn các thôn dân nộp thuê về sau sinh hoạt sẽ có khó khăn. lúc này liền vũ ngực, rất là tự hào nói, vương gia yên tâm, chúng ta vương gia gia cho mướn vốn là không cao, coi như bổ dao, đại gia cũng hiện tại cũng chịu được nổi, sẽ không có khó khăn gì. lý tín bất đắc dĩ liếc mắt nhi, quên miệng đạo, các người đám người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? tốt ngày sống dễ chịu lấy không thoải mái sao? mới vừa ăn cơm no mấy ngày a, hãy cùng nhà ngươi vương gia tà phô bày giàu sang, khó được ta hảo phong một lần, miễn các ngươi cho mướn, các ngươi bây giờ lại còn muốn bổ dao. hành, có thể bổ dao. Bất quá các ngươi như vậy điểm cho mướn ta có thể nhìn không được, muốn bổ dao mà nói, ít nhất phải bổ dao gấp đôi nha. Lý Tín cũng là thuận miệng nói, nơi đó từng thật muốn thu gì đó cho mướn, chẳng qua chỉ là muốn dùng lời làm khó trương toàn phúc, dùng đơn giản nhất phương thức cự tuyệt hắn loại này vô lý thỉnh cầu mà thôi. Ai ngờ sự tình phát triển có chút nhỏ nhẹ ngoài dự đoán mọi người. Trương toàn phúc ngược lại như Lý Tín dự liệu như vậy, trước lộ ra một mặt làm khó thân sắc. Bất quá hắn chợt liền cắn răng nói, được, ta đi theo các hương thân nói một chút, cũng không thành vấn đề. Cái gì đồ vật, gấp đôi cũng không thành vấn đề. Lý Tín đột nhiên cảm giác mình có lẽ có chút đánh giá thấp Lam Điền huyện khoảng thời gian này tới nay tốc độ phát triển rồi. Hay hoặc là nói, chẳng lẽ mình ra lúc trước quyết định thuê lệ thật quá thấp? Mẫu thân, trước không quản đây rốt cuộc là chuyện gì? Lần này đến phiên Lý Tín không biết mình nên nói cái gì. Hắn mới vừa nói xong phải đem cho mướn nhắc tới gấp đôi, Trương Toàn Phúc còn đáp ứng, điều này làm cho hắn còn thế nào nói? Chẳng lẽ tăng gấp đôi nữa, mang đến bốn lần thu tiền mướn? Lam Cọp Long tiến cầu nhà. Trần đấu Lan biết rõ Lý Tín không có khả năng nhận lấy khoản này cho mướn, thấy bên cạnh vị này không chỗ nào bất lợi Vương gia khó được ăn quả đắng, lại miệng cười toe toét. Lý Tín cuối cùng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chơi xấu, đạo, bất kể, dù sao các ngươi điểm này cho mướn ta xem không được, ta không muốn. Nói xong, hắn liền vất tay áo đi. Đám người này cũng quá thuần phát một điểm, hơi có chút tiền liền muốn hồi báo ân tình. Thật là khờ đến nhà. Dù sao nhắm mắt làm ngơ, thử. Trần đấu Lan vốn là lượng cơm cũng tiểu, ăn hai cái đã sớm no rồi, liền đứng dậy đi theo Lý Tín sau lưng. Tiểu Linh vốn cũng muốn theo sau, lại bị người nhỏ mà ma mánh nhuận nương kéo lại. Vương Quý càng là thần ở ở mà ngồi tại chỗ ngồi không núc núc, thậm chí không có hạ lệnh để cho Vương phủ hộ vệ tiếp theo. Bởi vì hắn biết rõ ám vệ khẳng định đã đi theo, không cần phải nhiều đi nữa phái nhân thủ quấy rầy tự mình vương ra cùng phu nhân nói chuyện. Lý Tín cùng Trần Đấu Lan sóng vai đi ở vạn dặm trời quang bên dưới ở nông thôn trên đường mòn, hai bên hoặc là khả ái tòa nhà, hoặc là thu hoạch vụ thu sau đó chùi lùi đồng ruộng, nhìn qua có chút buồn tẻ. Tuy nhiên không là sinh cơ bừng bừng cảnh trí khá là đáng tiếc, nhưng cảnh tượng trước mắt nhưng cũng chưa chắc không nhàn nhã tự tại. "Ngươi hôm nay thật cao hứng dáng vẻ." Trần Đấu Lan cười nói. Lý Tín rôi người một cái, cũng là cười hỏi ngược lại, "Có không?" Câu trả lời tựa hồ có chút rõ ràng. Hai người ăn ý cười ha ha. Theo đám này đơn thuần người tại cùng nhau, thật rất dễ dàng khỏi trá. Lý Tín dùng một loại chìm đám rộng, nói xong, hắn chỉ cách đó không xa một khối đất chống đạo, chờ năm sau, ta muốn ở nơi đó đắp mấy tòa nhà ở. Trần Ốu Lan có chút hăng hái hỏi, dùng để làm gì vậy? Làm học đường. Lý Tín đắc ý nói. Trần Ốu Lan nhớ tới Lý Tín ngược lại đã từng nói chuyện này, ngươi muốn cho trong thôn bọn nhỏ lên một lượt học, thi cử, làm con sao? Nàng cười hỏi. Lý Tín nhướng lắc đầu, đạo, không, khoa cử quá khó khăn, tuyệt đại đa số người cả đời cũng không thi đậu không cần phải để cho bọn họ lãng phí thời gian đi học những thứ kia không có thi dụng tứ thư ngũ kinh. Trần Âu Lan theo bản năng muốn vì tứ thư ngũ kinh cãi lại, bất quá chợt liền nhớ tới Lý Tín đã sớm cùng hắn tuyên dương qua kia một phen nho ra kinh điển vô dụng luận, thi thư lầm quốc luận, lại liên lạc một chút Lý Tín cho tới nay mà hành động. Này, được rồi, nếu là người khác tại Trần Âu Lan trước mặt nói tứ thư ngũ kinh như thế nào vô dụng, nàng kia nhất định phải bài xích đối phương đầu đẩy bao rồi, nhưng là có tên nói hay không lời này người là Lý Tín lúc, nàng tựa hồ liền mở miệng tư cách cũng không có, chỉ có thể kìm nén mà nói, cũng không biết này điên lặng đại biểu là ngầm thừa nhận vẫn là âm thầm từ chối. Lý Tín đã sớm suy nghĩ xong, tại Lam Điền huyện mở cái này tiểu học đường sẽ dạy trong thôn đám trẻ con biết chữ tính toán những thứ này cơ bản là tốt rồi. Trung Bì có rất nhiều hài tử tuổi tác đều lớn, tính tình một dã, chưa chắc có thể học tập cho giỏi. Chờ đến bọn họ đem cơ bản đều học xong, nhìn lại làm đi. Không muốn học, có thể dựa vào điểm này biết đọc biết viết bản sự kiếm miếng cơm ăn. Muốn khoa cử, Lý Tín cũng có thể đề cử danh sư cho bọn hắn. Nếu quả thật may mắn, có như vậy một hai đối với khoa học có hứng thú, như vậy Lý Tín liền có thể cân nhắc viết nữa mấy quyển tài liệu giảng dạy rồi, nói không chừng là có thể dạy ra mấy cái tương lai đại đường giới khoa học người dẫn đường đây. Chương 229: Thể hội viên. Lý Tín mang theo Trần Âu Lan tại Lam Điền huyện tổng cộng ở 3 ngày. Đương nhiên, hai người là phân biệt ngủ ở hai cái trong tiểu viện, không có làm bất kỳ khác người sự tình. Dù sao Lý Tín tại Lam Điền huyện nơi này tổ chức rất lớn, căn phòng cũng nhiều, ngược lại không có vấn đề gì. Bất quá, chờ đến Lý Tín tự mình đưa Trần Âu Lan trở về Trần phủ thời điểm, Trần Doãn ngược lại tức được không nhẹ, thiếu chút nữa nhặt lên tường viện một bên cây gậy tửu đánh Lý Tín một hồi. Chung quy tiếp đi Trần Âu Lan thời điểm, Lý Tín cũng không nói với Trần Doãn phải dẫn nàng ở bên ngoài ở nhiều như vậy thiên. Ngược lại thì Trần Tân Hằng cười đem Trần Âu Lan kéo đến một bên xoa xình, nháy mắt ra hiệu hỏi mấy câu, chọc cho Trần Âu Lan đối với hắn lại vừa là hành hung một trận. Rời đi Trần Phủ về sau, Lý Tín cũng không trở về sở vương phủ, mà là đi trường nhất lâu. Triệu Kha sớm là ở chỗ đó chờ hắn rồi. Ta muốn đồ vật chuẩn bị xong rồi sao? Lý Tín vừa đi vào lầu ba cái kia đặc biệt vì hắn cái này ông chủ sau màn mà bảo lưu trong bao dương, một bên thuận miệng hỏi. Triệu Kha theo sát tại Lý Tín sau lưng trả lời, chuẩn bị xong, đang ở bên trong trên bàn. Lý Tín gật gật đầu, khi thấy trước mặt trên bàn bày đặt một cái mang khóa cái dương chìa khóa liền lẳng lặng cắm ở lỗ khóa lên, hắn tiến lên nhéo nhéo, cái chìa khóa cắm vào lại rút ra mà thử một chút, hài lòng gật gật đầu. Đây chính là hắn muốn cái gì? Tại sao Vương gia đột nhiên muốn định chế như vậy một nhóm khóa cùng cái dương đây? Triệu Kha quan sát lý Tín một trận, cuối cùng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Lý Tín cười nói, vì hoàn toàn đem cửa đối diện Nhi ngu Xuân tiểu lầu đánh tới đóng cửa A. Nhất thiếu lâu không để những thứ kia đường ngang ngõ tắt thủ đoạn cũng còn khá, Lý Tính ngược lại không để ý dựa vào chính làm cạnh tranh con đường làm bạ bọn họ. Nhưng mà bọn họ những xử suất bắt góc loại này thấp hẹn thủ đoạn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Không chỉ có phải đem người cứu trở về, đem ngươi những thứ kia dám động thủ ngu xuẩn đều trả thù một lần, cuối cùng còn phải thuận tay làm suy sụp ngươi phá tự lầu. Nếu không ngươi thật đúng là đã cho ta Lý Tín dễ khi dễ. Lý Tín cho tới bây giờ đều là cái bao che tính tình, không nhìn được nhất người mình chịu khi dễ. Bình thường bộ kia vui tươi hớn hở dáng vẻ đều là cho người mình nhìn, không so đo, rộng lượng cũng là cho người mình mới có đại ngộ đặc biệt. Cho tới đối đại những thứ kia dám với hắn đối nghịch người đâu? Ha ha, ngượng ngùng, đừng hỏi, hỏi chính là trọng quyền đánh vĩnh hơn nữa còn được từng quyền từng quyền lại một quyền cái loại này. Triệu Kha nghe được Lý Tín trả lời như vậy sửng sốt một chút, càng thêm nghi ngờ nói, vật này có thể đánh suy sụp nhất tiểu lâu. Ừ, Lý Tín không chút do dự gật gật đầu. Đạo, ngươi ngồi xuống, ta kể cho ngươi. Triệu Kha biết rõ tự mình vương gia không câu nệ tiểu tiết tính tình, vì vậy cũng không bí mật, sảng khoái ngồi xuống. Ta hẳn là từng kể cho ngươi đi. Gai lâu một lầu hai vị trí là nhìn kịch bản tuyệt cao vị trí, tương lai đều là cho đám hội viên lưu, đúng không? Lý Tín đạo, Triệu Kha gật gật đầu. Nàng xác thực nghe Lý Tín nói qua những việc này, bất quá cụ thể này hội viên là vật gì, nàng vẫn không có hiểu rõ qua. Lý Tín cũng lời vòng vo kiên nhẫn mà giải thích mà bắt đầu. Hắn cầm lên trước mặt chìa khóa, đạo, vật này, về sau sẽ không kêu chìa khóa, gọi là thẻ hội viên. Triệu Kha gật gật đầu, biểu thị tự mình ở nghe. Chúng ta bạch sa chuyện, bây giờ còn là miễn phí để cho mọi người xem, về sau coi như không phải như vậy rồi, là muốn bán vé, chỉ có mua vé tài năng đi vào nhìn. Lý Tín Đạo, vẽ điểm hai loại, phòng khách vẽ thường cùng lầu 2 vé khách quý. Thẻ hội viên chính là mua vé khách quý tư cách, chỉ có nắm giữ chúng ta cái này thẻ hội viên lợi, tài năng mua vé khách quý. Triệu Kha dù gì cũng là đại gia tộc xuất thân người. Đương nhiên biết rõ trong thành trường an đám này vương tôn dòng dõi quý tộc môn thích nhất chính là hiện thân phận, đứng đầu vô pháp cự tuyệt đó là có thể thể hiện bọn họ thân phận khách quý hai chữ. Cứ như vậy, sẽ có rất nhiều người muốn cái này thẻ hội viên. Triệu Kha nói. Lý Tín gật gật đầu, "Đạo, đúng rồi, muốn chính là cái này hiệu quả. Loại chứ mua vé đặc quyền, chúng ta còn có thể thiết kế một ít gì khách quý chuyên hưởng món ăn a, chiếc khẩu a, cái quỷ gì, dù sao thì là để nhóm này người có tiền đều mơ tưởng làm chúng ta hội viên là được." Sau đó thì sao? Triệu Kha hỏi. Đi qua Lý Tín giải thích, nàng đã rõ ràng nhất định sẽ có rất nhiều người muốn lấy được thẻ hội viên trở thành trường nhất lâu hội viên thế nhưng sau đó thì sao cái này cùng đánh sụp nhất thiếu lâu có quan hệ gì Lý Tín liếc mắt đạo sau đó chúng ta hãy thu tiền a không giao tiền như thế làm chúng ta hội viên Triệu Kha một mặt một bước Lý Tín vung tay lên đạo muốn làm chúng ta trường nhất lâu hội viên dễ dàng nha mười xuyên một tấm thẻ hội viên già trẻ không gạt à Triệu Kha thất kinh mười xuyên tiền liền mua như vậy một cái chìa khóa Lý Tín lắc đầu đạo không phải là đem mười xuyên tiền tồn tại tiểu lâu chúng ta sau đó lĩnh như vậy một cái chìa khóa cũng chính là thẻ hội viên. Về sau chúng ta hội viên ăn cơm uống rượu nhìn cái bản, đều có thể từ nơi này mới xuyên bên trong tử tử chụp. Ngươi biết chưa? Cái này thẻ hội viên bản thân không cần tiền. Triệu Kha càng thêm hồ đồ. Lý Tín giải thích như vậy nàng ngược lại là có thể rõ ràng, dù sao thì là có người có tiền trước tiên đem tiền tồn tại trường nhất lâu nơi này, chờ đến hắn giải lầu một tiêu phí thời điểm, trước mục trực tiếp từ nơi này chút ít còn dư tiền bên trong chụp là được. Thế nhưng, nàng vẫn chưa hiểu cái này cùng đánh sụp nhất tiểu lâu có quan hệ gì nha. Chương 230, Tất thắng Dương Nưu. Thật ra nguyên lý cũng đơn giản chỉ là Triệu Kha bị giới hạn đường nhân giản dị suy nghĩ mà không có suy nghĩ ra mà thôi. Lý Tín cũng không thèm để ý, mà là kiên nhẫn mà giải thích mà bắt đầu. Giả thiết hiện tại ta là một khách quen, trong tay của ta có 100 đồng tiền. Lý Tín lấy tay ra giấu, trước mặt của ta có hai nhà không sai biệt lắm tựu lầu cung cấp ta lựa chọn, hoặc có lẽ là bọn họ cũng muốn kiếm trong tay của ta này 100 văn. Nếu như hai nhà này tựu lầu ở trong mắt ta không có gì khác biệt quá lớn mà nói, như vậy lý tưởng dưới tình huống, kết quả có phải là bọn hắn hay không muốn ra kiếm đi ta 50 văn. Triệu Kha cái hiểu cái không gật đầu. Lý Tín tiếp tục nói, nhưng là lúc này một nhà trong đó tiểu lầu tạm thời gọi nó là tiểu lầu giáp đi nhà hắn đẩy ra một ít mới ưu đãi hoặc là gì đó khác ăn ngon thức ăn đưa đến ta càng thích đi nhà hắn có phải hay không thì sẽ đưa đến nhà hắn kiếm đi càng nhiều ta tiền mà đổi thành một quán rượu cũng chính là tiểu lầu ớt, nhà hắn cũng chỉ có thể kiếm ít đi một chút bởi vì ta trong tay tổng cộng chỉ có 100 văn sao ta tiền cũng sẽ không vô căn cứ trở nên nhiều có đúng hay không triệu kha lại gật đầu một cái như vậy nếu như tiểu lầu giáp bằng vào nhà hắn như thế khai thông giống ta nói loại này còn dư khoản thẻ hội viên chế độ ta đem một văn tất cả đều tồn vào tiểu lầu giáp sẽ như thế nào Lý tín hỏi, tiểu lâu giáp sẽ kiếm đi ngươi tất cả tiền, mà tiểu lâu rất một phần đều không kiếm được. Triệu Kha bừng tỉnh đại ngộ, tại thời gian nhất định bên trong, tùy ý một cái cá nhân sẽ tốn ở xuống quán ăn loại chuyện như vậy tiêu phí không sai biệt lắm là cố định không thay đổi. Nếu như trường nhất lâu có khả năng đem những này tiền toàn bộ hấp thu đi xuống, không chỉ có để cao thật lớn chính mình lợi nhuận, còn áp suất rồi những tiểu lâu khác lợi nhuận. Đây chính là hậu thế đủ loại dừa cắt tuổi tạo hình phòng thích vô cùng lừa dối khách hàng làm thẻ hội viên nguyên nhân. đương nhiên nguyên nhân còn không chỉ trường này, không có làm thẻ hội viên thời điểm, tất cả mọi người sẽ tính toán tỉ mỉ mà tiêu phí. Bởi vì tiêu phí một lần liền kết một lần tiền, về tâm lý là một loại vi diệu áp lực. Thế nhưng, một khi làm thẻ hội viên, có còn dư khoản sau đó, tính tiền cùng tiêu phí hành động tại thời gian và không gian lên liền cắt rời rồi, rất khó khiến người rõ ràng cảm giác tiêu phí cùng tốn nhiều tiền trước quan hệ, tại biến đổi ngầm bên trong sẽ gia tăng người tiêu thụ chi tiêu. Đây cũng là hậu thế điện tử tiền định hành sau đó, mọi người tiêu phí dục vọng được đến trước đó chưa từng có tăng lên nguyên nhân. Bởi vì người đại não càng quen thuộc ở xử lý thật thể tài vật tin tức, mà không phải là giả tưởng con số hóa tài vật. So với tiêu hết tài khoản số còn lại lên 10 ngàn, dùng hết thiết thiết thật thật cầm ở trong tay nhất đao tiền giấy sẽ rõ ràng hơn mà khiến người ta cảm thấy đau lòng những đạo lý này tất nhiên không thể dễ dàng có thể theo triệu kha giải thích rõ vì vậy lý tín cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu mà phân tích đi mà là câu chuyện nhất truyền đạo chúng ta thẻ hội viên định giá mười xuyên có thể làm được lên người đều là gia cảnh phi thường sung túc những khách hàng này chính là chúng ta trường nhất lâu cùng nhất thiếu lâu coi trọng nhất trụ cột vững vàng tuyệt đại đa số lợi nhuận đều đến từ khách hàng này bởi một khi bọn họ làm thẻ hội viên sau đó Nhất Tiếu Lâu liền hoàn toàn không cách nào từ trên người bọn họ lấy thêm đến nửa xu lợi nhuận, ngươi nói, Nhất Tiếu Lâu có thể làm sao? Kia còn có thể làm sao? Đóng cửa chuyện a. Đây là đường đường chính chính vô pháp tránh dương lưu. Nhất Tiếu Lâu trừ phi có thể ở ngạnh thực lực lên đột nhiên tăng mạnh, xuất ra có khả năng cùng trưởng nhất lâu kịch bản và mỹ thực chống đỡ được cuối cùng thủ đoạn, nếu không tuyệt đối gánh không được này một làn sóng thế hội viên chế độ giải quyết tận gốc. Triệu Kha bật cười. Đạo lý nói trắng ra là thật là đơn giản, nhưng nàng có thể không dám chút nào vì vậy mà khinh thị lý tín lợi vừa mới nói lời nói này. Không sai, ai cũng không phủ nhận những đạo lý này thẳng thắn nhưng là tại sao trước đây từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn ra hoặc là tổng kết ra đây ngay cả tự xưng là thông minh triệu kha bản thân cũng phải tại lý tín thật tốt giải thích qua một lần sau đó mới hiểu rõ trước mắt trên bàn cái dương này cùng đánh sụp nhất thiếu lâu ở giữa quan hệ cho nên nói những đạo lý này mặc dù nhìn như dễ hiểu thật ra nhưng không có chút nào đơn giản lý tín không biết triệu kha đang suy nghĩ gì mà là chính mình trước cân nhắc bắt đầu đơn giản giảng giải thẻ hội viên cụ thể áp dụng tình huống làm thẻ hội viên sau đó đây khách hàng liền có thể lãnh được một cái chìa khóa cũng chính là thẻ hội viên hắn trương mục thi tại tiệm chúng ta bên trong trong dương Lý tín vô tay một cái một bên cái dương, chính là cái này. Mỗi lần khách hàng tới tiêu phí, liền đem chính mình chìa khóa giao cho chúng ta, chúng ta mở ra hắn cái dương, tại chương mục bên trong ghi lại nhất bút, sau đó lưu lại hai tầm hóa đơn, khách hàng cùng chúng ta cắt một trường, phương tiện về sau đối chứng. Trừ lần đó ra, vì phòng ngừa thẻ hội viên lưu lạc về sau bị người bóc lên dùng, khách hàng có thể tại chúng ta nơi này từ trước lưu lại một câu khẩu lệnh. Khẩu lệnh? Triệu Kha nhíu mày. Chính là ám hiệu. Vì tiện gì đó thơ a cái gì đều được, chúng ta bên này làm tốt ghi chép. Cần phải thẻ hội viên cùng ám hiệu đều trống lại, chúng ta tài năng ghi chép hóa đơn. Lý Tín vừa nghĩ vừa gật đầu, đạo, như vậy mới an toàn. Đến lúc đó khách hàng cũng có thể bằng vào khẩu lệnh cùng chứng minh thân phận, bổ lĩnh một cái chìa khóa. Triệu Kha kinh ngạc nhìn Lý Tín, liền khách hàng thất lạc thẻ hội viên về sau nên xử lý như thế nào cũng muốn được rồi. Vương Gia suy nghĩ đến cùng là thế nào giải a. Chương 231, trăm tặng vé. Nửa hiệp sau bạch xà chuyện định ở 3 ngày sau. Lý Tín theo thường lệ tại trường nhất lâu phần mềm học rồi một chương áp phích quảng cáo. Lần này không cần trình xử mặc cùng Tần Hoài Ngọc giúp tuyên truyền, chỉ cần này chương áp phích quảng cáo là đủ rồi. Trên thực tế từ lần trước xem qua bạch xà chuyện hơn nửa hiệp sau đó rất nhiều quý tộc tử đệ đều mất ăn mất ngủ rồi suốt ngày liền muốn nhìn một chút mặt nội dung có chuyện bọn họ sinh hoạt gãi ngộ thứ tốt gì đều ăn qua chơi qua chỉ có lời này kịch bọn họ là thật lần đầu tiên gặp hơn nữa còn là thật mới lạ thú vị cái này bảo hắn môn làm sao không hoàn toàn thất thủ rất nhiều người thậm chí mỗi ngày đều phái tiểu tử tới trường nhất lâu bên ngoài ngồi thủ lo lắng chờ đợi bạch xà chuyện nửa hiệp sau bắt đầu diễn tin tức còn có một vài người thì cầu đến rồi trình sử mặc cùng tần hoài ngọc trên đầu ban đầu là hai người bọn họ gọi người cùng đi trường nhất lâu nhìn kịch bản đây chính là bạch xà chuyện lần đầu tiên lên hài. Hai người bọn họ khi đó liền đã biết Bạch Xà chuyện không bình thường rồi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai người này nói không chừng đã sớm nhìn rồi. Vô số người định tra hỏi Trình xử mặt cùng Tân Hoài Ngọc phía dưới nội dung cốt truyện, nhưng mà này hai hàng cũng căn bản chưa có xem qua nửa hiệp sau a. Chỉ tiếc, miệng lưỡi đều mài hỏng rồi cũng không có ai tin bọn họ quỷ thoại, chỉ hai người này còn rất buồn rầu. Bất quá, tốt tại Bạch Xà chuyện nửa hiệp sau cuối cùng vẫn đúng hạn án lượng không thêm giá cả trên đất diễn. Mặc dù nói bi kịch so với kịch vui dễ dàng hơn đả động lòng người, nhưng này dù sao cũng là kịch bản lần đầu tiên tiến vào cung chúng tầm mắt. Vì phong ngựa lần đầu tiên để cho độc như vậy khuyên lui sự tình. Lý tín tại viết bạch xả chuyện kết cục lúc cuối cùng vẫn cho một cái so sánh hòa. Hai đại đoàn viên kết cục cũng chính là thế nhân chỗ quen thuộc cái kia hứa tiên cùng bạch tố trinh chi tử hứa sĩ lâm cuối cùng thi đậu trạng nguyên một nhà đoàn tụ kết cục. Lang cố sự cuối cùng một màn hạ xuống về sau. Sở hữu tham diễn bạch xả chuyện các diễn viên đều đi tới trước đài. Trường nhất lâu bên trong bỗng phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Bất kể là lầu một trong phòng khách người xem vẫn là lầu hai nhìn chỗ khách quý ngồi người xem. Có một cái tính một cái đều gắng sức vỗ tay gọi tốt. Trương Tiểu Hương đỏ bừng cả khuôn mặt mà đứng ở trên đài. Đối mặt từng đợt tiếp theo, từng đợt tiếng vỗ tay để cho nàng tim cũng tiếp theo kịch liệt nảy lên, giống như một cái hoan hô chim thức. Là một bởi vì trong nhà khó khăn mà bị bán đi cô gái, nàng nghĩ tới tương lai mình sẽ là dạng gì, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ là trước mắt như vậy. chạm tại trước mặt nhiều người như vậy, nhận được bọn họ yêu thích cùng hoan hô. Cảm ơn vương gia. Nàng vừa cười hướng các khán giả với tay, một bên lặng lẽ trong lòng thì thầm. Bất kể là đưa nàng mua lại hay là mời lao sư dạy nàng ca hát khiêu vũ, dạy nàng diễn xuất, Lý Tín làm hết thảy đều đáng giá nàng cảm kích. Nếu như không là Lý Tín nàng người tốt nhất sinh cũng bất quá là bị bán được một cái gia đình giàu có trong nhà làm nha hoàn thôi, làm sao có thể theo hiện tại so sánh? Đợi các diễn viên đều xuống đài, Triệu Kha cười đi lên võ đài, đạo, đại gia đối với bạch xà chuyện kết cục có hài lòng không? Hài lòng. Phía dưới truyền tới lớn tiếng đáp lại. Triệu Kha cười gật gật đầu, đạo, hài lòng là tốt rồi. Để cho các vị khách hàng hài lòng chính là chúng ta trưởng nhất lâu phục vụ tôn trị. Hiện tại, mời các vị nhìn một chút chỗ mình ngồi, có phải hay không đều có có một tờ giấy. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều túi lầu tìm, quả nhiên đều phát hiện một trường lớn trường bàn tay dày mịn giấy phía trên vẽ phức tạp hoa văn, trung gian còn viết mấy hàng chữ nhỏ. Lương Sơn Bá cùng chúc anh hải. Lầu một phòng khách mộ mô bản mộ mô tòa. Đây là vật gì nha? Có người lớn tiếng hỏi. Triệu Kha trả lời, này lương chàng bạch xả chuyện, mọi người đều là miễn phí đi vào nhìn. Hơn nữa chỗ ngồi cũng là tới trước được trước. Vì về sau lâu dài cân nhắc, lần kế kịch bản biểu diễn, chúng ta liền muốn thực hành bằng vé vào sân. Hiện tại các vị cầm trong tay đến chính là lần kế kịch bản biểu diễn vé vào cửa, mời các vị thật tốt bảo quản. Lần kế chỉ bằng cái này vào sân quan sát kịch bản biểu diễn. Đang khi nói chuyện. Triệu Kha lại từ tay áo bên trong xuất ra hai tấm dạ vé, một tờ trong đó thoạt nhìn đơn sơ một ít, mà đổi thành một chương thì càng là ngay ngắn, phía trên hoa văn cũng càng thêm phức tạp. Không cần phải nói, đơn sơ kia chương dĩ nhiên là lầu một phòng khách vé, mà đổi thành một chương chính là lầu hai khán đài vé. Triệu Kha hướng các khán giả giới thiệu hai tấm vé chỗ bất động, sau đó tiếp tục nói, lần kế kịch bản biểu diễn vé miễn phí tặng cho hôm nay các vị đang ngồi ở đây, về sau vé liền muốn làm phiền mọi người bỏ tiền mua á chung quy chúng ta diễn viên cũng phải ăn cơm a. Muốn từ phục vụ miễn phí biến thành thu lệ phí phục vụ, luôn là muốn thu lấy được một ít ác cảm cùng trên mai. Chính là vì phòng ngừa loại tình huống này, Lý Tín mới quyết định trước hướng ra phía ngoài tặng một lần sóng vé, chặn lại mọi người miệng, như thế, không thể tiếp nhận thu lệ phí. "Tốt vậy ngươi đem trong tay ngươi này chương miễn phí vé cũng trả lại." "Thử nghĩ, người nào chịu đem tới tay vé vô ích trả lại?" "Vì vậy, này sóng bán vé chính sách cũng không có quá lớn trở ngại thúc đẩy rồi ra ngoài." Lúc này, đột nhiên có người hỏi, "Kia như thế nào mới có thể mua được lầu hai chỗ ngồi vé đây?" Hỏi đến thật là đúng lúc. Nếu không phải biết rõ Triệu Kha cũng không có nhờ nhì Lý Tín tại lầu 3 nhã nhan nghe nói như vậy, Thiếu chút nữa đều muốn hoài nghi cái này có phải hay không đã sớm sắp xếp xong xuôi. Triệu Kha khẽ mỉm cười nói, lầu 2 chỗ ngồi là ghế khách quý, loại trừ về giá cả so với lầu 1 chỗ ngồi quý ngoài ra, còn có một chút những hạn chế khác. Chương 232, quân tử có việc không nên làm. Vì vậy, Triệu Kha đem trường nhất lâu thẻ hội viên hội viên đặc quyền cùng cơ bản nhập hội chính sách giảng giải một lần, thanh âm không lớn, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. 10 xuyên tiền mới đổi như vậy một cái chìa khóa? Gì đó thẻ hội viên a, mắc như vậy? Có người bất mãn lớn tiếng nói. Đây là một cái ngồi ở lầu 1 khách hàng. Vốn cũng không phải là thẻ hội viên mục tiêu khách hàng. Bất quá Triệu Kha vẫn là kiên nhẫn mà giải thích đạo, cũng không phải là dùng 10 xuyên tiền đổi thẻ hội viên, mà là ở ta tiệm còn dư 10 xuyên tiền liền có thể miễn phí nhận lấy thẻ hội viên, thẻ hội viên là không đòi tiền. Khác nhau ở chỗ nào? Còn chưa phải là muốn giao cho các ngươi 10 xuyên tiền." Người kia la lên. Nói thật ra, làm một không phải mục tiêu khách hàng, hắn vấn đề không khỏi cũng quá nhiều một chút, thế nhị có chút đáng ghét. Xa thực bên cạnh cũng có người không nhịn được trêu ghẹo hắn đạo, "Lao lý đầu, ngươi lại đem không ra 10 xu tiền, ở chỗ này hỏi lung tung này kia làm gì vậy? Liên hỏi một chút không được sao?" Người ta trưởng quít đều không lên tiếng, ngươi cầm cái gì miệng? Bị gọi là lao lý đầu người ngược lại không đỏ mặt, rất là lớn mật đáp lại. Không thể phủ nhận, hắn mà nói xác thực không phải là không có đạo lý. Triệu Kha cũng không nhịn cười được, đạo, không việc gì, là khách hàng giải đáp nghi ngờ vốn chính là ta bùn phận. Ngươi xem một chút. Lao lý đầu lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt, ngạnh lấy đầu, mũi vểnh lên trời, thần khí mười phần, phảng phất làm một món cái gì không tưởng sự tình. Triệu Kha cười nói, mặc dù đều là giao cho chúng ta mười xuyên tiền, nhưng này mười xuyên tiền nhưng thật ra là ghi tại khách hàng trên trướng về sau khách hàng tới trong tiệm ăn cơm uống rượu, chi phí đều có thể ở nơi này mới xuyên bên trong chụp, cho đến chụp xong mới thôi. nói cách khác, này 10 xuyên tiền cuối cùng vẫn là chính khách hàng tiêu hết, thẻ hội viên chính là miễn phí. nói như vậy về sau, tại chỗ người ngược lại đều biết. trong đó đương nhiên bao gồm thân ở vào lầu 2 khách hàng, bọn họ nhưng là lý tín mục tiêu lớn nhất ta, chính gọi là ngũ lăng niên thiếu kim thị đông, ngân an bạch mã độ xuân phong, lý thái bạch câu này tử mặc dù không nổi danh, nhưng lại chân thật viết ra đám này quý tộc các thiếu niên giàu có sinh hoạt trạng thái. mười xuyên tiền, đối với người bình thường tới nói không tính một số tiền nhỏ nhưng đối với đám này các thiếu niên tới nói xác thực không tính là gì đó tiền lớn một hai tháng tiền xài vật mà thôi dù sao đặt ở trong tay cũng là sớm muộn ăn chơi trẻ chén mà dùng hết còn không bằng tha tại trường nhất lâu cũng không ảnh hưởng bọn họ hưởng lạc còn có thể được trường nhất lâu khách quý hội viên thân phận phương tiện bọn họ tại tốt hơn địa phương tốt hơn thưởng thức kịch bản bất luận khi nào đại ngộ đặc biệt cùng đặc quyền đều là mọi người chính mình muốn nhất đồng thời cũng đứng đầu không hy vọng người khác có mà chính mình không có đồ vật chờ đến tan cuộc sau đó trực tiếp tìm triệu kha trả tiền cũng linh đi thể hội viên người lại có ba mươi người mấy chữ này so với triệu kha nguyên bản dự chủ còn nhiều hơn ra một phần ba. Lý tín tùy ý lật một chút ghi danh danh sách, chặt chặt, đều là ngự sử đại, lại bộ, hộ bộ chờ một chút bộ môn quan chức nhi tử, cái này là thị lang chi tử, cái kia vậy là cái gì cấp sự trung chi tử. Mỗi người đều có ra sức tra, dùng hậu thế lại nói, tất cả đều là quan nhi đại. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói, khó trách toàn thế giới người đều giảm đi đầu muốn làm quan a. Đến ngày thứ hai, tới thân làm thẻ hội viên số người đã tăng lên đến hơn 70 người, hơn nữa vẫn còn kéo dài không ngừng tăng trưởng ở trong băng vào làm kẹt này hấp nhất, Lý Tín liền trong vòng thời gian ngắn thu vào sắp tới 800 xuyên, mặc dù tiền này cũng không phải là 100% lãi ròng, nhưng chung quy mà nói, ăn uống nghiệp lợi nhuận tỷ lệ cao, tính được mà nói, Lý Tín tới tay phần lãi gộp tuyệt đối không ít. Cứ như vậy, trường nhất lâu hội viên chế độ cứ như vậy chính thức tiến vào đại chúng tầm mắt. Ngay từ đầu, Giang lão phát cùng lô chuyện chân cũng không có ý thức được có cái gì không đúng, chỉ là tiếp tục cố gắng mà định duy trì nhất tiếu lâu kinh doanh. Cho đến sau một khoảng thời gian, bọn họ đột nhiên phát hiện, rất nhiều lúc trước thường tới nhất tiếu lâu chiếu cố khách quen cũ tất cả đều không đến trong tiệm ăn cơm lúc này bọn họ mới ý thức tới tình huống phảng phất có chút ít không tốt lắm loại trừ nhất tiếu lâu kinh doanh chịu ảnh hưởng ở ngoài toàn bộ đông thị tiểu lâu đều chịu ảnh hưởng muốn bán dưới chán hàng rồi ba thành cũng không ngăn cản không có cách nào bị lý tín dùng hội viên chế độ một vong vứt đi những quan này nhị đại không chỉ có riêng là nhất tiếu lâu cùng trường nhất lâu trọng điểm khách hàng cũng là cái khác sở hữu tiểu lâu trọng điểm khách hàng chỉ bất quá những tiểu lâu khác kích thước cùng cấp bậc không đủ cao bản thân sẽ không rất có thể hấp dẫn những người này chiếu cố cho nên chịu ảnh hưởng mới hơi nhỏ rồi một chút nhỏ chỉ có giống như túy xuân lâu như vậy kinh doanh gia thị làm ăn tiểu lầu hoặc là dứt khoát chính là thanh lâu mới tại trên trình độ lớn nhất bảo vệ chính mình lợi nhuận. Trung quy bọn họ so với trưởng nhất lâu nhiều hơn một hạng nghiệp vụ, mà này hạng nghiệp vụ lại vừa là như thế cổ xưa tràn đầy sức hấp dẫn, có thể nhờ vào đó tại trưởng nhất lâu trong tay đoạt được một chỗ ngồi cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, coi như cái này nghiệp vụ như thế nào đi nữa có thể kiếm tiền, Lý Tín cũng không có ý định đũa tay. Nguyên nhân rất đơn giản, là một đến từ hậu thế lớn lên ở Hồng Kỳ xuống thanh niên tốt, cự tuyệt hoàng cự tuyệt đánh cược cự tuyệt đánh bạc và ma túy dạy bảo có thể nói là sâu tận xương tủy. Bất luận như thế nào, da thịt làm ăn hoàn toàn cùng Lý Tín tam quan tướng vi phạm, chính gọi là Con tử có cái nên làm có việc không nên làm, Lý Tín mặc dù chưa nói tới là con tử, nhưng cũng không đến nỗi trở thành không hề có nguyên tắc tiểu nhân. Chương 233, đột nhiên bị cáo. Chỉ trước mắt, trường nhất lâu hội viên chế độ đã thực hành tiểu nửa tháng. Mặc dù đáp ứng các vị khách hàng lương sơn bá cùng Trúc anh đài thật ra liền kịch bản đều còn chưa bắt đầu động bút, nhưng Lý Tín đã mạnh mẽ mà kiếm chút rồi một khoản. Gì đó, ngươi nói cái này gọi là lường gạt. Có biết nói chuyện hay không? Có biết nói chuyện hay không? Tốt lành làm sao có thể tiêu lường ở đây? Vốn là cũng không nói lương chốc đến cùng khi nào thì bắt đầu diễn a? dù sao cũng phải muốn cái thời gian chuẩn bị chứ huống chi kịch bản không ngay lý tín trong đầu à rút ra cái không nhi viết ra liền xong chuyện lại không ngừng công phu bất quá cho tới đến cùng lúc nào đem nó viết ra sao. lý tín chỉ có thể nói nhìn tâm tình đi dù sao viết ra về sau các diễn viên cũng còn phải tập luyện một trận nhi à vốn cũng không phải là cái gì có thể tốc thành tiết mục dục tốc bất đạn trong tiểu hương từ lúc diễn qua bạch sa chuyện về sau liền đồng hồ đôi diễn lưu tâm yêu loại này lên đài cảm giác nếu như không là nàng bình thường mỗi lần gặp phải lý tín thời điểm cũng sẽ nói xa nói gần hỏi hỏi liên quan tới lương trúc kịch bản sự tình sợ rằng Lý Tín viết ra kịch bản thời gian còn phải lại lui về phía sau chuyện không sai biệt lắm ba bốn năm tháng đi mấy ngày nay Lý Tín một mực lẩm bẩm Nhất Tiếu lâu rốt cuộc là Nhất Tiếu lâu lạc đà gầy so ngựa còn lớn đổi bất kỳ tiểu lâu khác tại trường Nhất lâu như vậy xỉa và bên dưới sợ rằng đều là đóng cửa sớm một chút rồi nhưng nói Nhất Tiếu lâu vẫn còn có thể nỗ lực chống đỡ chỉ có thể nói Lô thị thực lực hay là có chỉ cần bọn họ miễn ý Nhất Tiếu lâu dù là chống đỡ thêm cái 3 năm 5 năm chắc không thành vấn đề chỉ là như vậy Nhất Tiếu lâu đã xa xa không còn năm đó trường an đệ Nhất lâu thì uống coi như miễn cưỡng chống đỡ tiếp cũng chỉ sẽ trở thành trò cười mà thôi. Nếu là Lô thị không ngại mất mặt, kia Lý Tín sẽ không để ý tiếp tục xem bọn họ mất mặt, dù sao ném cũng không phải là người khác. Vương Quý từ bên ngoài đi vào sân, đối với Lý Tín khẽ không lợi, trầm rãi nói: "Vương gia, có nội thị cầu kiến, nói muốn tuyên vương ra lên điện câu hỏi." Lý Tín thuận miệng hỏi: "Có nói chuyện gì sao?" Vương Quý mặt lộ lo âu, "Đạo, nghe nói có người ở Tào Triều thời điểm xâm rồi vương ra một quyển, vào lúc này chính ở Mỹ đây." Triều đạo lý tới nói, nội thị bình thường sẽ không hướng người khác tiết lộ những thứ này, không phải chính mình sứ mệnh ở ngoài tin tức, bất quá sợ vương phụ dù sao cũng là ngoại lệ. Ai cũng biết sở vương được sủng ái, xuyên thấu qua chút ít khẩu phăng bán cái tốt nói không chừng ngày sau thì có cầu lấy sở vương thời điểm đây. Những thứ này nội thị cũng đều rất tinh minh. Lý tín một chút nghĩ ngợi, ngược lại cười. Hắn đứng lên nói, không cần mặt mày ủ rũ, không có chuyện gì lớn. Người nhà họ lư ngồi không yên, cuối cùng nhảy ra ngoài mà thôi. Cũng được, ta đây liền tự mình đi một chuyến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ta một cái như vậy năm dạng tứ mỹ thanh niên tốt, bọn họ đến cùng tham nộ ta cái gì đó. Vương quý không hiểu năm dạng tứ mỹ là ý gì, bất quá hắn cũng đã thành thói quen tự mình vương ra bình thường nói chút ít người khác nghe không hiểu lời nói trên mặt hắn lo âu thần sắc không giảm chút nào nhắc nhở vương gia vẫn cẩn thận cho thỏa đáng nói không chừng bọn họ có yên tâm lý tín vu một cái vương quý bà vai đạo bệ hạ nhưng là chúng ta người mình không sợ có hậu đại chính là thư thái như vậy vì vậy lý tín đổi thân chính thức triều phục tiếp theo nội thị ra vương phủ chạy thẳng tới hoàng cung mà đi tại thái cực ngoài điện lý tín dừng bước thoáng chỉnh sửa quần áo một chút dẫn đường nội thị vào bên trong sau khi thông báo trong đại điện chuyển gia tuyên lý tín vào bên trong thanh âm hắn này mới cất bước đi vào Bình thường hắn tới nơi này bái kiến Lý Thế Dân thời điểm đều là không nghi thức gặp mặt, tự nhiên không có nhiều như vậy lễ tiết. Vào lúc này không giống nhau, nhiều như vậy triều đỉnh trọng thần tại, nên có quy củ là tuyệt đối không thể thiếu. Thần lý tín bái kiến Hoàng thượng. Lý Tín lên điện, mắt nhìn thẳng xuyên qua đại thần đội ngũ, tê dại trượt mà đi tới trước bậc thềm ngọc quỳ xuống hành lễ. Lý Thế Dân ngồi ở trên bảo tọa, chậm rãi mở miệng nói, "Đứng lên đi." "Tạ bệ hạ." Lý Tín đứng lên thân. "Sở Vương Lý Tín, ngươi cũng đã biết chúng ta ngươi tới vì chuyện gì?" Lý Thế Dân hỏi. Lý Tín lắc đầu một cái, một mặt vô tội nói, thần tại trong phủ truyền tâm nghiên cứu học vấn, nghiên cứu kinh điển, cũng không biết bị hạ vì sao tuyên thần tới. Lý Thế Dân khỏe mắt có quặp hai cái. Giống vậy không nói gì còn có trần đoán đáng người, Trình Giảo Kim càng là không khách khí chút nào cười ra tiếng. Bọn họ cũng không phải không biết ngươi Lý Tín là một gì đó đi tiểu tính. Ha ha, nghiên cứu kinh điển, đợi sau đại khái sẽ nghiên cứu kinh điển đi. Khục khục. Lý Thế Dân nhẹ ho hai tiếng, cuối cùng thoáng nhặt về hơi có chút ý nghĩ, trong lòng không khỏi kêu ca mà thầm nghĩ, ngươi Lý Tín thật là có thể thổi khó lạc, đem ta ý nghĩ đều cắt đứt. Hắn nhấc ngón tay chỉ một cái đứng ở chiếu thần đội ngũ bên ngoài người đàn ông trung niên, "Đạo, Trịnh Bắc Văn, ngươi có thể đem ngươi tổng kết tội trạng đọc tiếp cho Sở Vương nghe một chút sao?" Thần tu chỉ. Được gọi là Trịnh Bắc Văn người đàn ông trung niên chắp tay hành lễ, sau đó hung hãn trợn mắt nhìn Lý Tín liếc mắt, chậm rãi triển khai trong tay một chương tràn ngập giấy lộn. Lý Tín quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt, "Ám đạo, Trịnh Bắc Văn." Danh tự này như thế có chút vấn hai. Chương 234, không có nghe rõ nha. Lý Tín nghiêm túc suy tư một chốc nhi, cuối cùng nhớ ra cái này Trịnh Bắc Văn là lai lịch thế nào. Lúc trước trưởng nhất lâu mới vừa khai chương ngày thứ nhất đã có người tại trong tiệm gây chuyện, thế nào cũng phải kéo phục vụ viên ngồi tiểu. Lý tín nơi nào chịu được loại này bị quất, tại chỗ sẽ để cho triệu kha phái người đưa cái này bước chân cắt đứt. Người gây chuyện này một mực tự xưng chính là lễ bộ thị lang Trịnh Bát Văn Chi tử Trịnh Bảo Nguyên. Đối với dạng này nhị thế tổ, Lý tín thời gian qua coi thường, chính mình không có nửa điểm bản sự, cũng biết ở bên ngoài gây rắc rối, còn khắp nơi đánh tự mình tra cơ hiệu, phảng phất sợ mình tra ngã đài được không đủ nhanh, thật là nhân phẩm sai một chiều, chỉ số thông minh cũng sai một chiều, toàn bộ nhi chính là cái gì cũng sai. Với hắn như vậy có lý tưởng thanh niên tốt thật sự là kém xa chính gọi là thượng bất chính hạ thất loạn nhìn đến trịnh đào nguyên tính cách nghĩ đến trịnh bát văn nhân phẩm cũng không khá hơn chút nào lý tín đoạn thời gian trước còn tìm nghĩ lấy cái này lễ bộ thị lang như thế như vậy kinh sợ bao nhi tử chân đều bị người cắt đứt hắn đang ở nhà làm con rùa đen rút đầu ngay cả một giăm cũng không thả không nghĩ tới hôm nay đã tới rồi như vậy vừa ra bất quá có kiểu đoán về có kiểu đoán hôm nay chuyện này lý tín nhìn đến còn lá rất rõ ràng đó cũng không phải trịnh bát văn hành vi cá nhân sau lưng của hắn nhất định đứng lô ra, hắn hành động nhất định ở một trình độ nào đó thể hiện lấy lô gia ý chí thậm chí có khả năng không chỉ là lô gia trung uý Lý Tín trường nhất lâu ảnh hưởng đến không chỉ có riêng là nhất tiểu lâu kinh doanh, toàn bộ trong thành trường an một nhóm nhi tử lầu có một cái tính một cái, tất cả đều thu được hội viên chế độ bất đồng trình độ chung kích. Những diệu này lầu phía sau cũng đều đứng không ít không nói là đại nhân vật, ít nhất cũng không phải tiểu nhân vật nhân vật. Thường nói các đức người tài lộ như giết cha mẹ người. Lý Tín cơ hồ trong một đêm tiệu là trong mắt rất nhiều người đinh gai trong thịt, giống như bây giờ có người nhảy ra hướng hắn nổ súng thật là lại trong dự liệu bất quá chuyện. Chính Bát Văn chẳng qua là bị những người này đẩy ra một cây đao mà thôi. đương nhiên bản thân hắn chắc tương đương tình nguyện ở trở thành cây đao. Trung Uy. Hắn cái kia gái kia gãy chân nhi tử bây giờ còn tại trong nhà nằm, không có tốt gọn gần đây, cái này bảo hắn làm sao không hận Lý Tín? Điều, đùa giỡn nữ tử gì đó, dĩ nhiên là Trịnh Đào Nguyên không đúng, thế nhưng có cần phải ác như vậy sao? Trịnh Bắc Văn đương nhiên rất muốn méo Lý Tín cổ áo, thật tốt như vậy chất vấn hắn, thế nhưng hắn không thể, bởi vì hắn cần phải biểu hiện cương trực công chính, để tránh bị người khác đả kích bị ép buộc tư trả thù. Đây là làm quan trí tuệ, không quản sự tình bản chất là dạng gì, chỉ có bề ngoài luôn là muốn viết được hoa lệ một ít, đúng như hắn giờ phút này đang ở nghĩa bản này tội trạng. Đây là một phần tựa như đầu thôn lão đại mụ vải cuốn chân bình thường vừa thối vừa dài văn trường, ít nhất tại lý tín trong mắt là như vậy. Hắn mặc dù nói tiếp thụ qua đến mấy năm ngữ văn giáo dục, thế nhưng cũng giới hạn với nhớ thi vào trường cao đẳng nhất định lương tiêu để trường cùng với một ít thuần túy từ hứng thú cùng tình tướng nhu cầu mới gánh vác thi từ hoặc cổ văn mà thôi. Ngươi thật muốn hắn hiểu rõ gì đó văn biên ngẫu, hoặc là nghiêm túc cẩn thận đọc một phần cho tới bây giờ chưa có xem qua cổ văn, kia tối đa cũng liền đem ý tứ rõ ràng cái 56 thành mà thôi. Liên này còn phải đem nguyên văn cầm ở trong tay lặp đi lặp lại nhìn hai ba lần, trọng điểm câu loại trừ tắc tắc mà đọc cái 567, 8 lần đây. Ngươi trông cậy vào hắn dựa hết vào lỗ thay nghe liền nghe biết Trịnh Bác Văn này một đoạn lớn sử dụng đủ loại cao cấp từ ngữ, trang sức đủ loại hoa lệ từ ngữ trao chuốt tội trạng. Vậy ngươi sợ là thật cao nhìn Lý Tín ngữ văn tài nghệ. Nói tóm lại, Trịnh Bác Văn trầm đống mà đọc một lần trong tay tội trạng về sau, Lý Tín chỉ đại khái hiểu rõ trong đó hai 3 phần 10 hàng nghĩa. Đầu tiên, Lý Tín thân là vương gia nhưng sau lưng kinh doanh trường nhất lâu, hành thường, cổ chi sự, có mất hoàng gia thể diện, thứ yếu cùng dân tranh lợi, ảnh hưởng dân chúng sinh tế, làm rất nhiều tiểu lâu đều bắt đầu buôn bán không khá. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một điểm, Trịnh Bác Văn nói Lý Tín lấy hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt dân chúng tiền tài, tụ lại đại lượng tài sản, bộ dạng khả nghi. Mặc dù Trịnh Bắc Văn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, hắn cái gọi là khả nghi, nói thật ra chính là khả năng có mưu phản hiểm nghi. Đây chính là hắn chỗ khơ khéo. Trịnh Bắc Văn biết rõ, lấy lý tín thân phận địa vị, hơn nữa lý thế dân đối với hắn tín ngưỡng, người nào mưu phản đều không tới phiên hắn, thế nhưng, muốn để cho một phần tội trạng đáng giá cầm đến trên triều đình đến thảo luận, vậy nó nội dung tụu cần phải đủ nặng ký mới được. Vì vậy, Trịnh Bắc Văn lựa chọn không ngay mặt nói mưu phản chuyện này. Dù sao nói cũng sẽ không có người đi đượng thế nhưng, nay không đại biểu hắn không thể dùng ngôn ngữ đi ám chỉ. bất kể như thế nào, chỉ cần hắn ám chỉ đúng chỗ, đã có người sẽ hướng phương hướng này suy nghĩ. hắn mục tiêu cũng đã đạt tới. hồi lâu, chính bát văn cuối cùng đọc xong rồi chính mình vài cuốn chân, nha không, văn trường. sau đó tiện tay lại đem văn trường cuốn lại. lý thế dân tràn đầy uy nghiêm hỏi, sở vương, ngươi có thể nghe rõ trịnh đại nhân mà nói? vâng bệ hạ, lý tín không chút do dự trả lời, không có. vậy ngươi làm? lý thế dân vốn là cũng định tiếp tục hỏi lý tín hướng giải thích thế nào mấy cái này tội danh, ai ngờ lý tín nói vậy mà không phải nghe rõ mà là không có. Chính Bác Văn đều sắp tức giận nổ, hắn giọng đều nhanh niệm được bức khói, Vào lúc này Lý Tín cho hắn mang đến không có nghe rõ. Chương 235, loạn xuất bài. Lý Thế Dân sừng sốt một chút, nhìn Lý Tín nghiêm trang vừa nói chính mình không có nghe rõ dáng vẻ, vậy mà có chút buồn cười. Tốt tại hắn nhiều năm đế vương tâm tính không phải lợi không, trên mặt vậy mà dĩ nhiên bảo trì lại rồi không có chút rung động nào thần sắc, người nào cũng không nhìn ra hắn sau lưng đến cùng tốn bao nhiêu khí lực tại nén cười. Vốn chính là sao? Nhìn ngươi mới vừa rồi còn nghiêm trang đứng ở nơi đó nghe rất nghiêm túc dáng vẻ, kết quả người ta thật vất vả đọc xong, rồi ngươi làm cho người ta tới một không có nghe rõ không khỏi cũng quá bất hợp lý hơi có chút. đây đã là Lý Tín lên điện về sau lần thứ hai cắt đứt lý thế dân ý nghĩ. chính Bát Văn trên mặt cũng có chút không nhịn được. may vào lúc này sau có người đứng ra đĩnh hắn một hồi người kia là hộ bộ thị lang, được đặt tên là Hàn Đông Hoa. hắn tiến lên phía trước nói, thái cực trên điện, sở vương như thế coi rẻ trong triều trọng thần, không khỏi cũng quá hưởng cố triều cương, mục vô quân thượng hơi có chút chứ. có thể thấy, thượng cương thượng tiến chính là làm quan kỹ năng cơ bản. Lý Tín còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe sau lưng một đạo sấm rèn vang lên. người đang nói cái gì điều thoại? Liên mới vừa rồi Trịnh Bắc Văn nói chuyện cái thanh âm kia, theo mỗi kêu giống nhau, người nào nghe tiếng? Lão hán ta cũng không có nghe rõ, có phải hay không ta cũng ngủ cố triều cường, Mục Vô Quân thượng à? Lý Tín căn bản không cần quay đầu cũng biết, đây là Trịnh Giảo Kim đang nói chuyện. Hắn cái này phá la giọng thật sự quá có nhận ra độ. Hàn Đông Hoa vốn đang dương dương đắc ý cảm giác mình dùng mà nói bắt được Lý Tín, ai ngờ lại bị Trịnh Giảo Kim này sóng tiếp khuôn mặt trọng truy làm cho cho váng, có thể trả lời thế nào à Tràng Lệ thuận đi xuống nói là, lô quốc công Trịnh Giảo Kim như vậy chính là Mục Vô Quân thượng. Vậy hắn mâu thân theo chán sống khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là Không nói như vậy có thể nói như thế nào đây? Cũng không thể nói xin lỗi, ta mới vừa nói sai lầm rồi, không có chuyện này chứ. Đương nhiên á, Trình Giạo Kim tuyệt đối có cản quấy Nghiêm Nghi. Mặc dù Trịnh Bắc Văn mới vừa rồi thanh âm sắc thực không lớn, nhưng nói thế nào cũng không đến nỗi luân lạc làm Muốt Thế, huống chi Lý Tín đứng tại Trịnh Bắc Văn bên người, nói không nghe rõ đúng là không nên. Chỉ bất quá, Trình Giạo Kim nói Trịnh Bắc Văn mới vừa rồi là tại Muốt Thế, ai dám nói không phải hành chứ, còn chưa phải là ngài nói là cái gì chính là cái gì chứ. Cưới hổ khó xuống thời khắc, Lý Thế Dân cuối cùng đi ra giải vây nói, được rồi được rồi, trong triều đình chính cái ẩm ý còn thể thống gì? Thần biết tội. Hàn Đông Hoa vội vàng đứng nghiêm trả lời, theo dưới bậc thang được dứt khoát. Trình Dạo Kim cũng đàng hoàng nhận cái sai, bất quá trên mặt biểu hiện nhưng một chút nhận sai ý tứ cũng không có. Ngược lại Dương Dương đắc ý hướng Lý Tín nháy mấy mắt, phảng phất lại nói, tiểu tử thối đừng hoàng hốt, lao tử cho ngươi chỗ rửa à? Lý Tín trong lòng ấm áp dễ chịu, này lao cường đạo, bình thường lấy đồ thô tính, đạp cái mông cũng không chút khách khí, đến yêu cầu hắn đứng ra thời điểm, hắn cũng không mơ hồ à? Thật là đáng kính trưởng bối. Lý Tín, Trình Thị Lang nói ngươi nhiều như vậy tội trạng, ngươi giải thích như thế nào? Lý Thế Dân cũng coi là hiểu rõ, đối phó Lý Tín người này, ngươi lại không thể khách khí với hắn. Ngươi làm bộ làm tịch hỏi hắn một câu nghe rõ không có, hắn chịu làm thật cho ngươi tới một câu không có nghe rõ, giống như giận dỗi hải tử giống như, gọi người vừa bực mình vừa buồn cười. Cho nên trực tiếp hỏi, không lòng vòng quanh co là biện pháp tốt nhất. Lý Tín lần này đàng hoàng, lúc này đứng ngay ngắn, chắp tay hành lễ nói, bệ hạ, thần nhận tội. Lý Thế Dân, làm cái gì a? Ngươi đến cùng có hay không cầm đến thì bạn, có thể hay không dựa theo lẽ thường bỏ ra bài, như vậy cũng tốt so với là hai người đánh nhau. Chính Bắc Văn mới vừa sáng lên một cái quả đấm, tú rồi một hồi bắt thịt, Lý Tín liền trực tiếp nằm trên đất nhận tội, trong miệng thậm chí còn ngẩn tê o o kia o kia, đánh chết người á. Đánh chết người á. Cảnh tượng như thế này ngươi gọi người phản ứng ra sao? Lý Thế Dân gắng gượng đem trên chán nổi lên cơn xanh nén trở về, "Đạo, ngươi thật không có gì muốn giải thích." Coi như Lý Thế Dân có lòng che chở Lý Tín, vậy cũng không thể như vậy che chở A Lý Tín trực tiếp nhận tội, ngươi khiến hắn như thế nào giúp giải vây sự phạt. Lý Tín lắc đầu một cái, "Đạo, vô oan giá họa." Thân còn không bằng dứt khoát điểm nhận tội liền như vậy, còn tỉnh một ít nửa rưỡi. Lý Thế Dân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lên điện lâu như vậy, Lý Tín cuối cùng nói câu tình lý bên trong người mà nói, chớ có nói bậy. Trong chiều các vị đại nhân đều là nói phải trái, ngươi có ở đâu nguyên do chỉ để ý nói đến, tự có chấm tới phân biệt. Lý Thế Dân chậm giai nói, chính Bát Văn Từ lúc đọc xong rồi chính mình kia thiên ngũ quang thập sắc tội trạng sau đó vẫn bình tĩnh mà đứng đứng ở một bên. Hắn biết rõ, chỉ bằng chính mình những thứ này tội danh khẳng định không có khả năng cho Lý Tín định một gì đó tội lớn. Thế nhưng thường xuyên qua lại sau đó, đổ bức Lý Tín đóng kín trường nhất lâu vẫn rất có khả năng. Mà này vừa vặn chính là hắn cùng với hắn người sau lưng mong ớn. Trung uy, buôn ban tại tuyệt đại đa số người trong mắt đều là vô cùng làm mất thân phận. Lý Tín thân là một cái vương gia mà ở sau lưng kinh doanh tự lầu, cái này ở đạo nghĩa lên liền không đứng vững. Nhưng mà Lý Tín cũng không tính làm thỏa mãn những người này tâm nguyện. Chương 236, lời ra kinh người. Có bệ hạ vi thần giữ gìn lẽ phải, kia thần coi như nói, Lý Tín cố ý làm ra một bộ chính mình cũng không muốn nói nhiều như vậy, là đại gia muốn hắn nói hắn mới nói dáng vẻ. Lý Thế Dân lời nhìn Lý Tín chơi đùa, đồng thời cũng quả thật có chút hiếu kỳ hắn dưới tình huống này còn có thể nói ra nói cái gì đến, liền không nhịn được quát qua tay. Đạo, mau nói đi. Lại trì hoán nữa câu, trước hết đánh ngươi 20 đại bản. Thời gian qua tính khí tốt lý nhị bậy hạ đều mau táo lên, có thể thấy lý Tín này trở về đùa bỡn tiện là thực sự tiện tới trình độ nhất định. Bất quá, mặc dù Lý Thế Dân trong lời nói vừa nói muốn đánh Lý Tín bản, phảng phất rất nghiêm nghị dáng vẻ, nhưng những này mà nói tại Trịnh Bắc Văn cùng Hàn Đông Hoa trong tai nghe tới thì không phải là như vậy cái tư vị. Này minh minh chính là tự gia trưởng thế hệ hù dọa hài tử ngữ khí sao? Ở đâu là một cái muốn xử lý phạm sai lầm thần tử quân chủ sẽ nói ra mà nói. Trịnh Bắc Văn tế nhị có một ít dự cảm không tốt. Lý Tín chính là một bộ bị Lý Thế Dân hù được dáng vẻ vội vàng nói, "Bệ hạ đừng nóng đừng nóng." Ta đây liền nói, ta đây liền nói. "Như thế rất tốt, liền thần tự xưng đều quên, trực tiếp tự xưng ta." Đương nhiên, đây thật ra là bởi vì Lý Tín cảm thấy không ngừng tự xưng thần có một chút không được tự nhiên, cho nên cố ý làm như vậy. "Nói mau." "Lý Thế Dân đạo, "Thật tốt." Lý Tín ho nhẹ hai tiếng, "Đạo, mới vừa rồi trịnh đại nhân tố cáo ta sở hữu tội danh, ta hết thảy không nhận." Trong mắt của ta, những thứ này cái gọi là tội danh, thật ra đều là do ở trịnh đại nhân vô tri cùng bất học vô thuật, mới đưa đến hiểu lầm mà thôi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều dần mình. Lớn nhất chính đại nhân vì nước cúc cung tận tụy hai mươi mấy năm đây là bực nào lao khổ công cao há là ngươi một cái nhóc con miệng còn hôi sữa có thể tùy ý đeo xấu hàn đông hoa lập tức kêu lên mặc dù trên mặt là tràn đầy tức giận tràn đầy lòng đầy căm phẫn nhưng hắn trong lòng thật ra nhưng là mừng thầm thậm chí có điểm buồn cười ngươi sở vương lý tín đúng là có bệ hạ tin triều thế nhưng cái này cũng cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện nói lung tung nha là lúc trước mỗi lần lý tín gây hoạ thời điểm bệ hạ cũng có thể thu thập tàn cuộc cho hắn có thể đó là lúc trước à lúc trước lý tín phạm đều là cái gì đó sai Nếu không phải là gây chuyện phóng ngựa đụng gì đó gì đó gian hàng, hoặc là tiểu làm đường phố đánh tơi bời rồi người nào nhà ai nhi tử, hơn nữa còn đều là bị thương ngoài da, căn bản tiểu không phải là cái gì đại sự. Bồi thường người bị hại tổn thất về sau, vậy hạ giúp qua loa lấy lệ một hồi, cũng liền đi qua. Thế nhưng, lần này bất đồng. Thứ nhất, Lý Tín Trường nhất lâu thiết thực mà ảnh hưởng đến rất nhiều gia thu vào, nhất là tại hắn đẩy ra hội viên chế độ về sau, trường an mấy đại tiểu lầu lợi nhuận đều có một cái đoạn nhai thức ngã xuống. Những diệu này lâu thế lực sau, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Đây chính là dính liễu tới cụ thể lợi ích đấu tranh a. Chính Bát Văn chẳng qua chỉ là bị đẩy ra làm đao người kia mà thôi. Chân chính muốn nhằm vào Lý Tín người, còn đứng ở những thứ này triều thần đội ngũ ở trong, thậm chí căn bản cũng không tại phía trên tòa đại điện này đây. Thứ hai, Chính Bát Văn Nhi tử Trịnh Đào Nguyên bị cắt đứt chân cũng không phải là cái bí mật, trong triều rất nhiều người đều biết. Cho nên lần này, Chính Bát Văn đứng ra vạch tội Lý Tín thì có một loại báo thù ý triều thần bên trong, loại trừ cùng Lý Tín giao hảo kia một hệ võ thần, cơ hội toàn bộ đại thần đều tại về tình cảm thiên hướng về Chính Bát Văn. Hai người này một gia tăng cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai. Lý Tín giờ khắc này ở trên đại điện đúng là trước đó chưa từng có một mảng lớn như có như không định ý. Dưới tình huống này, Lý Tín còn không cụ đôi là người, ngược lại nói ẩu nói tả, nói trịnh bác văn bất học vô thuật, thật là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Trong quan trường, kiên kỵ nhất chính là giống như Lý Tín như vậy lăng đầu thành, động một chút là ngay trước nhiều người như vậy mặt không cho thượng quan lưu mặt múi. Được rồi. Mặc dù theo nghiêm khắc trên ý nghĩa tôi nói, Lý Tín cũng không phải là Trịnh Bắc Văn hạ cấp, thế nhưng trong mắt đại đa số người, trên người cũng không quan chức sở vương chỉ là một quý tộc trẻ tuổi, mà Trịnh Bắc Văn chính là trong triều lão thần, Lý Tín về tình về lý đều nên cho dư đầy đủ tôn trọng. Giống như bây giờ ngay trước mọi người nói Trịnh Bắc Văn bất học vô thuật, rất dễ dàng sẽ đưa tới đại đa số người không ưa. Đã như thế, Lý Tín nhất định chính là chắp tay đem có thể cung cấp đạ kích mượn cớ đưa đến chính mình trong tay địch nhân, quả thực là vô cùng mưu suẩn. Chẳng lẽ hắn cho là bệ hạ lần này vẫn có thể bảo vệ được hắn sao? Trên lý lý thế dân cũng lập tức ý thức được Lý Tín chỗ không ổn. Hắn không hiểu Lý Tín tại sao phải như vậy cố ý lay động mọi người lửa giận. Minh Minh chỉ cần nhấn mạnh hết thể đều là hiểu lầm liền có thể. Tại sao còn muốn lắm mồm nói Trịnh Bát Văn bất học vô tội đây? Chẳng lẽ Lý Tín không biết như vậy là đem tại đem trên triều đình trung lập phái đẩy về phía mình đối địch mà sao? Không được vô lễ. Ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì nói nhảm? Còn không ngoa một chút hướng Trịnh đại nhân nói xin lỗi. Lý Thế Dân nghiêm nghị quát lên: Đây không phải là ám chỉ, hoàn toàn là công khai Lý Tín khiêm tốn một chút rồi. Mặc dù hắn Lý Thế Dân là Đường Đường Hoàng Đế, nhưng nếu như Lý Tín thật sự là phạm vào nhiều người tức giận mà nói, hắn xử lý cũng sẽ có điểm khó giải quyết ta. Ai ngờ, Lý Tín nhưng Phạng Phất không có nghe biết Lý Thế Dân ám chỉ bình thường vẻ mặt thành thật nói, thần không có ở nói nói nhảm. Thần chính là cảm thấy Trịnh Bắc Văn đại nhân bất học vô thuật, không biết chuyện, cản gái, cho nên mới có hôm nay hiểu lầm. Chương 237, Lý Tín chất vấn. Lý Thế Dân đầu lớn như cái đấu, nhất thời có chút hối hận hôm nay, nhất thời hưng khởi liền đem này người chuyên gây hỏa cho kêu lên đại địa tới. Vốn là sao? Hắn đánh một chút thái cực quyền, đem những này tội dị hình dạng ép đè một cái, lan loạn đi qua liền xong chuyện, cần gì phải đem Lý Tín kéo đi lên câu hỏi đầy. Hiện tại ngược lại tốt. Thu thập đều không dễ thu thập. Trình Bắc văn bình tĩnh mà đứng tại Lý Tín bên cạnh, phản phất Lý Tín lại nói căn bản không phải hắn. Hắn cũng ở đây trong lòng cười lạnh, hiện tại mắng mũi sướng, một hồi không nói ra như thế về sau, nhìn lũ Triều thần như thế nào sĩ và ngươi. Ngươi những thứ này nguồn đến cùng đến từ đâu? Hôm nay ngươi liền cho chấm nói rõ, nếu không, chấm không phải nghiêm trị ngươi không thể. Lý Thế Dân cũng không có cách nào chỉ có thể theo Lý Tín mà nói nói tiếp. Nói tóm lại, trước xem tình huống một chút lại nói. Phải. Lý Tín lập tức đứng thẳng, hướng Lý Thế Dân thi lễ một cái, sau đó lại mở miệng hỏi, tại ta nói chuyện trước Ta có một vấn đề muốn hỏi tại chỗ chư vị. Lý Thế Dân không trả lời, dùng yên lặng biểu đạt nói ý tứ. Nếu ta bây giờ là một cái khải hoàn trở về đại tướng quân, tiếp theo ta cùng đi đánh giặc hơn nữa cùng trở về phó tướng có ba cái. Lý Tín dựng thẳng lên ba ngón tay, hỏi. Nếu là ta bây giờ không phân tốt xấu, cho ba cái phó tướng nhớ giống nhau công trận, chư vị cảm thấy thế nào? Nói nhảm, đương nhiên không được a. Trên ghế Lý Thế Dân coi như mang binh đánh giặc hành ra, trong đầu lập tức liền nổi lên đáp án này. Thế nhưng hắn không nói gì, hắn biết rõ Lý Tín sở dĩ không đầu không đuôi hỏi như vậy, nhất định là phía sau còn có lời chờ đây. Hắn mới không đi bản cái này ngu xuẩn. Lý Thế Dân cơ trí lựa chọn điên lặng, có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như hắn như vậy cơ trí. Thì như Hàn Đông Hoa? Nói nhảm. Đương nhiên không được. Hàn Đông Hoa như linh chém sắt nói, dẫn binh nòng cốt yếu nghĩa, chính là thưởng phạt phân minh, làm sao có thể tổn hại sự thật, cho ba người giống nhau công lao đây. Chính phải chính phải. Có không ít người nhỏ giọng lườm theo. Trong đội ngũ Trình rào Kim nhưng hiếm thấy giữ vững yên lặng, dù bận vầnung dung mà nhìn Lý Tín. Nhìn đến giờ phút này, Lý Tín trên mặt biểu hiện là hắn biết, tên tiểu tử thối này nhất định đã biết giải quyết như thế nào trước mắt của diện. Vì vậy hắn quyết định nhìn một chút đùa giỡn là tốt rồi, không buồn kia đầu óc. Lý tín nghe xong mọi người trả lời, dùng sức vua vua tay ba ba ba. Mọi người dừng lại nghị luận, nhìn Lý tín. các vị đại nhân nói thật sự quá đúng. là thượng giả, trọng yếu nhất chính là thưởng phạt phân minh, không thể đối xử bình đẳng. Lý tín làm ra một bộ thu được kích lợi rất nhiều vẻ mặt, đạo, công trận nên cho lập được công lao lớn nhất, có năng lực nhất phó tướng. chư vị đại nhân nói, có phải thế không? chính là này lý. Hàn Đông Hoa gật đầu nói. như vậy, tiểu tử thì có một nghi ngờ. Lý Tín cười nói, nếu tất cả mọi người đồng ý có năng lực nhất phó tướng hẳn là cầm nhiều nhất công lao. Nghĩ như vậy nhất định chắc cũng sẽ đồng ý kinh doanh tốt nhất quán rượu hẳn là tránh nhiều nhất tiền chứ. Vì sao lại cảm thấy những tiệm lầu khác buôn bán không khá tình huống? Hẳn là từ trường nhất lâu tới phụ trách đây. Hàn Đông Hoa trợn tròn mắt, như thế lượn quanh tới nơi này. Trình Bắc Văn càng là có chút nhức đầu nhắm hai mắt lại, trong lòng không chừng biên thế nào xếp Hàn Đông Hoa đây. Lý Tín thấy không có người trả lời, liền tiếp tục nói, lại giả thiết có mấy người thi chạy, chẳng lẽ người thua liền muốn quái thắng nhân tạo gì đó chạy nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ triều đình bày khoa cử khảo thí tuyển chọn nhân tài lúc không phải chọn ưu tú chúng tuyển sao? Không chúng tuyển học sinh có phải hay không hẳn là trách cứ bị chọn học sinh thi quá tốt đây? Nay liên tiếp chất vấn đề cho Hàn Đông Hoa sắc mặt đều nghẹn hồng, tựa như một cái đầy máu gan heo. Lý Tín Thu liễm nụ cười trên mặt, chuyển hướng trịnh Bắc Văn, trường nhất lâu không ăn trộm cung cước, rất rõ ràng thủ pháp kinh doanh, khác tiểu lầu không biết tiến thủ, không cạnh tranh được, lợi nhuận hạ xuống, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Những điều này lâu không đi nghĩ lại chính mình vấn đề, ngược lại quấy trưởng nhất lâu cùng bọn họ tranh lợi, thật là hoạt kê nhất thiên hạ. Nếu như nói dân gian có như vậy cách nói, vậy còn có thể thông cảm được, chung quy dân chúng không biết đạo lý. Nhưng là Trịnh bác Văn đại nhân thân là mệnh quan triều đình, vậy mà cũng có thể đem như vậy đạo lý cầm đến trên triều đình tới chỉ Trích ta, ta nói ngươi vô tri, nói ngươi bất học vô thuật, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Trịnh bác Văn lạnh rên một tiếng, "Đạo, Trường Nhất Lâu rõ ràng là sảo nôn lệnh sắc, lừa gạt khách hàng tiền bạc, đưa đến bọn họ không thể không tại Trường Nhất Lâu tiêu phí. Cái này cũng kêu không ăn trộm không cắp sao?" Lý Tín cười nói, "Trường Nhất Lâu vừa không có cầm dao gắt ở khách hàng trên cổ bức bách bọn họ trở thành hội viên, vậy cũng là khách hàng tự nguyện hành động." nếu quả thật giống như ngươi nói thế nào dạng, chỉ cần xảo nôn lệnh sắc là có thể lừa gạt đến tiền. kia những tiểu lầu khác tại sao không học tập một hồi những thứ này xảo nôn lệnh sắc đây? chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn phẩm cách cao thượng, coi kim tiền như dấp rửa, cho nên khinh thường ở đi làm loại sự tình này, chỉ chịu đàng hoàng kinh doanh. cứ như vậy mà nói, phản phất cùng các vị đại nhân môn một mực nhấn mạnh không buôn bán không gian dối có chút sùng đồ ta. đúng vậy, các ngươi đều nói thương nhân trục lợi, như thế vào lúc này chỉ cần học một ít xảo nôn lệnh sắc là có thể thắng được đại bút lợi nhuận thời điểm. thương nhân lại không trục lợi cơ chứ? bọn họ đột nhiên không ham tiền rồi sao? Chương 238: Làm người ta thất vọng triều đình. Cho tới nay, thương nhân không chịu sĩ phu thích. Mấu chốt nhất một điểm nguyên nhân chính là chỗ này chút ít lo liệu tư tưởng nho gia sĩ phu môn cho là, thương nhân trục lợi hành động cùng bọn họ đối với nhân cuối cùng theo đuổi là trái ngược. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này tại tiền con mắt bên trong chui tới chui lui tiểu nhân, thế nào xứng theo đọc sách thánh hiền bọn họ như nhau đây? Hơn nữa từ lúc đồng trọng thư sau đó, các triều đại đều đọc tôn học thuật nho gia, nắm giữ chính trị quyền phát biểu vẫn là những người đọc sách này. Cho nên các thương nhân sẽ có hôm nay như vậy địa vị xã hội cũng liền có thể tưởng tượng được. Thương nhân không chỉ có không thể tham gia khoa cử, liền xuyên tơ lụi chế thành ý phục hoa lệ đều xúc phạm luật pháp. Những thứ này đều là vì làm đục thương nhân, trợ giúp trọng nông ức thương chính sách được thực hành. Nếu như Lý Tín là một cái triệt đầu triệt đuôi đường nhân, có lẽ hắn cũng sẽ đối với thương nhân ôm như vậy hoặc là như vậy thành kiến. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phải. Trong thân thể hắn ẩn tàng đến từ hậu thế linh hồn, bên trong bao khỏa lấy được giải phóng qua tư tưởng. Hắn biết rõ đối với một cái quốc gia tới nói, kinh tế dân sinh là trọng yếu dường nào, mà thương nhân cái quần thể này lại tại một cái quốc gia kinh tế dân sinh bên trong chiếm cứ bậc nào địa vị. Hôm nay hắn nhất định phải ngay trước nhiều như vậy tự cho là đúng sĩ phu mặt thật tốt là các thương nhân nói một chút lý tín thấy mình mới vừa rồi câu hỏi không có người trả lời tùy ý nhìn trung quanh trung quanh một vòng tiếp tục nói ta biết rất nhiều đại nhân đều cảm thấy thương nhân chọn lợi không chuyện sinh sản chỉ dựa vào lệnh đầu góc kiếm lấy dân chúng tiền mồ hôi nước mắt nhất định chính là dân chúng trên người chúng hút máu chẳng lẽ không đúng sao hàn đông hoa bất đồng lý tín nói xong liền lại mở miệng nói thương nhân chọn lợi bội bạc chuyện chỗ nào cũng có người người đều hẳn là dùng ngòi bút làm vũ khí chi như thế sở vương đại nhân ngược lại không biết liêm sỉ buôn bán Chẳng lẽ đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền đều đọc không công rồi sao? Lý tín người đều cười ở hắn thật muốn tiến lên nắm chặt Hàn Đông hoa tay, thật tốt biểu đạt một hồi lòng cảm kích. Trên đời tại sao có thể có phối hợp như vậy người? Ngươi mới vừa đánh xong hắn má trái, hắn vậy mà quay mặt nhi liền quên, lập tức cảm thấy thiên tình mưa đã tạnh, chính mình lại được rồi. Sau đó đem má phải ngoan ngoan dâng lên. Đối với loại này người, Lý tín chỉ có thể tràn đầy lòng cảm kích mà nâng bàn tay lên, dưng dưng cho bọn hắn một cái bể đầu thông kích. Có lẽ chỉ có như vậy, bọn họ tài năng học được tại chính mình chưa quen thuộc lĩnh vực giữa y lặc. Hàn Đông Hoa không biết Lý Tín trong lòng đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng là tự mình nói được khéo léo, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, Phản Phất liền mới vừa rồi bị nói á khẩu không trả lời được sỉ nhục cũng cùng nhau rửa sạch rồi. Mặc dù trong lòng có dự tính, nhưng Lý Tín cũng không đội mở ra đáp lại, mà là có chút bi ai. Bởi vì hắn nghe trong quần thần có người ở thật thấp hụ theo Hàn Đông Hoa ngôn luận. Đây chính là triều đình a. Đứng ở chỗ này người đều là đại đường nhất đẳng người thông minh, nếu là liền bọn họ cũng không biết buôn bán cùng kinh tế là chuyện gì xảy ra, đại đường tương lai đến cùng ở nơi nào? Hàn Đông Hoa loại này ngu đần ngu si bình thường ngôn luận cũng có thể có người theo theo, cái này gọi là người làm sao không bị ai tuyệt vọng. Trên ghế Lý Thế Dân một mực đang chú ý Lý Tín vẻ mặt, lấy hắn nhã lực, đương nhiên không khó nhìn ra Lý Tín trên mặt kia thất vọng tâm tình. Tuy nhiên không minh bạch Lý Tín tại thất vọng gì đó, thế nhưng một khắc, Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy quẫn bách. Lý Tín nhìn về phía quần thần ánh mắt khiến hắn cảm giác mình thủ hạ những thứ này cái gọi là các trọng thần vậy mà đều giống như con khỉ bình thường buồn cười. Tiên con A Tiên Nhi, ngươi là tiên nhân đồ, tự nhiên thông minh hơn người trong triều những người này dù sao cũng là nhục nhãn phẳng thay ngươi cũng chớ có đối với bọn họ yêu cầu quá cao á lý thế dân thần ở ở mà ngồi xuống mặt vô biểu tình cũng không nói gì chỉ là trong lòng có chút tự dễ lầm bầm lồ bầu phản phất đang khuyên an anủi lý tín những lời này lý tín đương nhiên không nghe được trên thực tế lý tín thất vọng tâm tình cũng liền mất không chế trong nháy mắt mà thôi hắn rất nhanh thì bình tĩnh lại theo đạo lý đi lên nói đại đường bây giờ còn là phong kiến kinh tế nông nghiệp cá thể nông nghiệp mới là trụ cổ sản nghiệp tại loại này kinh tế bối cảnh bản thân rất khó tạo ra có thấy rõ nhà kinh tế học hơn nữa tư tưởng nho ra vô tận tội phồng có năng lực nghiên cứu kinh tế quy luật người đọc sách môn khinh thường ở đi nghiên cứu những chuyện này không có người nào giải thương nhân cái quần thể này cũng liền có thể thông cảm được rồi một ít tại lý tín xem ra rất buồn cười quan niệm tại triều thần môn trong mắt nhưng là lẽ bất di bất dịch cái này cũng không kỳ quái nói thí dụ như có rất nhiều người không thể hiểu được giá cả thay đổi không thể hiểu được hàng hóa phụ ra giá trị bọn họ không hiểu tại sao gạo trắng như vậy tiện nghi làm thành mệ bánh ngọt là có thể hơi chút nhiều bán một ít tiền mà nếu như làm thành cơm chiến mà nói nhất là trường nhất lâu cơm chiến vậy thì càng đắt vì che giấu chính mình vô chi bọn họ đem loại này bình thường lợi nhuận hành động hết thảy đánh cho thành hút dân chúng huyết, minh minh gạo trắng là nông dân trồng ra tới. Tại sao ngược lại là thương nhân kiếm lợi càng nhiều tiền? Số tiền này vốn phải là nông dân tới kiếm a. Cái này cũng thúc đẩy sinh trưởng ra trọng nông nước thương cái này trọng yếu tư tưởng, chỉ cần chúng ta ước chế buôn bán, như vậy những thứ này vốn hẳn nên bị nông dân kiếm lại bị thương nhân kiếm đi tiền, không phải có thể trở lại các nông dân trong tay sao? Thật quá tuyệt vời đây. Lý Tín loại trừ vỗ tay gọi tốt, thật không biết nên nói cái gì. Chương 239, ai dám phản bác? Lý Tín cười lắc đầu một cái, đổi đi vô dụng suy nghĩ. Đối với Hàn Đông Hoa đạo, thương nhân trọng lợi một điểm này, ta tạm thời không phản bác, sau đó lại nói: "Ta muốn hỏi trước một chút Hàn đại nhân, thương nhân bội bạc chuyện, ngươi đến cùng từ đâu nghe tới, có thể hay không lấy một thí dụ cho ta nghe nghe?" Hàn Đông Hoa ngạc nhiên. Hắn vốn chính là thuận miệng nói, luôn không khả năng bây giờ lập tức giả tạo một cái ví dụ thực tế đi ra đi. Trình Bắc Văn giải vây nói: "Thương nhân trọng lợi, mọi thứ lấy lợi ích làm đầu, tự nhiên dễ dàng phản bội minh ước, chỉ cần có đủ lợi ích, thậm chí có thể không tiếc phản quốc, đời này mọi người đều biết, nơi nào cần gì tỉ lệ." Vậy cũng là không có rồi. Lý Tín cười lạnh nói: Hai vị đại nhân đều đồng ý thương nhân so với người bình thường dễ dàng hơn bội bạc, tuy nhiên lại liền một cái cụ thể ví dụ thực tế đều không nói được, đây không khỏi có phỉ bán đều xấu hiềm nghi. Ngược lại thì tiểu tử nơi này, có cái thương nhân hy sinh tiểu ta, cứu vãn quốc gia ví dụ thực tế, nhị vị có thể muốn nghe một chút. Chính Bắc Văn cũng không tin tưởng, cười nói, không phải là Sở Vương biên tạo cố sự chứ? Lý Tín lắc đầu một cái, đạo, dĩ nhiên không phải. Đây chính là trong sách sử viết. Trong sách sử còn có loại này cố sự. Quân thần trong đội ngũ nhất thời nổi lên một trận xì xào bàn tán. Tuy đại đa số người cũng không biết Lý Tín muốn nói là cái gì chỉ có số ít tài sáng tạo nhanh nhẹn hạ người trong mắt sáng lên còn đến hiện nhiên là muốn đến Lý Tín chỉ là cái gì đáng tiếc chính Bắc Văn cùng Hàn Đông Hoa cũng không tại tài sáng tạo nhanh nhẹn người trong hàng ngũ Lý Tín nhìn hắn lưỡng một mặt một bức liền mở miệng cười nói cái này dễ dàng bị người không chú ý tiểu cố sự rất đơn giản đến từ Xuân Thu Tạ Thị Truyền cũng chính là bình thường theo như lời Tạ Thị Xuân Thu hàng thật ra thật nho ra kinh điển nếu như không là hậu thế làm cổ văn đọc để thời điểm xem qua bản này mà văn có chút ấn tượng mà nói Lý Tín vào lúc này thật đúng là dặn không ra câu chuyện này tương truyền Tần quốc phái binh đánh lén Trịnh quốc, con đường chân nhán quốc lúc đúng lúc đụng phải đi nước khác làm ăn Trịnh quốc thương nhân dây cao. Dây cao lập tức phái người đưa quân tần 4 tấm quen thuộc ra châu coi như lễ vật, sau đó giết 12 con như khao thưởng tần quốc quân đội. Nói tóm lại, chính là phục vụ tần quốc quân đội thư thư phục phục. Vì vậy, tần quốc người liền choáng váng, ta đặc biệt là tới đánh lén các ngươi, như thế làm thật giống như ngươi sớm liền ở chỗ này chờ muốn chiêu đái ta cũng như thế. Các ngươi Trịnh quốc sẽ không muốn lừa ta chứ? Dày cao nhất một bên chiêu đãi tần quốc binh lính, tế dạy bọn họ, một bên cận cấp phái người trở về Trịnh quốc thông báo Trịnh quốc công, cũng chính là Trịnh quốc đương thời quốc vương. Trịnh Mục công lập tức phái người đi kiểm tra tần quốc sứ thần, phát hiện bọn họ vậy mà thật dự định cả đêm chạy trốn, vì vậy liền trong lời nói có gai mà cảnh cáo bọn họ một phen. Tần quốc người thấy tình cảnh này, rõ ràng Trịnh quốc đã có chuẩn bị, tiếp tục đánh lén cũng không chiếm được lợi ích, liền ảo não đi đương nhiên, lúc đi thuận tay đem chân nhắn quốc tiêu diệt cho hạ giận là không tránh được. Đừng hỏi tại sao, hỏi chính là ngựa tay. Nước yếu tiểu lại như này không có tôn nghiêm, mỗi một người hoa đều hẳn là am hiểu sâu này lý. Cố sự kể xong về sau, Lý Tín cười nhìn về phía Trịnh Bắc Văn cùng Hàn Đông Hoa, câu chuyện này ra từ nơi nào, hai vị đại nhân hẳn là không phải không biết chứ? Tiểu tử có thể có nói sai. Mẫu thân, Tả thị Xuân Thu đều rời ra ngoài, thân là một cái nho ra người, người nào không có đọc qua quyển sách này, tại chỗ có ai dám phản bác? Chính Bắc Văn cùng Hàn Đông Hoa đều trầm mặc. Lý Tín thấy vậy, tiếp tục nói, các đại nhân nói thương nhân trục lợi, dễ dàng nổi bạc, một điểm này ta không dám gật bừa. Trang Tử từng nói, trộm cũng có đạo, là trộm người còn giảng tín nghĩa, là thương người chẳng lẽ cũng không cần sao? Hỏi do, chư vị đại nhân chẳng lẽ sẽ cùng một cái không có tín dụng người hợp tác sao? Một cái không có tín dụng người thật có thể trở thành một cái kiếm được đến tiền thương nhân sao? Này mấy vấn đề, thanh âm không lớn nhưng rõ ràng làm cho người ta một loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác mặc dù tại trang người đều là khổng tử môn đồ nhưng lý tín xuất ra trang tử nôn luận vì chính mình cãi lại cũng không có người nói lên dị nghị trung quy hiện tại ngồi ở trên bảo tọa lý thế dân nhưng là đã đem đạo ra chân quân lý nhị truy tặng vì tổ tiên rồi coi như cùng lão tử cơ hồ nổi tiếng trang tử hắn nôn luận đặt ở nơi này cũng tương đương có phân lượng như thế nào đi nữa độc tôn học thuật nho ra người cũng không dám làm lý thế dân mặt nói trang tử căn bản là đang nói hưu nói vượng nếu không coi như có làm được hoàng gia hiểu nghi hạ tràng hơn nửa cũng không khá hơn chút nào lý tín ngừng rất lâu Cho đến xác nhận không người nào dám mở miệng phản bác hắn mà nói về sau, hắn mới cười tiếp tục nói, "Bây giờ có thể đến nói một chút thương nhân trọng lợi chuyện này." Trình Bắc Văn cùng Hàn Đông Hoa nghe vậy, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Bọn họ rất hối hận coi thường Lý Tín, cho là tùy tùy tiện tiện võng la mấy cái tội danh là có thể mượn hắn đắc tội nhiều người như vậy cơ hội đưa hắn đánh ngã. Ai ngờ, hắn bây giờ nhìn lại không chỉ có không giống như là sẽ bị đánh ngã, ngược lại còn có chút càng chiến càng hăng tư thế. Hai người bọn họ đã chống đỡ không được Lý Tín một bộ này một bộ lại một bộ rồi. Nhưng là Lý Tín bất kể này hai hàng có thể hay không chống đỡ được hắn trọng quyền đánh ra. Hắn hôm nay chính là muốn vừa phun là nhanh. Ta muốn hỏi hỏi tại chỗ các đại nhân, thương nhân trọng lợi thật tổn hại dân chúng lợi ích sao?" Lý Tín hỏi. "Chương 240, không có người bị hại." Trước mặt đã có bị nói á khẩu không trả lời được Hàn Đông Hoa cùng với Trịnh Bắc Văn coi như tiền lệ, vào lúc này Lý Tín hỏi qua mà nói sau đó, vậy mà hồi lâu cũng không có người lên tiếng. Vì vậy, Lý Tín cười một tiếng, tự nhiên nói, "Ta không biết chư vị đại nhân môn là thế nào muốn, dù sao trong mắt của ta, thương nhân tồn tại chưa chắc sẽ tổn hại dân chúng lợi ích." Lý Thế Dân trầm mặc ngồi ở trên bảo tọa, không nhúc nhích nhìn Lý Tín. Hắn coi như đại đường vương triều người điều kiện đối với thương nhân cái quần thể này tự nhiên là có chút ít cái nhìn chỉ là những thứ này cái nhìn chưa chắc chính xác hắn rất muốn nghe một chút lý tín ý kiến lý tín từng nói qua hắn trong ngưỡng tiên cảnh học được rất nhiều thứ nói không chừng hắn hiện tại phải nói chính là tiên nhân quan điểm đây bất quá lý thế dân cũng biết mà nhớ kỹ lý tín đương thời cũng nói nói chính hắn không có nghiêm túc nghe tiên nhân giảng bài sở dĩ phải đồ vật mặc dù nhiều nhưng cũng chỉ là da lông nghĩ đến nơi cái lý thế dân liền không khỏi có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi ngươi nói một chút ngươi thật vất vả đi chuyến tiên cảnh học vẫn là tiên nhân hiểu biết đây là bậc nào cơ hội khó được không khách khí chút nào nói, dù là chỉ là tiên nhân đôi câu vài lời, thả vào nhân gian cũng đáng vô số đại sư chăm chỉ không ngừng mà nghiên cứu bà bối. Có thể lý tín ngược lại tốt, vào bảo sơn mà tay không về, tựa như ném dưa hấu nhặt hạt vườn ra khỉ. Ngươi nói vậy làm sao không tức người? Quả thực tức chết người đi được được không? Bất quá khí cũng vô dụng, lý tín sinh thời chỉ sợ cũng không có cơ hội lại vào giấc ngọng kia bên trong tiên cảnh rồi. Như vậy hắn chỗ nhớ những thứ này ra lông, bất kể có nhiều ra lông, đều đáng giá lý thế dân vị hoàng đế này nghiêm túc lắng nghe một hồi đây là đối với chân lý kính nể cùng tôn trọng nếu như Lý Tín có thể biết Lý Thế Dân giờ phút này suy nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ đối với người đàn ông này tại sao có thể trở thành thiên cổ nhất đế một điểm này có càng thêm sâu sắc lý giải. Lý Tín đạo, ta tới lấy một thí dụ đi. Giả thiết hiện tại, Trịnh Đại Nhân không phải lễ Bộ Thị Lang Trịnh Đại Nhân, mà chỉ là một bình thường tiểu phu. Lý Tín chỉ Trịnh Bát Văn nói, hắn mỗi ngày tân tân khổ khổ trên đất núi đốn củi, lại chỉ có thể kiếm được một hai đồng tiền, vừa vặn đủ ăn cơm mà thôi, sinh hoạt rất khổ cực. Trịnh Bát Văn hừ một tiếng, không nói gì. Hắn ngược lại có chút nhớ kháng nghị Lý Tín lấy chính mình làm tiền lệ, nhưng lại sợ mở miệng về sau sẽ chọc tới Lý Tín chăm trọng không thể làm gì khác hơn là giống như vậy nhỏ nhẹ biểu đạt một hồi bất mãn mà thôi. mà Hàn đại nhân hiện tại vẫn là Hàn đại nhân, ra cảnh lãnh ngộ, không lo ăn uống, chỉ là có một chút không hài lòng. Lý Tín hơi chút bán cái cái nuốt mới nói, trong nhà cái bản dùng không thoải mái, đọc sách lâu về sau luôn cảm thấy cổ đau. vậy phải làm sao bây giờ đây? tuyệt đại đa số người vào lúc này đều phản ứng lại, khẽ mỉm cười một cái, bọn họ nha môn trước đây không lâu đều đổi toàn bộ đồ gia dụng, mỗi người đều vì vậy có lợi, cho nên Lý Tín như vậy nói ra một chút sau đó, người người cũng muốn nổi lên tốt dùng bàn ghế làm việc, không khỏi gật, gật đầu trên thực tế, bọn họ tại tự mình nha môn thể nghiệm qua tân thức đồ gia dụng sau đó mỗi người trở về nhà đều là khắp nơi hỏi thăm nơi nào có thể mua được tân thức đồ gia dụng. đây cũng chính là sau đó vẻ này đồ gia dụng nhiệt triệu bên trong nghi ra kiếm được đầy bồn đầy bắt nguyên nhân lớn nhất. lúc này Lý Tín theo ngón tay chỉ chính mình, đạo tiểu tử bất tài, vừa vặn nghĩ ra một cái phương pháp chế gia dụng tốt phi thường tân thức đồ gia dụng. vì vậy ta cùng với vật liệu gỗ thương nhân hợp tác, hướng hắn thu mua vật liệu gỗ, ta tới gia công thành đồ gia dụng, cũng bán cho Hàn đại nhân như vậy yêu cầu đồ gia dụng người. Lý Thế Dân khẽ gật đầu. Như vậy hiện tại, ta chính là một cái cái gọi là thương nhân, ta theo Hàn đại nhân trong tay kiếm tiền, đúng không? Lý Tín hỏi. Không có người nói lên dị nghị, mà ta giao hàng hương cũng chính là vật liệu gỗ thương nhân, bọn họ từ trong tay của ta kiếm tiền, đúng không? Lý Tín lại hỏi. Vẫn là lặng ngắt như tờ. Lý Tín cười một tiếng. Đạo, như vậy ta hỏi rồi, vật liệu gỗ thương nhân, vật liệu gỗ đến cùng từ đâu tới đây đây? Đương nhiên là theo trong núi tới a. Có người trả lời. Lý Tín cũng không có truy cứu là ai trả lời những lời này, mà là gật gật đầu. Đạo, không sai. Cho tới nay các vị đại nhân môn không chú ý chính là chỗ này một điểm vật liệu gỗ là từ trong núi đến từ các công nhân chặt xuống cũng đi qua thủy vận hoặc là vận chuyển đường bộ phương thức vận chuyển tới trường an trong quá trình này vật liệu gỗ thương nhân yêu cầu rất nhiều tay sai vì vậy hắn dán ra rồi muốn thợ báo cáo sau đó rất nhiều giống như trịnh đại nhân như vậy tiểu phu thấy được cái này báo cáo bọn họ lựa chọn trở thành thợ đốn củi kiếm lấy vật liệu gỗ thương nhân mở ra mỗi ngày 3 năm đồng tiền tiền công xin hỏi trong quá trình này người nào sinh hoạt trở nên kém đến cùng có ai sinh hoạt không trở nên tốt hơn là giống như hàn đại nhân như vậy khách hàng sao Hiển nhiên không phải. Bọn họ mặc dù mất đi một bộ phần tiền, thế nhưng bọn họ lấy được bọn họ muốn thư thích hơn thể nghiệm. Mà trung gian Maxic Lý Tín cùng vật liệu gỗ thương nhân liền càng không cần nói, mỗi người đều kiếm được đầy đủ đầy bát. Như vậy cuối cùng đem thợ đốn tuổi muôn đây, bọn họ sinh hoạt càng là long trời lở đất, thu vào tăng lên không chỉ gấp đôi, sinh hoạt như thế nào trở nên kém hơn. Vì có khả năng đơn giản giản minh bạch, Lý Tín giản hóa cái này buôn bán trong quá trình một ít Maxic. Trên thực tế có khả năng bởi vì đồ gia dụng sản nghiệp mà người được lợi ích, so với hắn chỗ nhắc tới còn muốn càng nhiều. Trên đại điện mọi người đều minh tư khổ tưởng lấy vậy mà thật sự không nghĩ ra này toàn bộ Maxic bên trong có như vậy bất cứ người nào có thụ hại hiểm nghi chương 241, tuyệt diệu chú ý nếu không có biện pháp hợp tình hợp lý phản bác như vậy càng quay chính là chọn lựa duy nhất đây cũng là rất nhiều triệu thần am hiểu nhất như vậy dựa theo sở vương đại nhân nói pháp thương nhân ha chẳng phải là lợi nước lợi dân người tốt chẳng lẽ phu tử nói dị nông công thương đúng là sai có người cười lạnh hỏi như vậy đạo lý tín đương nhiên sẽ không ngay trước nhiều như vậy nho sinh mặt nói khổng tử nói sai rồi vậy đơn giản là tại ngại mạng nhỏ mình quá dài nhưng hắn lại không thể thừa nhận khổng tử là đúng nếu không thì là đang đánh mình khuôn mặt ta có thể không có nói qua phu tử nói sai rồi. ta ý tứ chỉ nói là phu tử nói cũng không hoàn toàn đúng đúng. lý tín tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, nghĩ ra một cái điều hảo ý kiến. thủ pháp kinh doanh thương nhân đương nhiên có thể ở luật pháp trường mực xuống tạo phúc dân chúng, đồng thời cũng cải thiện chính mình sinh hoạt. mà bất thủ pháp thương nhân thì sẽ trộm gian dùng manh lưới, tổn thương dân chúng lợi ích. tại phu tử chỗ sinh hoạt cái kia lệ nước nhạc phối thời đại, trên đời căn bản là không có biết rõ như thế nào bảo vệ dân chúng lợi ích tài đức sáng suốt quân chủ. dưới tình huống này, áp thương hoành hành tổn thương dân chúng hiện tượng dĩ nhiên là hơn nhiều. vì vậy phu tử mới chẳng phải thích thương nhân, nhưng là hiện tại bất đồng rồi, chúng ta có bệ hạ, chỉ cần có bệ hạ anh minh lãnh đạo, chúng ta nhất định có thể dương trưởng tị đoạn, phát huy đầy đủ thương nhân đối với đại đường dân sinh xuất tiến tác dụng, giảm nhỏ bọn họ đối với dân chúng sinh hoạt tác dụng phụ, thậm chí gần như không có ảnh hưởng. đã như thế, chúng ta không thì càng có thể đi về phía quang minh đại đường thịnh thế sao? Lý tín phát huy chọn vẹn hậu thế đủ loại hồi báo bên trong luyện thành đỉnh bỡ kỹ xảo, đem đỉnh đầu lại một đỉnh tân bút đeo ở lý thế dân trên đầu, dù sao chỉ cần quần khen lý thế dân là được. xác thực, buôn bán hoặc có lẽ là tư bản, nó là một thanh kiếm hai lưỡi. thế nhưng chỉ cần quân chủ đủ tài đức sáng suốt, không liền có thể tránh khỏi sao? chỉ cần ai dám nghi ngờ một điểm này, chính là đang chất vấn vĩ đại lý nhị bệ hạ không đủ tài đức sáng suốt. mặc dù này trên thực tế là một đáng giá đắn đo lo di, nhưng ở như vậy trường hợp bên trong, người nào lại dám đứng ra nói chữ bất? sợ không phải sống được có chút chán ngán làm núp rồi. lý tín một chiêu này đại khái có thể gọi là gậy ông đập lưng ông. người mang ra đã sớm qua đời khổng phu tử không sao cả, ta trở tay liền bưng ra sống sờ sờ lý nhị vệ hạ, người nói thế nào? vậy còn có thể nói thế nào à? chỉ có thể im miệng không nói nha. khổng phụ tử nói có đúng hay không không sao cả chung vì hắn đều đã qua đời nhiều năm như vậy, có thể Lý nhị bệ hạ còn đang yên lành ngồi ở trên bảo tọa nhìn các vị đây, kia chính là không thể lơ là nha. Lý tín thấy không có người lại nhảy đi ra nói chuyện, Dương Dương đắc ý nhìn chung quanh bốn phía một lần, cuối cùng bao nhiêu cảm nhận được một điểm rút kiếm nhìn chung quanh tâm mở mịt là cảm giác gì? Ai, vô địch là biết bao tịch mịch. đáng tiếc, hắn không chút nào chú ý tới phía trên Lý Thế Dân biểu tình biến hóa. Nếu như nói Lý Thế Dân cũng không phải là Lý Thế Dân, mà là một cái gì đó thích việc lớn hám công to túi dơ hoàng đế, vậy hắn vào lúc này khẳng định đã cười nở hoa. Nhưng là, hắn chính là Lý Thế Dân mặc dù hắn bây giờ còn chưa có thắng được danh xưng kia, nhưng hắn sớm muộn cũng sẽ biến thành hùng tài đại lược tiên khả hãn. như vậy hắn đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra lý tín tiểu tử thúi này tại sao đột nhiên bắt đầu cuồng khen hắn rồi. lý tín miệng gạt người quỷ. lý thế dân biết rõ lý tín đối với hắn tán dương cũng không phải là từ thật lòng, chỉ là vì đối phó khổng phu tự uy lực mà thôi. lại liên lạc một chút mới vừa rồi lý tín nhìn về phía quần thân lúc cái loại này phảng phất nhìn con khỉ bình thường ánh mắt lý thế dân không nhịn được nghĩ đạo tự mình ở lý tín trong mắt lại vừa là cái dạng gì hình tượng đây? chẳng lẽ cũng chỉ là một không có trí thức kẻ ngu sao? Này niệm vừa ra, Lý Thế Dân mình cũng bị chính mình giận đến rồi, chân mày cũng không nhịn được nhíu lại. Đáng tiếc, Lý Tín cũng không có đọc tâm thuật, nếu không khẳng định lập tức quỳ xuống cầu Lý Thế Dân không muốn chính mình loạn bộ não. Mới vừa rồi Lý Tín nói những đạo lý này, nghe qua sau đó đều cảm thấy dễ hiểu, nhưng ở hắn nói trước khi ra ngoài, chính là không có người nghĩ đến, bao gồm Lý Thế Dân chính mình. đương nhiên, không nên hiểu lầm. Lý Thế Dân lòng dạ là rất lớn, hoàn toàn không có đấu kỵ người tại ý tưởng. Không người so với hắn rõ ràng hơn tất có sở trường tất có sở đoản đạo lý, mỗi người đều có chính mình không giỏi, không biết lĩnh vực. Theo trong lòng cảm thụ nói hắn thậm chí thật cao hưng lý tín có thể nói ra mấy câu nói như vậy này chứng minh lý huyền đạo đứa con trai này xuất sắc cực kỳ hắn lý thế dân cũng không có cô phụ năm đó đối với lý huyền đạo lợi thể thật tốt đem lý tín nuôi dưỡng thành người rồi thế nhưng làm lý thế dân nhìn đến lý tín trên mặt bộ kia dương dương đắc ý cần ăn đòn vẻ mặt lúc hắn chính là không nhịn được nghĩ cho tiểu tử này dùng một chút không thoải mái lại cũng dám lợi dụng chấm danh tiếng nay buồn con khỉ không thu thập một chút còn đến đâu vĩ đại lý nhị vệ hạ lặng lẽ tại thẩm nghĩ nói hắn tựa hồ quên theo nghiêm khắc trên ý nghĩa tôi nói đây là lý tín lần thứ hai lợi dụng hắn danh tiếng Lần trước là xin hắn chính tay viết viết lưu niệm nghi ra thời điểm, nha đúng hay là hắn chủ động yêu cầu. Vì vậy, thoáng giật giật đầu Hốc Lý nhị bệ hạ lập tức nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý chương 242, thảm bại hai vị thị lang. "Nhũ Đức, ngươi cho rằng là đây." Lý Thế Dân ung dung thong thản ở miệng, đem vấn đề ném tới trung thư lệnh Trần Doãn trước mặt. Lý Tín vị nhạc phụ này khẽ mỉm cười, "Đạo, Sở Vương nói không có sai. So sánh với phu tử vị trí thời đại, chúng thần có thể có được bệ hạ như vậy minh quân, đúng là may mắn tận cùng." Thế nhưng, trọng nông nước thương chính là tổ tông chi pháp, tại thảo luận kỹ hơn trước, cũng không có thể tùy tiện sửa đổi. Không hổ là theo Lý Thế Dân nhiều năm lao thần, Lý Thế Dân một quyệt cái mông là hắn biết. Ngạch, liền như vậy, hẳn là Lý Thế Dân một cái ánh mắt, Trần doãn cũng biết phải làm thế nào phối hợp. Lý Nhị bệ hạ hài lòng gật gật đầu. Lý tín tại dưới bậc thềm ngọc chính là hơi hơi nhốn vai một cái. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho là mình thật có thể bằng một phen nói cả chiều văn võ đổi dây dễ trường, thay đổi rồi trọng nông ức thương quốc sách. Trung Quy Cái này quốc sách phía sau cũng không hoàn toàn đúng thương nhân đến cùng có hay không lợi cho quốc gia một cái như vậy vấn đề mà thôi. hắn còn dính liễu tới người thống trị duy trì thống trị yêu cầu chờ một chút cho nên nói, Lý Thế Dân cuối cùng lựa chọn ba phải cũng không kỳ quái, hoàn toàn không tính là không ngờ. Nếu như Lý Thế Dân hôm nay nghe một phen về sau, tại chỗ liền đánh nhịp phế bỏ trọng nông ức thương cơ bản quốc sách, kia Lý Tín ngược lại còn muốn hoài nghi một hồi cái này ngồi ở trên bảo tọa nam nhân đến cùng phải hay không suy nghĩ xảy ra vấn đề. Trọng điếu như vậy cơ bản quốc sách cũng có thể thay đổi quá nhanh à? Nhuận nước quả nhiên lão luyện thành thục, nói rất được trăn tâm. Lý Thế Dân đạo, bất quá Sở Vương nói cũng không phải không đạo lý chút nào. Bây giờ xem ra, thương cổ chi sự xác thực cũng không phải là trăm hại mà không một lợi. Chư vị khanh gia có đồng ý hay không? Bệ hạ thánh minh. Không có người dưới tình huống này biểu đạt dị kiến. Trung Phi mới vừa rồi luận chiến ở trong, Lý Tín đã chiếm cứ không thể nghịch chuyển ưu thế, đây là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lý Thế Dân như vậy cho mới vừa rồi luận chiến định em điệu, đã có chút ít kéo lệch giá hiểm nghi. Lý Tín cũng hiểu. Lấy Lý Thế Dân lập trường tới nói, hắn tuyệt sẽ không cho phép ngay mặt cho ra một cái hoạt động thương nghiệp trăm lợi mà không có một hại kết luận, nếu không là hắn liền không xuống đài được trên thực tế, lý tín hôm nay nói nhiều lời như vậy cũng hoàn toàn chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi, cũng không có có kế hoạch gì. nếu như lời nói này có khả năng cho những thứ này không chế đại đường lũ triều thần lưu lại một một chút tư tượng, như vậy hắn đã rất cao hứng. như vậy ít nhất là tốt bắt đầu, không phải sao? chính đại nhân cũng đồng ý sở vương nói sao? lý thế dân nghe không ra vui giận hỏi, lý tín tử vừa mới bắt đầu nói, trịnh bắc văn đối với hắn chỉ trích hoàn toàn là từ vô chi cùng bất học vô thuật, cho nên dưới mắt lý thế dân làm như vậy chúng trách móc trịnh bắc văn, bản thân thì tương đương với một loại công khai làm lũ. nếu như trịnh bắc văn thừa nhận mình đồng ý lý tín đó chẳng khác nào thừa nhận mình vô tri cùng bất học vô thuật, mà nếu như hắn biểu thị không đồng ý Lý Tín, như vậy thì lại tương đương với ngay trước mọi người theo Lý nhị bệ hạ cùng với Trung thư lệnh Trần Doãn đại nhân làm được lại, trung binh này nhị vị đều đã đồng ý Lý Tín theo như lời cũng không có lỗi gì rồi, chính Bát Văn sắc mặt trở nên rất khó coi, đỏ giống như là mới vừa chạy xong mấy dặm điện, mồ hôi nễ nhại mà lan xuống, ra mấy câu sau đó hắn cuối cùng nhận mệnh mà nhắm hai mắt lại, không người chấp tay nói, thần đồng ý sở vương nói, nói xong câu đó về sau, hắn phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, sắc mặt nhanh chóng hôi bại đi xuống, giống như là đột nhiên già đi mười tuổi. Hắn biết rõ, sau ngày hôm nay chính mình mất hết thể diện, tại trong triều đình lại không uy tín có thể nói. Nếu như ra mặt đủ dày mà nói, còn có thể miễn cưỡng tại chỗ ngồi chống đỡ thêm mấy năm, mà nếu như ra mặt không đủ dày mà nói, vẫn là thừa dịp còn sớm, cầu hai cốt cáo lão về quê đi. Lý tín mắt lạnh nhìn như vậy hình ảnh, đối với Trịnh Bắc Văn không có chút nào đồng tình. Trên đời đạo lý nói chung chính là như vậy, nếu lựa chọn đứng ra làm đau, vậy sẽ phải có bị bẻ gây chuẩn bị tâm tư, nơi nào đáng giá đồng tình? Như vậy Hán đại nhân đây, Lý Thế Dân lại hỏi. Theo Trịnh Bác Văn bị truy hỏi bắt đầu. Hàn Đông Hoa liền biết rõ mình cũng không chạy khỏi này một lần. Cho nên, làm Lý Thế Dân hỏi như vậy đến hắn sau đó, hắn lập tức dứt khoát quỳ xuống, "Đạo, thần thân là hộ bộ thị lang, trông coi thiên hạ tiền lương, vốn đối với thương cổ chi sự rõ như lòng bàn tay." Ai ngờ, Nguyên Lai Thần Hạ Hiểu biết thật không ngờ nông cạn quê mùa. Thần tự nhận không thích hợp nữa đảm nhiệm hộ bộ thị lang, nếu không sắp có lầm quốc lầm dân chi hại, xin mọi bệ hạ chuẩn thần cáo lao về quê." Lý Tín hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này Hàn Đông Hoa ngược lại dứt khoát, bất quá hắn lựa chọn cũng hợp lý. Chính Bắc Văn Vũ sao cũng là lễ bộ thị lang, chức trách chủ yếu cùng qua cử ngoại giao chờ sự vụ liên quan đối với buôn bán cùng kinh tế không hiểu nhiều rất bình thường miễn cưỡng nói được mà hộ bộ nhưng là cái liên quan đến thu thuế cùng tiền lương bộ môn cơ hồ giống như là hậu thế thuế vụ cục cùng bộ công thương hợp thể Hàn Đông Hoa thân là cái ngành này quan trước nhưng ở buôn bán trên lý thuyết bị Lý Tín bại xích được thương tích đầy mình xác thực đã không có mặt mũi đặt chân ở triều đình rồi cho dù miễn cưỡng ở lại trên triều đình cũng không khỏi không gánh vác ngồi không ăn bám cùng vô liêm sỉ tiếng xấu đây đối với trùng tên tiếng văn nhân mà nói Cơ hội giống như là xã hội tính tử vong, còn không bằng giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, ít nhất còn có thể rơi vào cái biết liêm sỉ quan thành. Lý thế dân không có như thế do dự, bình tĩnh nói, chuẩn đấu. Tạ bệ hạ Long Ân. Hàn Đông Hoa lại bái, thật lâu không có đứng dậy. Trưng 243, bị gái bấy. Trên đại điện lâm vào một trận ngắn ngủi yên lặng. Mỗi người đều đắm chìm ở nơi này gần như ma huyễn sự thật ở trong, thật lâu không thể phục hồi lại tinh thần. Đùa gì thế? lễ bộ thị lang cùng hộ bộ thị lang cùng nhau vạch tội một cái không mang theo bất kỳ quan chức chức vụ nhàn hạ sở vương kết quả lại là sở vương đánh giá không có hai người này ngược lại một cái mất hết thể diện cuộc đời chính trị cơ hồ chung kết, một cái dứt khoát cáo lao về quê hoàn toàn hái được mũ ô sa hôm nay rốt cuộc là ngày gì chẳng lẽ là phạm vào thái tuế sao trong đám người trình rạo kim cùng tần quỳnh an ý liếc nhau một cái đều là theo trong mắt đối phương nhìn tấu tràn đầy đủ cười thống khoái a bình thường đều là bọn họ đám này không thông văn mặc vũ người bị văn thần cha hỏi được không xuống đài được chỉ có thể dựa vào ra đời quả đấm lớn từ đó càn quấy được thoát thân bây giờ bọn họ võ quan trong hàng ngũ vậy mà cũng ra một văn khúc tinh à nha đạo lý lớn một bộ một bộ tuy tiện nói mấy câu liền hù dọa được cả điện các quan văn á khẩu không trả lời được cái này còn không thông khoái sao Thẳng thắn nói lấy trình rào kim học thức hắn là thật không dọa thương cổ chi sự cùng giang sơn xã tắc có liên quan gì thế nhưng nghe xong mới vừa rồi lý tín mà nói về sau hắn lại bắt đầu đồng ý buôn bán có lẽ đối với dân sinh quả thật có lợi nhuận có thể thấy lý tín nói chuyện xác thực thông tục dễ hiểu có chỗ độc đáo bất quá Trình Giảo Kim mặc dù tại trong lòng nghiêng về lý tín bên này, nhưng ở trong hành động, hắn lại không có lộ ra chút nào. Đây chính là hắn lao lạc chỗ. Hắn thời khắc đều nhớ kỹ chính mình thân là võ thần bùa phận. Hắn biết rõ, bình thường nhị vào ra đời qua loa vài câu không có vấn đề, vậy hạ thậm chí còn vui vẻ nhìn thấy chuyện như vậy. Nhưng nếu là đến hàng thật giá thật triều đình đại sự lên, chỉ cần sự tình không liên quan đến chính mình, vậy cũng không nên mở miệng lung tung. Một mặt là hắn loại trừ mang binh đánh giặc ở ngoài, sự tình khác không sai biệt lắm một chữ cũng không biết, thiếu lẫn vào chính là thiếu thêm phiền. Mặt khác thì là bởi vì hắn tin tưởng Lý Thế Dân cùng Trần Doan đám này lão hồ ly bản sự nếu có chuyện gì liền bọn họ đều không thể quyết đoán vậy hắn chỉnh rào kim vẫn là đàng hoàng im miệng làm con rùa đen rút đầu cho thỏa đáng đỡ cho bị mắng Lý Thế Dân không chút do dự phê chuẩn Hàn Đông Hoa chót miệng đơn xin từ trước sau đó ý vị thâm trường nhìn Lý Tín lướt mắt chính là chỗ này lướt mắt để cho Lý Tín cả người đánh cái dùng mình phản phất một cái hồ ly cảm giác được chỗ tối ròm ngó thợ săn ánh mắt đang ở Lý Tín dự định mở miệng nói gì thời điểm Lý Thế Dân lên tiếng mặc dù trọng nông ước thương quốc sách không thể tùy tiện sửa đổi nhưng sở vương nói quả thật có dẫn dắt chấm địa phương Lý Tín vội vàng nói nơi nào nơi nào thần chỉ nói là chút ít Lý Thế Dân nâng lên một cái tay tỏ ý lý tín không cần nhiều lời dưới con mắt mọi người lý tín cố kỵ hoàng đế uy nghiêm cũng không tốt ý vào chính mình theo lý nhị bệ hạ quan hệ chơi xấu không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng ngậm miệng hộ bộ chính là trông coi thiên hạ tiền lương khẩn muốn chỗ ở cần phải đối với thương cổ chi sự có đầy đủ khắc sâu giải mới đúng lý thế dân đạo một mực ở triều thần hàng đầu giả chết hộ bộ thượng thư đái trụ lúc này tiến lên một bước chắp tay nói bệ hạ nói cực phải lão đại lý thế dân đối với tiểu đệ hoàng mỹ phối hợp cảm thấy vô cùng hài lòng gật gật đầu nói nếu sở vương đối với thương cổ chi sự rất có nhận xét như vậy trong tiên bố hộ bộ tạm thiết cố vấn trước không có phẩm chất cấp không đồng lục từ sở vương đảm nhiệm phụ trách hướng hộ bộ các quan viên dạng giải thương cổ chi sự huyên giận ngươi cho rằng là đây đại trụ không chút do dự trả lời thần tán thành thần tán thành điện hạ quần thần đồng loạt nói nhất là trần doãn trình dạo kim chờ một nhóm lao hồ ly mỗi người đều mặt mày hớn hở không có hảo ý nhìn lén lý tín liếc mắt lý tín trợn to hai mắt trong lòng chỉ còn lại một cái thanh âm mẫu thân bị gai bấy trong lúc nhất thời đẩy đổ hàn đông hoa cùng trịnh bát văn vui vẻ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi Không khỏi không thừa nhận, lý thế dân thủ đoạn thật sự cao minh, đột nhiên xuất hiện này cố vấn chức ném vừa lúc, không có cho Lý Tín lưu lại bất kỳ cự tuyệt chỗ trống. Thường nghĩ, Lý Tín mới vừa rồi một trận hùng hồn kể lể khẩu chiến bầy nho, nói hai vị thị lang đại nhân á khẩu không trả lời được, này là vì cái gì? Còn không phải là vì nhấn mạnh buôn bán tầm quan trọng. Tốt như vậy hiện tại, lý thế dân liền thừa nhận buôn bán tầm quan trọng, thừa nhận thương nhân đối với đại đường thịnh thế có xúc tiến tác dụng. Đã như thế, hộ bộ phải tăng cường đối với buôn bán hiểu liên hợp tình hợp lý chứ? Nay dù sao cũng là bọn họ bạn chức công tác gia nhưng là, vấn đề tới Ai có thể trợ giúp hộ bộ tăng cường đối với buôn bán hiểu đây? Còn không chính là mới vừa rồi mà nói nhiều nhất Lý Tín. Cho nên nói, Lý Thế Dân bổ nhiệm Lý Tín là hộ bộ cố vấn chuyện này, hoàn toàn thuận lý thành chương, tự nhiên mà thành phải gọi người không khơi ra một chút tật xấu. Lý Tín muốn nghĩ cự tuyệt, chỉ có hai con đường dễ đi, hoặc là từ chối mình không thể đảm nhiệm, hoặc là nói thẳng mình không muốn làm quan. Nhưng mà, hai con đường này nhìn như tồn tại, thật ra căn bản đi không thông. Đầu tiên, mới vừa rồi hắn vẫn còn đùng đùng nói lấy nhiều lời như vậy đây, vào lúc này lập tức liền hẽo, nói mình đối với thương cổ chi sự hiểu không sâu, điều này hiển nhiên không thích hợp. Đem triều Đình làm cái gì rồi hả? Tiểu hài tử đuổi đi sao? Hơn nữa, Lý Tín cũng không khả năng lựa chọn loại phương thức này, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng hắn lời vừa mới nói mà nói tại triều Thần Môn trong lòng phất lượng. Hắn tuyệt không hy vọng như thế. Thứ yếu, trực tiếp tự truyện. Vấn đề này lớn hơn. Lý Tín mình cũng nói thương nhân đối với đại đường thịnh thế có đại tác dụng. Vào lúc này chính là muốn hắn hướng hộ bộ giới thiệu thương nhân tác dụng thời điểm, hắn nhưng ngược lại cư tuyệt, tại sao? Chẳng lẽ là không muốn giúp bệnh Hạ Khai sáng đại đường thịnh thế? Chương 244, Lý Tín mất hứng. Không thể không nói Tại Lý Thế Dân đầu này lão hồ ly trước mặt, Lý Tín thậm chí căn bản không gọi được là Tiểu Hồ Ly, tối đa chỉ là cái ngu nơ. Người ta tùy tùy tiện tiện ra tay một cái liền đem Lý Tín cầm gắt gao, không mang theo một chút hoa đầu cùng vỡ sóng, hơi có mấy phần đại sảo bất công trọng kiếm vô phong cảm giác. Nếu so sánh lại, Lý Tín cái gọi là khẩu chiến bầy nho loè loè cũng có chút trò trẻ con. Lý Thế Dân ý tứ rất rõ ràng, cái này hộ bộ cố vấn trước mặt dù tuy nói là tạm thời thiết trí chức vị, không có phẩm cấp cũng không có đồng lộc, nhưng trên thực tế những thứ này đều không trọng yếu, chân chính trọng yếu chỉ có một chút, hắn xác thực là một cái hộ bộ chức vị. Chỉ cần Lý Tín đón nhận chức vị này, thì tương đương với nửa chân đạp đến vào triều đình, bắt đầu thu được triều chính quy tắc ràng buộc. Là, Lý Thế Dân nếu là Lý Tín chân chính leo lên triều chính ngôi đài, tạm thời chức vị không sao cả, chỉ cần Lý Thế Dân một ngày không mở miệng hủy bỏ hắn, hắn liền một ngày không giải trừ. Phần cấp cùng động lộc liền càng không cần nói, đối với Lý Thế Dân cùng Lý Tín tới nói, bọn họ đều không quan tâm những thứ này. Cho tới nay, Lý Tín đều rất kháng cự triều đình. Hắn không muốn vào vào phức tạp như vậy chính trị đấu tranh ở trong, chỉ muốn thưa thưa phục phục tự do ở triều chính ở ngoài, nhưng hiện tại xem ra, đây tựa hồ là cái hy vọng sắp dở bởi vì coi như hắn không chủ động vào sân phía trên chiến trường này người hay là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn kéo vào chiến trường này ở trên thế giới này miễn là còn sống tiêu không khả năng cách xa đấu tranh chỉ cần lý tín một ngày còn đỡ lấy sở vương tước vị một ngày không muốn nát thức mà qua ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt như vậy đấu tranh sớm muộn cũng sẽ dán tại trên mặt nàng phân nửa cũng trốn tránh không được những thứ này cái gọi là đạo lý lý tín cũng không phải không hiểu nhưng hắn giờ phút này chính là phi thường khó chịu khó chịu đến nổi mạnh hắn mới vừa rồi phí nhiều như vậy ngụp nước là vì cái gì còn không phải là vì cho thương nhân chính danh đem đại đường thoáng hướng càng chính xác càng hợp lý phương hướng trên hơi chút đẩy tới một điểm. Nếu như những thứ này mục tiêu có khả năng thực hiện, như vậy cuối cùng thu được kích lợi là ai? Loại trừ đại đường dân chúng ở ngoài, liền số Lý nhị bậy hạ chứ. Nhưng là hắn đây, không nói hai lời liền đem một cái gì đó cố vấn quan chức vứt tại rồi Lý tín trên mặt. Chẳng lẽ Lý thế dân không biết Lý tín không nghĩ giao thiệp với triều đình sao? Hắn biết rõ, hắn biết rất rõ. Lý tín năm lần bảy lượt theo sát hắn nhấn mạnh qua, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Liên bởi vì hắn là không gì không thể hoàng đế sao? Cũng bởi vì hắn thủ đoạn tao minh, là. Bất kể Lý Tín có nguyện ý không thừa nhận, Lý Thế Dân ngón này sắc thực xinh đẹp, hời hợt liền đem Lý Tín dồn đến chỗ chết. Nếu như nhất định phải đánh giả dụ mà nói, Lý Tín hiện tại tâm tình giống như là một cái đang muốn báo nguyện vọng học sinh trung học đệ nhị cấp, gia trưởng không nói hai lời ngay tại hắn nguyện vọng bê ngoài điền một cái hắn không thích nguyện vọng, hơn nữa còn nộp lên rồi. Cái này dĩ nhiên khó chịu chặt, nhưng mà, khó chịu về khó chịu, giờ phút này dù sao cũng là tại trên đại điện, Lý Tín cùng Lý Thế Dân cũng ở đây quần thần dò xét bên dưới. Nay một lớn một nhỏ đều là người thông minh, biết rõ nên làm như thế nào. Đây là duy nhất có thể được kỳ bạn. Lý Tín cố nén phảng phất ăn con rồi bình thường buồn nuối cảm, không người chắp tay nói, thần tạ bệ hạ long ân. Lý Thế Dân vốn là nhất thời hứng khởi, đang đắc ý bản thân thủ đoạn như thế nào cao minh đây, cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn thấy Lý Tín trên mặt vậy không vui vẻ vẻ mặt, hắn mới mơ hồ có chút ít không tốt cảm giác. Quả nhiên, tản triều hội sau đó, Lý Tín không giống như ngày thường đi lập chính điện hướng trưởng tôn hoàng hậu thỉnh an, mà là tự nhiên trở về sở vương phủ. Bắt đầu từ ngày thứ hai, trong kinh thị có sở vương bị bệnh yêu cầu ở nhà tĩnh dưỡng tin tức. Lý Thế Dân nghe xong nội thị hồi báo sau đó, hơi hơi cao mày, khoát khoát tay liền để cho trong lúc này thị đi xuống sau đó hắn nếu không có hắn mà mở ra trong tay tấu trường, nghiêm túc cẩn thận phê duyệt trên triều đình sóng gió đi qua trường nhất lâu hội viên chế độ cũng đã thành định cục không có cách nào bệ hạ đều đánh nhịp nói không thành vấn đề vậy còn có người nào dám nói hắn có vấn đề mà trường nhất lâu ông chủ sau màn là sở vương một điểm này cũng chậm rãi từ thượng tầng chạy đến dân chúng bình thường trú gian gây ra không ít nói bóng nói gió ngay từ đầu có rất nhiều người đọc sách nói sở vương làm như vậy tại bại hoại hoàng gia thể diện có thể sau đó lý tín ngày đó tại triều đình trên là thương nhân cãi lại luân luận cũng dần dần lưu truyền ra vì vậy dư luận tự nhiên luận không chỉ có trường nhất lâu khách hàng trung thực muốn mỗi người đều là lý tín bảo chữa liên phố lớn ngõ nhỏ mở cửa hàng mọi người cũng đều là lý tín nói chuyện nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn họ cũng là thư nhân lý tín nói đúng bọn họ tới nói là có lợi bọn họ tự nhiên biết rõ mình hẳn là chống đỡ cái nào người đọc sách vẫn là chống đỡ sợ vương lý tín đại nhân những chuyện này cũng không phải là lý tín điều khiển mà là tự nhiên phát sinh lý tín nghe qua sau đó cũng chỉ là tiếu tiếu mà thôi cũng không có để ở trong lòng hắn chỉ là làm tự mình muốn làm sự tình cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy người khác cái nhìn hắn càng chú ý nhưng thật ra là đối diện nhất tiếu lâu động tĩnh Không cần cha cũng biết, lần này vạch tội hiển nhiên là Nhất Tiếu Lâu phía sau Lô ra tại dẫn đầu, cũng chỉ có nhà hắn có năng lực này tới dẫn đầu. Nhưng mà, như vậy cố gắng cuối cùng vẫn bị thất bại. Bọn họ thất bại lý do rất đơn giản, bởi vì bọn họ không hiểu khoa học, không biết lý tín mới là càng chính xác bên kia. Chương 245, từ giã Lô chuyển chân. Nhất Tiếu Lâu tình trạng càng ngày càng kém, hiện nhiên đã không thể cứu vãn rồi. Hắn cùng Trường Nhất Lâu khoảng cách gần đây, hơn nữa nghiệp vụ phạm vi cũng chồng lên nhau được lớn nhất, mấu chốt nhất là tại chồng lên nhau bộ phận này nghiệp vụ lên, hắn không có giống nhau làm được qua đối diện Trường Nhất Lâu, có thể tưởng tượng được. Triệu Trường nhất lâu trùng kích lớn nhất chính là hắn. Vì vậy, tại những tiểu lầu khác quán ăn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ sống qua ngày thời điểm, hắn đã hoàn toàn không thể phòng ngừa mà suy bại. Thôi, đóng cửa đi, tiếp tục kiên trì tiếp cũng chỉ là cho người khác đổ thêm hài hước mà thôi. Lô chuyện chân bình tĩnh nói với Giang Lão Phát. Giang Lão Phát giật giật đôi môi, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ một tiếng, gật gật đầu, không có biểu lộ bất kỳ dị kiến. Sự thật đã rất rõ ràng, coi như là như thế nào đi nữa không cam lòng, loại trừ đang hoàng tiếp nhận ngoài ra tựa hồ cũng không có khác đường có thể đi. Trong tiệm tiểu nhị đứa ở gì đó đều tốt phân tán đi đến bây giờ cũng không kém chút tiền này rồi, không muốn cho lô gia mất mặt. Lô chuyện chân dặn dò, giang lão phát đạo, ừ ta hiểu được. Lô chuyện chân đứng dậy, đạo, vậy những thứ này chuyện liền giao cho ngươi, ta ra ngoài một chuyến. Giang lão phát nhìn lô chuyện chân sửa sang lại quần áo, lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, hỏi, đại nhân đây là muốn đi? Lô chuyện chân xài bước đi ra ngoài, đạo, tới trường ăn lâu như vậy, còn không có tự mình bái kiến qua sở vương, có chút thất lễ. Hiện tại nếu muốn đi, vẫn là đi nhìn một lần đi, tránh cho người ta còn tưởng rằng ta lô thị không hiểu lễ phép. Giang lão phát ngạc nhiên, tinh tĩnh nhìn lô chuyện chân đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đối ngoại tuyên bố chính mình được bệnh nặng lý tín thật ra đương nhiên cũng không có bệnh. Mặc dù nói hắn thể chất này theo trình sử mặc tần hoài ngọc như vậy quái thu không thể so sánh, nhưng dù gì cũng là mỗi ngày hít đất càng sâu ngồi luyện ra cũng không có dễ dàng như vậy bị bệnh. Hắn biết rõ, tại đại đường cái này chữa bệnh tài nghệ cực độ thấp kém địa phương, một cái nho nhỏ cảm ảo nóng sốt cũng có thể muốn tánh mạng người. Đối với cái này, vì phòng ngừa loại bi kịch này tình trạng, dưỡng hảo thân thể, tận lực không muốn bị bệnh mới là trọng yếu nhất. Vương quý đối với cái này cũng là vui thai vui mắt lấy hắn ánh mắt tới nói, tự mình vương gia bình thường bình thường làm những thứ này cổ cổ quái quái, quái động tác mặc dù không có gì thực chiến ý nghĩa, nhưng cường thân kiện thể nhưng là dư dạ, vì vậy hắn có lúc cũng sẽ để cho nhuận nương tiếp theo Lý Tín làm một lần. vì vậy mỗi sáng sớm một lớn một nhỏ hai cái mau hài tử nằm út sấp ở trong sân trống đầy tiểu là sở vương phủ một đạo kỳ cảnh. đối với cái này Lý Tín có chút lo âu. hắn một người đàn ông là không có vấn đề, có thể nhuận nương không phải a? một cái tiểu cô nương mỗi nhà làm gì hết đất đây? vạn nhất ảnh hưởng nàng gì đó phát dục làm sao bây giờ? chính mình còn nghĩ về sau cho nàng tìm một người tốt đây. Nhưng mà, làm Lý Tín một mặt thẳng thắn về phía Nhuận Nương giảng dài hít đất đối với nữ tử tệ đoan sau đó, này sơ thông nhân sự tiểu cô nương vậy mà không cảm kích, lần đầu tiên đỏ mặt mắng tự mình vương ra một câu người xấu, sau đó liền nghiêng đầu chạy ra. Tốt tại sau đó, Nhuận Nương vẫn sẽ theo Lý Tín cùng nhau tập thể dục sáng sớm, chỉ bất quá hít đất là kiên quyết không làm, đổi thành rồi nằm ngập bụng, đây cũng là có điểm giống hậu thế khóa thể dục rồi, nam sinh chống đẩy, nữ sinh làm nằm ngập bụng. Hôm nay, Lý Tín vừa hoàn thành tập thể dục sáng sớm, trên người ra một điểm mồ hôi mỏng. Một đứa nha hoàn tới nói, vương ra Vương phủ ngoài có cái tự xưng họ lâu người cầu kiến, nói nhất định phải gặp vương gia bản thân. Họ Lô. Lý Tín nhíu mày một cái, tự đủ, người nhà họ Lư tới làm chi? Lý Tín rốt cuộc là có chút hiếu kỳ chi tâm lời, vì vậy liền thay quần áo khác đi rồi tiến thính. Theo trên danh nghĩa tới nói, hắn vào lúc này đang ở bị bệnh, cũng không phải là như vậy hẳn là tiếp khách, nếu như truyền ra ngoài, khả năng lại phải có chút ít sóng gió. Nhưng lấy nhất tiểu lâu bây giờ tình cảnh tới nói, hắn cũng không cảm thấy Lô thị cố ý nguyện tiếp tục bắn ra hắc hắn một lần. Hơn nữa, cho dù Lô thị thật cầm thứ ngu ngốc này lý do đi vạch tội hắn, hắn cũng không lo lắng bởi vì có khả năng nhất truy cứu chuyện này Lý nhị bệ hạ đối với Lý tín đến cùng tại sao bị bệnh một điểm này so với ai khác đều rõ ràng hơn hắn mới sẽ không vì loại sự tình này cầm Lý tín như thế nào đây Tiểu nhân lô chuyện chân bài kiến vương gia lô chuyện chân vừa thấy được Lý tín liền rước quát quỳ xuống chào một cái không có đắn đo bất kỳ cái giá bất kể hắn tại lô thị nội bộ là địa vị gì tại Lý tín trước mặt hắn chính là người dân thường nói thật ra nếu không phải hắn họ lô muốn như vậy tay không thấy Lý tín căn bản cũng không khả năng Lý tín tùy ý gật cờ đầu đạo đứng lên đi người tôi thấy bản vương có chuyện gì không Lô chuyện chân đạo, tiểu nhân chính là nhất tiếu lâu lão bản. Bây giờ nhất tiếu lâu buôn bán không khá, kế cận sập tiệm. Tiểu nhân suy nghĩ một chút, như thế lôi kéo cũng không phải biện pháp, còn không bằng sớm một chút đóng cho thỏa đáng, vì vậy đặc biệt hướng vương gia từ giá. Lý Tín gật gật đầu, "Đạo, bản vương biết." Trừ lần đó ra, tiểu nhân còn có một vấn đề cũng muốn hỏi hỏi vương gia. Lô chuyện chân chắc tay, "Đạo, tiểu nhân có cái con cháu, đoạn thời gian trước mất tích, không biết vương gia có thể có tin tức." Lời tiếng nói ngừng lại, lô chuyện chân ngẩng đầu nhìn Lý Tín lấy mắt. Chương 246, hào phú, ánh mắt này không thể nói sắc bén, cũng nói không được ý vị thông thường. Tựa hồ chẳng qua rất bình thường mà nhìn một chút, giống như mọi người bình thường hỏi người khác cái vấn đề sau, rất theo thói quen sẽ nhìn một chút đối phương. Thế nhưng, không giải thích được hướng lý tín hỏi tới loại này liên quan tới người mất tích vấn đề, bản thân này thì không phải là một món chuyện bình thường, đặc biệt là tại hai người đều đối với Triệu Kha bị bắt cóc sự kiện lòng biết rõ dưới tình huống. Lý Tín nở nụ cười, phản phất Lô chuyện chân mà nói có cái gì buồn cười địa phương. Lô chuyện chân lẳng lặng chờ, không nói gì. Ngươi có phải hay không làm gì đó? Lý Tín cười đủ rồi sau đó mới nói, người nhà ngươi mất rồi, ngươi nên đi kinh triệu phủ hoặc là các nha môn các quan, biết chưa? Lên Sở Vương phủ tới hỏi tính là có ý gì? Lô chuyện Chân cười nói, tiểu nhân chỉ là bởi vì kính ngưỡng Sở Vương đại nhân thần thông quảng đại, cho nên mới muốn nói, có lẽ ngài sẽ có tin tức đây. Lý Tín lắc đầu, "Đạo, người nghĩ hơn nhiều." Sở Vương phủ cũng không có gì cái gọi là thần thông quảng đại, bản vương cũng không quan tâm chuyện này. Lô chuyện Chân lơ đễnh, lắc đầu một cái, "Đạo, vậy xem ra, ta kia đang thương chất nhi hẳn là không về được." Này vi diệu ngữ khí cùng trong lời nói loáng thoáng mang theo thâm ý, đều tựa như tại chỉ hướng gì đó. Lý Tín không có chút rung động nào cười cười, "Đạo, sự tình còn chưa rõ ràng." lúc này xuống nhận định có lẽ còn có chút quá sớm, có lẽ ngươi chất nhi chỉ là đụng phải gì đó ngoài ý muốn mà chậm trễ, cũng có khả năng chỉ là hắn ham chơi, đi rồi địa phương khác, nói không chừng ngày nào hắn liền chính mình trở lại, ngươi không dùng qua chia sẻ tâm, lô chuyện chân trầm mặc một hồi, mới đột nhiên nghĩ thông bình thường mà nở nụ cười, đạo, được rồi, vậy thì mượn vương gia chút lành, không nên khách khí, bản vương cũng không có làm gì, lý tín thần sắc như thường mà khoát tay một cái, hai người còn nói trong chốc lát nói chuyện không đâu bí hiểm sau đó, lô chuyện chân cuối cùng táo tử, lý tín để cho hạ nhân lính lô chuyện chân ra ngoài. Hắn nhìn Lô truyện chân rời đi bóng lưng, thờ ơ nhíu lông mày. Hắn vốn tưởng rằng Lô truyện chân hẳn là tới nói dọa, dù sao đối phương đến từ Phạm Dương Lô thị loại này siêu cấp hào phú sao, chẳng biết tại sao bị một cái chức vụ nhàn hạ vương gia đánh ngã trong nhà uy tín lâu năm xí nghiệp, nhất định sẽ có không cam lòng tâm. Cho nên tại nhất tiếu lâu hoàn toàn sập tiệm thời khắc, tới sở vương phủ thả mấy câu hãy đợi đấy loại hình lời độc cát ngược lại là có thể lý giải hơn nữa hợp tình hợp lý. Thế nhưng Lô truyện chân dĩ nhiên một câu lời độc cát đều không nói, chỉ nói hắn là tới từ dã. duy nhất lệnh lý tín cảm thấy cảnh giác mới là hắn nói một chút mất tích lô chính, nhưng mà. Lý Tín thuận miệng lừa bịp rồi mấy câu sau đó, lô chuyện chân vậy mà cũng không có tiếp tục tra cứu đi xuống, vài ba lời liền lướt qua này một đoạn rồi. Điều này làm cho Lý Tín càng ngày càng cảm thấy mê muội. Ngồi ở tại chỗ nghiêm túc suy tư trong chốc lát, Lý Tín cuối cùng có mấy phần hiểu ra. Nguyên lai siêu cấp hảo phú nói dọa là như vậy, căn bản không cần đem loại này chờ xem ý tứ treo ở ngoài miệng. Phạm Dương Lô thị, trải qua mấy trăm năm mà trùng điệp không ngừng thế gia đại tộc, đối với bọn hắn tới nói, tài sản chỉ là một loại gia tộc thực lực biểu hiện bên ngoài. Nhất thiếu lâu thân là tiền nhiệm trưởng an định nhất lâu có thể tụ lại đại lượng tài sản là khẳng định, thế nhưng những tài phú này đối với Lô thị tới nói, thật ra cũng chưa chắc có trọng yếu như vậy. Có thể nói, chỉ cần Phạm Dương Lô thị không ngã, bọn họ dễ như trở bàn tay là có thể lại tụ hợp bó lên không thua kém một chút nào nhất thiếu lâu tài sản. Vì vậy, bọn họ căn bản sẽ không làm cho này dạng nhất thời được mất mà dậm chân giận dữ, thậm chí chạy đến địch nhân trong nhà đi nói dọa. Lô chuyện chân nói hắn là tới từ dã, vậy hắn liền thật là tới từ dã, thuận lý thành chương, tự tự nhiên nhưng, giống như đánh cờ lúc, không có người sẽ thật vì một con cờ được mất mà lật bàn cờ. Loại này phi phàm khí độ mới thật sự là hạ phú nội tình. Dù là đấu lại kịch liệt lại ngươi chết ta sống, một khi đến bên ngoài bàn cờ, đại gia vẫn là nhã nhặn mà ngồi xuống nói chuyện, phảng phất tương giao nhiều năm lão hiu, thi tử ca phú tuổi gạo dầu muối gì đó cũng có thể trò chuyện. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên bị đối phương trên mặt biểu tình nu hòa lửa gạt. Loại này mặt ngoài thân thiện gió nhẹ độ nhưng thật ra là xây dựng ở đối phương tự tin thực lực cao hơn nhiều người điều kiện tiên quyết, bọn họ cũng không cảm thấy Lý Tín đánh sụp nhất tiểu lâu chính là bọn hắn thua. Bọn họ rất rõ, bọn họ có thể thua rất nhiều lần, chỉ cần có thể thắng một lần là đủ rồi. Lý Tín không hoài nghi chút nào một khi bọn họ tìm tới thích hợp cơ hội nhất định sẽ xuất thủ báo mối thủ ngày hôm nay vậy đại khái chính là cái gọi là quân tử báo thủ mười năm không một đi mặc dù nghiêm khắc trên ý nghĩa nhắc tới động thủ trước bắt cóc triệu kha nhưng thật ra là lô thị bên này bọn họ hoàn toàn không gọi được là cái gì có tử thế nhưng bọn họ sẽ quản nhiều như vậy sao cũng sẽ không ai dám hướng bọn họ động thủ bọn họ địch nhân chính là người đó người nào cản ngại bọn họ lợi ích bọn họ địch nhân chính là người đó đối với địch nhân hết thảy đều hẳn là báo thủ đây chính là lô thị lọt cho tới lô chính sự tình, lô chuyện chân hơn phân nửa là dò xét được một ít phong thanh, có thể cũng không đủ chứng cứ chỉ hướng lý tín, cho nên mới thuận miệng như vậy nói lại. Đối với Vương Quý làm việc, lý tín vẫn còn có chút lòng tin, hắn tin tưởng Vương Quý chắc chắn sẽ không như vậy ngu xuẩn mà lưu lại dấu vết. Bất quá, này thật ra đối với chuyện cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì bất kể có chứng cứ hay không chỉ hướng lý tín, lô chuyện chân trong lòng khẳng định đều đã đem chuyện này ghi tại lý tín trên đầu, chỉ là tạm thời không có đủ chứng cứ báo lên gia tộc tới điều động lực lượng đối kháng sợ Vương phụ mà thôi. Chung Quý, lô chính bất quá là một không còn gì nữa con trai thứ thôi, tội gì hưng sư lập chúng? Chương 247, nhuận đương có một chút bị thương, đại gia tộc chính là như vậy. Thế nhân cảm thấy bọn họ người người đọc đủ thứ thi thư, ôn nhuận như ngọc, thực ra không phải vậy. Càng là đại gia tộc, lợi ích đấu tranh thì càng lợi hại, đối với nhân tính, đối với thân tình lại càng phát không thèm chú ý đến. Đối với cái này, Lý Tín cũng không muốn chỉ trích gì đó, lấy ra vẻ mình phảng phất cao thượng. Không có kia cần thiết. Cho tới lô chuyện chân này mịt mờ thị uy, Lý Tín thì càng thêm sẽ không để ở trong lòng rồi. Phạm Dương lô thị mạnh hơn nữa, chương an tạm thời cũng còn là bọn hắn vô pháp nhúng tay địa phương, hoặc có lẽ là là một cái bọn họ chỉ cần dám loạn nhúng tay cũng sẽ bị chém đứt tay địa phương. Lý Tín đàng hoàng ở lại đây, có bao gồm Lý Thế Dân, Trình Dạo Kim ở bên trong một nhóm thúc thúc bá bá che chở hắn, hắn sợ cái gì? Hiểu được về sau, Lý Tín đột nhiên ngược lại còn cảm thấy có chút khó chịu, thật giống như bị người ngay mặt mịt mờ măng mấy câu, nhưng cho đến người ta đi mới phản ứng được giống nhau. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí có chút nhớ đem lô chuyện chân đuổi trở về đánh một trận tơi bời xung đột. Bất quá cuối cùng hắn vẫn bỏ đi cái này ngây thơ ý niệm. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tín vẫn ở tại Vương phủ nhàn rỗi, trung phi hắn còn đối ngoại tuyên bố chính mình bị bệnh đây. Thẩm Tiểu Hương cho là Lý Tín là thực sự bị bệnh, một mực chịu đựng không đi quấy rời hắn. Cho đến có một ngày, nàng tận mắt thấy Lý Tín tại trong phòng bếp thật cao hứng mà thức ăn xào, còn tràn đầy phấn khởi mà để cho nàng tới nếm thử thời điểm, nàng mới ý thức tới, nguyên lai tự mình vương ra thật ra nhảy nhót tưng bừng so với ai khác đều kết thực, căn bản là không có bị bệnh. Vì vậy, nàng liền dây dưa Lý Tín. Mà nàng muốn cũng đơn giản chính là Lý Tín đã sớm hứa hẹn qua Lương Sơn bá cùng Trúc anh đại thị bạn. Lý Tín sao? Nhiều năm chỉ hoàn đúng thứ, hơn nữa còn là thời kỳ cuối bên trong thời kỳ cuối, nếu không phải Thẩm Tiểu Hương lão tại trước mặt nàng sách truyện này, hắn hầu như đều mau đưa này việc chuyện quên. bất quá, coi như là có thẩm tiểu hương đang không ngừng sách, hắn vẫn tính tình đến chết cũng không đổi mà cố gắng chỉ hoãn. Đùa gì thế? ta lý tín hấp dẫn kịch bản bạch xà chuyện tác giả, nói thế nào cũng nên tính là cái nhà văn chứ. cho dù là chép lại nhà văn, vậy cũng không thể như vậy không có phẩm cách mà người muốn bản thảo liền cho người bản thảo nha. đắn đo đắn đo cái giá, kéo cái 10 ngày nửa tháng, vậy cũng là thông thường thao tác được rồi. bất quá, lý tín cuối cùng vẫn là không có thể tại thẩm tiểu hương kiên nhẫn không bỏ xuống kiên trì bao lâu. trung phi thẩm tiểu hương là một cô gái hơn nữa dáng dấp còn rất cô gái xinh đẹp nàng suốt ngày tiếp theo lý tín khắp nơi loạn chuyển không nói khác người liền nhụn nương đều có ý kiến mũi không phải mũi ánh mắt không phải ánh mắt tổng lầm bẩm mình mới là vương gia thiếp thân tỷ nữ lý tín cũng cân nhắc đến này đối mình và thẩm tiểu hương danh tiếng đều không phải là cái gì chuyện tốt vì vậy hắn cuối cùng tại ngày nào đó sau bữa cơm chiều đột nhiên hứng khởi quyết chí tự cường mà một hơi thở viết trường mười trang sau đó ngã đầu ngủ cho đến ngày thứ hai mặt trời lên cao mới ung dung tỉnh lại khi tỉnh lại tiểu nhụn nương chính ôm lý tín bản nháp nhìn đến phi thường cao hứng lý tín biết đồ vật chưa bao giờ cấm trị nàng Rất nhiều thứ thậm chí là từ nàng tới cắt giữ. Song lần này, Lý Tín nhưng một cái đoạt đi bàn thảo nghiêm túc nói, tiểu hài tử không cho nhìn loại này đại nhân tài có thể nhìn đồ vật. Tiểu Nhuyễn Nương hừ hừ, hỏi, "Vương gia, phía sau đây, phía sau như thế nào đây?" Lương Sơn Ba biết rõ trước anh đài là nữ giả nam trang rồi sao? Bọn họ ở cùng một chỗ sao? Nhìn này đôi mong đợi ánh mắt, Lý Tín thật không nhẫn tâm nói cho nàng biết, nhận là nhận ra, nhưng lương trước hai người cuối cùng nhưng chỉ là song song hóa bướm bi kịch phần cuối, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đánh cái liếc mắt đại khái, thúc dục Nhuyễn Nương nhanh đi chuẩn bị rửa mặt đồ vật. Tốt tại tiểu nha đầu này còn có chút thân là tỷ nữ tự giác, liền ngoan ngoãn đi đem nước. Bất quá, trì hoan cũng vô dụng. Lại qua hai ngày, Lý Tín đem hoàn toàn viết xong bản thảo giao cho Thẩm Tiểu Hương về sau. nhuận lương chỉ dựa vào không chỗ nào bất lợi bán manh đại pháp, đường công cứu quốc mà Thẩm Tiểu Hương trong tay lấy được lương chút kết cục. Sau đó khóc lớn một hồi, vị thành niên tâm linh thu được đả kích nghiêm trọng. Đối với cái này, Lý Tín cũng là bất đắc dĩ. Hắn chỉnh những lời này kịch, chủ yếu mục tiêu một trong chính là đào ngũ tính thất vọng căn, phá hư hảo phú tại mọi người trong lòng hình tượng. Vì thế. Hắn không tiếc sửa đổi lương Trúc một bộ phận nội dung cốt truyện, khiến cho trung môn thứ góc nhìn mâu thuẫn lộ ra càng thêm đột xuất. Mà cố sự bi kịch kết cục càng là cần thiết bên trong cần thiết. Bởi vì chỉ có bi kịch thu tràng tài năng gọi dậy mọi người đối với nhân vật chính đồng tình, mà loại này đồng tình tài năng diễn biến thành mọi người đối với hiện tại loại này môn đệ góc nhìn tỉnh lại. Cho nên, Lý Tín không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ trong lòng nói lời xin lỗi, suy nghĩ nếu không lương Trúc sau đó liền viết cái gì đại đoàn viên kết cục kịch bản cho nhượng nương ngồi thưởng một hồi liền như vậy. Viết cái gì đây mẫu đơn đỉnh như thế nào đây? Mặc dù nữ chủ trung gian cũng chết qua, Nhưng cuối cùng tốt xấu là sống lại, theo liễu mộng mai hạnh phúc vui vẻ mà sinh hoạt với nhau. Lý Tín chính nhắm mắt lại nằm ở trên ghế xích đu suy nghĩ, bên cạnh lại đột nhiên từ xa đến gần vang lên mấy cái tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhanh đi tới Lý Tín bên người. Người không phải bị bệnh sao?" Một cái thanh âm quen thuộc mang chút treo chọc hỏi. Lý Tín cả người vừa kéo, "Đây là..." Chương 248, rất tức giận sao? Lý Tín lập tức mở mắt, khi thấy có cái nam tử đứng ở hắn bên cạnh. Đối phương có chút hăng hái mà không ngửi, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn lấy hắn. Cứ việc nghịch quang nhìn không rõ lắm, nhưng hắn vẫn là giật mình một cái liền kêu thành tiếng bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? người phía dưới cũng không biết thông báo một tiếng. vừa nói, hắn một bên liền vội vàng đứng lên rời đi ghế nằm, động tác rất nhanh nhẹn. không có cách nào đây chính là đại đường hoàng đế. hắn còn đứng đây, lý tín nào dám nằm à? lý tín tự cho là không để lại dấu vết nhìn bốn phía một lần, muốn tìm vương quý tung tích. nay cho má, lý thế dân đều sát tiến sở vương phủ như thế cũng không biết truyền điểm tin tới, tới. muốn nhìn lao tử đeo xấu. không cần tìm. lý thế dân khoát tay một cái, lấm lấm liệt liệt liền lý tín chống ra ghế nằm nằm xuống. hắn tùy ý lắc lư vài cái, thưởng thụ một phen ghế nằm hai lòng gật gật đầu, sau đó mới thích gì nhắm hai mắt lại, đạo là chấm khiến hắn không cho phép vào tới thông báo. Chấm nghe nói ngươi bị bệnh, hơn nữa còn không nhẹ, liền muốn tới thăm ngươi một chút hai ngày này đến cùng bệnh như thế nào. Bây giờ nhìn lại sao, thật giống như cũng bệnh không phải đặc biệt lợi hại sao? Lý Tín cười xấu hổ cười. Mặc dù hắn tin tưởng Lý Thế Dân khẳng định trước khi tới cũng biết hắn lần này bị bệnh là trang, thế nhưng cái này cùng Lý Thế Dân tự mình sát tiến vương phủ về sau, tận mắt thấy hắn đang nằm tại trên ghế nằm nhàn nhã sống qua ngày tình huống lại hoàn toàn bất động. Lúng túng trình độ sao? Nói như thế nào đây? Ít nhất bay lên gấp mười lần đi hai ngày này thân thể khá hơn một chút, đại phu nói rồi, nhiều phơi một chút mặt trời đối với thân thể khỏe mạnh. lý tín đột nhiên nghiêm trang nói, lý thế dân phất suy một tiếng, cười lắc đầu một cái, nhìn lý tín hỏi, kia đại phu có hay không nói người gần đống nhiên nói chuyện sẽ tốt nhanh hơn. lý tín không chút do dự lắc đầu, cái này ngược lại không có nói, sách đều không sách, bệ hạ ngàn vạn lần không nên chính mình nghĩ bậy. lý thế dân lại nhắm hai mắt lại, không nói gì. mới vừa rồi đồng loạt đi theo hắn đi vào hai ba vị nội thị đều bình tĩnh mà đứng tại không xa nơi, phảng phất mỗi một người đều là sẽ không động có gỗ. trong sân nhỏ nhất thời an tĩnh lại. Không khí ngưng trệ được phảng phất mất đi lưu loát tính. Lý Tín trên mặt không đứng đắn vẻ mặt cũng dần dần thu liễm, biến thành yên lặng lại nghiêm túc. Rất tức giận. Không biết trầm mặc bao lâu, ngay tại Lý Tín hoài nghi Lý Thế Dân có phải hay không đã ngủ thời điểm, Lý Thế Dân cuối cùng bất thình lình mở miệng, ngữ khí không mặn không nhạt, giống như tùy ý đang hỏi cơm tôi ăn cái gì loại hình vấn đề. Lý Tín sững sốt một chút, do dự phút chốc mới đàng hoàng trả lời, "Ừ." Mặc dù nói như vậy lên có chút không đầu không đuôi, nhưng giờ phút này qua đối thoại hai người đều hiểu, bọn họ lại nói là ngày đó trong chiều, Lý Thế Dân đột nhiên đem cố vấn chức vụ cho Lý Tín sự tình, đối với cái này, Lý Tín rất tức giận. Vào thời khắc ấy, hắn chỉ cảm giác mình bị Lý Thế Dân coi thành một con cờ, một quả có thể tùy ý chi phối con cờ. Nếu như hắn không phải hậu thế tới người trọng sinh, hắn đại khái có thể cười tiếp nhận hết thảy các thứ này. Trung quy thiên tử ban cho đặc thù quan chức, đây cũng không phải là gì đó bình thường người có thể được vinh dự. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác chính là một cái đến từ hậu thế quái nhân. Hắn đầy đầu trang đều là cùng cái thời đại này không xứng đôi đồ vật. Tại hắn trong khái niệm mặt, hắn đã minh xác cự tuyệt qua Lý Thế Dân khiến hắn vào triều đường đề nghị. Như vậy Lý Thế Dân thì không nên không nhìn hắn ý kiến trực tiếp dùng phương thức như vậy cưỡng bắt hắn đi lên triều đình. Nói như vậy còn có chút không đủ chính xác. Cùng nó nói ly tín là tại sinh khí, chẳng bằng nói hắn tại thất vọng. Hắn cho là Lý Thế Dân là không giống nhau quân vương. Hắn cho là hắn cùng Lý Thế Dân quan hệ không tầm thường. Cho nên, hắn cho là hắn sẽ không bị Lý Thế Dân trở thành một cái đơn giản có thể tùy ý đối đại thần tử. Nhưng hôm nay Lý Thế Dân như vậy tự cho là đúng thủ đoạn khiến hắn đột nhiên thấy rõ sự thật. Nguyên lai like, tại vị đại Lý Thế Dân bệ hạ trong mắt, hắn và trên đại điện cái khác thần tử tụi hồ cũng không có cái gì hai loại. Đây chính là cái gọi là đế vương tâm thuật sao? Người cô đơn, trong lòng không tha cho một vài người tỉnh, đem thiên hạ trở thành bàn cờ, người người đều là hắn bảy mưu lập kế con cờ. Sau đó sự tình đơn giản, Lý Tín rất khó chịu, dứt khoát đóng cửa không ra, bản ý chính là rất rõ ràng mà nói cho Lý Thế Dân, hắn không thích dàn bài như vậy, hắn tức giận. Vì vậy, ngồi cao ở trên bảo tọa Lý Thế Dân cứ như vậy cùng trong vương phủ Lý Tín như vậy cách không lạnh chiến đấu. Cho tới hôm nay, vị này toàn đại đường có quyền thế nhất người tự mình đến đến sở vương phủ. Lý Tín lén lén quan sát một hồi Lý Thế Dân vẻ mặt, tựa hồ cũng không có bao nhiêu sinh khí thành phần, nhìn dáng rất hẳn không phải là tới hưng sư vấn tội. Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi Lý Thế Dân hỏi hắn sinh khí không tức giận thời điểm, hắn còn không chắc chính mình hẳn là trả lời thế nào, cho đến cuối cùng mới quyết định nói thật. Nhắc tới, hắn Lý Tín cũng là thật lạ như bức. Trung quy, trên đời này có khả năng ngay trước hoàng đế mặt thừa nhận mình đối với hoàng đế quả thật có câu oán hận hơn nữa hoàng đế còn không sinh khí người, đẩy ra nhu toái tính cũng không tính ra mấy cái. Chương 249, Lý Thế Dân ý tưởng. Lý Thế Dân cuối cùng mở mắt. Hắn nửa đứng dậy, mặc dù vẫn ngồi ở trên ghế, sau lưng nhưng rời đi thoải mái lưng ghế. Hắn thoáng nghiêng về trước thân thể, nhìn về phía Lý Tín, "Đạo, chẳng có hiểu" Lý Tín rất muốn cười lạnh, nhưng rốt cục vẫn là không có, chỉ là ngoài miệng nói một cách lạnh lùng, bởi vì ngài là bệ hạ, mà ta chỉ là thần tử. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, "Đạo, ngươi không chỉ là thần tử." Lý Tín không có nhận mà nói, bởi vì hắn cảm thấy Lý Thế Dân lời nói này không có sức thuyết phục gì. "Ngươi rất thông minh." Lý Thế Dân lại nằm trở về, "Đạo, không thể cãi lại thông minh. Ngươi nói ngươi trong ngụm đi qua thiên cảnh, học qua tiên nhân chi đạo." Chẳng ngay từ đầu là không tin, nhưng sau đó, không thể không tin thêm vài phần, bởi vì giống như ngươi vậy đặc biệt ra hỏa, xác thực nhân gian hiếm có. Ngươi đầy trong đầu trang những thứ kia ly kỳ cổ quái đồ vật, sợ rằng đem đại đường lật lại cũng không tìm được cái thứ nhỉ. Loại trừ tiên nhân, trẫm không nghĩ ra gì đó bất kỳ có thể giải thích những chuyện này lý do. Lý tín không có tiếp lời, hắn không biết Lý Thế Dân nói những lời này là nghĩ biểu đạt gì đó. Ngươi quá trọng yếu, đại đường tương lai thịnh thế, nhất định không thiếu được ngươi. Lý Thế Dân rất bình tĩnh nói, phảng phất đang nói gì không thể gãi lại chân lý. Hắn nói tiếp, ta biết, đây cũng là ngươi mơ ngộng. Từ ngày đó ngươi tại ngươi trong tiệu lầu đối với trẫm nói, ngươi muốn cho người trong thiên hạ cũng có thể ăn lên thịt thời điểm, trẫm cũng biết, ngươi so với trẫm còn có dạ dâm. Ngươi trong nhộng đại đường thịnh thế so với chấm tưởng tượng qua còn phồn hoa hơn. Chấm cũng muốn nhìn một chút như vậy thời đại. Lý tín mím môi một cái, chấm không hiểu tại sao ngươi minh minh có như vậy mơ mộng, cũng không dám thả tay đi làm, luôn là ôm ngươi những thứ kêu buồn cười lý do tự do ở triều đình ở ngoài. Lý thế dân nhìn về phía Lý tín, hỏi, tin nhi, ngươi là người thông minh, ngươi thẳng thắn nói cho chấm, ngươi thật cảm thấy ngươi không cần quan chức, không cần quyền lực, cũng có thể thực hiện ngươi mơ nhộng, ngươi theo đuổi sao? Lý tín há miệng không nói gì, hắn biết do cái vấn đề này câu trả lời. Hiện tại ngươi còn có chấm che chở ngươi có lao chỉnh, lao tần bọn họ bảo đảm lấy ngươi, cho nên ngươi cảm thấy ngươi không cần quyền lực, ngươi cảm thấy ngươi có thể vĩnh viễn đứng ở bên mở, sạch sẽ. thế nhưng, điều này có thể sao? chấm cùng bọn họ lại che chở ngươi bao lâu đây? thiên hạ này sớm muộn là muốn giao cho các ngươi, cho đến lúc này, nếu như ngươi không có quyền lực, mà trong triều đình lại tất cả đều là người ngu, ngươi làm sao bây giờ? ngồi chờ chết mà chờ bọn họ đem đại đường hủy gì sao? Lý Thế Dân vỗ nhẹ nhẹ một cái cái ghế tay vị nói, không thừa dịp bây giờ còn có nhiều người như vậy có thể giúp ngươi thời điểm, thật tốt rèn luyện ngươi. về sau phải làm gì đây? hắn thở dài một hơi lại nói, ngươi có ngươi kiêu ngạo, người khác không hiểu, chấm nhưng là biết, Trung quy ngươi là tiên nhân đồ. Ngày đó ta trên đại điện, tận mắt thấy rồi ngươi xem hướng cái khác thần tử ánh mắt, ngươi rất khinh bị bọn họ, ngươi đối bọn họ rất thất vọng. Chấm rõ ràng ngươi ý tứ. Lý Tín rất muốn phủ nhận, bất quá không nói ra miệng. Bởi vì Lý Thế Dân nói cũng không sai. Ngươi biết một khắc kia chấm đang suy nghĩ gì ạ? Lý Thế Dân hỏi. Lý Tín lắc đầu một cái. Chấm cảm thấy rất xấu hổ, cảm giác mình rất buồn cười. Lý Tín nghe đến như vậy mà nói, đột nhiên ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Thế Dân, đối diện lên Lý Thế Dân trên mặt vậy không cam tâm vẻ mặt trong triều đình đại thần đã là đại đường thông minh nhất một đám người rồi thế nhưng bọn họ trong mắt ngươi vẫn vô tri mà ngu muội ngươi không thể phủ nhận bởi vì phủ nhận cũng vô dụng ngươi đúng là nghĩ như vậy mà chấm, lại còn suy nghĩ rửa vào như vậy một đám vô tri lại ngu muội người đi sáng tạo thuộc về đại đường tình thế cái này chẳng lẽ không buồn cười sao lý thế dân nhẹ giọng hỏi ngược lại lý tín nghĩ nát bóc nặn ra mấy cái từ tới thật ra cũng chưa chắc bọn họ chỉ là không hiểu lý thế dân cắt đứt lý tín mà nói đạo liền là bởi vì bọn hắn không hiểu cho nên mới muốn ngươi đi giáo à chẳng lẽ ngươi tự do ở triều đình ở ngoài Bọn họ liền hiểu không? Không biết. Ngươi chỉ có trở thành bọn họ thừa quan, dùng ngươi quyền lực chèn ép bọn họ, cưỡng bách bọn họ đi biết, bọn họ mới có thể thả lòng trong lòng trong kia điểm ngu xuẩn lại buồn cười hiểu biết. Ngươi biết chưa? Đây là ngươi không trốn thoát một cửa. Chỉ cần ngươi còn nghĩ muốn cho đại đường trở nên tốt hơn, ngươi sớm muộn sẽ yêu cầu quyền lực. Chấm vốn cũng không nóng này. Bởi vì ta cảm thấy ngươi sớm muộn sẽ biết những đạo lý này. Đến lúc đó ngươi thậm chí sẽ chủ động hướng chấm đòi hỏi quyền lực. Thế nhưng ngày ấy, chấm xúc động. Bởi vì ngươi nhìn về phía văn võ bá quan ánh mắt thật sự để cho chấm nét mặt giãn mua nóng lên. Chấm hận không được trong khoảnh khắc là có thể để cho lũ triều thần mỗi người đều trở nên giống như người thông minh, dù là vì thế giảm thọ 10 năm cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng, chấm không làm được. Có thể làm được những thứ này chỉ có ngươi. Ngươi rất cố chấp. Chấm biết rõ, cho nên chấm không miễn cưỡng ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ mấy ngày đi. Nếu như đến lúc đó, ngươi vẫn là không muốn tiếp nhận, như vậy chấm sẽ tìm một lý do thu hồi ngươi quan chức. Chấm hôm nay liền nói nhiều như vậy đi. Lý Thế Dân nói xong câu đó liền đứng dậy, đi ra ngoài. Lý Tín theo bản năng muốn cùng đi tới cửa tiễn, nhưng Lý Thế Dân khoác tay một cái, "Đạo, không cần." Ngươi suy nghĩ thật kỹ chấm mà nói đi. Chương 250, không thể không biết phải trái. Lý Thế Dân đi ba cái nội thị Phảng Phất đột nhiên theo trong nhập định tỉnh lại, nhanh chóng mà an tĩnh đi theo bọn họ mặc lấy thường phục chủ nhân sau lưng, không làm kinh động dù là một mảnh lá cây. Lý Tín biết rõ, vương phủ bên ngoài khẳng định còn có một tiểu đội hộ vệ tinh nhuệ. Lý Thế Dân chính là ở nơi này giúp người dưới sự hộ tống lặng yên không một tiếng động đi tới vương phủ, hiện tại hắn lại dự định như vậy không mang đi một tá mây rời đi. Phong có chút mát mẻ, thổi tới trên mặt khiến người đột nhiên có một loại bừng tỉnh cảm giác. Lý Tín tại chỗ thoáng chạm trong chốc lát, sau đó chậm rãi tại ghế nằm bên bờ ngồi xuống. Mới vừa Lý Thế Dân nói, còn có hắn trên mặt biểu hiện, đều tại Lý Tín trong lòng lộn não, thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu như không là hôm nay Lý Thế Dân đích thân đến một chuyến, Lý Tín có lẽ còn không có chú ý tới cái vấn đề này, hắn quá tự phụ, cũng quá vững mình. Mặc dù hắn trên miệng một mực vừa nói chính mình không chịu tiến vào triều đình là bởi vì tự biết mình, biết rõ lấy chính mình suy nghĩ không đấu lại những thứ kia thấm nhuận quan trường nhiều năm triệu thần, thế nhưng sự thật thật chỉ là như thế sao? Có lẽ chưa chắc đi. Lý Tín đến từ hậu thế tin tức kia nổi mạnh niên đại. Cứ việc tại thời đại kia, hắn cũng không phải là cái gì đứng đầu học giả, chỉ là một hứng thú yêu thích rộng rãi, tại thường thức lên đạt tới trên trung bình tài nghệ người bình thường. Thế nhưng, hắn nắm giữ những kiến thức kia, tại bây giờ đường nhân trong mắt, đã là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng mênh mông cùng cao thâm. Mình là cùng người khác bất đồng, độc nhất vô nhị, hắn biết rõ một điểm này. Theo nhìn bề ngoài, lý tín là đối với triều Đình xa lánh, nhưng theo đáy lòng cảm thụ nói, xa chi thái độ rất rõ ràng, tính thì chưa chắc. Thẳng thắn nói, hắn đối với Triệu Đình cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghi, hắn chỉ cảm thấy đó là một cái vũ mụn, một cái bẩn tiểu danh lợi chẳng Vô số đế quốc đại đường đứng đầu nhất người thông minh thể tụ cái này vũng bùn bên trong, lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau tranh đấu, trong đó kinh tẩm căn bản không đủ là ngoại nhân nói. Như vậy địa phương, Lý Tín không nghĩ tiến vào bên trong, đúng như màu trắng thiên nga không muốn vào vào nước giơ xếp thành trong hồ bơi lội. Là, hắn tự tuyệt triều đình nguyên nhân căn bản, là hắn xem thường chỗ này, xem thường cái này vũng bùn. Hắn vì cái này lom sâu cái này vũng bùn bên trong người thông minh môn cảm thấy tức hận, tức hận bọn họ hưởng phí hết xuống thông minh tài trí. Đây không phải là nhún nhường, mà là tự phụ. Hắn chết ôm thân là người trọng sinh cảm giác ưu việt, tự cho là hiểu biết chắc tuyệt. Kinh thường ở dưới chảng đỏ sức, chỉ muốn đứng ở vũng bùn bên bờ, một thân sạch sẽ mà nhìn người khác đấu chết sống, nhân tiện tình cờ cười nhạo một hồi vết máu đầy người hoặc là Neo Triều thần. Hắn cho là như vậy là cao minh. Cho đến mới vừa rồi, hắn đột nhiên ý thức được, đây là hèn hạ, cũng là đốn cạn. Trên thực tế, hắn sở dĩ có thể sạch sẽ mà đứng ở vũng bùn bên bờ, là bởi vì lý thế dân, là bởi vì Trình Giáo Kim, là bởi vì một loạt quan tâm hắn yêu quý hắn trưởng bối, là bọn hắn đang yên lặng địa bảo hộ lấy hắn. Cho nên hắn mới không có bị đẩy vào nước bùn bên trong. Chính là bởi vì những trưởng bối này bao dung Hắn mới có thể như vậy tùy hứng mà rong ruổi tại triều đình bên mở, tùy hứng mà làm tự mình muốn làm chuyện. Buồn cười là, hắn còn vẫn cảm thấy này cũng hẳn là quy công cho chính mình thông minh. Lý tín vô một cái ốc, lầm bầm nói, thông minh cái giảm A. Ở trên thế giới này, muốn cái gì thì phải chính mình dùng hai tay đi làm, mà không phải động động miệng lưỡi để cho người khác đi làm, đồng thời còn muốn ghét bỏ người khác làm việc thủ đoạn bất hiệu. Đây không phải là hèn hạ là cái gì cũng liền thu thiệt lý tín vận khí tốt, xuyên qua tới gặp phải lý thế dân như vậy cái thiên cổ khó gặp gỡ chí lớn minh quân, còn đích thân tới sở vương phụ tâm sự, còn nói không miễn cưỡng hắn, nếu là hắn thật sự không muốn tìm lý do thu hồi con trước, tùy tiện đổi một gì đó bình thường một điểm hoàng đế, ai sẽ quan tâm hắn lý tín ý tưởng là cái gì. Đây cũng không phải là bình thường hoàng đế có thể cho dùng lễ rồi. Nếu là người ta như vậy cho khuôn mặt, lý tín còn không biết ôm lấy, vậy thì thật là không biết phải trái, cho thể diện mà không cần rồi. Nói trắng ra là, làm người sao, còn hơi kém hơn không nhiều một điểm. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Lý Tín xuyên một thân sạch sẽ y phục, mang theo nhuận nương liền ra vương phủ môn, trực tiếp đi đến hộ bộ nha môn. Cửa lớn, giữ cửa phòng gác cổng đem Lý Tín ngăn lại. Nhân thấy Lý Tín mặc lấy chỉnh tề khí độ phi phàm, phòng gác cổng không dám thờ ơ, lễ phép chấp tay hỏi: Vị này là quân, nơi này là hộ bộ nha môn không thể tự tiện xung vào. Nếu ngươi có chuyện gì muốn tìm bên trong đại nhân, xin mời trình bằng chứng. Lý Tín sững sốt một chút, ngược lại quên này một đám. Hộ bộ chức năng không sai biệt lắm tương đương với hậu thế bộ nông nghiệp, bộ tài chính, bộ dân chính chờ một chút bộ môn hỗn hợp, có thể nói là vô cùng trọng yếu cơ cấu. Hắn nha môn đương nhiên là không có khả năng đối với người nào đều tùy mở, nhất định phải có bằng chứng hoặc là gì đó quan chức phong thư, công văn loại hình đồ vật nơi tay, phong gác cổng mới có thể thả người đi vào. Thật đáng tiếc, những thứ này, Lý Tín hết thảy không có. Cố văn chức vốn là lý thế dân vô đầu một cái nghĩ ra được, bất kể là quan đứn vẫn là quan phụ, vậy cũng là không còn bóng dáng chuyện. Hơn nữa hắn là tại triều đình bên trên trước mặt mọi người tuyên bố tin tức này, sau chuyện này cũng không có bổ cái thánh chỉ hoặc là gì đó giấy loại hình, lý tín trong tay nơi nào đến nhậm chức văn thư loại hình đồ vật? Nói cách khác, đương thời trong triều đình đứng các đại thần đều biết Lý Tín là mới nhậm chức hộ bộ cố vấn, nhưng cái khác người thì chưa chắc. Trước mắt cái này nho nhỏ phòng các cổng, hơn nửa liền hộ bộ không giải thích được nhiều hơn một cái được đặt tên là cố vấn chức vị chuyện này cũng không biết đây chứ. Chương 251, lại thấy thôi Văn Nguyên. Lý Tín đột nhiên có chút cứng lên. May vào lúc này vừa vặn có người leo lên hộ bộ cửa nớp thang chuẩn bị đi vào trong, đúng lúc nhìn thấy đứng ở cửa Lý Tín. Đối phương kêu một tiếng, "Đạo, Sở Vương điện hạ." Nơi tiếng nói ngừng lại, hắn vội vàng chuẩn bị hành lễ. Lý Tín liếc mắt một cái, người này đúng là chính mình người quen. Ban đầu đã từng tới Sở Vương phủ hướng hắn thỉnh giáo phụ thức ký sổ pháp, thiếu chút nữa bị nguy nga một chùa tại núi rừng bước đi thôi Văn Nguyên. Hắn khoát khoát tay, "Đạo, miễn lễ rồi miễn lễ rồi." Thôi Văn Nguyên thuận thế ngừng lại động tác, kỳ quái hỏi, "Điện hạ tới nơi này làm gì?" Tới nhầm chức, thế nhưng Lý Tín cũng không biết nên giải thích như thế nào. "Trung uy, đúng không biết rõ ngày đó triều đình chuyện người mà nói, cố vấn chức căn bản không biết có thể từ đâu nhấc lên. Chắc chắn sẽ bị đuổi là tên lường gạt hoặc là vô lại chứ." Bất quá Lý Tín bỏ quên một điểm, người cầm đồ bộ nha môn phòng gác cổng nghe thôi Văn Nguyên gọi Lý Tín là Sở Vương điện hạ lúc Sắc mặt cũng có chút biến hóa. Thôi Văn Nguyên dù sao cũng là hộ bộ chủ bộ, bình thường ra vào nha môn, phong gác cổng là biết hắn. Hắn tại sao lại ở đây hộ bộ cửa lớn tùy ý gọi một cái không quen biết nhân tạo Sở Vương điện hạ đây? Nghĩ tới đây, phong gác cổng liền có chút khẩn trương. Chính mình vậy mà cản lại một cái thứ thiệt vương ra. Hơn nữa Sở Vương cái danh này, như thế nghe có chút quen tai a. Giống như là vị coi trời bằng vương chủ nhân tới. Tốt tại Lý Tín trên mặt cũng không có toát ra gì đó không vui vẻ mặt, này mới khiến vị này tựa nhỏ phòng thoáng yên tâm một điểm. "Tôi Văn Nguyên nghi ngờ hỏi, Sở Vương điện hạ tới hộ bộ nhậm chức?" Lý Tín cười khổ dự định mở miệng thật tốt giải thích một phen, lại nghe phòng gác cổng ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nói, nếu không, hai vị lao ra vẫn là đi vào nói đi. Đỡ cho đứng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy để cho hai vị đại nhân này tiếp tục đứng ở nha môn bên ngoài tội lỗi lớn hơn, vì vậy đánh bạo mở miệng, cắt đứt hai người đối thoại. Thôi Văn Nguyên nhìn phòng gác cổng liếc mắt, đối phương lập tức đáp lại lấy lòng nụ cười. Lý Tín thở phào nhẹ nhõm, khoát khoát tay, đạo, được, ta đây liền đi vào trước. Vương gia xin cứ tự nhiên. Phòng gác cổng cúi đầu không lương nói, thái độ rất cung kính, tựa hồ là vì đền bù chính mình trước đem Lý Tín cản lại sai lầm. Sợ bị truy cứu. Bất quá, thật ra hắn cũng là suy nghĩ nhiều. Lý Tín mặc dù là một nội tâm không thế nào lớn, nhưng cũng không đến nỗi tiểu thành như vậy. Trung vi phòng gác cổng mới vừa rồi cử động cũng là tận chức tận trách, tội gì cùng người ta so đo đây. Vì vậy, Lý Tín cùng Thôi Văn Nguyên hướng trong nha môn đi tới. Hai người xuyên qua tiền viện đường đá, vừa đi vừa nói lên Lý Tín tới hộ bộ nhậm chức nguyên do. Nghe Lý Tín ý kiến sau đó, Thôi Văn Nguyên mới nhớ tới mấy ngày trước trên triều đỉnh kia không lớn không nhỏ sóng gió. Hắn phẩm cấp không cao lúc bình thường không cần lên triều, vì vậy đối với trong triều phát sinh chuyện cũng chỉ là theo trong miệng người khác nghe tới, không nhớ kỹ lắm. nguyên lai like ngày đó khẩu chiến bậy no, đem đầy hướng văn võ rẻ rỗ một lần ra hỏa lại là vừa ra. thôi văn nguyên cười khổ lắc đầu một cái, phản phất nhớ lại mình ban đầu bị lý tín gây khó khăn trải qua, hắn không nhịn được ở trong lòng tự đủ, cho ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi dẫn đến vị gia này, vậy còn không đem các ngươi làm cho đầu đầy bao? cũng không biết là từ gì đó tâm lý, dù sao coi hắn nhìn đến người khác cũng ăn đến lý tín đau khổ lúc, trong lòng không khỏi cảm giác còn rất thoải mái. lý tín vội vàng qua tay, sợ hai nói, không có không có chớ nói bậy bạn, gì đó cả chiều văn võ dạy dỗ một lần, ta cũng không có lớn như vậy bản lĩnh. Lời này truyền đi còn đến đâu? Thôi Văn Nguyên cười hai tiếng, Lý Tín cũng cười cười. Không thể không nói, từ lúc trải qua sơn đông đại án sau đó, Thôi Văn Nguyên theo trước rất không giống nhau, lại cũng không có khi đó cái loại này trong mắt không người cùng nào, ngược lại có chút trầm ổn nội liễm mà bắt đầu. Gần đây như thế nào đây? Trải qua cũng còn khá. Lý Tín thuận miệng hỏi, Thôi Văn Nguyên sững sốt một chút, cười khổ nói, còn có thể thế nào? Không lý tưởng thôi. Khi đó, hắn và Vương Văn Kiến cùng nhau chủ động tố giác rồi mỗi cái ra tộc tội. Tại nhóm lớn không rõ vì sao An Dưa quần chúng trong mắt, bọn họ nhất định chính là tạo thành sơn đông đại án kẻ cầm đầu. Đương thời vụ án này liên lụy hai cái gia tộc nhiều người như vậy, cùng những người này đi gần người nơi nào sẽ cho hai người này cái gì tốt sắc mặt nhìn. Đây cũng là thôi vương hai người từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được. Mặc dù hai người hành động là hoàng đế cùng gia tộc cao tầng chung nhau thương nghị kết quả, thế nhưng không có người sẽ vì hai người bọn họ không còn gì nữa con cờ giải thích nhiều như vậy nội tình. Chúng chi những thứ này nội tình căn bản mà nói liền không phải là cái gì có khả năng đối ngoại tiết lộ đồ vật. Vì vậy, hai người tại gia tộc nội bộ biên diễn hóa. Cứ việc không đến nỗi người người tiêu đánh, nhưng đi tới chỗ nào đều có không tránh thoát bà nhãn. Gia tộc Tài Nguyên cũng sẽ không hướng hai người bọn họ nghi về, hai người sĩ si đồ cũng cơ bản tuyên cáo chung kết. Còn lại, tự nhiên chỉ là không lý tưởng mà thôi. Chương 252, tinh xảo tính toán. Lý Tín trong chớp mắt liền muốn thông khúc mắt trong đó. Đối với thôi Văn Nguyên cùng Vương Văn Kiến trải qua, hắn rất đồng tình, nhưng cũng không thể tránh được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là lần đó Sơn Đông đại án bên trong một con cờ, chỉ là không quá thu hút, không người chú ý mà thôi. Hắn vỗ một cái thôi Văn Nguyên bà bay, đạo, đều đi qua nói không chừng ngày nào thì có chuyện cơ. Thôi Văn Nguyên đối với Lý Tín mà nói hiển nhiên không ôm hy vọng quá lớn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đạo, chỉ mong đi. Lý Tín thân là hộ bộ mới cố vấn, nhậm chức sự kiện đương nhiên hẳn là đi tìm hộ bộ lão đại, tức hộ bộ thượng thư Tiêu Vũ. Thế nhưng hắn đối với hộ bộ cũng không hiểu rõ, không thể làm gì khác hơn là mời Thôi Văn Nguyên dẫn đường. Thôi Văn Nguyên vui vẻ đáp ứng. Hai người đi qua mấy gian phòng lớn, tựa hồ cũng là phòng làm việc, bên trong thuần một sắc bảy biện nghi gia xuất phẩm bàn ghế làm việc, còn có tủ sách tủ sách chở một loạt đồ gia dụng, thỉnh thoảng còn truyền ra tính toán đùng đùng tiếng. Lý Tín không nhịn được nghỉ chân nhìn một hồi trong phòng làm việc những quan viên kia đối với tính toán vận dụng tựa hồ đã rất nhột nhuyễn mười ngón tay như bay kích thích tích lưu tròn tính châu sau đó lại thật nhanh đem kết quả viết ở trên một tờ giấy để tránh quên nhìn như vậy cảnh tượng lý tín không khỏi có chút vui vẻ yên tâm trước đem tính toán hiến tặng cho lý thế dân thời điểm hắn còn lo lắng loại này chưa bao giờ xuất hiện qua tính toán công cụ sẽ phải chịu ngăn chặn bây giờ xem ra tựa hồ cũng không có thôi văn nguyên thấy lý tín đột nhiên dừng bước cũng tiếp theo ngừng một chút chờ thấy rõ lý tín đang nhìn cái gì sau đó hắn mới cười nói nhờ có vương gia phát minh tính toán dĩ vãng hàng năm tính toán thu thuế thời điểm cũng phải mười mấy người đồng loạt coi là một tiền, còn bể bụng đến loạn tay loạn chân bể đầu sức chán. bây giờ ngược lại tốt, ba, năm người tính một chút cũng liền đủ rồi. hơn nữa phục thức ký số pháp, nhất bút nhất bút ra vào coi là rất rõ ràng, tất cả mọi người buông lòng không ít. Vừa nói, hắn đột nhiên chắp tay cười nói, đúng rồi, còn phải đa tạ vương gia khẳng khái tặng nhiều như vậy bàn ghế làm việc. khoảng thời gian này tới nay, đại gia than phiền đau hông cổ đau số lần đều thiếu. lý tín cũng cười theo đạo, các ngươi thích là tốt rồi. thứ tốt tiên tiến đồ vật, chỉ cần lấy thích hợp phương thức xuất hiện ở mọi người bên người. Tự nhiên có thể được mọi người yêu thích. Bất kể là tính toán cùng bàn ghế làm việc, vẫn là thịt theo cùng cái bản, thật ra đều là đạo lý này. Hộ bộ hiện tại sẽ dùng tính toán nhiều người sao? Lý Tín thuận miệng hỏi một câu. Thôi Văn Nguyên không chút do dự nói, đương nhiên nhiều. Có tính toán, ai còn nguyện ý dùng tính chủ. Nghe nói theo sang năm bắt đầu, sở hữu và hộ bộ người mới đều phải tiếp nhận sử dụng tính toán huấn luyện. Nếu là không học được mà nói, hộ bộ là không muốn. Lý Tín gật đầu cười. Xem ra tính toán đã tại hộ bộ đứng vững bước chân, sau đó hẳn sẽ từng bước quét tán ra. Nhắc tới, trưởng nhất lâu phòng kế toán tiên sinh cùng với Triệu Kha đều là sẽ tính toán bản. Xem ra, đại đường cái này bảo thủ đế quốc đã bắt đầu bởi vì Lý Tín đến mà dần dần xuất hiện một ít biến chuyển. Rất nhanh, hai người tới rồi hộ bộ nha môn mặt đông lớn nhất bên ngoài phòng làm việc, Tiêu Vũ đang ở bên trong. Thượng thư đại nhân đang ở bên trong. Ta liền không vào, vương gia tự tiện đi. Thôi Văn Nguyên hoàn thành chính mình sứ mệnh, chắp tay cáo tử. Lý Tín gật gật đầu, đạo, đà tạ ngươi hỗ trợ. Chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Về sau xin mời sở vương điện hạ nhiều chỉ giáo mới được. Thôi Văn Nguyên cười đi. Lý Tín nhìn một chút Thôi Văn Nguyên bóng lưng, than thầm thất bại thật là trưởng thành đường tắt nghĩ đến lần trước thôi văn nguyên tới sở vương phủ bái kiến lúc bộ kêu kêu càng khó thuần chết dạng nhìn thêm chút nữa hiện tại hắn làm việc bên trong để lộ ra tới quân tử phong thái thật sự khiến người cảm khái. đợi thôi văn nguyên đi xa lý tín sửa sang lại áo quần gõ cửa một cái đạo sở vương lý tín cầu kiến thượng thư đại nhân vào đi trong phòng truyền tới một thanh em hùng hậu lý tín đẩy cửa vào đây là một cái vương vức căn phòng lớn môn hướng phía nam một trương đại đại bàn làm việc liền đặt ở nhà phía tây phía đông chính là chất tràn đầy kệ sách tất cả đều là một cuốn một cuốn tranh tờ một cái ước trưởng trưởng bốn tuổi râu dài nam tử tiểu ngồi tại phía sau bàn làm việc thiện tay khép lại trong tay trước mồm, cũng đem một cái tinh xảo đường viền tính toán bỏ qua một bên. chú ý tới Lý Tín nhìn về phía tính toán ánh mắt, Tiêu Vũ cười một tiếng, đạo, Sở Vương điện hạ tính toán đường nét độc đáo, dùng đơn giản phương tiện, Lão Phu rất yêu trì, cho nên cố ý mời công tượng dùng gỗ tử đàn làm một bộ. gỗ tử đàn, làm tính toán, Lý Tín quẹt miệng có quét một cái. thượng thư đại nhân có thể thích tiểu tử mân mê ra đồ vật, tiểu tử không quá vinh hạnh, hắn rất là khiêm tốn nói. Tiêu Vũ lắc đầu một cái, đạo, Sở Vương điện hạ cần gì phải quá khiêm tốn, đây coi là bản chi tinh xảo, chỉ sợ không phải đồ chơi hai chữ có thể khái quát. Bực này khéo léo cụ, hoặc là độc đáo hạng người hết lòng hết sức làm ra, hoặc là thông minh tuyệt luân người diệu thủ ngẫu nhiên được, tuyệt không loại khả năng. Vẹn vẹn bằng vào này, một món bảo vật là có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực, lão phu có thể chắc chắn, Sở Vương Điện hạ nhất định lưu danh sử sanh. Trăm ngàn năm sau, có lẽ không người lại nhớ kỹ lão phu, nhưng nhất định có người nhớ kỹ Sở Vương Điện hạ người. Chương 253, hộ bộ thượng thư Tiêu đại nhân. Thật ra Tiêu Vũ nói cũng không như vậy đúng. Ít nhất tại Lý Tín biết lịch sử ở trong, tính toán người phát minh rốt cuộc là người nào, cũng không có một cái sáng tỏ ý kiến. Nói cách khác, Tuyệt đại đa số người thật ra cũng không thèm để ý vật nào đó người phát minh là ai loại này việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Đơn tử đơn giản nhất tiền lệ tôi nói, máy chạy bằng hơi nước người phát minh là ai? Có thể sẽ có rất nhiều người trả lời. Mặt. Mặc dù danh tự này đúng là bởi vì máy chạy bằng hơi nước mà bị người môn quen thuộc, nhưng trên thực tế, Hàn Chiến Công nhưng cũng không là phát minh máy chạy bằng hơi nước, mà là sửa đổi máy chạy bằng hơi nước. Máy chạy bằng hơi nước chân chính người phát minh hẳn là ngược dòng đến cổ Hy Lạp thời kỳ số học ra Tây Mạn trên đầu vật trên thực tế là tại rất nhiều tiền nhân trên căn bản đem đương thời chỉ có thể bơm nước máy chạy bằng hơi nước cải tiến là có thể rộng rãi ứng dụng ở rất nhiều cái khác lĩnh vực máy chạy bằng hơi nước tiến tới thúc đẩy cách mạng kỹ nghệ hứng khởi cùng nói nói hắn là bởi vì máy chạy bằng hơi nước mà bị người nhớ chẳng bằng nói hắn là bởi vì một cước đạp ra kỹ nghệ thời đại đại môn mà bị người nhớ lại nói thí dụ như người đời sau người đều không thể rời bỏ máy tính nhưng ai nào biết trên thế giới đài máy tính tên gọi là gì vậy hắn reo bủi Niagar cho tới hắn người phát minh là ai sao ha ha nói thật Lý Tín cũng không nhớ rõ nói đại đa số người sẽ không để ý loại này chi tiết sao? bất quá, cứ việc tiêu vũ nói không đúng, nhưng hắn đối với lý tín ôm tán thưởng cùng thưởng thức thái độ là rất rõ xác thực. nếu không là hắn cũng không cần thiết cố ý giải thích trong tay đầy coi là bản lai lịch, càng không biết nói với lý tín nhiều như vậy khen mà nói. vốn là còn chút ít khẩn trương lý tín cuối cùng an tâm, thành tâm thành ý mà đối trước mắt vị trưởng bối này đạo, tiêu công khen lầm. tiêu vũ khoát khoát tay, đạo, ngày đó tại triều đình lên nghe ngươi mà nói, lão phu thấu hiểu rất rõ, không nói gần ngươi, lão phu trước đã từng nghiên cứu qua lịch đại văn hiến, phát hiện buôn bán thưởng thưởng cùng vương triều hưng thịnh tương liên hệ. Quốc gia càng là hưng thịnh, vốn bán lại càng phồn vinh. Đối với cái này, lão phu rất nghi ngờ. Nếu không phải bởi vì ngươi một lời nói, lão phu sợ rằng rất khó suy nghĩ ra đạo lý trong đó. Lý Tín khẽ mỉm cười, không có trả lời. Tiêu Vũ theo như lời hiện tượng thật ra rất tốt giải thích, và vững vàng định quốc nội trong hoàn cảnh, kinh tế nông nghiệp cá thể đặc điểm chính là có thể vững bước tích lũy, dựa theo chủ nghĩa Mác quan điểm, cũng chính là còn thừa lại hàng hóa số lượng dần dần tăng nhiều, tiến tới giai đời giao dịch lưu cầu, cũng chính là kinh tế hàng hóa phồn thịnh. Thông tục mà đánh giá dự tới nói, chiến loạn thời kỳ, hoặc là thiên hạ đại loạn thời điểm, dẫn chúng đều không thể thật tốt chống chọi. Thu hoạch lương thực ngay cả mình đều không nuôi sống, đương nhiên sẽ không có khác nhu cầu. Chờ đến thiên hạ an định, người người đều có mà có thể loại thời điểm, chỉ cần không đụng với thiên thai nhân họa, nhà nhà đều sẽ có chút ít dư lương. Dư lương càng nhiều, mọi người tự nhiên cũng liền có trao đổi tiền vốn. Cầm lương thực đổi điểm vải vóc nhà, đổi điểm nông cụ nhà, những thứ này đều là rất bình thường nhu cầu cùng ý tưởng. Đây chính là kinh tế hàng hóa khởi nguyên. Đương nhiên á, đây chỉ là rất nông cạn giải thích, hơn nữa có rất nhiều sơ sót địa phương. Lý tín dù sao cũng là một triệt đầu triệt đuôi ngành kỹ thuật sinh, nhân văn xã khoa chỉ là hắn hứng thú yêu thích, giật nhẹ ra còn được. Thật muốn giảng kỹ lên, hắn cũng chỉ có thể luống cuống. Hơn nữa những thứ này chủ nghĩa duy vật lịch sử đồ vật nhắc tới lại có hơi phiền toái, vì vậy, nếu Tiêu Vũ đã có hắn ý tưởng, lý Tín cũng sẽ không dự định nhiều lời. Tiêu Vũ tiếp tục nói, vậy hạ ý tưởng rất đúng. Thiên hạ hòa bình ổn định lâu dài dựa vào triều đình các bộ chung sức hợp tác, hộ bộ lại chuyện liên quan đến quốc kế dân sinh. Các bộ môn có thể đối với buôn bán một chữ cũng không biết, nhưng hộ bộ tuyệt đối không thể. Sở Vương điện hạ có thể yên tâm, ngươi đảm nhiệm hộ bộ cố vấn trước, lão phu nhất định hết sức chống đỡ. Chính gọi là xã nhân tiên xã mã cầm tặc tiên cầm vương, mặc dù câu thơ này dùng ở nơi này tế nhị không phải như vậy thích hợp, nhưng vẫn là đủ để biểu đạt trong đó ý tứ. Lý tín mới tới hộ bộ, vốn đang lo lắng có người làm chướng ngại gì đó, hiện tại nếu hộ bộ chỉ huy trưởng tương đương thường thức hắn, hơn nữa thái độ tươi sáng biểu thị nguyện ý chống đỡ hắn làm việc, như vậy sự tình liền thuận lợi nhiều á. Lý tín trong lòng vui mừng, vội vàng cảm kích nói, đà tạ tiêu đại nhân. Tiêu vũ cười nói, là sở vương điện hạ tài học hơn người, lão phu mới có thể như thế. Lý tín cười ha ha một tiếng, bắt đầu lặng lẽ trong lòng tỉnh lại. trên đời người thông minh vốn là không phải hắn một người, hữu tình ngược người càng không phải số ít. Hắn bởi vì một ít chuyện liền đối với cả triều văn võ đều ôm nào đó thành kiến thật sự là quá mức nông cạn. Triều đình dĩ nhiên là một cái tràn đầy đấu tranh địa phương, nhưng cũng là một cái có mơ mộng hữu tình có mang năng lực người truy đuổi lý tưởng địa phương. Trước mắt vị này tiêu đại nhân chính là ví dụ thực tế. Hắn mặc dù là một vị thuần khiết nho sinh, tư tưởng nhưng cũng không cố hóa, lời nói cử chỉ hiện ra hết phong độ, lệnh lý tín sinh lòng kính nể. Nói trắng ra là, nếu không phải Lý Tín đứng ở phía sau thế nhiều như vậy cự nhân trên bả vai, hắn thật không có tư cách tại nhân vật như vậy trước mặt nói nhảm gì đó tại học. Phi, đào lên những thứ này vượt qua thời đại kiến thức Nếu như hắn chỉ là một sinh trưởng ở địa phương Đại Đường nho sinh, vậy hơn phân nửa cũng chính là một chổi đồng vân thanh cấp khác kẻ ngu si. Có lẽ chính là bởi vì Đại Đường trên triều đình, vĩ đại Lý nhị bệ hạ dưới tay, còn có như vậy một đám giống như Tiêu Vũ như vậy hưu tình ngược cũng có năng lực trị quốc người, tương lai Đại Đường thịnh thế mới có thể rõ ràng đến đi. Lý Tín minh viễn đối với người như vậy tâm tổn kính ý chương 254, trăm năm nho nhỏ khảo nghiệm. Tiêu Vũ đứng dậy, mang theo Lý Tín thấy kiến hộ bộ chư vị đầu liêu, cũng đem Lý nhị bệ hạ thiết kế hộ bộ cố vấn trước sự tình đơn giản nói một lần. Lý Tín dựa theo hậu thế người mới nhậm chức tiêu chuẩn đơn giản làm một tự giới thiệu mình cũng khiêm tốn mời các vị chỉ giáo nhiều hơn, mọi người liền sương không dám. Mặc dù nhìn bề ngoài bầu không khí cũng không tệ lắm, nhưng Lý Tín biết rõ, giờ khắc này ở tràng tuyệt đại đa số người đều nhìn hắn phi thường khó chịu, chỉ là ngại vì Tiêu Vũ mà không có biểu hiện mà thôi. Trung quy, hắn cũng không phải là người mù. rất nhiều người trên mặt rất nhỏ biểu tình biến hóa, thậm chí còn một chút xíu ánh mắt ba động, hắn đều rõ ràng bắt được. xem ra, bất luận là cổ đại vẫn là hiện tại, trước tràng bầu trời hàng người mới luôn là rất dễ dàng đưa tới đồng nghiệp địch chí, A Nghị cũng biết, lên trước cơ hội là hữu hạn, nhiều hơn bất kỳ một cái nào người cạnh tranh đều tương đương với trải mỏng chính mình cơ hội chúng chi Lý Tín vẫn là Lý Thế Dân bổ nhiệm cố vấn, điều này nói rõ Lý Thế Dân phi thường coi trọng Lý Tín tài năng. Đừng xem này vô duyên vô cớ nhiều hơn tới cố vấn chức lại không có phẩm cấp cũng không có động lộc, chỉ cần có hoàng đế thưởng thức, như vậy phía sau phát sinh cái dạng gì biến hóa đều không kỳ quái. Tại một đám chịu khổ Lý Lịch chờ đợi lên chức trong quan viên gian đột nhiên ném xuống như vậy một cái sâu sắc hoàng đế khẳng định ra hỏa, đương nhiên sẽ đưa tới địch chí mãnh liệt cùng cảm giác nguy cơ. Nếu không phải Tiêu Vũ tại bên cạnh chấn bẫy để cho những người này không dám lốm mảng, Lý Tín không chừng muốn chịu được bao nhiêu minh cơ ăn vúng. Tiêu Vũ cười nói, hôm nay có chút nóng nảy, rồi coi như xong. Lão phu đề nghị, hai ngày nữa để cho Lý Cô Vân ở chỗ này hướng các vị giảng một điểm về buôn bán tâm đắc lãnh hội, như thế nào? Như là đã đem Lý Tín giới thiệu cho mọi người, hắn đương nhiên sẽ không nữa dùng Sở Vương điện hạ để gọi Lý Tín, mà là lấy quan chức coi như gọi. Lý Tín hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá chuyện này thật ra cũng hợp tình hợp lý. Cố vấn cụ thể chức trách cũng không sáng tỏ, Lý Thế Dân cũng chỉ là nói muốn hộ bộ các quan viên hiểu rõ hơn buôn bán mà thôi. Vì vậy, để cho Lý Tín nói một chút giờ học là hữu hiệu nhất giản tiện, hơn nữa cũng phù hợp Lý Thế Dân ý đồ cách làm. Vì vậy, làm Tiêu Vũ ánh mắt rơi vào trên người mình cô Lý Tín lập tức trả lời đạo: "Tiểu tử tuân lệnh." Những người khác sắc mặt hơi chút cứng lại trong nháy mắt, trong phòng không khí cũng giống như có phút chốc ngưng trệ. Phải biết, Lý Tín mới 17 tuổi. Muốn Trước mắt này một đám đa số đều đã chừng 30 tuổi người đàn hoàng nghe hắn giảng bài, ai sẽ vui vẻ tiếp nhận đây? Thế nhưng loại này không vui lại không thể biểu hiện ra. Thứ nhất, đây là Tiêu Vũ đề nghị, hắn bản tôn cũng chính đứng ở chỗ này chứ, ai cũng không dám ngay trước mọi người không cho Tiêu Vũ mặt mũi. Thứ hai, lên một đám thích cầm tụi tác nói chuyện ngự sự, nhưng là bị Lý Tín sư thuyết đánh thất linh bất lạc, vẫn không thể không kết bệ kết đội trên đất Sở Vương phủ đi nói xin lỗi. Chuyện này truyền là nhất thời cho cười, cho tới hôm nay vẫn thỉnh thoảng sẽ bị người nhắc lên. Có như vậy tiền lệ ở phía trước, Lý Tín cho dù trẻ lại, mọi người tại đây cũng không khỏi không chịu được. Được a được a, đang muốn nghe một chút Sở Vương Điện hạ lời bán cao kiến. Nghe nói Sở Vương Điện hạ tại về buôn bán rất có thiên phú, sắp thực đáng giá học tập. Mọi người không thể không cười đồng ý. Lý Tín cũng lạnh nhạt cười, phản phất chút nào nghe không ra trong những lời này qua loa lấy lệ chi ý, cũng không nhìn ra những thứ này, mặt mày vui vẻ phía sau mất tự nhiên. Tiêu Vũ Hải lòng gật gật đầu, đạo, vậy cứ như thế quyết định. 2 ngày sau Lý Tín đúng hẹn lại đi tới hội bộ nha môn đại sảnh. Quả nhiên, đang ngồi cũng không có nhiều người, vẫn chưa tới 10 cái. Hắn mặt không đổi sắp đi tới phía trước nhất một cái bên cạnh bàn, thả tay xuống bên trong chú tâm chuẩn bị mấy tờ giảng nghĩa, tùy ý hỏi bên cạnh một người nói, "Những người khác đâu? Hiện tại hắn đã qua điểm báo canh giờ chứ?" Điểm báo chính là chỉ đích danh, bởi vì bình thường tại giờ mẹo, cũng chính là 5 giờ sáng đến 7 giờ thời điểm tiến hành, cho nên còn gọi là điểm báo Tương đương với hậu thế đi làm đánh bẹt. Qua giờ này còn chưa tới mà nói, là thuộc về bỏ bê công việc. Vạn nhất bị ngự sự biết Nhớ hai bút, kiểm tra thời điểm nói không chừng liền muốn hàng nhất đẳng. Bị điểm đến người kia cười khổ trả lời, đều xin nghỉ rồi, nói thân thể không thoải mái. Trong dự liệu nói mỏ, nếu không thể ngoài sáng không đến, như vậy tìm một chút mượn cớ chính là chọn lựa duy nhất. Mà mượn cớ càng là vụ về, đã nói lên đám này hộ bộ các quan viên trong lòng càng là khó chịu. Tập thể bị bệnh loại này chuyện lạ đúng là bọn họ cho lý tín khó chịu. Nhưng mà, lý tín vẻ mặt không có biến hóa chút nào, tựa hồ không hề có một chút nào là chuyện như vậy sinh khí Hắn đơn giản quét mắt một lần, phát giác tại chỗ người phổ biến tương đối trẻ tuổi, đa số đều là mới vừa phân đến hộ bộ không mấy năm người mới. Những thứ kêu cáo giả môn có thể tìm mượn cớ xin nghỉ, bọn họ nhưng cáo không được, chỉ có thể đàng hoàng tới nơi này nghe giảng tiếp cận số người, nhân tiện còn muốn đem hôm nay việc làm xong. Hôm nay Tiêu Vũ cũng chưa từng xuất hiện. Lý Tín rõ ràng vị trưởng bối này ý tứ, hắn hiển nhiên cũng đã sớm dự liệu được phía dưới các quan viên sẽ không đàng hoàng phối hợp Lý Tín, nhưng cũng không có từ trước chọn lựa bất kỳ biện pháp mà là mặc cho sự tình phát triển. Trung Uy, hắn mặc dù chống đối Lý Tín, nhưng là vô pháp mọi thời tiết mà giúp Lý Tín giải quyết hết thảy vấn đề có một số việc đã định trước chỉ có thể dựa vào lý tín chính mình. đây là một cái nho nhỏ khảo nghiệm. chương 255, hộ bộ lớp thứ nhất. nếu đã sớm đối với chuyện như vậy có chút ít dự liệu, lý tín vào lúc này tự nhiên cũng thì không cần nổi giận. hắn thật ra có biện pháp xử lý những thứ này tiêu cực biếng nhác ra hỏa. bất kể là nhớ danh tự giao cho tiêu vũ cũng tốt hoặc là giao cho lý thế dân cũng tốt, cũng có thể làm cho những thứ này hộ bộ cáo giả nhận được cảnh cáo thậm chí là nhất định xử phạt. nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp, hơn nữa còn lộ ra có chút ngây thơ. không đến giờ học là chỉ là trực tiếp nhất kháng cự thủ đoạn. Nếu như Lý Tín áp dụng mời lên cấp trên ép thủ đoạn tới để cho những người này tham dự, như vậy những người này dĩ nhiên là sẽ tự học giờ học không tập trung, nói chuyện, ngủ loại hình gián tiếp biến nhát phương pháp. Đây là nhân tính nhất định, trừ phi Lý Tín có thể để cho Lý Thế Dân hoặc là Tiêu Vũ lần nào đến đều làm kỷ luật ủy viên, nếu không căn bản không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, Lý Tín mình cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này phải đi phiền tay trường buổi. Nếu hắn đã đoán được đây là Tiêu Vũ cho ra nho nhỏ khảo nghiệm, như vậy dĩ nhiên là phải dựa vào chính hắn đến giải quyết vấn đề khó khăn mới tính bản sự. Vì vậy, hắn vỗ vỗ tay, đạo người đều tới không sai biệt lắm. Như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi." Tiếng nói vừa dứt, phía dưới liền có chút ít tiếng cười trộm. Vốn nên ngồi đầy tổ chức lớn phòng làm việc, hiện tại chỉ có không tới 10 người, cái này cũng kêu tới không sai bỉ lắm. Cưỡng ép cho mình lưu mặt mũi cũng không cần rõ ràng như vậy chứ. Xem ra vị này Sở Vương cũng không có có gì đặc biệt hơn người sao, cấp tiền bối như vậy rõ ràng mà không để mặt hắn, hắn cũng không sinh khí, thật là quả ừm mềm. Ý nghĩ như vậy tại không tiếng động ánh mắt trao đổi bên trong truyền khắp tất cả mọi người tại chỗ. Lý Tín lơ đễnh, tự mình bắt đầu giảng bài. Tiêu đại nhân để cho ta giảng một điểm về buôn bán tâm đắc lẫnh hội ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy hẳn là sửa chữa một điểm. ta nói đồ vật cũng không đơn thuần là buôn bán, nói chính xác, hắn hẳn cứ gọi là kinh tế học, lý tín đạo. lúc này có mặt chữ quốc người tuổi trẻ đứng lên mở miệng hỏi, dám hỏi sở vương điện hạ, cái này cái gọi là kinh tế học đến cùng là dạng gì học vấn? là từ đâu một quyển kinh nghĩa lên tìm đến? so với hắn lý tín lớn hơn vài tuổi, lại còn ngược lại phải nghe lý tín giảng bài, tự nhiên cưỡng phục, tìm tới cơ hội liền muốn chống đối, biểu hiện mình có thể chịu đựng. lý tín lắc đầu một cái, mặt không đổi sắc nói, cũng không phải là từ tiền nhân kinh nghĩa bên trong tìm đến, mà là ta tự nghĩ ra học vấn là một môn liên quan tới tiền học vấn. Chặt chặt, khó trách ngạn ngữ nói trước lạ sau quen, thật không ta lớn. Mặt chữ quốc nghe vậy, trên mặt hơi có chút nụ cười, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngươi Lý Tín năm nay mới 17 tuổi. Cổ nhân nói, tu thân thể ra chỉ quốc bình thiên hạ. Đây là một cái nho sinh thăng cấp con đường. Lại không nói ngươi tu thân tu được như thế nào, ít nhất ngươi còn không có cưới nàng dâu là không thể cãi lại chứ. Vậy nguyên nơi đó có gì đó ra có thể tới đây? Liền tu thân thể ra đều làm không được đến, như thế nào nói nhảm trị quốc? Càng không nói đến khai sáng một môn mới hỏi hỏi. Đó là thánh nhân mới có tư cách làm việc hơn nữa lại còn nói đây là một môn nghiên cứu tiền học vấn thật là hoạt kê nhất thiên hạ tại hạ cho là học vấn không nên cùng tiền đặt chung một chỗ mặt chữ quốc nghiêm túc nói mặc dù hắn chọn lời khá lịch sự có thể trong giọng nói nhưng rõ ràng có chút giải thế hệ chỉ trích vô chi vãn bối mùi vị ta biết các ngươi cảm thấy ta đang nói chê cười cũng cảm thấy thân là người đọc sách đường hoàng đam luận tiền là một món rất tục tằng sự tình lý tín cũng không sinh khí mà là mỉm cười nói thế nhưng ta hỏi các ngươi các ngươi lấy các ngươi thân là hộ bộ quan chức nghe thấy tới nói đại đường cường thịnh rời khỏi được tiền sao nói xong hắn tiện tay chỉ bên cạnh một cái giữ lại tròn dâu nhỏ người tuổi trẻ hỏi người nói sao trong dâu nhỏ vốn là đang chờ chế dưa đây bất thình lình bị điểm sửng sốt một chút úp úng không nói nên lời lý tín giang tay ra đạo theo thu thuế đến trừ vị bồng lộc lại tới dưỡng binh mua mã thậm chí còn khoa cử khảo thí bên nào rời khỏi được tiền ta ngược lại thật ra mời các vị suy nghĩ một chút chúng ta bình thường sinh hoạt mọi phương diện vô luận là quốc gia còn là một người đến cùng có một kiện kia chuyện là cùng tiền hoàn toàn không có quan hệ mặt chữ quốc đạo ta ở nhà đọc sách viết chữ nghiên cứu thánh nhân tri ngôn cùng tiền có quan hệ gì Lý Tín cười một tiếng, đạo mua sách không cần tiền, bút mực không cần tiền, và lại nói quý phủ đến từ đâu, cũng là vàng giòn bạc trắng mua được, làm sao có thể nói là cùng tiền không liên quan? Mặt chữ quốc giờ mới hiểu được Lý Tín chỉ không hề chỉ là trực tiếp tiêu tiền, nhất thời cứng họng, càng không có cách nào phản bác. Lý Tín trầm mặc một hồi, chờ đợi những người khác khả năng ý kiến. Nhưng bọn hắn nghe mặt chữ quốc cùng Lý Tín đối thoại sau đó, nhưng nhất trí lựa chọn giữ yên lặng, không người mở miệng. Không có cách nào Lý Tín quan điểm quá vô địch. Nếu như chỉ cần liên quan đến tiền coi như cùng tiền có liên quan mà nói. Tiêu trên đời thật đúng là không có chuyện gì là cùng tiền hoàn toàn không có quan hệ. Tuy tiện mở miệng phản đối này quan điểm mà nói, chỉ có thể giống như vị kia mặt chữ quốc giống nhau bị hận được cá khẩu không trả lời được mà thôi. Như vậy ta muốn hỏi, nếu tiền một trong chuyện liên quan đến mọi phương diện, có một môn đặc biệt nghiên cứu tiền học vấn lại có gì đó kỳ quái địa phương sao? Lý Tín ánh mắt quét qua sở hữu người khuôn mặt, mặt chữ quốc bị nói á khẩu không trả lời được, chính giác được sùng ái lên không ánh sáng. Lúc này càng là cắn răng phản bác, chẳng qua chỉ là tiền mà thôi, có cái gì tốt nghiên cứu. Chương hai tiền là gì đó. Đối mặt mặt chữ quốc mạnh miệng, Lý Tín cười một tiếng, đạo tốt lắm, nếu ngươi nói tiền không đáng giá nghiên cứu, so sánh nhất định là đối với tiền một vật hiệu rất sâu rồi. mặt chữ quốc hử một tiếng không trả lời. lý tín ngắm nhìn bốn phía, đem sở hữu người phản ứng thu hết vào mắt, đạo, kia ta hỏi các ngươi một cái vấn đề đi, bất luận kẻ nào chỉ cần đáp được đi lên, ta liền chủ động hướng bệ hạ chào từ dã. về sau đều không biết tại hộ bộ nha môn xuất hiện, các ngươi cũng sẽ không dùng bị buộc bất đắc gì, hay nghe ta nói giáo, như thế nào? không ai lên tiếng. bọn họ đương nhiên sẽ không ở nơi này giờ phút quan trọng nhi lên tiếng, nếu không truyền đi thì có bước đi lý tín hiền nghi, cứ việc mỗi người bọn họ cũng muốn đem lý tín đuổi đi nhưng cũng không có bất cứ người nào muốn gánh vác này tướng xấu, ta đây tự làm các ngươi thầm chấp nhận. Lý Tín cười, nghe cho kỹ, ta vấn đề là tiền là gì đó, mọi người đều ngẩn ra, vốn đang cho là Lý Tín một mặt thần thần bí bí nụ cười, hỏi lên tất nhiên là gì đó khó trả lời vấn đề, không nghĩ đến cũng chỉ là loại vấn đề này. cái gì là tiền, ba tuổi trẻ nít đều biết được không? mặt chữ quốc cười lạnh nói, sở vương điện hạ hỏi ra vấn đề như vậy, chẳng lẽ là muốn làm nhục chúng ta? Lý Tín khoát tay lia lịa, đạo cũng không nên cho ta chụp chụp mũ, biết rõ câu trả lời mà nói nói thẳng là được. trả lời ta. Tiền là gì đó, mặt chữ quốc phất ống tay háo một cái, đạo, còn có thể là cái gì? Không phải là đồng tiền sao? Lý tín cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại, tiền tư lụa đây, Tơ lụa thì không phải là tiền sao? Dựa theo đường lúc tiền chế độ, bị chính thức thừa nhận đồng tiền cơ bản có hai loại, đồng tiền cùng tơ lụa, Tơ lụa dựa theo một thước, hai thước lớn nhỏ khác biệt, có thể chia làm bất đồng giá trị tiền. Rất nhiều quan chức đồng lộc chính là lấy lụa bao nhiêu thất tới tính toán, hắn đương nhiên cũng là thông tục trên ý nghĩa tiền. Mặt chữ quốc dừng một chút, trong dâu nhỏ lúc này xen vào nói, vậy thì tư lụa cùng đồng tiền đều là tiền. Lý Tín lắc đầu một cái, đạo lại sai lầm rồi. Nghe rõ, ta hỏi các ngươi là tiền là gì đó mà không phải là cái gì là tiền. Tương giống với ta hỏi các ngươi người là gì đó, các ngươi nhưng trả lời ta Trương Tam là người, Lý Tứ là người, Vương Ngũ là người, các ngươi liệt kê nhiều đi nữa tiền lệ, xét đến cùng cũng không thể nói cho ta biết đến cùng người là gì đó, tiền vậy là cái gì? Lý Tín chỉ hỏi, hỏi là định nghĩa, mà mặt chữ quốc cùng tròn dâu nhỏ cho ra trả lời nhưng đều là ví dụ thực tế. Cái này ở trên lo diệt tồn tại rõ ràng không xứng đôi. Lại có người thử mở miệng nói, tiền chính là có thể dùng tới mua đồ. Nói tới chỗ này. Người kia lại đột nhiên dừng lại, hồi lâu đều nghẹn không ra lời đến, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói, "Đồ vật, có thể dùng đến mua đồ đồ vật." Nghe có chút lượn quanh miệng, Lý Tín cười một tiếng, hắn cũng không ngại có càng nhiều người thêm vào hắn thảo luận, hoặc có lẽ là, đây vốn chính là hắn hy vọng nhìn đến của diện. Hắn đạo, "Thế nhưng, còn chưa đúng. Có thể sử dụng tới mua đồ đồ vật không chỉ có đồng tiền cùng lụa tiền a dùng hoàng kim cũng có thể mua đồ, thậm chí cầm lương thực cũng có thể mua đồ, tại sao bọn họ không phải tiền đâu?" Loại chuyện này tại đại đường cũng không hiếm thấy. Trong râu nhỏ chỉ hơi trầm âm, đạo Bởi vì đại đường luật pháp quy định lấy đồng tiền cùng lụa tiền coi như tiền, cho nên, các ngươi quan điểm là, tiền là bị luật pháp quy định xuống có thể sử dụng tới mua đồ đồ vật. Lý Tín trên mặt nụ cười không giảm, "Đúng không?" Không có người trả lời, liên mặt chữ quốc đều trầm mặc. Chẳng biết tại sao, hắn vừa nhìn thấy Lý Tín nụ cười trên mặt liền mơ hồ cảm giác Lý Tín câu nói tiếp theo sẽ là, "Không đúng." Quả nhiên, Lý Tín lắc đầu một cái, "Đạo, không đúng." Sớm nhất thành văn pháp là lúc nào? Lý Tín hỏi, "Triều Hạ Vũ Hình có thể đề cập tới lấy cái gì làm tiền truyện? Chính quốc tử sản hình sách có thể có đề cập tới lấy cái gì làm tiền truyện?" Hạ Thương Chu xuân Thu chiến quốc, vậy một quốc luật pháp đề cập tới tiền truyện. Khi đó, cũng chưa có tiền sao? Trong phòng duy trì an tĩnh, chỉ còn lại khổ náo lầm bầm tiếng. Mỗi một người đều nhử mày lên, bởi vì thánh nhân, khi đó là thánh nhân quy định lấy cái gì làm tiền? Lại có người đột nhiên đột nhiên thông suốt, hưng phấn nói, Lý Tín tán thưởng nhìn người kia lên mắt, "Đạo, thông minh." Trên mặt người kia lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, hưng phấn hướng bốn phương tám hướng nhìn, tựa hồ cố ý khoe khoang. Nhưng mà, Lý Tín câu nói tiếp theo hay là để cho hắn vẻ mặt cứng lại. Đáng tiếc, còn chưa đúng. Lý Tín chậm rãi đi qua đi lại, Không nhanh không chậm hỏi, thừa cổ tiên dân lấy cái gì làm tiền? Các ngươi có biết? Võ sò, chồng dâu nhỏ rất chắc chắn trả lời. Lý tín gật đầu nói, không sai. Như vậy, giả thiết nói đương thời là thánh nhân quy định chuyện này, như vậy sau đó lại là ai đem tiền theo võ sò đổi thành rồi đồng đây? Một vị khác thánh nhân sao? Nếu là như vậy nói, thánh nhân vẫn đủ quan tâm tiền sao? Không người nào có thể đáp cho ra cái vấn đề này. Thánh nhân đúng là một giải quyết vấn đề thật là thủ đoạn. Bất cứ vấn đề gì một khi đẩy lên thánh nhân trên đầu, vậy thì đều không là vấn đề. Thế nhưng loại phương pháp này dùng lần một lần hai cũng liền thôi, dùng nhiều. Cũng liền theo ngụy biện không có khác nhau chút nào rồi. Cuối cùng, lý tín đạo, xem ra các ngươi cũng không biết tiền là gì đó. Như vậy ta hỏi lại các ngươi một cái vấn đề đi. Giả thiết hiện tại bệ hạ hạ lệnh, về sau chúng ta đại đường sẽ dùng nô đồng thụ lá cây làm tiền lên dùng. Như vậy, đại đường sẽ như thế nào? Trường 257, bắt đầu giảng bài. Câu trả lời rất rõ ràng, đại đường sẽ trong một đêm tan rã Được rồi, hai đêm, nhiều nhất ba đêm, không thể nhiều hơn nữa. Nếu như lý tín theo như lời sự tình thành sự thật, hắn dám lấy tính mạng bảo đảm Trường an tòa thành này nhất định sẽ tại trong vòng 3 ngày mất vào tay giặc, mà Lý thê Dân đầu người cũng sẽ bị treo ở một cái không biết tên mã tặc trên mũi lao. Đây không phải là tại nói chuyện giặc gần, mà là vi phạm khoa học, vi phạm quy luật nhất định hậu quả. Lý Tín Kiên nhẫn chờ đợi rất lâu. Theo những người trước mắt này trong ánh mắt, hắn có thể thấy được, bọn họ cũng có thể đoán được như vậy hậu quả. Như thế nào đây? Ý gì theo các ngươi ý kiến, tiền không phải là luật pháp quy định có thể sử dụng tới mua đồ đồ và sao? Như vậy, theo đạo lý tới nói, vậy hạ thánh chỉ một hồi, nô đồng tụ lá cây liền có thể dùng đến mua đồ, hắn thì hẳn là tiền rồi. Tại sao không thể đây? Lý Tín rất chậm rãi hỏi, âm cuối giống như chống trận, nặng nề lôi ở mỗi người trong lòng. Mọi người chúa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác dùng láng ô đồng làm tiền không hợp lý chỗ, nhưng cũng không cách nào dùng ngôn ngữ tới bắt loại này vi diệu khác biệt. Lý Tín nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ, thậm chí có điểm hèn hạ lên. Hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, loại này chỉ số thông minh nghiền ép cảm giác thật sự sáng khoái. Các ngươi không phải bành trướng sao? Không phải không nổi sao? Hiện tại ngược lại trả lời nha. Lý Tín hơi chút sờ lỗ mũi một cái, che giấu trên mặt một bộ phận nụ cười, để tránh đưa tới trước mắt đám này bọn học sinh công vừa. Hắn ho nhẹ hai tiếng, lại chỉ bên cạnh tròn dâu nhỏ hỏi, lại nói thí dụ như, ta bây giờ thiếu ngươi 100 đồng tiền, cho ngươi viết trương giấy nợ, còn nhấn thủ ấn. Lúc này, ngươi thấy vị nhân huynh kia trong tay có bản kinh nghĩa, thật sự thích đến chặt. Thế nhưng, trong tay ngươi loại trừ ta giấy nợ ngoài ra đã không có tiền. Vì vậy, ngươi đề nghị dùng giấy nợ mua xuống kia bản kinh nghĩa. Vị nhân huynh kia cũng đồng ý như vậy. Tờ giấy nợ này có phải hay không tiền đâu? Tròn dâu nhỏ đầu lớn như cái đấu, này này kia kia rồi đường này, dĩ nhiên gì đó đều không nói được. Giấy nợ là phù hợp luật pháp quy định sản vật, tại lý tín theo tiền lệ bên trong hắn cũng có thể dùng đến mua đồ. Thế nhưng, phải nói nó là tiền mà nói, thật giống như lại có nơi nào không đúng lắm. Tại chỗ hộ bộ tiểu quan viên môn đều điên rồi, nhìn đến Lý Tín nụ cười trên mặt giống như thấy cái gì kinh khủng yêu quái đối với bọn họ nứt ra miệng to như chỗ máu. Bọn họ không nghi ngờ chút nào một chuyện, chỉ cần bọn họ dám mở miệng trả lời vấn đề, Lý Tín là có thể thông qua một hai vấn đề hỏi ngược lại cho bọn họ á khẩu không trả lời được, để cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu vô tri. Ai, thật đơn giản. Đứng ở cự nhân trên bả vai Lý Tín mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã sớm cười nở hoa cho tới cụ thể đóa hoa này mở có nhiều rực rỡ đây, ngôn ngữ vẫn thật là không có cách nào miêu tả. Cuối cùng, trong dâu nhỏ trước nhất túi đầu, đạo học sinh Nhật vừa. Có tiền lệ sau đó, tuyệt đại đa số người đều đi theo túi đầu. Cuối cùng, vị kia mặt chữ quốc người tuổi trẻ tình thế khó xử, chỉ có thể tiếp theo ngoan ngoãn ngồi xuống, lại cũng không có phút chốc trước vinh vào nên ngang ý chí chiến đấu. Lý Tín thấy vậy, phóng khoáng cười một tiếng. Như vậy, sở vương điện hạ, đến cùng tiền là cái gì chứ? Trong dâu nhỏ mở miệng hỏi. Hắn ngược lại có chút cần cụ để cầu nho giả phong độ. Lý Tín tán thưởng gật đầu, trả lời Cái vấn đề này không có đơn giản như vậy. Muốn nghĩ chân chính nói rõ ràng tiền là gì đó, đầu tiên ta phải mời các vị theo ta cùng nhau tưởng tượng một chút, tưởng tượng chúng ta bây giờ không phải đại đường, mà là chưa khai hóa mang gì. Chúng ta căn bản cũng không biết tiền là vật gì, chỉ biết trồng trọt, nuôi gà, nuôi vịt, chỉ như vậy mà thôi. Nếu như ta nuôi gà hơn nhiều, có một ngày đột nhiên nghĩ ăn một cái con vịt đổi một chút khẩu vị, như vậy ta chỉ có thể tìm nuôi con vịt người trao đổi. Nếu đối phương cũng đúng lúc muốn ăn gà, ta đây là có thể dùng gà đổi được con vịt. Có đúng hay không? Nhưng là, đây là lý tưởng nhất tình huống. Vạn nhất cái kia nuôi con vịt người ngẫu nhiên không muốn ăn gà muốn ăn ngỗng làm sao bây giờ. Trong dâu nhỏ cười nói, vậy trước tiên dùng gà đổi ngỗng, sau đó sẽ dùng ngỗng đổi con vịt. kia dưỡng ngỗng người cũng không muốn ăn gà, muốn ăn hạt cây đây. Trong dâu nhỏ, lý tín ha ha cười nói, thế gian sản vật đâu chỉ trăm ngàn, người người sở dụng lại đều có bất đồng, nếu là thật như vậy lấy vật đổi vật, kia thật không biết muốn phí bao nhiêu đầu óc cho nên, rất đơn giản đạo lý bày ở chúng ta trước mắt, nếu như ta muốn phương tiện nhất mà dùng gà đổi được con vịt, như vậy ta sáng suốt nhất lựa chọn chính là đem gà trước đổi thành một món nuôi con vịt người khó nhất cự tuyệt đồ vật, cũng chính là tuyệt đại đa số người đều thích đều không biết cự tuyệt đồ vật. Hắn tiếp tục nói, trên lý thuyết tôi nói, cái này là thứ gì đều có thể, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Một kiện đồ vật muốn có được tuyệt đại đa số người thích, đầu tiên phải có mấy cái yêu cầu cơ bản, thì như hắn nhất định sẽ không quá dễ dàng đến. Cho nên, các ngươi bây giờ biết tại sao láng nô đồng không thể làm tiền mà đồng cung lụa có thể coi tiền sao? chương 258, công nhận tiền đồng sinh ra ở mỏ đồng nguyên thạch trung gian phải trải qua tinh luyện đúc lại sông ấn trở phức tạp chính tự mà tơ luộc thì sinh ra ở tơ tẩm trung gian cũng phải đi qua quầy tơ phường tuyến chờ mắc xích mỗi một mắc xích đều muốn hao phí đại lượng nhân lực có thể nói chính là loại này khó được tính mới giao cho hai món đồ này trở thành tiền tiềm năng lý tín chố rơi láng ngô đồng tiền lệ bên trong lá ngô đồng tiền vật phẩm này cũng không có loại này khó được đặt tính vì vậy hắn cũng tự không khả năng trở thành tuyệt đại đa số người đều thích hoặc có lẽ là đều nguyện ý trao đổi đồ vật lý tín đem nguyên do trong đó nói liên tục mọi người đều là gật đầu Như có hiểu ra. Mắt thấy bầu không khí dần dần chuyển tốt, hắn liếc một cái chính mình rạng nghĩa, vội vàng sấn nhiệt đà thiết đem bình thường vật năng, giá, tiền, hàng hóa giao dịch chờ một chút một loạt cơ bản khái niệm nói thẳng ra. Chẳng ai nghĩ tới, loại này ngày thường xem ra thành thói quen bộ phận lại có thể đào sâu ra sâu sắc như vậy nguyên lý căn bản. Cứ việc không có người mở miệng nói chuyện, nhưng bọn hắn nghiêm túc vẻ mặt đã đủ để chứng minh vấn đề. Hồi lâu, Lý Tín kể xong giảng nghĩa lên cuối cùng một lớn một chút, tiện tay đem rạng nghĩa gãy lên, bỏ qua một bên. Bên ngoài mặt trời đã dần dần ngã về tây. Bất tri bất giác vậy mà chạm vào tối. Được rồi, Hôm nay nội dung đại khái chính là chỗ này chút ít. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Lý Tín đem hai tay vác tại phía sau, thẳng tắp đứng ở trên đài. Minh Minh chỉ là một 17 tuổi bộ dáng thiếu niên, giờ phút này nhưng thật có mấy phần chính là người sư khí độ. Phía dưới mọi người chớ mắt nhìn nhau, không người mở miệng. Ở nơi này ngắn ngủi hơn một canh giờ bên trong, Lý Tín cho ra quá nhiều tin tức. Hơn nữa hắn phương thức suy nghĩ cũng bình thường những thứ này hộ bộ tiểu quan viên môn tập quen cũng không nhất trí. Bọn họ cần phải phí rất lớn sức tài năng đuổi theo. Đây cũng là Lý Tín lớp này so với dự chủ lên giải nguyên nhân các bản hạ tại rất nhiều mấu chốt lo diểm điểm lên không thể không lặp đi lặp lại dùng ví dụ thực tế đi luận chứng cùng dẫn dắt cho nên những thứ này hộ bộ các quan viên liền tiêu hóa những thứ này mới tin tức đều tạm thời không làm được cũng liền càng thêm sách không xảy ra vấn đề gì rồi lý tín cũng biết nguyên do trong đó khẽ vứt cằm, đạo vậy hôm nay trước hết như vậy đi ta đi trước đang lúc ấy thì mặt chữ quốc đột nhiên đứng lên nói chờ một chút ngươi có chuyện gì không lý tín dừng lại đi ra ngoài bước chân hỏi mặt chữ quốc nhảy mà một hồi mặt đỏ lên lín hồi lâu mới lèm mề mà mở miệng nói lao sư lý tín bật cười Một tiếng này lão sư cũng gọi được những người khác có chút ngoài ý muốn. Trung quy mới vừa rồi liền số vị này mặt chữ quốc đứng đầu phản nghị, trong đôi Lý Tín cũng đứng đầu không khách khí. Không nghĩ tới bây giờ cũng là hắn trước nhất thừa nhận Lý Tín là có tư cách làm lão sư hắn người. Đang ở tất cả mọi người có chút suy nghĩ phức tạp thời điểm, vị kia mặt chữ quốc người tuổi trẻ lại lên tiếng. Hắn đạo, lão sư, ngươi có thể không thể đem người rằng nghĩa. để lại cho ta. Tay ta chép một phần tiểu còn cho người cũng được. Nha, nguyên lai like là giờ học sau đòi hỏi giờ học, giờ học cái nha." Lý Tín trên mặt nụ cười nồng hơn, phản phất trở lại năm đó lúc lên đại học tại giờ học sau hướng mặt đi tìm lão sư muốn giờ học cái cảnh tượng hắn sảng khoái cười nói được ga không cần trả ngươi cầm lấy đi ta cũng không có tác dụng gì tiếng nói vừa dứt mặt chữ quốc lập tức lộ ra mừng rỡ vẻ mặt mọi người giờ mới hiểu được rồi mặt chữ quốc dự định lúc trước cái kia tròn dâu nhỏ càng là không khách khí la lên tào vận thêm ngươi không khỏi cũng quá dào hỏa rồi cái này thì muốn đem lão sư giảng nghĩa lửa gạt đi những người khác cũng rối rít bắt đầu lên án tào vận thêm hành động tào vận thêm không khách khí nói điên bách ngươi có thể không nên nói bậy bạ ta chỉ là chủ động hướng lão sư đòi hỏi lão sư đáp ứng mà thôi Đây rõ ràng là hành vi quân tử, như thế nào gọi là lừa gạt, điên mất đạo. Phần này giảng nghĩa là Lão sư cho mọi người mà viết, làm sao có thể bị người độc chiếm? Trong lúc nhất thời, trong phòng làm việc lại ồn ào lên. Lý Tín đứng tại chỗ, trên mặt là lúng túng thêm không thất lễ bề ngoài mỉm cười. Một phần giảng nghĩa mà thôi, đáng giá như vậy tranh đoạt sao? Được rồi được rồi, tất cả chớ ồn ào. Lý Tín khoát khoát tay, tỏ ý sở hữu người an tĩnh lại. Có lẽ là bởi vì hắn mới vừa rồi giờ học lên sắc thực tốt lấy được mọi người công nhận, vào lúc này làm cho chính lợi hại phòng làm việc vậy mà thật bởi vì hắn thủ thế cùng lời nói mà dần dần bình ổn lại. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, chờ đợi hắn cần phải nói ra lời. Điều này làm cho hắn trong hoảng hốt thật cảm giác mình biến thành một cái vinh quang nhân dân giáo sư, tế nhị có loại buồn cười cảm giác. Không phải một phần giảng nghĩa sao? Lý Tín vừa nói, đi tới Tào Vận thêm bên người, đem giảng nghĩa đặt ở hắn trên bàn, đạo: "Nếu là Tào Vận thêm trước hướng ta thỉnh cầu giảng nghĩa, vậy thì theo hắn bắt đầu đi. Mỗi người thay phiên bảo quản ba ngày, muốn nhìn thì nhìn, muốn sao liền chính mình sao, này không phải tốt sao?" Nói xong, hắn hai tay mở ra, sải bước đi ra phòng làm việc. Hắn vừa đi, mọi người lập tức đứng dậy bao vây Tào Vận thêm bên cạnh, tranh nhau muốn nhìn liếc mắt giảng nghĩa tao vận thêm trên mặt biểu hiện rất là kiêu ngạo, chậm rãi mở ra rằng nghĩa. Chỉ chốc lát sau, mọi người đơn giản lật xem một lần rằng nghĩa, rốt cuộc ra một cái chung nhau kết luận, vị này sở vương điện hạ chữ. Là thực sự xấu.